Chương 508, thần chi giáng lâm. Chương 508, thần chi giáng lâm. Gặp trung tướng cả khuôn mặt lúc này đều đã trường đến đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên, tay phải càng là gắt gao nắm chặt trong tay kia sắp văn kiện, cơ hồ đem cái này thật dậy một xấp giấy đều cho ngạnh sinh sinh bóp nát. Thật lâu không nhìn thấy gặp tiên sinh dạng này phẫn nộ bộ dáng a. Ít lại tướng rất là cảm khái nói, cho dù là năm ấy thảo phạt Zoro thời điểm, trên mặt cũng là mang theo tiếu dung a. Nhưng là hiện tại phẫn nộ cũng đã khó mà ức chế. Nếu như còn chưa tin, có thể lên bên trên nhìn xem. Bỡ gì tất đưa tay chỉ chỉ phía trên, cái kia quái vật khổng lồ chỗ lơ lửng bầu trời. Đến hàng vạn mà tính cải tạo quái vật bây giờ đang ở phía trên kia đâu chuyện cho tới bây giờ tựa hồ đã không có tiếp tục hoài nghi lý do gặp trung tướng ngực kịch liệt và phòng tiếng thở dốc của hắn cho dù là tại phòng hội nghị tinh ngoài địa cũng có thể nghe rõ ràng tất cả mọi người có thể nhìn ra được cái này nam nhân lúc này phẫn nộ cùng mà mịt cho nên chính phủ ta nghĩ các ngươi cần cho chúng ta một cái lý do anh hùng gặp lớn tiếng chất vấn vì cái gì vì chính phủ thế giới mà chiến đám người phải bị đối xử như vậy vì cái gì bọn hắn hội giống như là chuột một dạng nằm tại băng lãnh trên bàn giải khâu mặc người đùa bậ đến chết Nếu như là chết tại cùng địch nhân chiến đấu bên trong, như vậy cũng không có cái gì có thể nói, chiến tử sa trường vốn chính là chiến sĩ số mệnh. Nhưng là, bị người một nhà bức bách hại, bị mình chỗ hiệu trùng trôi thủ hộ người chỗ bỏ đi như rày rách, loại chuyện này làm sao có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận. Dạng này a? Phu rỉ tọa dạ đại tướng thở dài, hắn cầm trong tay đao trở vào bao, sau đó dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cả đời Laoka. Giản Vũ Cựu dị hướng ngạc nhiên nhìn xem hắn. Đã không biết nên như thế nào cho phải, như vậy hiện tại liền tạm thời nghỉ ngơi trước một cái đi. Phu rỉ tọa đại tướng tở dài. Đợi đến một lần nữa tìm tới tiến lên phương hướng về sau rồi nói sau. Nói cũng đúng a. Thế là Giả Vũ Cựu Diện cũng bắt đầu than thở, thật sự là, thật vất vả mới tìm được một cái uy phong bắt diện với lại tiền lương đãi ngộ công việc ổn định, thế nào lại gặp loại chuyện này a? Chính là nói a. Ít cũng gục đầu đủ rũ dáng vẻ. Toàn bộ hội nghị đại sảnh trong nháy mắt này lâm vào cực đoan trong yên tĩnh. Tới từ chính phủ giới cờ các gia nhập liên minh nước quốc vương bại hạ nhóm lúc này toàn viên lâm vào bức trạng thái. Hiện tại tình huống này chẳng lẽ hải quân muốn cùng chính phủ thế giới mỗi người đi một nhà sao? Không muốn a. Loại chuyện này chỉ là ngấp lại đều để người cảm giác tê cả da đầu a. Nếu như đối thủ là lấy bờ dị Tật cầm đầu phản loạn thế lực, như vậy Hải quân đương nhiên chính là bọn hắn bên này chủ lực a. Nếu như Hải quân đều phản bội, kia còn nói cái gì chiến tranh, trực tiếp nhắm mắt chờ chết tốt. Dù cho bờ dị Tật bên kia nắm giữ cổ đại binh khí chính phủ bên này khả năng có thủ đoạn đi ứng đối, nhưng là, nếu như Hải quân không tại, Bờ Dĩ Tật giờ dạ gỗng rẹ phỉ ba người chỉ huy quân đội lại nên ai đi ứng đối? Lại có ai có thể ứng đối? Ngũ Lão Tinh hiện tại cũng không phải lúc ngủ. Hiện tại tranh thủ thời gian tỉnh lại quyến đám Hải quân tỉnh táo a chỉ có thể nói chính chính hào hảo, Ngũ Lao Tinh nhóm lúc này thế mà thực sự tại chính phủ không nhóm cấp cứu phía dưới thanh tỉnh lại. Bọn hắn dù sao chỉ là hôn mê đi mà không phải chết rồi. Tại sử dụng hơi thô bạo một chút thủ đoạn về sau, Ngũ Lao Tinh nhóm dần dần khôi phục ý thức. Bọn hắn rất nhanh tại chính phủ không lao nhau bên trong biết tình huống hiện tại. Ngũ Lao Tinh nhóm trong nháy mắt lâm vào cực độ sầu mi khổ kia bên trong. Bết bắt nhất tình huống rốt cục vẫn là xuất hiện. Hiện tại phải làm gì đâu? 5 cái lao đầu tử năm cái đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Rốt cục, râu dài Ngũ Lao Tinh đứng lên, Hắn bình tĩnh nói, đích thật là chúng ta trao quyền ứng kế sả chủ trì thí nghiệm, đồng thời yêu cầu đổ bẹt mạn cùng những bộ hạ của hắn phối hợp thí nghiệm. Nhưng là chúng ta cũng không nghĩ tới, kế sả tên kia cư nhiên như thế phát rổ, cuối cùng thế mà chỉ có đổ biệt mạn một người sống tiết được." Cái này xác thực cũng là lời thật không sai. Tại ra thành quả trước đó kế sả đương nhiên không dám nói hắn đem mấy trăm tên ngư nhân hải quân đều giết chết. Đừng nghe ra hỏa này nói hiệu nói vừa. Bất quá đương nhiên, giảo biện vẫn là phải giảo biện, kế sả lông một dạng cái to, nếu như không có bọn hắn trao quyền, ta dám cầm trung tướng đẳng cấp hải quân tới làm thí nghiệm sao?" Kế sả, ngươi cái này hỗn đản Dâu dài Ngũ Lao Tinh nhíu mày, đầu này chó trại bắt đầu cắn người linh tinh, nhưng là xấu hổ chính là hắn bên này thật đúng là không tốt giải thích. Đạo lý rất đơn giản nha, nếu như không có ủng hộ của bọn hắn, về sau do đại nhân đánh vỡ thí nghiệm, lại là làm sao điên đảo càn khôn để nàng trở thành kẻ phản bội đây này. Kẻ giả tiến sĩ trận trận nói đây là tiếc xác, Ngũ Lao Tinh nhóm thậm chí đã nghĩ không ra lời kịch tới giải thích. Bởi vì bọn họ đích xác là làm như vậy. Đối này chúng ta rất xin lỗi, nhưng là sự tình đã phát sinh, chúng ta vẫn là đến đòi luận một chút chuyện kế tiếp đi. Cầm dao Ngũ Lao Tinh hít sâu một hơi về sau nói, hết thảy tất cả đều chẳng qua là vì ứng đối tiếp xuống địch nhân. Nếu như ở sau đó chiến tranh bên trong thất bại, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ xa vào đến hủy diệt trạng thái bên trong. Cho nên, ngươi là muốn nói, bọn hắn đều chỉ là vì một cái mục tiêu vĩ đại mà phấn đấu quá trình bên trong, một điểm không có ý nghĩa hy sinh sao?" Do tiểu thư cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. "Không, vừa vặn tương phản, bọn hắn hy sinh cực kỳ trọng yếu." Vị này Ngũ Lao tinh lời lẽ chính nghĩa, lớn tiếng hướng về tất cả mọi người tuyên ngôn, "Bọn hắn hy sinh cho chúng ta cơ đoạt thắng lợi cuối cùng, làm ra cực kỳ trọng yếu cống hiến." Giọng trầm mặc. "Thật sự buồn nôn a." Giả U cựu thở dài. Chúng ta có thể hướng các ngươi xin lỗi, chiến tranh về sau tự nhận lỗi từ trước cũng không phải vấn đề. Cầm Dao Ngũ Lao Tinh thậm chí hướng phía đám Hải quân phương hướng thật xấu bái, hắn nói nghiêm túc, nhưng là chí ít tại trong cuộc chiến tranh này, còn mời để chúng ta kể vai chiến đấu đi. Bỡ gì tất kém chút cười ra tiếng. Cái này đương nhiên chỉ là hoang ngôn. Tên đầu chọc này lao đầu tự suy nghĩ trong lòng, chẳng qua là tại chiến tranh sau khi thắng lợi, vị Tiêu Ý Mưu đại nhân muốn thanh tẩy thế giới, Hải quân đương nhiên cũng là bị thanh tẩy mục tiêu một trong. Như vậy nhận không hứa hẹn cái gì đã không có ý nghĩa. Bất quá nha. Gặp Trung tướng Trẩm Mặc. Sau một hồi lâu, Hắn mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, ngay cả trung thành nhất hải quân chiến sĩ đều có thể không chút do dự hy sinh hết, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiếp tục tin tưởng các ngươi đâu? Ngũ Lao Tinh Nón cũng chầm mặt đàm phán tiến vào một cái cục diện giằng co. Bỡ gì tật nghe đám hải quân tiếng lòng, ngay cả gặp trung tướng nội tâm đều rất mờ mịt, lúc này cũng không biết đến cùng phải nên làm như thế nào. Muốn nói khi chuyện gì đều không có phát sinh, kia tuyệt đối không có khả năng, nhưng là nếu như liền muốn bởi vậy phản bội chính phủ lại còn có chút do dự. Bất quá, từng. Bỡ gì tật đột nhiên trừng lớn hai mắt, lúc đầu muốn hảo hảo ngủ một giấc. Màu đen cái bóng Từ Ngũ Lao tinh nhóm mặt bên cánh cửa bên trong chậm rãi mà tới, nhưng là tới cái không thể không tự mình nên đón ra Hỏa Á. Chương 509, chính nghĩa phản bội. Chương 509, chính nghĩa phản bội. Trên người vừa tới bảo bọc một kiện trường bảo màu đen, trên đầu mang theo một đỉnh cao cao vương miệng. Dáng người xem ra rất là cao gầy tinh tế. Không hề nghi ngờ, người này chỉ có thể là ẩn nút tại thế giới mặt sau hắc thủ, thống trị thế giới 800 năm y mù đại nhân. Mặc dù Bở gì tất thấy không rõ ý mù bộ dáng, nhưng là hắn biết Gia Hỏa này đang nhìn chăm chú chính mình. Gia Hỏa này hiện tại thế mà tự mình xuất hiện a? Bở Dĩ tất trong lòng có chút ngạc nhiên. Dã hỏa này chẳng lẽ không biết hắn hiện tại xuất hiện ở nơi này ý vị như thế nào sao? Xem ra hiện tại là căn bản không cần đến mình tới châm ngòi thổi gió. Gia hỏa này là ai? Tại Úy Mưu đại nhân đang chàng đồng thời, các nơi trên thế giới vương nhóm lâm vào mở mịn bên trong. Công khai xuyên qua hội nghị chàng bên ngoài thủ vệ, thậm chí đứng tại ngũ lao tinh nhóm bên người. Chẳng lẽ là cái gì Thiên Long nhân bên trong đại nhânật sao? Sau đó, để các vị quốc vương bệ hạ nhóm càng thêm khó có thể tin sự tình xuất hiện. Tại gia hỏa này xuất hiện thời điểm, ngũ lao tinh nhóm thế mà không người xuống gối quý gối hắn trước mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Một tên quốc vương đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng lên, hắn cơ hổ khản cả giọng thét lên. Giống như hắn khó có thể tin còn có rất nhiều người, hoặc là nói trừ bỏ gì tật bên ngoài tất cả mọi người. "VVV là cái gì tình huống a? Là ta hoa mắt sao?" Gia Vũ Cự dịu hững một đôi mắt kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài, miệng của hắn đã bởi vì kinh ngạc mà hoàn toàn không cách nào khép lại, Ngũ Lao Tinh nhòm thế mà hướng hắn quỳ xuống, ra hỏa này rốt cuộc là ai a?" Ngũ Lao Tinh nhóm chính là thế giới này tối cao quyền lực, đây là chuyện đương nhiên, là toàn thế giới tất cả mọi người chung nhận được Những này trong chính phủ làm sao có thể còn có nhân địa vị cao hơn bọn họ cho dù là thiên long nhân ngũ lao tinh nhóm cũng là thiên long nhân bên trong địa vị cao nhất trên thế giới làm sao có thể còn có có thể làm cho bọn hắn quỷ xuống người a tất cả mọi người trong kinh ngạc ngũ lao tinh nhóm lại rất bình tĩnh Vị đại nhân này như là đã lựa chọn ra sân như vậy tiếp xuống liền không cần đến bọn hắn tới làm quyết định chỉ cần lặng lặng phục tùng vị đại nhân này mệnh lệnh chính là đây cũng là lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa gặp mặt ta không lọt vào mắt tất cả mọi người kinh ngạc phản ứng trường bào màu đen phía giới vang lên mập m âm thanh nương nhân bở dị tốt đã sớm muốn tự mình gặp một lần ngươi Ta cũng giống vậy." Vợ gì tật khỏe miệng hơi câu, "Nhưng ta coi là sẽ là tại cuối cùng trên chiến trường. Làm sao ngươi biết hôm nay không phải là ngươi cuối cùng?" Mơ hổ không rõ, căn bản là không có cách phân rõ giới tính tuổi tác trong thanh âm mang theo nụ cười, "Ta đều đã tự mình xuất hiện tại ngươi trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn toàn thân trở ra sao?" Loại chuyện này không thử một chút nhìn làm sao lại biết? Vợ gì tất tùy ý đạo. Bất quá, nói đi thì nói lại, ngươi thật giống như đối với ta tồn tại một điểm ngoài ý muốn đều không có a." Y đại nhân âm thanh nghe mang một chút kinh ngạc. "Đương nhiên là bởi vì ta sớm đã biết ngươi tồn tại a." Vợ gì tật cười nói, "Y Y Lệ Nguyên muốn gọi Quỷ xuống ngũ lao tinh nhóm chừng lớn hai mắt. Bỡ gì Tất Gia Hỏa này thế mà thực sự biết ỷ mù đại nhân tồn tại. Chẳng lẽ nói, "A, cho nên ngươi đã tìm tới rồi Boy lưu lại xuống đô và sao?" Ỷ mù phản ứng so với Ngũ lao tinh nhóm mà nói muốn bình tĩnh hơn nhiều. "Không sai." Bỡ gì Tất cười nói, "Nếu như không có biết rõ ràng chính phủ thế giới nội tình, chúng ta cũng không dám tùy tiện liền cùng các ngươi khai chiến a." Bỡ gì Tất. Ngũ lao tinh nhóm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. "Cái này hỗn thế mà đã tìm tới trong truyền thuyết kia lại bị bảo sao? Cho nên, bỡ gì Tất?" Giôn tiểu thư một mặt ngưng trọng hỏi. Dã hỏa này rốt cuộc là ai? Ở vào Ngũ Lao tinh phía trên chính phủ thế giới lãnh tụ, trước lúc này đây chính là chưa từng có nghe nói qua sự tình a. Làm sao lại có chuyện như vậy? Làm sao lại có dạng này người? Người này sao? Vỡ gì tất cười cười, sau đó hắn tận lực giơ lên âm thanh, liền hào hào giới thiệu một chút đi. Xưng hô hắn là ý Mộ Đi, cái kia danh xưng không người đang lâm hư không vương tọa chủ nhân chân chính. 800 năm trước tự tay sáng lập chính phủ thế giới người. 800 năm trước? Người nghiêm túc? Giải Vũ Cự dị trận mắt hỏa này tuổi thọ so cự nhân tộc còn muốn trường sao? Các vị đám quốc vương cũng đồng dạng mở miệng. Từ vừa rồi bắt đầu, liên tiếp sự tình phát sinh quá nhanh quá nhiều, bọn hắn đã hoàn toàn đều phản ứng không kịp. Đương nhiên là thực sự, hắn tại cái này 800 năm ở giữa một mực thao túng chính phủ thế giới, quả thực là có thể gọi là thế giới hoàng đế tồn tại a. Vợ gì tất cảm thắn nói, thế giới hoàng đế sao? Ý Mưu đại nhân khẽ gật đầu, trong thanh âm cũng mang lên ý cười, nghe cũng không tệ. Không có phủ nhận. Tô Kỳ các nuốt ngụm nước bọn, cho nên gia hỏa này thực sự sống 800 năm, với lại tại cái này 800 năm ở giữa một mực thao tung chính phủ sao? Lúc đầu coi là bình đẳng tự do chính phủ thế giới, lại lai vẫn luôn là người nào đó trong lòng bàn tay đồ chơi sao? chỉ là ý thức được chuyện này cũng đã đầy đủ để ra đầu run lên á. Không nên hiểu lầm, điều khiển thế giới chuyện này sớm tại mấy trăm năm trước ta liền đã phiến chán. Y Mưu đại nhân bình tĩnh nói, tài phú, quyền lợi, thanh danh, hết thảy tất cả đều là dễ như trở bàn tay, tin tưởng ta, lại bởi vậy mà cảm thấy hưng phấn cũng bất quá ban sơ một hai trăm năm thôi. Hiện tại ta chỉ bất quá mong muốn an tâm nghỉ ngơi, ngẫu nhiên lúc tỉnh lại, chú ý một chút ta chỗ yêu thế giới này. Tất cả mọi người tĩnh như ve mùa đông." Mặc dù ý mủ âm thanh bình thản, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy một cú đập vào mặt áp lực khổng lồ. Nhưng là, bọn gì tôi Vô hình ánh mắt tụ tập tại Bỡ gì Tất trên thân, ngươi để ta không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Như vậy đây thật là quá khéo. Bỡ gì Tất cười nói, còn có ngươi tồn tại thế giới này, ta cũng đồng dạng không cách nào an tâm ngủ. Như vậy sao? Y mù trong thanh âm tràn đầy ý cười, vậy nhưng thực tế là quá khéo. Như vậy ngay ở chỗ này quyết định đi, ai mới có thể ở sau đó trong 5 tháng hài lòng ngủ say. Ở trước đó, chúng ta bên này còn có một vấn đề. Bỡ gì Tất cũng còn tới kịp nói chuyện, gặp trung tướng tiến lên một bước, hắn lớn tiếng chất vấn, chúng ta hải quân đối với chính phủ mà nói đến cùng ý vị như thế nào? Nếu như cái này ý mụ là chính phủ hoàng đế, như vậy bọn hắn hải quân không phải liền là vì cái này ra hỏa phục vụ tư quân sao? Hải quân là vì chính nghĩa mà hành động a?" Ý mụ đương nhiên nói, toàn bộ thế giới đều thuộc về thuộc về ta, như vậy đương nhiên ta chính là chính nghĩa. Cỡ nào ngậm mạ? Gặp trung tướng cắn răng, bất quá cũng đã không quan trọng. Sau đó, ý mụ nói như vậy, trận chiến tranh này kết thúc về sau, ta hội quét dọn toàn bộ thế giới, các ngươi đã không bị tửẩn. Đám hải quân toàn bộ trầm mặc, long trời lở đất phát biểu. Chương 510, pháo kích lại xuất hiện. Chương 510, pháo kích lại xuất hiện. Ý mù phát biểu đương nhiên chỉ có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung. Cho dù ở kệ xạ thí nghiệm chân tướng vạch Trần về sau, đám Hải quân cùng chính phủ ở giữa đã ngăn cách mở một đầu khó mà đền bù to lớn với rách. Nhưng khi ủy mù tuyên bố muốn triệt để cùng Hải quân phân rõ giới hạn, đem chính nghĩa đám Hải quân cũng đánh làm địch nhân thời điểm, Hải quân cấp cao tầng y nguyên trầm mặc. A a, cho nên nói tiếp xuống liền không có làm việc sao? Ít bất đắc dĩ thở dài một hơi, còn chưa tới về Hưu niên kỳ, lao vấn đề giải quyết như thế nào a? Bây giờ không phải là cân nhắc chuyện này thời điểm đi. Ngôi sếp bằng trên mặt đất phủ gì tỏ ra khóe miệng phác họa ra một vòng cười khổ. Phiền toái hơn không phải ở chỗ chúng ta cũng bị liệt lên muốn bị thanh tẩy danh sách sao? Thật đáng sợ. Gia U Cự Dạ cũng là một bộ than thở dáng vẻ, nói cách khác hiện tại chính phủ thành địch nhân của chúng ta sao? Đây thật là cái tin tức không tốt lắm. Bởi vì ngươi nghĩ à, cái này được xưng là ủy mũ ra hỏa lại có lá gan tại không muốn hại quân tình vùng dưới cùng bờ Dĩ tất khai chiến, vậy đã nói rõ trên tay của hắn khẳng định là có được có tính đột phá lực lượng á cùng dạng này ra hỏa là địch, bất luận nhìn thế nào đều không phải một ý kiến hay đi. Không cần đến lo lắng. Bở Dĩ tất lúc này cười híp mắt nói, đã hại quân đã thành chính phủ nhân. Như vậy đương nhiên chúng ta bên này chính là bằng hữu của các người, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mọi người không phải đều nói như vậy sao? Nha. Trên thế giới mạnh nhất nam nhân trở thành đồng bạn của chúng ta sao? Vậy thật đúng là đáng tin a. Dại Vũ Cựu giật lư lập tức đến sức lực, đã lóp bộp bắt đầu vô tay. Dạng này tựa hồ cũng không tệ a. Cứ cũng chầm gì gì gật đầu, dẹp phí lao sư neo hải quân cùng giờ rạ gộm quân cách mạng không phải đều làm rất tốt nha, đạo ngư nhân càng là phú khả đi quốc, tiền lương vấn đề hẳn là không cần lo lắng đi. Đúng không? Dại Cựu giật cười ha ha đạo. Tại cái này ngắn ngủi trong chấp mắt chuyện xảy ra, thực tế là để tụ tập ở này các vị vương nhón quá mức không biết làm sao. Hải quân thực sự muốn phản bội chính phủ thế giới, hoặc là phải nói muốn bị chính phủ chối bỏ. Hiện tại bọn hắn thậm chí muốn cùng địch nhân đứng ở cùng đi. Đây không phải cái, biết bắt nhất bất quá tin tức sao? Ngũ Lao Tinh nhắm thế mà còn có thể thở à, bọn gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ? Sự tình thế mà lại phát triển đến nước này. Gặp Trung tướng nhìn một chút ý nguyên uốn gối quỷ gối ý mụ phía sau Ngũ Lao Tình, gặp bọn họ không có bất kỳ cái gì ý phản bác, thế là cũng chỉ có thể thở dài. Trước lúc này lại khiến người ta làm sao có thể tưởng tượng ra được đâu. Từ bỏ đi, gặp. Dâu quay nón ngũ lao tinh nghiêng đầu lại, thanh âm của hắn phi thường bình thản, khi vị đại nhân này quyết định hành động thời điểm, như vậy toàn thế giới đều không ai có thể ngăn cản hắn. Các người coi như là tại đối mặt không thể làm trái vận mệnh đi, điều này cũng không thể trách các người các ngươi chỉ là bị phong bạo liên lụy tiểu phạm tấm. Thật sự là có đủ nạ mạn. Vỡ gì tợ khỏe miệng hơi câu, đây chính là tại cái này 800 năm ở giữa thống trị thế giới tích lũy tự tin sao? Gặp tiên sinh, như vậy quyết định của ngươi đâu? Do tiểu thư nhìn về phía anh hùng gặp một mặt ngưng trọng lên tiếng hỏi thăm, Sego cụ tiên sinh cùng tờ SUZURUTI đều không tại, hiện tại chỉ có ngươi có thể hạ quyết định. Mặc dù lúc này tam đại tướng đều ở nơi này, nhưng là hiển nhiên, lấy gặp trung tướng tại Hải quân bên trong địa vị, hắn mới là thích hợp nhất làm quyết định người kia. Chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Anh hùng gặp thở dài, chúng ta cũng chỉ có thể một con đường đi đến đến đi. Hải quân đã bị chính phủ xem như dị nhân, xem như nhất định phải thanh trừ xóa bỏ rơi tồn tại, khó như vậy không thành bọn hắn còn có thể lựa chọn thỏa hiệp, ngồi lợi chính phủ đại thanh tây sao? Dạ a. Phu dị tỏ ra rãi đứng lên, Tay của hắn lại lần nữa đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, xem ra hiện tại là đã lại có không thể không lý do chiến đấu. Chuyện cho tới bây giờ còn có thể nói cái gì đây? Kia liền cứ việc buông tay đi làm đi. Đúng vậy à, không thể không lý do chiến đấu. Tô Kỳ các trung tướng âm thanh trầm thấp, đã chính phủ thế giới đã không cách nào đại biểu chính nghĩa, vậy liền để chúng ta đi truy tầm chính thức chính nghĩa tốt. Vốn nên như vậy. Giôn Tiểu Thư gật đầu mạnh một cái. Nàng lúc đầu mục tiêu đến bây giờ liền xem như đã đạt thành. Hải quân từ giờ phút này bắt đầu rốt cục liền muốn thoát chính phủ thế giới, chính thức đi đến chính nghĩa con đường. Bất quá điều kiện tiên quyết là Vỡ gì tất biết môi, lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãng, hàm răng của hắn bén nhọn như là răng cưa, phối hợp hắn lúc này biểu lộ càng là để lộ ra một cú khó tả giữ tận. Hai con mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú lên lặng lặng sừng sững nơi này cái kia đạo bóng người màu đen, trên mặt của hắn tiếu dung không giảm, chỉ là ngữ khí hơi có vẻ trịnh trọng, hôm nay chúng ta đều có thể thuận lợi từ nơi này rời đi. Chỉ ít liền hiện tại xem ra, vị này ý mù đại nhân khẳng định là không nghĩ thả hổ về rừng, để bọn hắn thoát đi mẹ gì hết. Cho tới bây giờ liền không có cái này tuyệt hạng. Y Mù Âm Thanh hoàn toàn như trước đây bình thản, tựa hồ hắn vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ cảm xúc chập trùng động dạng, quét dọn thế giới này hành động liền bắt đầu từ nơi này đi. Tại thời khắc này thân thể tất cả mọi người đều kéo căng, Tụ tập ở này các vị đám quốc vương là tại bởi vì tình thế kịch liệt biến hóa mà mờ mịt. Về phần Bờ gì tất cùng hại con nha, đương nhiên là đã thần kinh căng thẳng, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Cảnh giác cũng là không có chút ý nghĩa nào, muốn nói là cái gì? Ý mù Âm Thanh dung dung lên, bởi vì ngay từ đầu các ngươi liền đã ở vào tầm phạm vi bên trong. Vỡ gì tất đầu lên. Hắn có thể cảm thụ được, phía trên Tại hắn chôi chuyển tới tòa kia căn cứ càng phía trên, hơn, có cái quái vật khổng lồ đang chậm rãi giáng lâm. Nguyên lai món đồ kia cứ như vậy đại đại liệt liệt phiêu phủ ở trên bầu trời sao? Đúng thế, cái gì? Ở đây trừ bờ Dị Tật bên ngoài hạ kỳ quan sát nhất là xuất chúng phủ gì tỏ ra đại tướng lúc này cũng như mày, có không được âm thanh từ trên trời giáng xuống. Cái này nam nhân hạ kỳ quan sát cùng bờ gì Tật có chút tương tự, hắn cũng có thể nghe tới âm thanh. Nhưng là còn kém rất rất xa gần như có thể lắng nghe vạn vật thanh gì chính là, phù dị tỏ ra chỗ nghe tới âm thanh chính là chính thức vật lý trên ý nghĩa âm thanh. Hắn có thể nghe được nơi xa trời biến nhỏ hơi tiếng sấm cũng có thể nghe được trong vũ trụ sao trời lưu tinh xẹt qua thâm không âm thanh nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới này trong vũ trụ hẳn là tràn ngập không khí, chí ít điểm nguyệt hệ thống là như thế này. Văng không, hệ nộ dựa vào cái gì mở ra một chiếc khắp nơi hở thuyền bay đi lên chỉ có đang lầm mặt trong đầu. Kéo xa, nguy cơ to lớn đã đến gần, lần trước cơ hồ đem bợ dị tất bọn người bước đến trình độ sơn cùng thủy tận lỡ lửng chiến hạm lại lần nữa ra sân. Chẳng lẽ muốn đem tất cả mọi người bao quát đi vào sao? Bợ dị miệng kéo một cái. Cũng không nên xem thường à, trừ đại quy mô pháo kích bên ngoài, phạm vi nhỏ công kích nó cũng rất hiểu. Tại Vũ Mộ Long thanh vang lên mấy mắt, một đạo tinh tế chùm sáng từ không trung phía trên hạ xuống, dễ như chở bàn tay xuyên qua phía trên khoa học căn cứ, sau đó dọc theo bờ rỉ tật ném ra tới lôi thủng rơi xuống phía dưới. Ờ, bờ rỉ tật vừa đúng những người. Nóng bỏng cổ sáng từ bên người của hắn rơi xuống hướng xuống, trên sàn nhà lưu lại một cái nhỏ bé lỗ thủng, về sau biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận một chút. Bờ rỉ tật nuốt ngụm nước bọn, cái này pháo kích huy lực nhưng không cùng bình thường. Mặc dù quy mô so trước đó pháo kích thì nhỏ hơn nhiều nhiều lắm, nhưng là xuyên qua tính thật là không phải nói đùa. Bỡ gì tất có thể nghe được cái này trùm sáng trực tiếp xâm nhập Z lại nạ chỗ sâu, thậm chí không có nhận bất luận cái gì trở ngại, cái này nếu là rơi vào người trên thân, cũng không phải nhục thể phạm thai có thể ngăn cản. Còn có công trồng lo lắng người khác sao? Y Mù trong thanh âm tràn đầy ý cười. Chương 511, Đại đảo vong. Chương 511, Đại Đào vong đại lượng chùm sáng lại lần nữa xuyên thấu phía trên khoa học căn cứ, hướng phía phía dưới rơi xuống mà tới. Chúng sáng sáng lạn tựa như là xẹt qua bầu trời đêm mưa sao băng đồng dạng, mang theo khó nói lên lời độc lòng người mỹ lệ. Nhưng là tại phần này, mỹ lệ phía sau lại là no bụng dấu sắc cơ cơ hội tất cả chạy trốn phương hướng đều đã bị phong tỏa. Loại này độ chính xác, xem ra không giống như là tay thao. Bở gì tập trong lòng yên lặng nghĩ như vậy. Những chùm sáng này đích thật là khí thế hung hùng, căn bản không cho hắn bất luận cái gì né tránh không gian, nhưng là nếu như sớm tại trước đó liền đã hiểu rõ rõ ràng bọn chúng hạ xuống quy tích liền lại không giống. Sáng lạn điện quang tại chùm sáng rơi xuống nháy mắt tại bờ Dĩ tập trên thân bắn tung tóe, hắn đã như là hướng ảnh hướng phía trước đột tiến, lao thẳng tới vị kia thần bí mù đại nhân mà đi. Tại lưu lại xuống tin tức bên trong, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ra hỏa này cũng có được không tầm thường lực lượng a. Bắt giặc trước bắt vua. Ngươi nghi đối vị đại nhân này làm cái gì? Ba bợ gì tật? Một cái nam nhân ngăn tại bờ gì tật trước người. Khoác trên người mũ che màu trắng, trên mặt mang theo che lấp dung mạo mặn nạ. Chính phủ công mạnh nhất hộ tuấn tiên sinh mặc dù cũng có chút không hiểu rõ tình huống hiện tại, nhưng là đã vị này thần bí theo mu đại nhân là Ngũ Lao tinh chủ nhân, như vậy đương nhiên cũng chính là hắn chỗ đối tượng thần phục. Cút ngay cho ta. Bợ gì tật, thậm chí liền nhìn ra hỏa này một chút công phu đều không có. Thân thể quỷ dị xoay chuyển, dễ như trở bàn tay tránh đi mạnh nhất đại quanh vương kích, sau đó một quyền liền đan ở ra hỏa này trên mặt. Mặt nạ cùng gia hỏa này mặt cốt đồng thời vỡ vụt, thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn tiếp theo một cái chấp mắt ở giữa liền giống như là giống như chó chết bay ngược mà quay về thẳng, tiếp đụng xuyên hậu phương vết tường, bay đến không biết cái gì địa phương đi. Thực sự khoa trương. Nhìn xem một màn này giới hủ kiệu dạy hương nhịn không được cảm thán đây chính là chính phủ không thủ lĩnh A, bất luận nghĩ như thế nào, thực lực cũng không thể tại bọn hắn những hải quân này đại tướng phía dưới quái vật. Ngay tại cái này trong nháy mắt bị bờ gì tật trò đánh bay rồi. Mặc dù sớm tại lần trước tử hình ạ sợ thời điểm liền biết bọn hắn cùng bờ gì Tất ở giữa thực lực sai biệt đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng là hiện tại nhìn xem hắn hiện ra thực lực thời điểm, Ý Nguyên Hội cảm thấy khó tả rung động. Cái này trong điện quang hỏa thạch, Bở Dĩ Tất đã đột tiến đến ỉ mụ trước người. Chất chứa ở thể nội năng lượng nháy mắt tỏa ra, bờ Dĩ Tất một hơi điều động một nửa dự trữ, sau đó vung ra Hủy Thiên Diệt Điểm một quyền. Sau đó, phanh! Hai nắm đấm cách không va chạm, cuồng bạo phong nháy mắt đem chung quanh tất cả mọi người bay. Chân nhà vách tường sàn nhà càng là vang vỡ vụt, hoặc là nói bắn cả sổ tầng này phía trên. Cả tòa kiến trúc đều bị cái này cuồng bạo sóng xung kích cho đánh bay. Bỡ gì Tất thân ảnh cao lớn về sau rút lui, trên mặt hắn treo rõ ràng kinh ngạc thần thái. Cái này có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc sao? Bỡ gì Tất. Y Mộ đại nhân thân thể cũng nhẹ nhàng về sau rút lui, cuồng phong thổi trên người hắn trường bào màu đen liệt liệt rung động, cho dù là một con lợn, sống 800 năm thời gian, cũng nên biến thành yêu quái đi. Cho dù là đã từng không am hiểu chiến đấu người, tại đoạn này dài dằng dặc thời gian bên trong, chỉ sợ cũng ma luyện ra lực lượng kia người. Cái này thật là không phải một tin tức tốt ta. Già lấy lời. Giang Hỏa này thế mà có được đủ để cùng Bợ Tử tận phân cao thấp thực lực a. Thậm chí không phải phân cao thấp. Bợ Tử mím môi. Hắn vừa rồi một kích kia thế nhưng là vận dụng một nửa năng lượng dự trữ, nhưng lại bị Y Mù tay không đo lấy. Nói cách khác trạng thái bình thường xuống, Giang Hỏa này thậm chí có được ngự trị ở bên trên chính mình lực lượng. Tựa như dự hữu kỵ diện của đại tướng nói tới, cái này thật là không phải cái tin tức tốt ta. Ngược lại làm cho ta rất kinh ngạc chính là ngươi, Bợ Tử. Y Mù ngữ điệu hoàn toàn như trước đây bình hẳn, không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng, như thế tuổi nhỏ cũng đã có được loại trình độ này lực lượng cho dù là năm ấy Giỏi Boy cũng so ra kém ngươi. Tới từ ý mù đại nhân tán thành. Hiện tại trên thế giới này ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hẳn không có người thứ hai hội quen thuộc Giỏi Boy tồn tại. Vậy thật đúng là nhận được khích lệ. Bởi gì tấp ngoài miệng một bên đáp lại, nhưng trong lòng lâm vào suy nghĩ. Không ổn a, y mù gia hỏa này có chút không thích hợp. Lấy hắn hạ kỳ quan sát thậm chí đều không thể từ ra hỏa này trên thân nghe được cái gì âm thanh, vừa rồi xuất thủ nháy mắt cũng không có nhìn trộm đến cùng hắn tương quan tương lai. Gia hỏa này hạ kỳ quan sát không tầm thường. Bỡ gì tấp nhớ tới đã từng dự hội đã nói với hắn. Roger đem Hạ Kỳ Quan Sát tu hành đến cực hạn về sau, đã từng thức tỉnh một cái năng lực đặc biệt đó chính là có thể làm nhiều đối thủ Hạ Kỳ Quan Sát cảm giác năng lực. Chiêu thức này bị Roger xưng là kẻ bùn sổ cứu giết, thậm chí có thể che đậy đối phương dự đoán tương lai Hạ Kỳ Quan Sát. Roger đều có thể nắm giữ chiêu thức, ý mù sống 800 năm sẽ có được cũng không phải là chuyện kỳ quá gì. Bất quá như vậy liền có chút phiền phức, cho tới nay mọi việc đều thuận lợi Hạ Kỳ Quan Sát, tại gia hỏa này trên thân muốn ăn 33. Cơ sở chiến lực, cơ sở chiến lực không bằng, Hạ Kỳ Hạ kỷ không bằng. Bỡ gì tận không thể không thừa nhận một việc là Vị này đi mù đại nhân đích thật là toán phương vị siêu việt hắn tồn tại. Bất quá, loại này trên lệch cũng không có đạt tới hội cảm thấy tuyệt vọng tình trạng. Còn có thời gian phân phân sao? Không khỏi cũng có chút quá xem thường người đi, bợ gì tật. Tựa như Huy ảnh, bợ gì tật chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ý mụ liền đã thoáng hiện đến hắn trước mặt đang chết, hạ kỳ quan sát bị hạn chế thật là nỗi nóng. Căn bản không có cách nào giống ứng đối cái khác đối thủ như thế, chỉ cần tại đối thủ ra chiêu trước đó liền đã đem hắn tiếng lòng nghe được nhất thanh nghị sợ liên đối lấy đem tương lai đều nhìn qua. Bất quá còn tốt, năm ấy về gạ tiến sĩ còn giao phó bợ gì tật mao lẹ vô cùng năng lực phản ứng. Dù cho Hạ Kỷ quan sát không được việc, hắn cũng y nguyên có thể bằng vào phản ứng của mình năng lực ứng đối ỷ mù công kích. Hai nắm đấm lại lần nữa cách không va chạm đến cùng một chỗ. Lần này Bở Dĩ Tất bị đánh bay ra ngoài, tranh thủ thời gian phóng xuất ra đám mây cuốn lấy mình về sau mới ổn định thân thể đẩy trời trùm sáng từ không chung bay xuống, trực tiếp bao trùm Bở Dĩ tật cùng hải quân đám người. Tất lực so vừa rồi yếu nhược rất nhiều a. Ỷ mù đại nhân trong thanh âm rốt cục mang lên một tia hiếu kỳ, thì ra là thế, là sử dụng cái gì tính bùng nổ chiêu thức sao? Bở Dĩ một bên tại chồm sáng trong mưa tránh chuyện xế dịch, một bên lắc lắc chết lặng cánh tay phải. Lực lượng này thật đúng là khoa trương. Hạ Kỷ cường độ cũng đột nhiên kinh người. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này chỉ sợ mới thật sự là trên ý nghĩa thế giới mạnh nhất. Chuẩn bị rút lui. Vợ gì tất hô to, tiếp tục lưu lại nơi này cùng gia hỏa này đấu sức ngu xuẩn nhất hành vi. Hiện tại phải cân nhắc chạy trốn. Thu được. Bỡ gì tất hậu phương tàn tạ trên sàn nhà, một cái đầu to bé con đột nhiên xông ra. Hắn một phát bắt được tổ kỳ các cùng giòn cổ chân, trực tiếp đem bọn hắn kéo gần lòng đất. Ùng. đại nhân khẽ gi một tiếng, phiền năng lực, nhưng là, cái này cũng không chú ý chốn nha. Càng nhiều trùng sáng rơi xuống, tựa như là chúng chiêu. Hôm nay cả ngày cũng chôn váng, hai chương đã đến cực hạn, nhìn xem ngày mai trạng thái thế nào đi. Chương 512, tuyệt tán người đi. Chương 512, tuyệt tán người đi. Cơ hồ là tại tạ nạ cả tiên sinh mang theo mọ mụ xẻn tổ kỳ cả hai người trốn vào lòng đất ngay mắt, đại lượng trùm sáng cũng đã từ không trung bay xuống, là muốn đem bọn hắn trực tiếp tiêu diệt trong lòng đất. Tạ nạ cả năng lực chỉ là có thể mang theo đám người tại vô cơ vật bên trong ghé qua, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn có thể miễn dịch từ trên trời giáng xuống laser. Bất quá còn tốt hơn gì tấn thuật thủ Trên người hắn bắn tung tóe lên đại lượng địa quang, trực tiếp cùng phía trên rơi xuống trùm sáng đụng vào nhau, sau đó đem bọn chúng cho dẫn bạo. Khói động trong vụ nổ, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuyên phá sương mù, trực tiếp xuất hiện tại bờ rì tật trước mặt. Quả nhiên vẫn là trước tiên cần phải phải giải quyết rơi người nhà. Y Mù Thiết Quỷ đã chống rống đập tới. Bờ rì tật lại cũng không mong muốn dây dưa với hắn, trên thân điện quang nổ lên nháy mắt thân thể của hắn đã về sau rút lui. Có lẽ về mặt sức mạnh có vẻ không bằng, nhưng là tại phương diện tốc độ, bờ rì có thể tuyệt không cho là mình so kém. Thật sự là phiền thức. đại nhân trong mang theo một chút phiền chán liền không thể thành thành thật thật chết ở chỗ này sao? Bởi gì tất căn bản không thèm để ý hắn, hắn trực tiếp lấp lóe đến ba vị đại tướng cùng anh hùng gặp bên người. Ít lại tướng liền tự mình rời đi đi. Bởi gì tất nói như vậy, gặp trung tướng phủ gì tỏ ra đại tướng cùng giã Vũ Kỵu dịu đại tướng liền cùng ta cùng rời đi. Ít là lọ gì a hệ tí cạ tí cạ no mi năng lực giả, có thể hóa thành quang mang phi hành. Cho dù là trên bầu trời lơ lửng tòa kia to lớn thảo đài, chỉ sợ cũng căn bản đuổi không kịp hắn. Cho nên hắn là căn bản không cần đến lo lắng. Nhưng lại gặp chung tướng ba người, chỉ sợ là không cách nào bằng vào mình lực lượng thoát đi. Ta ngược lại là không quan trọng đây này. Y thành thôi, thành thôi nói, thân thể của hắn đã bắt đầu tàn mát ra qua mang, bất quá bở rỉ tận thực sự không có vấn đề sao? Có lẽ sẽ không. Đám mây đã lấy bở rỉ tận làm trung tâm thả ra, trực tiếp đem gặp chúng tướng ba người cho cuốn lại, còn phải lại tăng thêm một cái run lẩy bẩy cái xạ. Bở rỉ tận đại nhân. Gần như đồng thời, Tana cả Tiên Sinh đã lại lần nữa từ dưới đất thỏ đầu ra tới. Đừng Hồng chạy. Y Mù đã lại lần nữa đánh tới. Đừng đến vướng bận a, Y Mù đại nhân. Bở rỉ tận sâu một hơi, còn lại một nửa năng lượng dự trữ, giờ khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Dòng điện thôi động áo nghĩa ổn nghi đổ dạ sầy kèn đem tất cả ba động hội tụ như một, bờ gì tật vung ra la rẻ một dạng nắm đấm. Oanh, kết liệt trong ngũ nổ, ba phủ tại áo bảo đen bên trong tinh tế thân ảnh nhẹ nhàng về sau rút lui. Bợ gì tật lại sử dụng đám mây đem mình gắt gao cố định tại nguyên chỗ, cũng không về sau bay ngược, bởi vì cái này thời điểm tạ nạ cả đã bắt lấy hắn mắt cá chân. Như vậy, xuất phát, tạ nạ cả một phát bắt được bờ gì tật, sau đó trực tiếp đem hắn kéo vào lòng đất. Không chỉ là bờ gì tật, bị bờ gì tật dùng đám mây chỗ kết nối gặp trung tướng ba người cùng kệ sạ cũng cùng một chỗ chìm vào lòng đất. Thật sự là ngây thơ. Y mu đại nhân áo choàng phía dưới truyền ra hắn tiếng cười lạnh. Hắn giơ lên nằm đấm, đen nhánh tiệm điện từ trên nắm tay bắn tung tóe. Dù cho trốn vào lòng đất lại như thế nào, chỉ cần đem đại địa đều cho vỡ nát, các ngươi cũng căn bản không chỗ có thể trốn đi. A a, có thể xin ngươi đừng bày rối sao? Y Mu nghiêng đi thân thể, chói mắt trùm sáng xẹt qua bên người của hắn. Ký Duệ bại thu lại ngón tay, đã hiện tại đã là địch nhân, vậy ta đích thật là phải làm thứ gì đi? Kỳ ra. Y Mu đại nhân âm thanh lãnh đạm, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Không không không, chiến đấu ta khẳng định là thắng không được a. Tính một mặt sợ hãi liên tụ quắt tay, nhưng là nếu như chỉ là kéo dài một ít thời gian, Vậy vẫn là không có vấn đề. Nói, hắn tùy ý giơ tay lên, phóng xuất ra từng đạo tia sáng laze mang, trực tiếp đánh nổ từ trên trời giáng xuống đạo đạo của sáng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Phản Phật thuần gian di động đồng dạng, y mù tại một giây sau liền đã xuất hiện tại kỳ dự trước mặt, không thể địch nổi dưới nắm tay một giây tựa hồ liền muốn rơi vào kỳ dự trên thân. Bất quá, a a, thật sự là dọa người nha. Y thân thể đã sớm một bước hóa làm qua mang, lần tiếp theo liền đã xuất hiện tại trên bầu trời. Hắn đương nhiên biết y mù là hắn tuyệt đối không cách nào đối kháng đối thủ, cho nên một mực duy nguyên tố hóa trạng thái, tại ý tới nháy mắt liền đã trực tiếp lấp lóe ra ngoài xích, khiến người chán ghét năng lực, y mù điêu môi, nhưng là hắn thật đúng là cầm kỳ chứ không có gì biện pháp quá tốt, chỉ cần cái này nam nhân không nghĩ chính diện lên chiến, như vậy chỉ sợ mảnh này trên đại Dương Bao La ai cũng không làm gì được hắn. Tính cơ động thực tế là quá mạnh, cho dù là y mù cũng căn bản không cách nào đối kịp hắn. Ít đang không ngừng phóng thích tia sáng la laser buộc đi làm nhiều ý mù hành động, để hắn căn bản là không có cách tùy tâm sử dụng truy kích bợ gì tật. Như vậy, hiện tại cũng đã không sai biệt làm đi. Ít giá một chút thời gian, đã 2 phút, lấy bợ dị tốc độ, cũng đã chạy đến không cách nào truy kích khoảng cách đi. Như vậy, gặp lại rồi. Ích Cơ tủm tỉm hướng phía Ý Mù từ biệt, sau đó nháy mắt sau đó đã hóa thành quang mang, biến mất tại trên bầu trời. Chỉ còn lại Ý Mù lặng lặng đứng tại chỗ. Ý Mù đại nhân. Đầy bùi đất Ngũ Lao Tinh có chút nhát gan bu lại. Xem ra vẫn là chỉ có thể đem thắng bại lưu đến cuối cùng trên chiến trường. Ý Mù âm thanh nghe cũng không như thế nào thất vọng, thế mà còn để người có chút hương phấn lên. Như vậy Ý Mù đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào hành động đâu? Ngũ Lao Tinh nhón cung kính dò hỏi. Tiếp xuống? Hả? Ý Mù đầu lên. Lơ lửng trên bầu trời tòa kia khoa học căn cứ, lúc này bắt đầu di động là đang hướng phía Thiên Long Nhân nhóm căn cứ di động quá thứ. Dưới đất chỗ sâu, giết lại nạn nội bộ, bọn dì tận đem hạ kỳ quan sát phát tán đến thượng hạ, đồng thời thao tung đám mây nâng tòa kia khoa học căn cứ di động. Mặc dù lần này không cách nào làm rơi ỉ mủ tên kia, nhưng là chí ít cũng không thể để tòa này căn cứ bên trong kia mấy vạn tên vật thí nghiệm tiếp tục trưởng thành tiếp a. Bỡ gì tận chuẩn bị đem căn cứ Nazi đến Thiên Long Nhân căn cứ trên không, sau đó đập xuống. Nghĩ cũng biết ỉ mủ hội làm sao truyện, ngay cả hải quân đều không để trong lòng hắn làm sao lại để ý cái này mấy vạn tên cải tạo thể đâu. Cùng Thiên Long Nhân nhóm so ra, bọn gia hỏa này đương nhiên không đáng giá nhất tới đặc khí chính là một pháo đem bọn hắn triệt để hủy diệt đi. Bất quá ở căn cứ căn bản không có tới kịp phi hành đến Thiên Long Nhân căn cứ trên không thời điểm, trên bầu trời càng thêm khổng lồ quái vật khổng lồ đã lặng yên giáng lâm. Ầm. "Vỡ gì tất nhớ mày?" Căn cứ dừng lại. "Tựa hồ là loại kia căn cứ lại sử dụng cái gì đặc biệt công năng?" Mặc dù có thể nghe thấy, nhưng nhìn không thấy cũng vô pháp hiểu rõ toàn cảnh của nó. Thật sự là phiến phức binh khí à, không hổ là năm ấy giọi boy tụ tập tam đại binh khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại tồn tại. Với lại như vậy, kia mấy vạn tên cải tạo thể cũng sẽ lưu giữ lại. Thật phiến phức, á, gì tất trong lòng cảm thán. Chương 513, Mạc Dĩ Nhụy phỏ tiêu vong. Chương 513, Mạc Dĩ Nhụy phỏ tiêu vong. To lớn khoa học bộ đội căn cứ thí nghiệm, lúc này bị đặt ở Mạ Dĩ Hệ rồi bên ngoài trên hòn đảo. Phía trên trong tầng mây, quái vật khổng lồ đã biến mất tại bầu trời phần cuối đã cơ hồ tàn phế bắn cả xô bên trong, ý mù đại nhân ngồi ngay ngắn ở cao cao hư không vương tọa phía trên. Tại hắn phía dưới là mặc tây trang màu đen, một mặt nghiêm túc ngũ lao tí nhỏ. Càng phía dưới thì là trên mặt tràn ngập kinh chính phủ gia nhập liên minh nước đám quốc vương. Như vậy, nói ra quyết định của các ngươi đi. Dâu dài Ngũ Lao Tinh nhìn xuống phía dưới chư vị đám quốc vương, là muốn thần phục với ý mù đại nhân, vẫn là quyết định như vậy tiêu vong. Tôn quý các vị quốc vương bệ hạ nhóm hai mặt nhìn nhau. Sau đó, ta nguyện ý thần phục. Cái thứ nhất quốc vương bệ hạ quỳ xuống. Ngay cả bờ gì tất cùng chư vị các đại tướng đều bị đánh cho chạy chối chết quái vật, nơi nào là bọn hắn có thể chống lại. Không muốn chết, hiện tại có khả năng lựa chọn cũng chỉ có thần phục cái này một tuyển hạng. Có cái thứ nhất dẫn đầu người, rất tự nhiên liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Từng vị quốc vương bệ hạ quỳ xuống, bọn hắn cuối cùng vẫn là quyết định hướng vị này mù đại nhân biểu thị trung thành. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý như vậy khuất phục. A Lạp bạ tạ cô dạ vương lúc này song quyền nắm chặt, lông lực của hắn kịch liệt phập phồng, trên mặt biểu lộ cũng biến hóa không ngừng, tựa hồ tại làm lấy cái gì dễ dĩ quyết định đồng dạng. Rốt cục, nét mặt của hắn trở nên bình tĩnh, nắm chặt song quyền cũng đã bung ra, nhưng là duy trì có ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng kiên định. Hắn đã quyết tâm. Bất quá đang lúc hắn mong muốn nói cái gì thời điểm, hai cánh tay phân biệt bắt lấy hắn hai vai. Tới từ trợ dị sở xạ dị cụ vương cùng tới từ tọ rõ đen sở hệ dạ bợ lộ đệ nghị, Hai cái thân cao thể chán quốc vương bệ hạ trực tiếp đem cổ dạ cho án lấy cùng bọn hắn cùng một chỗ kế quỹ trên đất. Hiện tại vô luận muốn nói cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Di cụ Vương thật sâu túi đầu, thanh âm của hắn phi thường chấm thấp, nhìn cũng biết chớ, đây không phải cái gặp lại chúng ta dạng đạo lý người. Hơi không cẩn thận, nói không chừng ngay cả chúng ta quốc gia đều sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Cổ dạ vương thân thể trong nháy mắt này trở nên cứng nhắc. Sau đó rốt cục thân thể của hắn sủi lơ xuống dưới, thật sâu túi đầu. Ta biết, hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm a. Rất tốt. Ngũ Lao Tinh nhoáng hải lòng đầu, tất cả quốc vương cuối cùng đều lựa chọn khuất phục. Cái này, liền xem như đoàn kết nhất trí đi. Ý mù đại nhân, mời ngươi hạ lệnh đi, ta nghĩ chúng ta đã làm tốt chiến tranh dự bị. Ngũ lao tinh nóng quay đầu, lần nữa bốn gối quỷ gối ị mù trước người. Nếu nói như vậy, kia liền trước làm chút gì đi. Ý mù đại nhân khoan thai nói, đảo ngư nhân còn có chút khó mà chạm đến, như vậy liền từ nơi đó bắt đầu. Không sai biệt lắm đã sắp đến đi. Gờ răng lại nạ nửa trước đoạn gờ răng lái nạ nơi nào đó, trên bầu trời. Một đám mây mờ ngay tại phi tốc phi hành về phía trước đám mây phía trước có người đang phi nước đại, kéo lấy lấy đám mây tiến lên đương nhiên là bợ gì tực ngay tại mang theo hắn vừa mới nhập bọn một đám các đồng minh đang đi đường. Bộc Sát Lino đã trước một bước tiến về Mạ Zi Nệ Phọ. Đám mây phía trên, gặp tiên sinh nắm chặt nắm đấm, hy vọng xèn gỗ cũ có thể kịp thời làm ra phản ứng đi. Mặc dù bọn hắn đã thoát đi Mạ Zi Hê Voice, nhưng là chỉ sợ chuyện này còn chưa tới này kết thúc. Vị kia ý mũ đại nhân đã đem bọn hắn hải quân xem như nhất định phải bài trừ tồn tại, như vậy hải quân bản bộ Mạ Zi Nệ làm sao có thể bị không để ý tới. Bản bộ chỉ sợ nguy hiểm Trước đó Dạ Phỉ Tiên Sinh ở căn cứ liền gặp được vật kia tập kích. Bợ Tử Tất một bên hướng phía trước lao hùn vụt, vừa mở miệng, kết quả cuối cùng cũng không thật là khéo. Mặc dù bây giờ nói như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức bi quan, nhưng là chúng ta bây giờ có thể làm cũng bất quá là làm hết mình nghe thiên mệnh đi, làm hết sức mà thôi." Gặp Trung tướng chậm rãi thở phào nhẹ nhóm. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, tốc độ so Bợ Tử Tất còn muốn càng nhanh kỹ giữ đại tướng đã trở về Mạ Dĩ nại phò, Hắn trực tiếp tiến về Nguyên Soái văn phòng, tìm tới Sèn cùng Nguyên Soái, đồng thời đem tờ xét trung tướng cũng cho gọi đi qua. Thế mà, thế mà lại có loại sự tình này. Làm sao có thể? lấy nhất tinh giảng luôn ngữ đem phát sinh ở mạ dị hệ sự tỉnh kể rõ một lần, Sengoku Nguyên Soái cả khuôn mặt đều đã cứng nhắc, mồ hôi trên trán càng là không ngừng thấm tấu ra. Soóng rủ xạ bên trong sàn, ngươi cái tên này là đang nói đùa a? Chính phủ sử dụng hải quân binh sĩ tới làm làm thí nghiệm, sau đó bị phát hiện về sau giá hòa giòn, đồng thời còn có cái ẩn dấu ở sau màn thống trị thế giới 800 năm quái vật, thậm chí hiện tại đã quyết định muốn thanh trừ hải quân. Những tin tức này một cái so một cái trọng lượng cấp, Nguyên Xoái chỉ là liền đầu loạn tương bừng, lại thế nào dám đi tin tưởng đâu? Ta cũng rất hy vọng đây chỉ là ta trong mộng cảnh tượng thì bất đắc dĩ giang tay ra nhưng là đây chính là sự thật ra sẽ gỗ cùng nguyên xoáy chầm mặt một chút sau đó hai tay của hắn vào hắn bạo tạc đầu bên trong phiền não cảo làm sao lại có chuyện như vậy cho nên do quả nhiên là bị hoanộng sao t Trung tướng thở dài bất quá tình thế phát triển cũng y nguyên xa xa siêu việt tưởng tượng của chúng ta hiện tại cũng không phải soắn xýt thời điểm sẽ g cụ tiên sinh thì thay đổi trước đó cả lơ phất phơ bộ giáng hắn có được chỉnh cho nói đối phương nói muốn thanh trừ hả quân chỉ sợ cũng không phải là đang nói đùa Mã Jinệ phò chỉ sợ hiện tại đã rất nguy hiểm. Sen nguyên xoéis gãy tóc tay cứng nhắc sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, cho nên hiện tại chúng ta thậm chí chỉ có thể vứt bỏ Di Jinệ phò sao? Tình huống hiện tại chỉ sợ cũng không cho chúng ta tiếp qua nhiều do dự. The Aesrus trung tướng trầm giọng nói, "Hạ mệnh lệnh đi, Sen Goku." nguyên xoéis cười khổ một cái, hướng chỗ Tôn Nuẫn, "Chúng ta cũng coi là nhận rõ chính phủ chân diện mục, không đến mức đang tiếp tục trợ trụ vi ngự xuống dưới đúng không?" Hắn đứng lên, năm đấm trùng ở trước mặt nặng nề trên mặt bàn, "Như vậy, tổ chức rút lui đi." Khi Bở Dĩ Tất kéo lây đám mây mang theo mọi người đi tới mạ gì nệ phao thời điểm, từng chiếc từng chiếc quân hạm đã tập kết tại bến cảng, hải quân các binh sĩ đã tại hướng quân hạm bên trên vận chuyển vật tư. Bở Dĩ Tất khẽ gật đầu một cái, hiệu suất xem ra vẫn là có thể. Sego cùng Nguyên Soái vẫn là rất quả quyết, cũng không do dự quá lâu. Hô. Giày Vũ Cựu Dĩ Đại tướng thở dài một hơi, xem ra cũng không có tới mượn. Do tiểu thư Tổ Kỳ các trung tướng trên mặt cũng không nhịn được lộ ra buông lòng mỉm cười. Bất quá, chính là trong nháy mắt này. Bở Dĩ Tất hai mắt đột nhiên lớn, hắn quay đầu, nhìn về phía hậu phương bầu trời sa xăm. Tiếp theo một cái trước mắt, nơi xa tầng mây bị đột nhiên xuyên thủng, mấy đạo ánh sáng chói mắt trụ sẹt qua chân trời mà tới. Sau đó, cô sáng nhóm rơi vào mạn dị nệ phao phía trên. "Bèn, bảo tạ. Hôm nay tốt hơn nhiều, nếu như ngày mai triệu chứng không có tăng thêm liền khôi phục bình thường đổi mới." Chương 514, sen gỗ của cái chết. Chương 514, sen gỗ của cái chết. Khổng lồ hỏa cầu tại phía trước bay lên, gần như trong nháy mắt đem trùng quanh đại lượng nước biển trực tiếp bốc hơi thành nóng bỏng hơi nước, giống như là mây mù bao phủ tại cái này hỏa cầu thật lớn chúng quanh. Quân bạo phong chạm mà tới cơ hồ muốn đem vợ gì tật chế tạo ra tới đám mây đều cho thổi tan. Vợ gì tật tiên tính không nói, khung bố bạo tạc cơ hồ đã che cả trước mắt hắn hết thảy tất cả, kia nóng rực nhiệt độ cơ hồ là muốn ngay cả hắn cũng cho bước hơi đồng dạng. Tại kia phóng lên tận trời liệt diễm bên trong, lại còn có thể còn lại thứ gì đâu? Đùa đùa dân a. Giọn tiểu thư thần sắc cứng nhắc, chỉ là miễn cưỡng gạt ra mấy chữ này, răng cũng đã va chạm cách rung động. Không thể nào. Cứ như vậy. Giải u lúc này cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Hải quân bản bộ cứ như vậy bị triệt để tiêu diệt sao? Chính nghĩa cuối cùng đại yếu tắc. Hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ cứ như vậy triệt để tan thành mây khói sao. Gặp trung kiên sắc mặt đã một mảnh xanh xám, song quyền nắm chặt, răng cơ hộ đều muốn bị cắn nát. Mặc dù có chút thất lễ, nhưng là hiện tại cũng không phải là lúc thương cảm. Bởi gì thật mang theo đám người trực tiếp một đầu hướng phía phía dưới biển cả đâm xuống. Trên ngựa liền muốn tiến vào biển cả thời điểm, hắn lại phóng xuất ra một cái bạc khí, đem tất cả mọi người cho bao phủ tại bên trong. Sau đó bọn hắn bịch một tiếng tiến vào trong biển. Hiện tại cũng không phải do do dự dự thời khắc, kia chiếc phù không thuyền còn ngay tại đằng sau mắt nhìn chằm chằm đâu, lại không nghĩ biện pháp tận dấu một chút, nói không chừng lập tức chính là mới một vòng pháo kết tới. Bở gì ta hiện tại, nhưng không có cùng món đồ kia quyết một trận thắng thua ý nghĩ. Dù sao nói không chính xác ỷ mưu đại nhân cũng tại chiếc thuyền kia lên a, hắn mang theo đám người trực tiếp một hơi lặn vào đến sâu mấy trăm thức trong biển rộng. Vừa rồi bạo tạc để nước biển y nguyên không ngừng kích động, mãnh liệt dòng xoáy để cho dù là giành nhất về bơi lội hải ngư cũng vô pháp bảo trì cân bằng, chỉ có thể bị bất đắc dĩ cuốn đi. Bất quá còn tốt, Bợ gì tận kỹ thuật bơi lội rất xuất chúng, y nguyên có thể mang theo đám người khoan thai ở trong nước tiến lên. Bất quá hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy, phía trước vốn phải là mạ di nệ phỏ vị trí, hòn đảo phía dưới nham thạch đều bị triệt để san bằng, biến thành một cái cự đại vô cùng vết lõm. Thật sự là đáng sợ uy lực a không hề nghi ngờ, đó là chân chính trên ý nghĩa, chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới cường đại binh khí. Cái này, Già U Cự Di đại tướng ngạc nhiên đánh giá bao quanh mấy người bọn họ cái khí. Cho nên đây chính là Bợ rỉ tận có thể ở trong nước tự do hoạt động nguyên nhân chỗ sao? hắn có thể tự do tự tại phong thích loại này mà khí, chỉ cần có thể ngăn cách nước biển, đương nhiên cũng liền không tồn tại sẽ trở nên suy yếu tình huống vô lực. Thật đúng là có đủ không tầm thường a. Đều không còn, hết thảy tất cả đều không có rồi. Tô Kỳ các trung tướng cả người chán nản ngồi tại bờ gì tật chế tạo ra đám mây phía trên, cả người cơ hồ ngây ngốc ngắm nhìn phía trước kia một mảnh hải lưu hỗn loạn khu vực đáy biển bụi bằng bị loạn lưu trốc lên, bị trực tiếp hòa tan nham thạch thổ những lúc này cũng tại bắt đầu kết. Là một mảnh thế, địa sụp đổ một dạng cảnh tượng. Cái gì cũng không có, có chỉ là thay vong. Hết thảy tất cả đều không thừa xuống và kia chính nghĩa thành lũy, tòa kia kiên cố hòn đảo, cùng sinh hoạt tại hòn đảo kia trong cứ điểm thủ vương chính nghĩa đám người. Vừa rồi pháo kích đã phá hủy hết thảy, để bên này khoan thai tới chậm đám hải quân chỉ có thể đối này cảm thấy tuyệt vọng. Đáng chết. Gión thiểu thư răng chăm chú cắn bờ môi, đỏ bừng máu tươi cơ hồ nháy mắt chảy xuống tới, vẫn là muộn một bước sau. Không, đã căn bản không phải muộn không muộn vấn đề đi, chỉ sợ tại chúng ta còn không có từ rét lại nạ bên trong chui ra ngoài thời điểm, ý liền đã đem phủ không thuyền tới. Chỉ sợ vô luận như thế nào đều là không kịp. Bỏ gì trong lòng thở dài. Ừm. Vợ gì Dĩ đột nhiên nhướng mày, hắn nghe tới thành em gì? Một giây sau hắn mang theo đám người trực tiếp nổi lên. Không có mấy hơi thở công phu liền đã mang theo đám người lại lần nữa bay đến trên bầu trời, hắn quay đầu hướng nơi xa nhìn lại, kia một chiếc mang đến hủy diệt lơ lửng chi thuyền đã rời đi. Xem ra là đã hoàn thành mục đích, cho nên cảm thấy không có cần thiết tiếp tục lưu lại đại khái cũng có kinh lịch lần trước truy đuổi chiến về sau biết đổi không kịp, cho nên cũng lời tiếp tục truy kích ý nghị ở bên trong a. Đi rồi sao? Hô, hô. Một mặt hoảng sợ kể ra, lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vậy vậy vậy đó chính là chính phủ tối trung binh khí sao? Thật sự là hủ chết người. Bất quá căn bản không ai phản ứng hắn, bởi vì tất chỉ là nhìn về phía trước trên bầu trời. In Fiore phù ở nơi đó. Nháy mắt sau đó hắn hóa thành quang tiểm nhấp nháy đi qua, vừa vặn rơi vào bờ rì tật trên đám mây mặt. Cái này luôn luôn cả lơ phất phơ nam nhân lúc này phi thường trầm mặt, hắn cúi thấp đầu ngồi ở trên đám mây mặt. Hắn là lọ gì ạ? Hệ tỳ cạm tỷ cạm no mi năng lực giả, chỉ cần không có dẫn thuật hạ kỳ, như vậy cho dù là loại kia lực pháo kích, cũng đồng dạng không đả thương được hắn. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi, hắn đủ khả năng làm được cũng vẹn vẹn là tại như thế pháo kích bên trong không bị thương thôi, khác hắn cái gì cũng làm không được. Gặp trung tướng giơ tay lên, vô vỗ bờ vai của hắn. Không cần đến tự trách, Bộ sĩ Lino, đây không phải là chúng ta có thể chống cự lực lượng. Vợ gì thật không nói chuyện. Gặp trung tướng nói chính xác không sai. Món đồ kia pháo kích uy lực đúng là đại khoa trường, lần trước bị đổi giết thời điểm, bọn hắn nhiều người như vậy cộng lại mới bất quá miễn cưỡng có thể tại pháo kích bên trên đánh ra lô hổng tới. Chờ một chút. Vợ gì tất đột nhiên lên tiếng. Hắn lại nghe được mặt khác cấm thanh. Rất yếu đất, xen lẫn trong vừa rồi loạn hải lưu bên trong thậm chí không nghe rõ ràng, nhưng là theo hải lưu dần dần bình phục, hiện tại đã có thể nghe thấy. Vỡ gì tập đưa tay phải ra. Đám mây nháy mắt lan tràn mà ra, giống như là trưởng lòng tại Trường Thiên bên trên xoay quanh, sau đó một đầu xuyên vào trong biển. Sau đó rất nhanh, đám mây liền giống như là gọ mụ vòng một dạng trở về bắn ra đám mây phần đuôi còn cuốn quanh lấy hai thân ảnh. Kia là Gặp Trung tướng trực tiếp đứng lên, thậm chí đã trưởng lớn hai mắt đám mây trô vòng quanh hai người rất nhanh liền đi tới trước mặt mọi người. Sengoku, tiểu tờ S.U.G.U. Gặp Trung tướng đã trực tiếp nhảy tới. Bị đám mây từ đáy biển cuốn lại chính là hải quân bản bộ Đại nguyên soái Sengoku cùng .U .U. tướng. Bất quá bây giờ bọn hắn cơ hồ đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Tơ Esruz trung tướng còn tốt một chút, chỉ là thân thể trở nên cháy đen, chỉ là làn da cơ bắp bị nướng cháy trình độ. Mặc dù nghe rất nghiêm trọng, nhưng là trí ít tính mạng của nàng khí tức còn tính là ổn định. Chính thức nghiêm trọng chính là sen gỗ cổ nguyên soái, phía sau lưng trực tiếp đã hòa tan một mảng lớn, chính thức trên ý nghĩa hòa tan. Cái khác hơn phân nửa thân thể cơ hồ đều đã thành than. Hắn đã chết rồi. Chương 515, liên quan tới thức tỉnh. Chương 515, liên quan tới thức tỉnh. Sen gỗ tiên sinh. Do tiểu thư nhịn không được che miệng lại, cho dù là thân kinh bách chiến hải quân chiến sĩ, nhưng là thực sự tận mắt thấy cho tới nay chiếu cố trưởng bối của mình chết ở trước mặt mình thời điểm, trong lòng đồng dạng cũng là hội cảm thấy chua sót. Đáng chết a. Tô Kỳ các trung tướng đem mũ kéo thấp, ý đồ che khuất mặt mình, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết chính phủ, đáng chết ỉ mù. Chứ Sengo cự tiên sinh bên ngoài, còn có bao nhiêu hải quân chiến sĩ tại vừa rồi pháo kích bên trong mất mạng rồi. Đáng chết chính phủ thế giới. Sengo cụ tiên sinh. Giày u cự thở dài hơi, giống như người nam nhân cứ như vậy chết đi, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Cái này nam nhân rõ ràng có lẽ ở sau đó chiến tranh bên trong càng thêm lớn tỏa sáng mới đúng, kết quả cứ như vậy chết tại nơi này. Sen cũ là tự mình lựa chọn đi chết. Bất quá cũng chính là lúc này, gặp trung tướng đột nhiên lên tiếng. Tiểu tờ Suzu giờ hạ kỵ cường độ có thể còn kém rất rất xa xẻn Goku, làm sao có thể nàng có sống, nhưng là xẻn Goku lại chết đây. Gặp trung tướng nhìn xem như cũ tại hôn mê tờ Suzu trung tướng, khẳng định là tại tối hậu quan đầu xẻn Goku lựa chọn đem tất cả hạ kỵ đều dùng để bảo hộ tiểu tơ Suzu đi. Có thể làm khả năng cũng chỉ có cái này, vẹn vẹn chỉ là muốn bảo hộ hạ thân bên cạnh đứng gần nhất một người liền đã trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Thật sự là, tại tối hậu quan đầu còn muốn đuổi đi nha. Gặp trung tướng nếm miệng lên một vòng tiêu dung, tựa hồ là nhớ lại năm đó bọn hắn kể vai chiến đấu tuyết nguyệt. Lúc này bọn hắn cũng còn không phải trên đại dương bao la truyền thuyết, chỉ là vừa mới gia nhập hải quân Tân binh. Hán, Sengoku, Zephy, tiểu tơ Ezuru, khi đó tất cả mọi người vẫn là người trẻ tuổi, đều tại vì cùng một cái mục tiêu mà cùng một chỗ phần đấu. Nhưng là, nước mắt đã khó mà ức chế từ khóe mắt chảy xuống. Sengoku, gặp trung tướng, tay phải che lại con mắt Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, như vậy tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Hiện tại Vô Luận bi Thương vẫn là hối hận đều đã không có chút ý nghĩa nào, sau đó phải làm chính là muốn lấy nên như thế nào đi hướng tương lai. Tóm lại chúng ta trước tiên phản hồi đảo ngư nhân đi. Bợ Tử Tất mở miệng nói, hắn liếc vẫn hôn mê bất tỉnh tờ Sú Dịch tướng một chút, ta nghĩ tờ Sú bên trong thương thế như vậy cũng cần lập tức được đến cứu chữa. Kia liền làm phiên ngươi, bợ Tử Tất. Giôn Tiểu Thư vội và nói, Sen Go cụ tiên sinh đã chết rồi, cho nên nhất định không thể để cho hắn liều lên sinh mệnh bảo hộ tờ tỷ cũng đi theo hắn cùng chết đi. Đỗ Tử mặc dù bây giờ y nguyên còn sống, nhưng là thường thế cũng rất nặng. Nếu như tiếp tục đặt vào mặc kệ, chỉ sợ nàng cũng no không được quá lâu. Thế là bợ gì Tất lập tức mang theo đám người bước trên trở về đảo ngư nhân đường về. Cũng chính là ở thời điểm này, mạ dị hệ Joyce tụ tập ở nơi này các vị quốc vương bị hạ nhóm đã bắt đầu cùng bọn hắn trong nước liên hệ. Bọn hắn bắt đầu mệnh lệnh trong nước chứng binh, trưng thu vật tư, vì tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị đồng thời bọn hắn còn đem một cái khác tin tức truyền đến riêng phần mình quốc gia bên trong đó chính là, hải quân bản bộ cao quan phản bội chính phủ, nhờ ẩn nô quân thống soát rẻ phi mê hoặc, bọn hắn trở thành chính phủ kẻ phản đối. Quốc Vương Bạch Hạ nhóm yêu cầu giới quyền bọn họ quân đội đi đón quản phủ cận căn cứ hải quân đây đương nhiên là chính phủ thế giới mệnh lệ. Hải quân bản bộ mặc dù không còn, nhưng là tàn mát tại thế giới các nơi hải quân chi bộ căn cứ, vẫn là một cố lực lượng khổng lồ. Y Mù mặc dù cũng không thèm để ý, nhưng là Ngũ Lao Tinh nhóm cảm thấy có thể lợi dụng một chút vẫn là lợi dụng một chút tốt. Lại không đề cập tới hải quân bản bộ toàn thể quan lớn lựa chọn phản bội chính phủ, chuyện này hội cho thế giới này mang đến bao lớn phong bạo, Bợ rỉ tật đã mang theo đám người trở lại Đào Ngư Nhân. Đào Ngư Nhân a, đây là lần đầu tiên tới đâu? Giại Vũ Cựu giật hồ đại tướng đang kinh ngạc nhìn bốn phía, đảo ngư nhân cảnh sắc mỹ lệ đích thật là mang đến cho hắn to lớn rung động, ta vốn cho là ta lúc đến nơi này sẽ là bởi vì chiến tranh, chính phủ thế giới tấn công vào đảo ngư nhân loại hình, nhưng là ai có thể nghĩ tới hiện tại bọn hắn ngược lại cùng đảo ngư nhân thành đồng minh, chính phủ thế giới lại thành địch nhân đây. Bây giờ không phải là quản những chuyện này thời điểm đi. Doãn tiểu thư vội vàng nói, "Vợ gì tơ, bác sĩ ở đâu? Đi về gạ tụ tiến sĩ phòng thí nghiệm đi, bác sĩ sau đó liền đến." "Vợ gì tơ nói?" .U .U. trung tướng thụ thương cũng không phải bình thường. Nào. Mặc dù xẻng gỗ cũ nguyên soái đã liều mạng dùng hạ khí đi bảo hộ hắn, nhưng là tại như thế trong vụ nổ, thân thể của nàng Y Nguyên kem chút liền bị triệt để đốt cháy khét. Làn da cơ bắp đều đụng phải trọng thương, chỉ có nội tạng còn tại miễn cưỡng vận hành. Nếu như không phải người của thế giới này, nhóm phổ biến sinh mệnh năng lực thịnh vượng, như vậy chỉ sợ hiện tại tờ Esu trung tướng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Bình thường y học kỹ thuật chỉ sợ đã rất khó cứu vớt nàng, cho nên lúc này đương nhiên vẫn là chỉ có thể dựa vào trái ác quỷ năng lực. Lại đến mạn sợ gì công chúa Chizu -chizu phát huy được tác dụng thời điểm. Bởi vì tại đến người khác đạo trước đó, Bợ gì Tất liền đã sớm điện thoại liên lạc qua Tế Dỗ Dỗ, cho nên tại bọn hắn vừa mới đến vệ gạ tụ văn phòng thời điểm, Tế Dỗ Dỗ cũng đúng lúc mang theo mạng sợ dị công chúa vội vàng đuổi tới. Tế Dỗ Dỗ vốn còn nghĩ hỏi một chút bợ gì Tất tình huống như thế nào, nhưng nhìn đến bợ gì Tất đi theo phía sau những người kia lập tức liền ngậm miệng. Thoát nhìn là phi thường thuận lợi A Hải quân anh hùng ba vị đại tướng, hai vị dự quyết đại tướng toàn bộ cùng theo trở về, kia còn có cái gì dễ nói, vợ gì Tất cùng Jon tiểu thư chăm ngồi kế ly gián hoa đã hoàn mỹ đạt thành chữ sao? Thật đúng là cái không còn gì tốt hơn tin tức. Cùng một chỗ đối kháng chính phủ thế giới lực lượng đương nhiên càng nhiều càng tốt. Tuấn Phi tệ dụ dụ nhẹ gật đầu về sau, Bỡ Dĩ Tất nhìn về phía ngồi tại tệ dụ dụ trên bờ vai tiểu công chúa, mạn sợ dị công chúa lại muốn làm phiền ngươi. Giao cho ta đi. Tiểu công chúa cười hì hì nhảy dựng lên, rơi vào bờ dị tật trong tay. Bỡ Dĩ Tất đem nàng nâng đến lúc này uy nguyên nằm tại mềm mại đám mây phía trên tờ Esruz trung tướng trên thân. Theo tiểu công chúa hai mắt thật to bên trong bắt đầu chạy xuống nước mắt, chỉ Zeus ch ch Nomi năng lực lại lần nữa phát động. Đây là một mặt lo lắng giòn tiểu thư con mắt dần dần trở lớn. Tờ U. U. trên thân đen nhánh vết tích đang nhanh chóng biến mất, làn da tại lần nữa khôi phục. Chẳng lẽ là bà rể mẹ si à hệ chi dưới chi dưới nó no mi sao? Gặp trung tướng như chút được cái nặng, cũng chỉ có viên này trái cây sẽ có được kinh người như vậy trị liệu năng lực đi. Như vậy liền không có vấn đề. Chỉ là, đáng tiếc sẹn gỗ cũ tên kia không có chống đỡ. Nếu như hắn còn sống, cho dù là thụ lại nặng tổn thương, hiện tại cũng có thể bị vị này tiểu công chúa chữa lành a. Nha. Bốc Saklino đã lâu không gặp á. Phòng thí nghiệm chính chủ thất tha thất thểu chạy tới. Hở? Tiến sĩ? Ít mở to hai một đoạn thời gian không thấy, ngài biến hóa thật là lớn nha. Làm bản thể đầu tỏ cũng không thấy. Ha ha ha, mới tạo hình trở nên rất nhẹ nhàng khoái khoái, đúng không? Lao đầu tử có chút đắc ý cười ha ha. Lúc này bờ gì tớt đi tới, "Tiến sĩ, có một vấn đề. Hắn hỏi, Ta năng lực có thể thức tỉnh sao? Mong muốn chiến thắng Imu, nhất định phải trở nên càng mạnh mới được a." Chương 516, trái ác quỷ năng lực. Chương 516, trái ác quỷ năng lực. Imu tuyệt đối là mình đi tới thế giới này về sau đối mặt qua đối thủ mạnh mẽ nhất. Thực lực của hắn mạnh đã vượt xa đại tướng hoặc là các hoàng đế cực hạn. Vô luận là lực lượng hay là Haki, đều trên mình, thậm chí ngay cả không có gì bất lợi Haki quan sát đều bị hắn chế chỉ dựa vào mình bây giờ, chỉ sợ là không cách nào chiến thắng hắn. Binh khí có binh khí đi chống lại, như vậy người đương nhiên liền muốn người tới chống lại. Mình cũng nhất định phải trở nên càng mạnh mới có thể. Nhưng là hiện tại thân thể đã phát dục không sai biệt lắm, hạ kỳ cũng cơ hồ tôi luyện đến trước mặt cực hạn, trong thời gian ngắn là không thể nào lại có cái gì tính bùng nổ tiến triển. Cho nên, thân thể cùng hạ kỳ bên ngoài, đủ khả năng nghị cách cũng liền chỉ còn lại năng lực. Từ vệ gạ phù nơi này được đến phục khắc bản thanh long trái cây uy lực không tầm thường, điểm này bợ gì tất đương nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Trừ màu sắc cùng cái đồ không giống bên ngoài. Đây chính là đường đường chính chính thanh long trái cây, là không thể biện bác ZON hệ huyền thú loại trái ác quỷ. Nhưng là nói thực ra, từ khi bở rỉ tột ăn cái này trái cây về sau, đã nhiều năm như vậy, tại năng lực phương diện cũng không có cái gì quá lớn tiến triển. ZON hệ trái ác quỷ dù sao không giống như là bà rẹ Messi à hệ cùng lò gì à hệ như thế biến hóa đa đoan, ăn hết là bộ dáng gì, tiếp xuống cũng chính là cái gì bộ dáng, trên cơ bản không tồn tại khai phát loại hình vấn đề. Sử dụng năng lực phương diện, hiện tại bở rỉ tột cùng năm ấy vừa mới ăn trái cây bở rỉ tột so sánh, khác nhau lớn nhất địa phương bất quá là kinh nghiệm. Tại năng lực bên trên cũng không có cái gì tiến triển sở dĩ năng lực mạnh lên là bởi vì bản thân hắn trở nên mạnh hơn cho nên cường hóa tự thân rép đó ăn ở hệ năng lực cũng biến thành tăng mạnh nhưng là trên thực tế ré đó an ở hệ trái ác quỷ năng lực đồng dạng là có thể tiến vào mới tinh lĩnh vực đó chính là thức tỉnh cũng không phải là tất cả trái ác quỷ đều có thể thức tỉnh cũng không phải là tất cả năng lực giả đều có thể thức tỉnh cái đồ lao sư nói qua chỉ có khi thân thể cùng tâm linh đều có thể đổi được năng lực thời điểm mới có thể dẫn phát tên là thức tỉnh hiện tượng có gì ta xem chừng lúc này mình bất kể như thế nào đều không thể xem như kẻ yếu đi Thân thể của mình cùng tâm linh đã sớm cũng đã có thể đổi được nắm giữ năng lực đi, nhưng là hắn lại như cũng không thể nắm giữ thức tỉnh năng lực. Bởi gì tất đủ khả năng làm ra suy đoán cũng chỉ có một cái, có phải hay không là bởi vì hắn viên này trái cây là phụ khắc bản là nhân tạo, cho nên cũng không có có được thức tỉnh năng lực. Lúc đầu chuyện này hắn cũng là cũng không làm sao để ý, dù sao dù cho năng lực không thức tỉnh, hắn trên thế giới này cũng đã tìm không thấy đối thủ. Quan niệm như vậy thẳng đến trước đó ỷ mụ triển lộ thực lực của hắn. Kia là cái so với mình càng thêm cường đại quái vật, mong muốn chiến thắng hắn chỉ sợ chỉ có thể dựa vào thức tỉnh. Cho nên nếu như bây giờ mình không cách nào thức tỉnh, kia liền tiền phát lớn. Vấn đề này đến cùng như thế nào, cũng chỉ có thể tới thỉnh giáo trái cây người sáng lập vệ gạ phù thiên sư. Thức tỉnh a? Lao đầu tử trưng mắt nhìn, sau đó vỗ cằm, chuyện này ta trước đó kỳ thật cũng nghĩ qua đâu. Thức tỉnh thế nhưng là rất chuyện kỳ diệu a. Trái ác quỷ là cầu nguyện sản phẩm. Tiến sĩ nói như vậy, mỗi một quả trái cây, tại trước đây thật lâu, người đầu tiên ăn nó thời điểm, nó đều sẽ hưởng ứng người kia ở sâu trong nội tâm khát vọng, hóa thành hắn hy vọng nhất năng lực. Chờ một chút. Tiến sĩ. Tệ đã bu lại, hắn cơ hồ nghẹn họng nhìn chân trối. Loại chuyện này chúng ta lại là lần đầu tiên nghe nói. Loại chuyện này liền có thể giòi boi ra hỏa lưu lại xuống nhắn lại bên trên đều không nói a. Hở. Trái ác quỷ nguyên lai là thần kỳ như vậy đồ vào ta. Giày u cựu giở không biết lúc nào cũng bu lại ở bên cạnh nghe lén. Đây chính là phi thường không tầm thường kỹ thuật. Về gã tụ chỉnh trọng nói, là chân chính trên ý nghĩa có thể để người ta mộng tưởng thành thật kỹ thuật. Hắn nhìn xem vợ gì tợn, mỗi quả trái ác quỷ đều nhiễm lên cái thứ nhất dùng ăn người ân ký. Nhưng là nếu như về sau dùng ăn người đủ tương đại, bọn hắn cũng có thể để năng lực đột phá loại này ân ký cái này về sau năng lực giả liền có thể chính thức để bọn hắn năng lực nhiễm lên mình sát thái đây chính là trái ác quỷ năng lực thức tỉnh vợ gì tất nhẹ nhàng ở đầu chính là nói năng lực thức tỉnh trên thực tế là siêu việt tiền nhân giảm buộc bước vào mới tinh lĩnh vực phải không tiểu nói này liền rõ ràng sáng tỏ nhưng là tiến sĩ vợ gì tất hỏi ngươi vẫn không có trả lời vấn đề của ta mặc dù biết trái ác quỷ thức tỉnh nguyên lý nhưng là mình năng lực đến cùng có thể hay không thức tỉnh đâu tiến sĩ người ngược lại là thành thành thật thật cho ta trả lời rõ ràng a không biết về gạù tiến sĩ buông tay không biết vợ gì tập như mày Đương nhiên không biết a. Vệ hạ phủ tiến sĩ lắc đầu, ta làm được nhân tạo trái ác quỷ vốn là không có mấy khoa a, ăn hết đám người cũng không có mạnh đến đủ để chạm đến thức tỉnh lĩnh vực tình trạng, làm sao biết bọn hắn có thể hay không thức tỉnh đâu. Dạng này a. Bỡ gì Tất Bất Dắc Di gật đầu. Cái này liền có chút phiến thức. Vấn đề vẫn không có được đến giải đáp, phương diện này thường thức có được hay không cũng không thể nào biết được đâu. Tớ Esruzruti. Cũng chính là lúc này, hậu phương bộc phát kinh hỉ tiếng hoan hô. Bởi gì Tất quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Jon tiểu thư ôm vừa mới ngồi dậy Tớ trung tướng. Hại quân bản bộ đại tham thamưu thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá lúc này trên mặt còn lưu lại một chút mờ mịt. Bất quá tại ý thức đến mình bị John ôm về sau, nàng đung nhiên một cái chớp mắt, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. "Tiểu tờ Ezuru, ngươi không có việc gì liền tốt." Gặp trung tướng cũng cười ha hả lại gần chào hỏi. "Gặp." tờ Ezuru trung tướng trầm mặt một chút, sau đó hắn hỏi, "Bản bộ thế nào?" Gặp trung tướng chầm mặc. "Như vậy sao?" Tơ trung tướng nhẹ nhàng đầu, "Như vậy xẻng gỗ cũng." Gặp trung tướng gật đầu một cái. Tơ trung tướng một hơi thật sâu. Tại huynh tác tiến đến ngay lập tức, nàng cũng không có trực tiếp mất đi ý thức, biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, cũng biết Sẹn Go củ bảo hộ nàng. Nhanh chóng bình phục một chút tâm tình về sau, nữ nhân này nói, như vậy liền nói kỹ càng một chút đi, tại mạ gì hệ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Được, Gap gật đầu. Bên kia kể chuyện xưa đồng thời, Tệ Rồ Rồ lấy tuổi chọ đỉnh đỉnh bở Dị Tật, hải quân bản bộ xong đời rồi. Bở gì Tật gật đầu. Ách, Tệ Rồ Rồ trả lưỡi, không hổ là Sau đó hắn hướng phía bở Dị Tật nháy mắt mấy cái. Biết căn bản không cần phải nói, bở Dị Tật liền biết lý giải hắn muốn nói cái gì. Bở Dị Tật chậm mắt Giác hỏa này trong lòng nói, dù cho dạng này cũng đã giá trị. Tệ Dỗ Dỗ, "Vỡ gì đột đột nhiên hỏi, thức tỉnh đến cùng là một loại gì cảm giác?" "A, thế nào cảm giác?" Tệ Dỗ Dỗ bước cằm, ngươi dạng này đột nhiên hỏi ta, ta trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Đại khái tựa như là đột phá loại nào đó hạn chế, năng lực trở nên trước nay chưa từng có thuận buồm xuôi gió đi. Đột phá hạn chế? Vợ gì tất bí môi. Chương 517, đến ám trì lúc. Chương 517, đến ám chi lúc địa điểm là hại sâm chỗ sâu nơi nào đó, một tòa ngôi mộ mới đã lặng lặng đứng sừng sững ở nơi này. Gặp ở giữa đem lâm thời chế tạo tốt mộ bia dùng sức cắm ở phần mộ trước mặt. Tại mảnh này san hô dựng cây ở giữa, đi tới đảo ngư nhân hải quân bản bộ một đoàn người phân tán tại phần mộ phía trước đây là hải quân nguyên soái Sễn Gỗ Cụ tiên sinh tang lễ, tham gia còn có bợ gì tật cùng gì bệ ấy. Tê Dỗ Dỗ đối với cùng đám hải quân liên hệ cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, ngược lại là gì bệ chủ động đưa ra tham gia trận này tăng lễ dựa theo hắn ý kiến, mặc dù đã từng là đệ nhân, nhưng là hắn đối với vị này hải quân soái vẫn là trong lòng bao nhiêu có mấy phần kính nghệ. Liên tạm thời tại cái kia thế giới trước trở lấy chúng ta đi Sễn Gỗ Cụ. Đô Sư trung tướng đứng tại phần mộ phía trước, nhìn xuống trên bia mộ mặt vẫn tự, nàng ngâng lên tay náo nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, tiếp xuống, chúng ta hội dẫn đầu hải quân đi tại nên đi con đường bên trên. Tiến tâm đi, Sễn gỗ cụ tiên sinh. Tô Kỳ các trung tướng yên lặng cúi thấp đầu xuống, vô luận như thế nào, tiếp xuống chúng ta nhất định sẽ triệt để lật đổ chính phủ thế giới thống trị, để tên hôn đản kia đổi vật rốt cuộc không có cách nào giễu võ Dương Ai. Vợ gì tất chỉ là bình tính nhìn. Ai có thể nghĩ đến cái kia uy danh hiển đức Phật, hiện tại cứ như vậy lặng là lặng nằm ở chỗ này đây bất quá hắn chỉ ít còn có thể rơi xuống một cái phần mộ, lúc ấy tại hải quân bản bộ những người khác thì sao, đã triệt để hải quốc không còn. Tính mạng con người thật sự là yếu ớt cá đơn giản tang lễ rất nhanh liền kết thúc. Nguyễn xoé xẻn gỗ cũ cứ như vậy lẳng lặng ngủ say tại mảnh này san hô rừng cây ở giữa, có lẽ sẽ có chút rét lạnh, nhưng là chỉ ít, phong cảnh không phải là cùng bình thường tú lệ. Bở Dĩ Tật. Lúc trở về, tờ Slu trung tướng hỏi Bở Dĩ Tật, Dã Phỉ bên kia nói thế nào? Mã Dĩ Hệ và chuyện xảy ra Bở Dĩ Tật đương nhiên đã thông tri hai đồng bạn. Dạ Phỉ Tiên Sinh tại Biết Hải Quân bên kia đã phát sinh sự tình về sau vô cùng kích động, nếu như không phải ngay tại vội vàng neo Hải Quân trùng kiến làm việc, hiện tại chỉ sợ sớm đã đã nhất cổ tác khí chạy tới. Về sau chúng ta hội tổ chức một điện thoại giao lưu hội, kia về sau các ngươi cũng cùng một chỗ tham gia đi. Bỡ gì tận nói, như vậy đây là Dạ Phỉ Tiên Sinh cùng giờ dạ gỏng đều đồng ý sự tình, dù sao hiện tại Hải Quân chính xác đã là không hề nghi ngờ chính phủ chi địch, đó là đương nhiên cũng đã là bọn hắn hợp tác đồng bạn. Mặc dù bây giờ Hải Quân mọi người đã thế đơn lập bạc, nhưng là, anh hùng gặp tăng thêm tam đại tướng tổ hợp bản thân cũng đã đầy đủ cường đại đúng hay không? Chớ nói chi là mặc dù Hải quân bản bộ đã xong đời, nhưng là trên Đại Dương Bao La các dây hệ liệt căn cứ cùng chi bộ căn cứ đều còn tại a, trên Đại Dương Bao La còn có đến trăm vạn mà tính tính toán hải quân binh sĩ. Nhiều lính như vậy lực bên trong, dù chỉ là có thể lôi kéo tới một phần nhỏ, cũng là phi thường khả quan chiến lực bổ sung. Bất quá bây giờ, chính phủ khẳng định đang ra tăng xử lý những này căn cứ đi, lôi kéo, hoặc là cướp, lại hoặc là hủy diệt. Tơ Esu trung tướng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nàng nói, "Ngươi nói tuyên truyền dạng giải bản thảo ta đã đánh tốt nghị san trong đầu, sau đó liền sao chép xuống tới cho ngươi. Cái này càng nhanh càng tốt." Bở Dĩ Tất nói như vậy, càng sớm đem chuyện này chân tướng chiêu cao thế giới, chính phủ âm nhu liền càng sớm bị vạch trần. Nếu như kéo dài quá lâu, Bở Dĩ Tất sợ trên đại dương bao la cái khác hải quân các binh sĩ cũng sẽ gặp vấn rủi. Ta biết." Tơ Etrus Tử tướng nhẹ nhàng ngẩng đầu. Nàng đương nhiên rất rõ ràng chuyện này, cho nên thậm chí so Bở gì Tất còn muốn càng sốt ruột. "Hô." Vợ gì Tất chậm rãi nói, "Tại cuối cùng chiến tranh trước đó, kế tiếp còn có một trận dư luận chiến đang chờ chúng ta a. Dù cho ý mù cái kiêu vô cùng coi trời bằng vung giá hỏa, không phải cũng xóa đi dòng 100 năm lịch sử tới để cho mình dấu ở trống không bên trong sao?" Hắn đương nhiên là không nguyện ý để cho mình trở nên có tiếng xấu. Vậy cái này sự kiện chúng ta coi như không giúp đỡ được cái gì." Tô Kỳ các trung tướng cười cười, "Hải quân tất cả cơ quan hiện tại cơ hồ đều đã cùng chúng ta cắt ra, giao cho chúng ta đi." "Bợ gì tự nói, hoặc là phải nói giao cho mà gặng." Tên Địa cái nhau là chuyên nghiệp đám người rất nhanh trở về về gã phụ tiến sĩ căn cứ thí nghiệm, Bợ gì tận móc ra gen rèn như sĩ chuẩn bị điện thoại liên lạc tệ rộ rộ cùng vợ dạ gộm tiến hành một trận hội nghị qua điện thoại thời điểm. "Ừm. Bầu trời làm sao tối số rồi?" Tựa ở bên cửa sổ Tô Kỳ các trung tướng hơi kinh ngạc nói, "Trời đã đen sao?" Không thể nào. Gió Điểu thư giơ tay lên nhìn một chút đeo ở cổ tay đồng hồ, thời gian bây giờ là 2 giờ chiều, ta biểu là mạ gì hệ giật tính thời gian, cùng đạo ngư nhân hẳn là hoàn toàn nhất trí mới đúng. Vậy hôm nay là trời đầy mây sao? Tô Kỳ các càng thêm tò mò nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là không đúng, Đảo ngư nhân ánh nắng là cây ánh sáng mặt trời hệ Ever từ Z lái nạp phía trên, hơn vạn mét phía trên không trung đưa tiến tới, cho dù là trên biển báo tố hẳn là cũng không cách nào ảnh hưởng đến cái kia cao độ a. Vợ gì tất sắc mặt nháy mắt cứng nhắc. Hắn bước nhanh đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ tia sáng đã trở nên tương đương ẩm Với lại, còn tại lấy nhanh chóng tốc độ trở nên càng thêm hám. Dị bệ đại ca. Vỡ gì tất quay đầu hô to, lập tức liên hệ Long cung thành, để nệ Tùn Vương chuẩn, chuẩn bị duy trì trật tự. Cái gì? Dị bệ đại ca trên mặt Ý Nguyên rất là mờ mịt. Vỡ gì tất cắn răng, chính phủ độc thủ, đi lên chính là cái bết bắt nhất lễ gặp mặt vật. Động thủ? Động thủ cái gì? Tô Kỳ các trung tướng kinh ngạc hỏi. Chính là ngươi vừa rồi nói cái kia. .U .U. trung tướng tở dài, đảo ngư nhân ánh nắng nơi phát ra. Tới ánh sáng mặt trời ever. Già U Cựu giật huấn đại tướng trận mắt hốt hoồm, không thể nào, chính phủ chẳng lẽ phá đi viên kia đã tại rét lái nạ phía trên sinh trưởng không biết bao nhiêu năm cổ thủ sao? Chỉ sợ sẽ là như thế. Tơ Esu trung tướng một mặt nghiêm trọng. Tô Kỳ các trung tướng mím môi, kia, đảo ngư nhân, đảo ngư nhân sở gì có thể tồn tại ở đây, toàn bộ đều muốn quy công cho hệ vợ a không có hệ vợ mang đến quang mang cùng ấm áp, cho dù là ngư nhân nhóm cũng vô pháp tại dạng này bằng lãnh đen nhánh bên trong biển sâu sinh tồn. Nếu như hệ vợ bị diệt, kia đạo ngư nhân chẳng phải xong đời sao? Ánh sáng và nhiệt độ đều biến mất, sinh tồn cơ sở tùy theo tiêu diện Di Bệ A đã dùng gen gen như si khẩn cấp liên hệ lên Long cung thành. Nhưng là lúc này, sát trời đã triệt để lên lại. Trong thời gian cực ngắn, tất cả quang mang đều bị đoạt đi, mảnh này đại không động bên trong thâm hải đã trở nên đen kịt một màu. Bờ rì tất tắn chặt hàm răng đáng chết, căn bản không kịp điều động nhân thủ duy trì trật tự. Hắn Hạ Kỳ quan sát kéo dài đến cực hạ, đến mức hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe tới đảo ngư nhân bên kia âm thanh. Kinh hoàng, sợ hãi, không biết làm sao đủ loại cảm xúc không gián đoạn tại bờ rì tật trong thai ông ông tác hưởng. Nhất định phải làm những gì? Chương 518, mặt trời cùng rung động. Chương 518 Mặt trời cùng rung động đạo ngư nhân ngay phía trên, rẹt lại na đỉnh, mà dị hệ giật tỏa này màu trắng thành chấn bên ngoài, trong vùng hoang, một viên vô cùng to lớn đại thụ lúc này đã bị bẻ gãy, vốn nên như là che trời mũ miện một dạng tàn cây lúc này ngay tiếp theo nửa khúc trên thân cây cùng một chỗ lẳng lặng nằm ở trên vùng hoang dã. Một thân trường bào màu đen ỉ mủ đứng tại cái này, khỏa bị một phân thành hai đại thụ phía trước, không trung cuồng phong thổi đến trên người hắn trưởng bào màu đen phất phới "Như vậy, bọn tiếp xuống liền để ta nhìn hội làm sao đi." Trong mang theo mười ý cười nhân, không ánh sáng dạ đã đến gần. Vỡ gì ta biết, từ hôm nay trở đi, đảo ngư nhân chỉ sợ cũng đã không thích hợp nữa, ngư nhân cùng các nhân ngư sinh tồn, mất đi ánh nắng cùng nhiệt độ, toàn này thai ngén là địch đáy biển văn minh hòn đảo tiếp xuống kiểu trở nên cùng phổ thông thông hải không khác. Bất quá bây giờ còn không phải nghĩ xa như vậy thời điểm. Hiện tại chuyện mấu chốt nhất là đảo ngư nhân bên trên sự tình đột nhiên xuất hiện hắc ám đã để cả tòa đảo ngư nhân đều trở nên hỗn loạn lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị đám người không biết làm sao, chỉ sợ tiếp xuống hơi không cẩn thận liền biết dẫn phát đại quy mô hỗn loạn. Nhất định phải làm chút gì mới có thể. Vỡ gì tất hít sâu một hơi, dị bệ lại ca để nẹp từng thông chi tất cả mọi người mở để lên. Sau đó hắn đã từ cửa sổ liền sông ra ngoài. Tiếp theo một cái trước mắt, Bỡ Dĩ đột đạo hóa thành long nhân hình thái bay một dạng hướng phía đạo ngư nhân phương hướng bay đi đã mặt trời quang huy đã không cách nào về xuống, vậy liền để mặt khắc quang mang tới đi. Bỡ Dĩ tốc độ thật nhanh, dù cho ở vào hải sâm chỗ sâu, nhưng khi tốc độ của hắn toàn bộ triển khai thời điểm, vẫn không có tốn hao quá lâu công phu liền đã trở lại đảo ngư nhân. Hắn phiêu phủ ở đảo ngư nhân trên không, nhìn xuống phía dưới cái này một hòn đảo ở trên đảo rất nhiều đèn đã mở ra. Nhờ trước đó Đảo Ngư Nhân đại phát triển phúc khí, Đảo Ngư Nhân cơ sở kiến thiết làm phi thường tốt, đốt đèn đã sớm nhập hộ, cho nên hiện tại cũng không phải là hoàn toàn hắc ám. Nhưng là ngay cả như vậy, hôn loạn cùng ý nguyên đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Sinh hoạt tại trên Đảo Ngư Nhân đám người tại khủng hoảng ánh nắng vì sao lại biến mất? Vì sao lại trở nên một vùng tam tối? Vì cái gì tại dần dần trở nên băng lánh? Bỗng gì tất hít sâu một hơi. Hắn biến thành thon dài mà to lớn thần long hình thái, sau đó, hỏa diễm từ trong miệng của hắn chạy mà ra, trực tiếp đem hắn bao vây lại. Vỡ gì tất toàn lực ứng phó chế tạo hỏa diễm, trực tiếp tại thân thể bên ngoài hình thành một cái cự đại hỏa cầu, để hắn thân thể khổng lồ ở trong đó đều lộ ra nhỏ bé. Sau đó, đương nhiên, nguyên bản đen nhánh đảo ngư nhân nháy mắt bị chiếu sáng. Mặc dù không cách nào giống như là hệ vợ đưa tiền ánh nắng như thế đem chúng quanh thâm hải đều toàn bộ chiếu sáng, nhưng là chỉ lúc này đảo ngư nhân lại lại lần nữa ngên đón ánh sáng và nhiệt độ. Thế là, sáng lên. Cảm giác thật là áp áp, toàn bộ thân thể đều trở nên áp. Thất kinh đám người nhao nhao ngẩng đầu lên. Sau đó, bọn hắn liền thấy, phiêu phù ở trên bầu trời hỏa cầu khổng lồ Là cái gì A Họa cầu sao? Thật lớn họa cầu. Chẳng lẽ là mặt trời sao? Mặt trời rơi xuống đáy biển đến rồi. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn nha? Mặt trời đây chính là cái cự đại tinh cầu a so với chúng ta chỗ cái tinh cầu này phải lớn hơn nhiều. Nhưng là chuyện cổ tích bên trong không phải nói mặt trời lúc buổi tối hội lọt vào đáy biển nghỉ ngơi sao? Ngươi cũng nói đây chẳng qua là chuyện cổ tích à? Đảo ngư nhân bên trên ngư nhân cùng các nhân ngư, đến từ đi tới mảnh này thâm hại các nhân loại, lúc này toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận Bọn hắn thật sự là rất hiếu kỳ vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì đảo Ngư Nhân lại đột nhiên mất đi ngay thẳng? Vì cái gì giờ phút này trên bầu trời lại sẽ xuất hiện một viên to lớn mặt trời? Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Nhân Ngư quán cà phê, Cielly dựa vào cổng, bình tĩnh nhìn trên bầu trời cái kia hỏa cầu thật lớn. Nàng nhẹ nhàng than khẩu khí, thật là một cái đồ đần. ạ. nàng quay đầu hướng phía trong tiệm cao rộng la lên. Sao rồi Cielly? Có chút mập mạp đầu bếp nữ tử trong phòng bếp nô đầu ra. Chúng ta tới cùng một chỗ chuẩn bị đồ ăn đi, càng nhiều càng tốt, mặc dù hắn khả năng không thiếu ăn, nhưng là loại thời điểm này ta cũng không nghĩ không làm gì. Hở? Trên bầu trời, hỏa cầu khổng lồ nội bộ, bỗng gì tất chấm dãi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy liền có thể tạm thời đem đảo ngư nhân cho chiếu sáng. Không nói những cái khác, chí ít tạm thời là có thể sơ giải một chút các đồng bào khủng hoảng cảm xúc. Sau đó, đã sự tình đã đến một bước này, tốt như vậy giống cũng không có cái gì đáng giá ân dấu. Các đồng bào của ta, vỡ rèn cũng không có từ trong ngọn lửa thoát ly, nhưng lại hắn âm thanh vang nguyên trùng trùng điệp, điệp khắp toàn bộ đạo ngư nhân cũng không phải nói bở gì ta không muốn từ bên trong ra, phải muốn đợi tại hỏa cầu bên trong chưng nhà tắm hơi, thực tế là vô luận là hỏa diễm vẫn là hỏa lôi đỉnh, đều không thể giống diễm mây như thế tình vi viễn trình điều khiển. Bở gì tất cần ở tại hỏa cầu bên trong, sau đó liên tục không ngừng chế tạo hỏa diễm, duy trì nó cháy hừng hực đảo ngư nhân dân chúng nghe tới hắn âm thanh. Thượng như là bờ gì tật cục trưởng a. Hắn tại cái kia hỏa cầu bên trong sao? Nhưng là đây là vì cái gì đây? Cái kia, cái kia hỏa cầu là hắn cho chế tạo ra sao? Thật sự là không tầm thường a, quả thực tựa như là chế tạo ra một cái mặt trời một dạng. Đạo ngư nhân dân chúng nghị luận ầm ĩ hoặc là tâm tắc lấy làm kỳ lạ, hoặc là tràn ngập nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, ti Tiện chi đổ hướng chúng ta khởi xướng chiến tranh ngươi. Long cung thành, thằng đầu đầy mồ hôi điều binh khiển tướng Lệnh Tuần cũng nghe đến bở gì tật tâm thành. Hắn nhịn không được thấp giọng nói, tại dạng này không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới công khai hiện tại trận tướng, cái này thực sự sẽ là một chuyện tốt sao? Bở gì tốt. Nhưng là hiện tại cũng đừng vô cách khác nha, tình huống này đã căn bản không đạt được, đạo ngư nhân sắp nên đón tai nạn, mỗi cái dân chúng đều có lẽ có cảm kích quyền. Chiến tranh? Đây là ý gì? Lại có người muốn tiến công chúng ta sao? Dân chúng nhao nhao quá sợ hãi. Dù sao, để vị này bở rỉ tật đại nhân cũng có thể trở thành chiến tranh tranh chấp, nên là đẳng cấp gì địch nhân chỗ bước lên a. Với lại, toàn này đảo ngư nhân cũng đã nhiều năm rồi không có trải qua đại quy mô chiến tranh. Hiện tại đảo ngư nhân chỗ đứng trước tình trạng chính là đối phương phát ra lên khiêu khích. Bở rỉ tật tâm thanh trùng trùng điệp điệp, ngư nhân bảo tại thời khắc này đã xa vào đến nguy cấp nhất của diện. Trong lúc nhất thời cả hòn đảo nhỏ đều trở nên có chút án tính lại. Nguy cấp nhất của diện. Chờ chút. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện hắc ám. Đã có người bắt đầu ý thức được đây là chuyện gì xảy ra. Bở rỉ tật thanh vẫn còn tiếp tục. Chúng ta dựa vào sinh tồn cho chúng ta đưa tiến vô hạn ánh sáng và nhiệt độ chạm vào tòa hòn đảo này như thế sinh cơ bừng bừng cây ánh sáng mặt trời é bị bọn hắn chém nước với anh cả tòa đảo ngư nhân đều tại chất động chương 519 về gạ bủ đề nghị chương 519 về gạ bủ đề nghị toàn bộ đảo ngư nhân đều xa vào đến khó tạo hoảng sợ bên trong hệ vợ bị phá hư rơi rồi chính là nói về sau sẽ không còn có ánh nắng chuyển đến mảnh này bên trong biển sâu tới rồi sao đưa đảo ngư nhân về sau nên làm cái gì A không có hệ vợ đưa tới ánh nắng đảo ngư nhân cũng chỉ sẽ trở nên đen kịt một màu khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tất cả mọi người đang sợ hãi. Dù sao tất cả mọi người biết tòa này đảo ngư nhân rựa vào sinh tồn đến cùng là cái gì. Không có cây ánh sáng mặt trời hễ vỡ tới ánh nắng, đáy biển thực vật không cách nào sinh trưởng, nước biển cũng sẽ trở nên vô cùng băng lánh, cho dù là ngư nhân nhóm cũng vô pháp trưởng kỳ tại dạng này đáy biển sinh tồn tiếp. Xong đời, dạng này đảo ngư nhân đã xong đời đã căn bản là không có cách ở nơi như thế này sinh tồn tiếp. Sau đó phải làm gì a? Chúng ta lại nên đi nơi nào? Tổ quốc cố hương gia viên đã đến thời khắc nguy cấp nhất, ai có thể không kinh hoàng, ai có thể không kinh hoàng đâu? Không cần đến sợ hãi, các đồng bào của ta. Lúc này Bợ gì tờ âm thanh lại lần nữa trùng trùng điệp điệp truyền tới, hắn nói, dù cho đảo ngư nhân thực sự đã không cách nào lại gánh chịu chúng ta, chúng ta cũng còn có thể tiến về trên mặt biển. Chỉ ít các ngươi cũng nên tin tưởng ta, các đồng bào, ta từ trên mặt biển tìm một tòa đảo năng lực vẫn là có. Đúng a? Nguyên bản Lâm vào trong kinh hoàng đảo ngư nhân, dân chúng nháy mắt như ở trong ngộng mới tỉnh. Đúng a, dù cho đáy biển không thể ngốc thì thế nào, tiến về trên mặt biển không được sao? Lấy Bợ rỉ đại nhân thực lực mong muốn từ trên mặt biển làm tới một tòa đạo, còn không đơn giản sao? Lúc ấy dùng tiền mua đều có thể mua xuống mấy cái quốc ra đi, chớ nói chi là bờ gì tật đại nhân thực lực, mong muốn bạc, trên đại dương bao la căn bản không có người nào có thể nói không đi. Nghĩ như vậy cũng căn bản không có gì đáng giá sợ hay mà. Không bằng nói lời như vậy, ngược lại là có thể trợ giúp mọi người triệt để hạ quyết tâm thoát ly thâm hải, tiến về trên mặt biển hưởng thụ kia ánh nắng cùng gió biển. Sau đó, nhưng là hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Bở gì tật nói như vậy, đảo ngư nhân lại lần nữa lâm vào ngắn ngủ yên tĩnh. Tây ánh sáng mặt trời hễ vỡ đều đã bị diệt, về sau sẽ không còn có ánh sáng cũng sẽ không lại cảm thấy ấm áp, hiện tại còn không phải thời cơ. Khi rốt cuộc lúc nào mới là thời cơ a? Đảo ngư nhân dân chúng bắt đầu cảm giác có chút không hiểu, bởi vì đây chính là địch nhân của chúng ta chỗ chờ đợi. Vợ gì tự nói, phá hư hệ vợ người đang chờ chúng ta tiến về trên mặt biển cho chúng ta đón đầu thống kích. Đúng vậy a, còn có địch nhân. Hắn đến cùng là cái gì đáng chết hỗn đản a, lại dám phá hư hệ vợ. Tuyệt không thể tha thứ như thế hỗn đản. Vợ gì tận đại nhân, ngài trong miệng địch nhân đến cùng là ai a? Phẫn nộ cảm xúc bắt đầu dần dần tại tất cả các đồng bào trong lòng ngập vũ mà lên. Cái kia không biết địch nhân là muốn để bọn hắn tất cả mọi người chết a? Phá hư cây ánh sáng mặt trời Ever, mong muốn để tòa này đảo ngưu nhân, triệt để biến thành tử địa. Dạng này hôn đản làm sao có thể tha thứ, nhất định phải để hắn trả giá bằng máu, cần để cho hắn đi chết. Lúc này cùng chúng ta tuyên chiến, mong muốn hủy diệt tòa hòn đạo này, mong muốn hủy diệt thế giới này, tất cả tự do chi sĩ tên người chữ là Imu. Tất cả mọi người nghe tới một cái bọn hắn cũng không tên quen thuộc, hoặc là phải nói hoàn toàn xa lạ, căn bản một chút tấn tượng đều không có. Imu? Đây là ai? Căn bản nghe đều chưa từng nghe qua a. Người này là chính phủ thế giới kẻ thống trị. Bỏ gì tất tiếp tục nói, tiếp xuống đối thủ của chúng ta chính là chính phủ thế giới, chính là Thiên Long Nhân, chính là những cái kia nô dịch đồng bào của chúng ta, cha đạm tôn nghiêm của chúng ta, hiện tại còn muốn để chúng ta chết không có chỗ chôn Thiên Long Nhân. Đồng bào, là thời điểm đem những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa đánh rất bự bặm, trên thế giới tất cả mọi người biết chúng ta ngư nhân cùng nhân ngư không dung bất luận kẻ nào khi nhục. Bỡ gì tật tâm thanh như kinh lôi, hiện tại là báo thủ thời khắc. Chính phủ, Thiên Long Nhân. Sau đó phải đối địch với bọn hắn sao? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Tất, gì tật lão đại? Rốt cục đợi đến một ngày này, rốt cục đợi đến báo thủ thời khắc. Tiger đại ca, báo thủ liền muốn bắt đầu á? Gieo hỏi trước hết nhất từ ngư nhân đường phố vang lên. Sau đó, Bỡ gì tần âm thanh lại vang lên. Cũng không cần lo lắng chúng ta hội thế đơn lực bạc, hiện tại người cô đơn chính là chính phủ thế giới. Neo Hải quân, quân cách mạng, hiện tại thậm chí ngay cả hải quân đều đã là đồng bọn của chúng ta. Tin tức cụ thể rất nhanh liền biết tại trên báo chí đăng báo. Bỡ gì tất lớn tiếng gầm hét, các đồng bào của ta, các ngươi chỉ cần ghi nhớ, toàn thế giới yêu quý tự do đám người đã đoàn kết. Chúng ta, tất thắng. Cái này càng là một mảnh son sao? Neo Hải quân, chỉ huy Lại có ạ Kẻ nủ cùng ạ Kỳ gì hai tên trước đại tướng gia nhập liên minh mèo hải quân sao? Còn có quân cách mạng. Cho dù là tại mảnh này bên trong biển sâu, đối với bọn hắn danh tự như sấm bên thai a, nhưng là làm sao còn có hải quân a? Bọn hắn làm sao lại cùng mèo hải quân đứng chung một chỗ? Chẳng lẽ hết thảy đều là đang diễn cho sao? Tất cả mọi người liên hợp lại với nhau, chỉ vì lừa gạt chính phủ thế giới. Đảo ngư nhân bên trên dân chúng nghị luận ầm ý là vô luận như thế nào, một loại thống nhất cảm xúc tại dần dần ấp tụ mà lên. Đã như vậy, kia liền không có gì có thể sợ. Đúng vậy à, chính phủ đã đều không nghĩ để chúng ta sống sót, vậy chúng ta đương nhiên cũng không thể cho bọn hắn đường sống. Khai chiến đi, chết để tiêu diệt bọn hắn. Sau đó, đem chúng ta cũng đưa đến trên đại dương bao la đi thôi, vợ dị tật đại ca. Con của chúng ta có thể chính thức tắm dưới ánh nắng. Cả tòa đảo ngư nhân trong nháy mắt này đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Mọi người của nhiệt hỏa hô. Vợ gì tất niết miệng lên. Dần tâm có thể dùng, người cùng cái này một hạng chí ít là đã dừng lại. Bất quá cũng không cần đến quá gấp, các đồng bào của ta còn cần đợi thêm một chút. Minh Vương còn không có thiết kế hoàn thành đâu. Cho nên ở trước đó mời các người lại hơi nhẫn mại một chút đi vợ gì ta nói dù cho muốn để ta một mực treo ở trên bầu trời cho tòa hòn đảo này mang đến Quang mang cùng ấm áp cũng không quan hệ, mời lại chờ khoảng đợi một thời gian ngắn Minh Vương còn kém một điểm cuối cùng trình tự làm việc minh bạch chúng ta hội nhẫn mi xuống dưới bờ gì tậ đại ca vợ gì ta nghe tới phía dưới có người tại hô to sau đó chính là vang lên liên miên tiếng hô hắn không sai nếu như là vì quốc gia này như vậy vô luận cái dạng gì khó khăn chúng ta đều có thể nhấn mại vợ gì thật lúc này mới thở dài một hơi Như vậy tạm thời có lẽ liền không có vấn đề. Bất quá hắn ngược lại là không có lập tức từ không trung bên trên xuống tới, mà là lại tại phía trên treo mấy giờ mới rơi xuống. Tính toán thời gian cũng nên vào đêm, hiện tại liền không cần đến hắn. Kỳ thật cũng không tính được nhiều mệt mỏi, một ngày trên bầu trời treo cái mười mấy thời gian ngắn lời nói, đối bọn gì thật mà nói vẫn là không có gì khó khăn. Nhưng là một mực tiếp tục như vậy cũng là không được ga hắn trôi thả ra ánh sáng và nhiệt độ, nhưng không cách nào giống ánh nắng như thế bao trùm toàn bộ thâm hải a tiếp tục như vậy mảnh này, thâm hải cấp tốc hạ nhiệt độ, sau đó để đảo ngư nhân cũng nhận liên lụy. Lúc này liền muốn đi tìm vệ gạ phụ tiên sĩ. Quả nhiên. Ha ha, lúc này liền muốn dựa vào ta phát minh. Chúng ta tới làm cái nhân tạo mặt trời đi. Chương 520, ỷ mu tại truy tìm Uzađơs. Chương 520, ỷ mu tại truy tìm Uzađơs. Vệ gạ phủ trong phòng thí nghiệm, tới từ Đảo Ngư nhân các vị cao tầng nhóm cùng Hải quân các cán bộ lúc này toàn bộ tập kết tại nơi này, Đảo Ngư nhân hiện tại chỗ đứng trước tình trạng thực tế là rất khó không để bọn hắn tất cả mọi người vì đó lo lắng. Quốc gia này đã luân lạc tới tiếp cấp bên bờ hủy diệt. Còn tốt hiện tại Vệ gạ tiến sĩ đưa ra một cái tư tưởng. Chỉ là cái này tư tưởng khiến người ta cảm thấy có chút dở khóc dở cười chính là nhân tạo mặt trời. Loại chuyện này thật sự có thể làm được sao tiến sĩ?" Dĩ Bệ ấy nhịn không được kích động hỏi thăm. "Ha ha ha. Nếu như là bình thường người đó là đương nhiên là làm không được, nhưng là Lao phu coi như không giống." Lao đầu tử đã hưng phấn bắt đầu khoa tay múa chân, ha ha ha cười lớn, tuyệt đối không được xem nhẹ thiên tài trí tuệ nhà. "Bất quá." Hắn lại mấp máy miệng, "Nếu như là trước đó, vậy Lao phu cũng là làm không được, nhưng là hiện tại không giống, nguồn năng lượng vấn đề đã giải quyết. Có năm đó lần lợi người lưu lại xuống tới nguồn năng lượng kỹ thuật về sau, nhưng thật ra là mong muốn chế tạo ra một viên treo cao trên bầu trời." Có thể tiếp tục phóng xạ ánh sáng và nhiệt độ nhân công mặt trời cũng tuyệt không phải cái gì làm không được sự tình. Nha. Vậy nhưng thật sự là không tầm thường a, tiến sĩ. Giày U Cựu dại hớn phấn bắt đầu vỗ tay, loại này mặt trời nếu như bán một viên, khẳng định có thể kiếm lời lớn đi. Đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn, đồ đần. Về gặm tụ tiến sĩ bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, khoa học kỹ thuật loại vật này nha, chính là muốn dùng để để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Để thâm hải cũng có thể trở nên ấm áp ngay thẳng, để đông đảo biến bốn mùa như mùa xuân, để sa mạc nở ra đóa hoa. Đây mới là khoa học ý nghĩa chỗ. Không tầm thường lấy đại ca từ đáy lòng than thở kỹ thuật không tầm thường người cũng không tầm thường Nói nhảm liền không cần nhiều lời đi tiến sĩ vợ gì ta có chút nóng nẻ thuốc dù nói ta rất tin tưởng kỹ thuật của người nhưng là vấn đề ở chỗ cần thời gian bao lâu Ừm, ta ngấm lại xem lao đầu tử rất không có bài diện bẻ ngón tay tính toán lên chế tạo một viên có thể lơ lửng ở trên bầu trời đồng thời thời gian giải phóng phongng thích Quang mang mặt trời còn muốn đem nó Quang mang bộp điều chỉnh đến cùng ánh mặt trời không sai biệt lắm trình độ mẹ Vương biểu lộ đã trở nên dối rắm cái này nghe giống như phi thường lợi hại dáng về A cho dù là lấy vệ gạủ tiến sĩ kỹ thuật một tuần đi Lão đầu tử dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Hở! Lệnh quân vương tại chỗ phá công, trực tiếp kêu lên sợ hãi, nhanh như vậy sao? Nguồn năng lượng vấn đề giải quyết, cái khác tất cả kỹ thuật đều là có sẵn. Về gã tù đương như nói, nhất lãng phí thời gian cũng chỉ là đem các loại linh kiện cho chế tạo ra, sau đó lắp ráp cùng một chỗ là được. Đây chính là thiên tài thông dong a bỡ gìttịt niết miệng lên lộ ra thiếu dung, minh mạch, kia liền nắm chặt thời gian mau đem nó chế tạo ra đi, tiến sĩ. Mà tại một tuần này ở giữa, liền để ta tạm thời tới nên mặt trời trước trước đi. Nếu như tiến sĩ có thể chế tạo ra người như vậy công mặt trời, như vậy ngư nhân cùng các nhân ngư có khả năng sinh hoạt phạm vi, coi như xa xa không chỉ đảo ngư nhân. Mặc dù tại thu hoạch được chiến tranh sau khi thắng lợi là muốn chuyển tới trên mặt biển đi, nhưng là Thâm Hải cũng không nhất định liền muốn từ bỏ như vậy, đúng hay không? Ngư nhân cùng các nhân ngư có thể tại Thâm Hải mở ra đại lượng nơi ở, như vậy, cái chủng tộc này cũng có thể tùy theo sinh sôi lớn mạnh. Biển cả có thể so sánh trên mặt biển hòn đảo nhỏ còn rộng lớn hơn nhiều a nói không chính xác mấy trăm mấy ngàn năm về sau, nhân ngư cùng ngư nhân nhóm ngược lại trở thành thế giới này chủ lưu chủng tộc đây. Cũng chỉ có thể trước dạng này Trận này hội nghị khẩn cấp cứ như vậy vội vàng kết thúc. Về gạ tủ đi trong căn cứ bắt đầu khẩn cấp tăng ca đồng thời, bọn dị tất cũng chuẩn bị đi trở về hảo hảo ngủ trước bên trên một giấc, bổ sung một chút tinh lực. Ngày mai nhưng vẫn là muốn trên bầu trời treo bên trên cả ngày đâu. Bất quá vừa mới trở lại ở vào hải xâm san hô trong rừng trụ sở tạm thời về sau, hắn liền lộ ra thiếu dung đẩy ra môn đi vào. Còn đứng ngay đó làm gì? Ánh đèn sáng ngời bên trong, nữ nhân ngồi tại trước bàn, nàng ung dung duỗi lưng một cái, khinh quần áo phát họa ra sung mãn mà thon dài đường cong. Xử lý đều muốn lạnh, đây chính là ta thật vất vả làm được, nếu như lãng phí, ta thế nhưng là hội rất xin khí. Vợ gì tật, cười đi vào phòng bên trong, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Đúng, mong muốn để ta hỗ trợ xem bói, đã có kết quả. À, ta có thể đang chuẩn bị mở miệng nói sao. Mặc dù ta không hiểu nhiều lắm cái gì trái ác quỷ thức tỉnh, nhưng là, ta chiếm đoạt bước đến kết quả là dạng này. Ngày thứ hai, hẳn là mặt trời mới lên thời khắc, vợ gì tật đúng lúc xuất hiện tại trên bầu trời, chế tạo ra một cái so với hôm qua ban đêm hơi nhỏ chút hỏa cầu, sau đó theo thời gian chậm rãi dâng lên. Lại đến cổ mặt trời thời điểm Cái này truyền thuyết nếu như thuận lợi lưu truyền xuống dưới, trăm ngàn năm về sau đám người không được cũng phải tôn xương ta một tiếng nhị cả thần a. Bởi gì tận trong lòng có một dựng không có một dựng nghĩ như vậy. Nhìn lên trên bầu trời mặt trời dâng lên, sớm tỉnh lại đảo ngư nhân dân chúng, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn đúng vậy à, thẳng như vị đại nhân này nói, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này quốc gia liền sẽ không có vấn đề. Bởi gì tận đại nhân hội dùng hết hết thảy thủ hộ quốc gia này, thủ hộ nơi này tất cả mọi người. Cùng lúc đó, mà gì phải không? Vợ gì tận tiên kia thế mà lại làm loại chuyện này a. Lư Biếng ngồi ngay ngắn hư không vương tọa phía trên người áo đen trong thanh âm tràn đầy ý cười, "Thật thú vị, giói boy bị mọi người hình dung là mặt trời, nhưng là bờ dị tật tiểu từ này hiện tại xem ra thực sự biến thành mặt trời." "Nhưng là, Y Mưu đại nhân." Vương tọa phía dưới, Ngũ Lao tinh nhóm y nguyên cùng kính nửa quỷ ở đây, "Như vậy phá hư cây ánh sáng mặt trời hễ vừa khiến cho đảo ngư nhân di chuyển đến trên biển kế hoạch liền vô tật mà trúng rực." "Không quan trọng, đã bọn hắn còn không định hành động, vậy thì chờ chúng ta đi đầu lập tốt." bình tĩnh nói, "Điều tra rõ ràng sao? Tu đến cùng ở nơi nào? Đã bợ gì tất bên kia tạm thời còn không muốn khai chiến dáng vẻ." Như vậy liền thừa dịp khoảng thời gian này trước tiên đem Thiên Vương Thu về trở về đi. Nếu quả thật làm cho đối phương đồng thời tập hợp đủ 3 cái cổ đại binh khí, vậy thật đúng là thật phiền toái. Xin lỗi, Ngũ Lao Tinh đại nhân. Dâu dài Ngũ Lao Tinh cúi đầu, có khả năng nhất cùng Ngũ Dạ nợs có liên quan chính là kia tiểu tử, nhưng là băng hải tắc tóc đỏ tại thế giới mới hành tung bất định, tạm thời còn không có tung tích của bọn hắn. Kia liền mau đi tìm. Ngôi ngay ngắn Vương tọa phía trên Vương tùy nói, có thể tuyệt đối không được khiến ta thất vọng. Ngũ Lao Tinh nhóm thân thể run lên, sau đó cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống. Vâng. Vị đại nhân này thất vọng hậu quả bọn hắn đương nhiên ai cũng không nghĩ thể nghiệm. Sau đó ngay tại cái này ban ngày, thế giới nháy mắt trở nên gió nổi mây phun. Chương 521, dư luận chiến. Chương 521, dư luận chiến. Từ các quốc vương trố lưu truyền ra đi tin tức nháy mắt thông qua giới quyền bọn họ quốc dân nhóm bắt đầu hướng phía 4 phía quy tán. Lại chậm một chút một điểm thời gian, Xế chiều hôm đó đảo ngư nhân bở dị tật phát ra diễn thuyết đồng dạng thật sâu rung động lúc ấy dừng lại tại đảo ngư nhân các nhân loại. Tại chuyên miệng ở giữa, hai loại khác biệt quan niệm, nhưng là một loại giống nhau sự kiện lớn hiện tại đã bắt đầu tại nhân loại số ít nhân chi ở giữa lưu truyền. Sau đó đến một ngày này, trên thế giới cơ hồ tất cả báo chí đều ngay lập tức sử dụng mới song chim đem bọn hắn báo chí đưa đến đủ khả năng chạm đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh đồng dạng là hai loại hoàn toàn khác biệt quan điểm, nhưng lại chuyển đạt cùng một cái ý tứ. Cái gì? Bở gì tất cùng đảo ngư nhân uy hiệp hòa bình thế giới, thu thập ba cái cổ đại binh khí, muốn hủy diệt thế giới? Cái gì? Leo Hải quân cùng quân cách mạng đều là đồng bọn của bọn hắn, đáng chết, cái này nên là kinh khủng bực nào một cố lực lượng a, cho dù là chính phủ thế giới cũng rất khó chống đỡ đi. Cái gì? Ngay cả hải quân cao tầng đều phản bội chính phủ thế giới bị rẻ phỉ chỗ mê hoặc hiện tại cũng gia nhập vào bọn hắn bên kia trận doanh rồi. Cái gì? Chính phủ đã tại hôm qua thế giới hội nghị hướng địch nhân tiến chiến, càng quét toàn thế giới khủng bố chiến tranh, cái này liền muốn tới sao? Đây là nhìn chính phủ dưới cờ báo chí nhóm chố đối đãi tin tức đám người ý nghĩ. Dung động, hoảng sợ, khó có thể tin. Nhưng là càng khiến người ta dung động, càng khiến người ta hoảng sợ, càng khiến người ta khó có thể tin tin tức tới từ một phương khác, thế giới kinh tế thông tấn xã dưới cờ báo chí. Bởi vì hôm nay thế giới kinh tế thông tấn xã trang đầu đầu đề nội dung là: Chấn kinh! Trống không 100 năm lịch sử đại vật trần. Cái tên này cũng đã đầy đủ hấp dẫn người nhấn cầu, nhưng là càng khiến người ta rung động chính là hắn nội dung, ngay tại tất cả mọi người coi là cái này tiêu đề chỉ là tiêu đề dạng thời điểm, bọn hắn đọc qua phía dưới nội dung, sau đó khó mà ức chế hoàn sợ. Phía dưới văn tự từ một chiếc thuyền lớn vạch phá đám mây, hạ xuống biển xanh bắt đầu. Tiếp lấy giới thiệu chiếc thuyền lớn này tồn tại. Sau đó bắt đầu giới thiệu vũ tận trợật cùng về sau kia một đoạn dài giằng xạc lịch sử. Cuối cùng lấy chính phủ thế giới thành lập làm kết đúng, ngoài định mức còn có cái bổ sung nội dung, viết tình báo từ thành công đến cuối cùng chi đạo thâm hải hoàng đế bợ gì tật tiên cung cấp. Toàn bộ thế giới đều rung động. Cái này chẳng lẽ thật là bị chính phủ chỗ xóa đi chống không 100 năm ở giữa lịch sử sao? Loại chuyện này ai biết ta, nhưng nhìn cũng không phải là bắn tên không đi ta. Cho nên chính phủ thế giới thế mà là dưới loại tình huống này thành lập sao? Phản bội cái kia vĩ đại quốc gia, lại phản bội mình Minh Hiếu. Với lại thậm chí còn có cái trường sinh bất tử quái vật đang không chế chính phủ thế giới. Có trách hay không vật cũng không đáng kể, ta chỉ quan tâm một việc, năm ấy những cái kia kỹ thuật đâu, rõ ràng năm ấy thế giới đều đã rất phát đạt, vì cái gì bây giờ lại lại lạc hậu thành dạng này? Chính phủ chỉ sợ là đem kỹ thuật cùng lịch sử một dạng đều cho xóa đi đi. Nói cách khác nếu như không phải chính phủ thế giới, thế giới này vốn nên là trở nên tốt đẹp hơn a. Vậy xem ra Thiên Long Nhân căn bản cũng không vĩ đại a. Liên tục phản bội các nàng, dựa vào cái gì trở thành thế giới này thần? Dựa vào cái gì đứng tại tất cả mọi người trên đầu, dựa vào cái gì thống trị thế giới này? Trên thế giới đám người đang sôi nổi nghị luận. Chính phủ thế giới thần thánh tính cùng tính hợp pháp tại thời khắc này ầm vang vỡ vụt. Nó bất quá là một cái kẻ phản bội tạo dựng độc tài chính quyền. Đã không thần thánh, cũng không tự do, càng không bình đẳng. Nếu như chính phủ thế giới có thể làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, thế thì cũng không quan trọng. Nhưng là vấn đề ở chỗ thế giới, chính phủ chỗ thống trị cái này 800 năm ở giữa, trên đời này đám người trôi qua còn không bằng 800 năm trước đám người. 800 năm trước thế giới mặc dù hỗn loạn, nhưng là khi đó đám người chí ít có thể hưởng thụ được rất nhiều khoa học kỹ thuật tiện lợi. Nhưng là hiện tại đám người đối mặt trừ hàng năm nặng nghề tện gì bị tổ nókiny no bên ngoài, còn có trên đại dương bao la nhiều vô số kể hải tặc, mà những cái kia phát đạt khoa học kỹ thuật cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đã dạng này, vậy tại sao còn muốn phục tùng chính phủ thế giới đâu? Bọn hắn rõ ràng có thời gian, nhưng lại cũng không có để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, không phải sao? Thời báo kinh tế thế giới đến nơi này còn không có kết thúc, đang nói lịch sử về sau, liền nên nói một chút hiện tại. Trên báo chí cường điệu giảng thuật một chút Thiên Long Nhân nhóm mục nát cùng ta ngượp, điểm này để các nơi trên thế giới đám người vô cùng có đại nhập cảm, dù sao Thiên Long Nhân cũng không chỉ là ở tại mạ gì hệ dõi, thường xuyên hội ngồi thuyền đi tứ hải tuần hành. Chớ nói chi là còn có Tẹn Dĩ bị tổ no kỉ nghỉ cái đồ chơi này, bao nhiêu người bởi vì Tẹn gì bị tổ no kỉ nhĩ mà dạy vỏ nước mất nhà tan á thời báo kinh tế thế giới bên trên vạch ra, mọi người trả giá kết sù đại giới, chỉ vì thu hoạch được chính phủ phù hộ. Nhưng là thực tế tình huống lại là thế giới này hải tặc còn tại tứ ngược, dẫn chúng sinh mệnh tài sản an toàn rất khó chiếm được bảo hộ. Kể xong chính phủ thế giới đáng ghét đáng hận về sau, liền nên nói một chút những người phản kháng chính nghĩa chỗ đảo ngư nhân gia nhập chính phủ 200 năm tới chỗ tao ngộ bi thảm tình cảnh làm ở đầu, vô số nhân ngư ngư nhân biến thành thế giới quý tộc nô lệ, vô số đảo ngư nhân dân chúng thảm tao hám hại, từ đó vạch trần đảo ngư nhân phản kháng chính phủ thế giới chính đáng tính. Sau đó là neo hải quân, rẽ phỉ tiên sinh cố sự liền có thể gây nên mọi người oán các đệ tử bị hải đại lượng sát, nhưng là cái kia lại bị chiêu mộ thành thất vũ hải. Tiếp lấy quân cách mạng không có gì để nói nhiều, ngay từ đầu chính là vì trên đời chịu đủ lăng lục đám người mà chiến. Chính thức trọng đầu hy là Hải quân. Dã Phỉ Tiên Sinh sự tình vốn là đã là một cái trọng đại bê bối, nhưng là hôm qua Hải quân sự kiện xấu xí trình độ còn muốn tại kia phía trên ở đây thời báo kinh tế thế giới bên trên vụ bên trên một phong từ Hải quân bản bộ trung tướng, Hải quân đại tham Newtzel tự tay sáng tác tin. Phía trên kỹ càng kỹ thuật lần này Hải quân sự kiện từ đầu đến cuối. Từ bị về gặm vụ chỗ chủ đạo ngư nhân hóa thí nghiệm, lại đến kệ phát dò thân thể thí nghiệm, sau đó là phát hiện chân tướng gián bị vô hãm, toàn bộ Hải quân bị lừa bị Cuối cùng Jon mới rốt cuộc tại, bọn gì tất trợ giúp dưới, tại thế giới trong hội nghị vạch trần tất cả mọi chuyện. Hải quân từ đầu tới đuôi đều tại bị chính phủ thế giới lường gạt. Chính trị tại chân tướng bị vạch trần về sau, hiện thân ỷ mù nói chính phủ thế giới đã không còn cần hải quân, cho nên dứt khoát đề nghị diệt hại quân bản bộ đến hàng vạn mà tính hải quân binh sĩ cùng hải quân nguyên soái sễn gỗ cụ toàn bộ chiến tử. Tại trong thôn này tờ S.U.Z.U trung tướng lời mời các nơi trên thế giới tất cả còn sót lại hải quân không muốn nghe từ chính thế giới luôn, nếu như ý tiếp tục đấu, tục tập tại các trưởng quan dưới trướng, ngay tại cùng đóng gia nhập liên minh tập kết chính phủ binh lực đối kháng. Nếu như không nguyện ý tiếp tục chiến đấu, kia liền dứt khoát đi về nhà đi. Những này chính phủ ghê tởm xưa nay chưa từng có triệt để hiện ra ở mọi người trước mặt. Thế là, toàn bộ thế giới nháy mắt náo nhiệt lên. Chương 522, hoàn thành. Chương 522, hoàn thành. Thế giới phạm vi bên trong buộc phát một lần trước nay chưa từng có to lớn tranh luận. Tranh luận tiêu điểm ở chỗ đến cùng là ai đang nói láo, đến cùng bên nào mới thật sự là chính nghĩa phía kia. Nói thật ra đạo lý là chính phủ thế giới hay là kẻ phản nghịch Liên Minh đâu. Song phương đều có số lượng đông đảo người ủng hộ. Duy trì chính phủ thế giới người Bởi vì chính phủ thế giới đã thống trị thế giới 800 năm, bọn hắn hy vọng cuối cùng không phải hai ba câu nói liền có thể triệt để phá hủy đừng nói hiện tại chính phủ dưới cờ tất cả gia nhập liên minh nước đám quốc vương cũng còn bị chụp tại mạ gì hệ rơi đâu, mỗi cái quốc gia giai tầng thống trị đều tại vì chính phủ thế giới nói chuyện, quốc gia quốc dân nhóm tự nhiên cũng sẽ thụ ảnh hưởng này. Lời của người phản đối vậy thì càng đơn giản, chính phủ thế giới những năm này tạo bao nhiêu người ta, có bao nhiêu người nhóm tụ bọn hắn làm hại. Những người này đương nhiên là tự nhiên chính phủ người phản đối. Bất quá bọn hắn kỳ thật cũng còn chỉ là số ít, chính thức đại đa số chính là thế giới một nửa khác cũng chính là cho tới bây giờ đều không có người nào để ý không phải gia nhập liên minh nước. Những quốc gia này đám người chưa từng có hưởng thụ qua chính phủ thế giới mang đến phúc lợi, ngược lại là không ít bị chính phủ thế giới hung hăng bóc lột. Bọn hắn đối với chính phủ thế giới tự nhiên không có dù là một tơ một hào duy trì. Nhất định phải nói duy trì, đó là đương nhiên cũng là duy trì vì bình dân mà chiến quân cách mạng cùng tận sức tại đoàn kết các không phải gia nhập liên minh nước néo hải quân a chính phủ thế giới đó là đương nhiên là chết càng sớm càng tốt. Thế là đương nhiên, bên nào cũng cho là mình phải, song phương bắt đầu kịch liệt cái lộn. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị vậy chia ra thành hai phái dường như là Z lái nạ đem thế giới hóa thành hai bên đồng dạng, đã có 800 năm chưa từng từng có rằng có lại lần nữa xuất hiện. Bất quá mặc dù tại lẫn nhau cái lột, nhưng là lúc này song phương tất cả mọi người đã ý thức được. Liền như là thế giới báo lên chỗ ghi chép như thế, 800 năm trước từ dõi boy cùng ỷ mụ chỗ tiến hành cuối cùng quyết chiến như thế chiến tranh lại lại muốn độ tại mảnh này trên đại dương bao la chỉ diễn. Lần này thế giới này lại hội đi hướng như thế nào? Tất cả mọi người không biết, tất cả mọi người tại thất vọng. Bất quá trừ bởi vì việc này mà rung động mọi người bên ngoài, còn có số ít người đang thán phục tại chuyện khác. Chờ một chút. Nếu như thời báo kinh tế thế giới báo lên chỗ đăng báo chính là thực sự chống không 100 năm lịch sử, như vậy không phải liền là nói bở gì tật tên kia đã đến cuối cùng chi đạo sao? Vậy cái kia ra hỏa không phải liền là mới? Vô Hải Tặc. Mặc dù một trận quyết định thế giới tương lai đại chiến sắp khai hỏa, cái này tin tức quá mức dọa người đến mức ngay cả mới vương giả sinh ra đều đã không có bao nhiêu người để ý, nhưng là tất cả lấy vương vị làm mục tiêu đám người lúc này ý nguyên sinh lòng phức tạp. Ấy, tại sao có thể như vậy a? Đông Hải thôn phụ mang theo mũ tiểu tử khó có thể tin la to, mới Vô Hải Tập đã sinh ra sao? Rõ ràng ta mới là muốn trở thành Vua Hải Tặc nam nhân a, nhưng là hiện tại thậm chí cũng còn không có ra biển, mới Vương giả lại liền đã sinh ra, loại chuyện này để hắn phải làm sao mới có thể tiếp nhận được a. Cho tới bây giờ đều là vô cùng sáng sủa thiếu niên, hôm nay lại lần đầu lâm vào hầm ngục bên trong. Kia giống nhau còn có trên đại dương bao la cơ hồ tất cả lấy Vua Hải Tặc làm mục tiêu kẻ dã tâm nhỏ. Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, bờ răng loại nào, thế giới mới, vô số người vì vậy mà sinh lòng tuyệt vọng. Thì như nói, thế giới mới mồ bị giờ y cơ cơ. Có cái tên méo da đen đạo báo chí, hai mắt bạc lồi ánh mắt cơ hồ từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Bên cạnh hắn lại còn chuyển đến dâu trắng phóng khoáng tiếng cười to, kho lạp lạp lạp bá. Không nghĩ tới cuối cùng trước hết nhất đến cuối cùng chi đảo thế mà là bờ gì tật kia tiểu tử a. Một cái không phải hải tặc Vua Hải tại sao? Thật đúng là có ý tứ a. Tên là Tiệp Nam nhân răng đều muốn cắn nát. Nơi nào có ý tứ rồi? Đáng chết bờ gì tật a, ngươi hủy lão tử mộng đựng a. Tiệp rơi vào trong chằm mặc. Vua Hải tại vị trí đã không có làm, thế giới mới chi vương chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ xảy ra, rẽ mì rẽ mì, no mì càng là không biết tại nơi quái quỷ gì. Nhân sinh của mình tựa như là chính xác đã không có cái gì quá lớn trông cậy vào. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra cũng chỉ có thể thành thành thật thật lưu tại băng hải tặc dâu trắng khi cả một đời nhi tử. Mà ở thời điểm này, đảo ngư nhân, bờ gì tất còn lơ lửng trên bầu trời khi mặt trời. Hắn đối với thế giới này hiện tại phong bạo cũng coi là lòng dạ biết rõ. Hắn đương nhiên biết hôm nay tin tức qua đi thế giới này sẽ phát sinh thứ gì dạng sự tình. Vẫn là câu nói kia, dư luận là không có cái gì tác dụng quá lớn, trận chiến tranh này chính thức thắng bại còn phải xem binh khí cùng binh khí ở giữa quyết đấu ân, có lẽ hiện tại còn phải lại tăng thêm mình cùng ỷ mù quyết đấu. Bất quá cái này thật là không phải một chuyện đơn giản a, giang hỏa này cường đại trước đây chưa từng gặp, tuyệt không phải có thể thông qua thủ đoạn liền xử lý giang hỏa. Mong muốn chiến thắng tên kia, mình nhất định phải nắm giữ thức tỉnh mới có thể. Con tốt, Si Er lý tiên đoán lại một lần nữa giúp đại ân, bọn dì tất đã có biện pháp. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải áp dụng thời điểm, còn phải lại chờ một chút. Bất quá cũng nhanh chờ vệ gạ phụ tiến sĩ đem trong tay nhân công mặt trời nghiên cứu hoàn thành liền đã có thể. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trên thế giới đám người như cũ tại không biết mệnh mỏi tranh luận. Hoặc là nói theo thời gian lên men, mọi người ngược lại là tranh luận càng thêm kịch liệt. Có càng ngày càng nhiều người gia nhập trận này kịch liệt biện luận bên trong, dù sao chuyện này đã thiết thực quan hệ đến toàn bộ thế giới quan hệ đến mỗi người. Tất cả mọi người không biết tương lai sẽ là cái gì a mà đáng buồn chính là, tuyệt đại bộ phận người thậm chí đều căn bản là không có cách tham dự vào trận này biến đổi bên trong đi. Bọn hắn có thể làm, cũng liền chỉ là hiện tại cố gắng biện luận Sau đó lặng lặng chờ lấy thời đại mới đến ngày đó. Thế giới này chính là như thế Tàn Cốc, rõ ràng là cùng tất cả mọi người bản thân tương quan một trận chiến tranh, nhưng là, nhưng căn bản không có bao nhiêu người có thể tham dự vào, mà có thể ở trong đó đưa đến tính quyết định nhân tố đau ít lại càng ít. Thời gian một tuần cứ như thế trôi qua. Thời gian nước định đã đến, như vậy vẻ gạ phụ tiến sĩ hắn có thành quả sao? Không đợi bở gì tớt đi tìm lao đầu tử, hắn liền đã mình tới. Là phù gì tỏ giả mang theo hắn cùng đi, cái này nam nhân thao túng trọng lực, để một cái khủng lồ đồ vật lơ lửng ở giữa không trung, bay thẳng đến trên bầu trời cùng y nguyên hóa thân mặt trời bở gì tật vai song vai. Bọ rỉ tất chú ý tới, kia là một viên to lớn hình cầu, lúc này vừa lúc bị hai người giẫm tại dưới chân. Haha, <cười> đã hoàn thành. Lão đầu tử đứng tại viên kia hình cầu bên trên, hưng phấn khoa tay múa chân, mặc dù cực hạn nhiệt độ khẳng định không có người kinh người như vậy, nhưng lại có thể ổn định hướng lấy đảo ngư nhân cùng xung quanh thâm hải chuyển vận ánh sáng và nhiệt độ nhân công mặt trời đã chính thức hoàn thành. Hiện tại liền để nó bay đến bầu trời đi. Tốt lắm, chương 523, thức tỉnh mấu chốt. Chương 523, thức tỉnh mấu chốt. Lơ lửng trên bầu trời khối cầu cực lớn phía trên, bọ biến trở về nguyên bản bộ tại trên đó. Trước mặt hắn là làm đi đường công cụ nhân phụ gì tỏ ra đại tướng cùng vì giới thiệu sản phẩm mà tới vệ gạ phụ tiên sĩ. Ha ha ha ha, lợi dụng phản trọng lực kỹ thuật cho nên có thể đủ tùy ý di động, sử dụng minh vương thân hạm đồng dạng vật liệu chế tạo sắc ngoài là không có khe hở thiết kế, kiên cố vô cùng đồng thời có thể lại thâm hải tự do hoạt động. Lao đầu tử giang hai cánh tay ra, có thể sưng giống rạc cười lớn, nội bộ chứa được năng lượng đầy đủ nó duy trì mấy chục năm vận hành. Tại trong lúc này nó mỗi một ngày đều hội còn quấn đảo ngư nhân dâng lên rơi xuống. Tại mỗi một cái ban ngày đều phóng xuất ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, cho mảnh hải thâm hải mang đến ngay thẳng cùng ấm áp thật là khiến người nhìn mà than thở kỹ thuật. Phu gì to ra đại tướng từ đáy lòng cảm thán, như vậy, lại thêm bọn khí kỹ thuật, cho dù là thâm hải cũng sẽ trở nên thích hợp cư ngụ. Đây chính là thiên tài kỹ thuật a. Lao đầu tử hai tay chống nạnh, Dương Dương đắc ý dáng vẻ. Có thể đưa đến hệ vợ mang đến ánh nắng làm như vậy dùng sao? Vợ gì tất quan tâm hỏi. Về gạ phụ tiến sĩ đều đã xuất thủ, như vậy quả cầu này tác dụng hẳn là không thể nghi ngờ, khẳng định có thể giúp một tay, nhưng là vấn đề ngay tại ở có thể giúp đỡ bao lớn bật dụng. Có thể có hệ vợ mang đến ánh nắng làm như vậy dùng sao? có thể làm cho vùng biển này hại sinh thực vật như quá khứ như thế mạnh mẽ sinh trưởng, cho tòa hòn đảo này các cư dân mang đến đầy đủ đồ ăn bổ sung sao? Không cần đến lo lắng. Lao đầu tử khoát tay áo, nó chỗ phóng thích quang mang hội giống như là phóng xạ một dạng xuyên thấu nước biển, một mực lan tràn đến chỗ rất xa. Mặc dù không có khả năng giống chính thức mặt trời như thế chúng sinh bình đẳng, nhưng là tại mảnh này bên trong biển sâu hẳn là cũng đã đầy đủ dùng. Tốt lắm. Bởi gì tất nịn không được vỗ tay phát ra tiếng, chúng ta nhanh liền để nó vận chuyển đi, tiến sĩ, ngay ở chỗ này sao? Vừa rồi thế nhưng là nghe tiến sĩ nói, viên này cầu làm muốn tại đảo ngư nhân bên ngoài vận hành, còn quấn ngư nhân đổ vào bên trong biển sâu hoạt động. Uy tích vận hành của nó đã thiết lập tốt, ở đây vận hành cũng không có vấn đề. Lão đầu tử móc ra một cái điều khiển từ xa đưa cho vợ gì tôi, như thế có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc, vẫn là tiểu tử ngươi tự mình đến khởi động đi. Vậy ta coi như không thích khí. Vợ gì tất đương nhiên không để tiếp nhận điều khiển từ xa, không chút do dự trực tiếp đè xuống. Sau đó, bọn hắn dâm tại dưới lòng bảng chân hình cầu tạn mắt ra ánh sáng dịu dịu, ngay sau đó đã là bắt đầu rung động. Xem ra đã không còn cần ta năng lực. Phù dị tỏ ra đại tướng mỉm cười thu đao vào vỏ, trọng lực trái cây năng lực như vậy hủy bỏ, nhưng là cái này to lớn hình cầu cũng không có vì vậy mà rơi xuống dưới, nó y nguyên hảo hảo lơ lửng trên bầu trời, đồng thời tại một giây sau đã lấy tương đương tốc độ bắt đầu hướng trên trời bay. Phù dị tận nắm lấy lao đầu tự từ, từ cầu bên trên nhảy xuống tới, phù dị tỏ ra theo sát phía sau, bọn hắn ngửa đầu nhìn xem viên kia hình cầu một đường đi lên trên, cuối cùng rứt khoát là xuyên qua đảo ngư nhân to lớn bọt khí tiến vào bên trong biển sâu. Cơ hội tiếp theo trong nháy mắt, sáng lạn quang mang từ bên trên chạy hướng xuống, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ đảo ngư nhân liên đối lấy chúng quanh thâm hải cũng biến thành trong suốt viết thể tựa như là trở lại trước đó, tia ánh sáng mặt trời hệ vợ như cũ tại hướng xuống chuyển vận lấy ánh nắng thời điểm đồng dạng. Toàn bộ đảo ngư nhân trong nháy mắt liền trở nên sao động. Trước mấy ngày đều là bở dị tật tại cổ hình người mặt trời cho tòa hòn đảo này chuyển vận ánh sáng và nhiệt độ, nhưng là hiện tại chạy hướng xuống ánh sáng cùng nhiệt hiện nhiên cùng lúc trước vợ dị tật chỗ tỏa ra cũng không giống nhau, đương nhiên càng thêm rõ ràng chính là treo ở trên bầu trời viên kia to lớn quang cầu. Chuyện gì xảy ra? Quang mang này là thế nào một chuyện? Là từ trên trời viên kia trong quang cầu thả ra, chẳng lẽ là bở dị tật đại nhân lại sử dụng cái gì mới chiêu thức sao? Vô luận là quang mang vẫn là nhiệt độ, đều cùng vừa rồi trở nên hoàn toàn khác biệt. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Đảo ngư nhân dân chúng trở nên vô cùng kinh ngạc. Bỡ gì tất nước nhìn bầu trời, là hắn hạ kỳ quan sát đã sớm vượt qua đảo ngư nhân, tiến vào thâm hải, quan sát đến viên hướng kêu bên ngoài phiêu đã mặt trời. Tựa như là một viên siêu cấp bóng đèn lớn một dạng hình cầu lúc này lặng lặng lơ lửng tại bên trong biển sâu, lặng lặng phóng thích ra ánh sáng của nó cùng ấm áp. Bất quá nó kỳ thật cũng đang phong thả di động tới, phi thường chậm chạp. Xem ra thật là không tệ. Làm tốt lắm tiến sĩ, như vậy, có lẽ cũng không có cái gì vấn đề. Bỡ gì tất tử đáy lòng tán thản nói. Như vậy tiếp xuống lại để cho nệ tuần phái người đi thông trị ở trên đảo các cư dân, nguy cơ đã giải trừ liền có thể. Đã chuyện này đã giải quyết, như vậy, tiến sĩ, có thể hay không lại giúp ta một chuyện? Ừm. Lao đầu tử nghiêng đầu một chút, chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta giúp ngươi trên bầu trời lại là một vầng mặt trăng sao? Vì sao lại nghĩ đến cái này? Vỡ gì ta khẽ miệng nhịn không được kéo một chút, cái này liên quan tại ta năng lực thức tỉnh sự tỉnh. A, thức tỉnh, còn không có từ bỏ chuyện này a. Vệ gạ tu nhẹ gật đầu, nhưng là trước đó không phải đã nói qua sao? Ta đối với chuyện này cũng hoàn toàn không biết gì. Nhân tạo trái ác quỷ đến cùng có thể hay không thức tỉnh, loại chuyện này không ai nói rõ được. Đã thông qua cố gắng của mình tới thực hiện thức tỉnh là ẩn số, như vậy ta muốn, chúng ta có thể hay không thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn tới thực hiện. Bởi gì tật nói như vậy, ta viên này trái cây không nhất định có thể thức tỉnh, nhưng là nguyên bản đu ho ho no mi mô xây dựng hình thái khẳng định là có thể thức tỉnh A Tại người rút ra hắn huyết thống thừa số thời điểm, hắn có lẽ còn không có thức tỉnh, nhưng là hiện tại khẳng định đã hoàn thành. Bởi gì Vậy tại sao không còn rút ra một lần huyết thống của hắn thừa số, đem bên trong khác biệt bộ phận thông qua miếng vá hình thức lại lần nữa cùng ta dung hợp. Thừa như là, năm ấy đồng dạng. Nha. Lao đầu tử trừng lớn hai mắt, sau đó kinh hỉ vui mừng khôn xiết, có đạo lý có đạo lý, thật sự là có đạo lý nha, vợ gì tớ. Tiểu tử ngươi thật là một cái thiên tài a. Tựa như tại phụ khắc bản thanh long trái cây cơ sở bên trên cho ngươi tăng thêm năng lực đồng dạng, vì cái gì không thể đem thức tính năng lực cũng cho tăng thêm đi lên đâu. Thậm chí bởi vì vốn là năng lực một bộ phận, còn lệch qua năng lực số lượng hạn chế. Phuỷ dị tỏ ra duy trì trầm mặt, nhưng là hắn cảm giác mình giống như nghe tới cái gì không được sự tỉnh. Haha, vậy liền nhanh đi đem cái đồ mang tới đi. Về gã phủ tiến sĩ đã không kịp chờ đợi. Vợ gì Tất vừa đúng lộ ra thận trọng tiểu dung, nhếch miệng lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoản, hắn rủ sao ngay tại đảo ngư nhân làm khách đâu. Nha. Làm sao điều tốt, nhanh lên để hắn đến đây đi. Vợ gì Tất, ta đã không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu thí nghiệm á. Lao đầu tử tựa như không biết đồng dạng, rõ ràng trước đó mới dùng đến cái đồ hệ thống thừa số. Vừa vặn, ta cũng đã không kịp chờ đợi. Chương 524, thí nghiệm bắt đầu. Trong 524, thí nghiệm bắt đầu đen nhánh bên trong biển sâu, một cái hình tròn bọt khí lặng yên không một tiếng động trèo trống ở đây, mà đang giận phao nội bộ thì là giam giữ lấy một cái cùng hung cực ác quái vật. Cái đồ có đôi khi suy nghĩ chính mình có phải hay không thực sự còn sống. Mặc dù có thể cảm thụ được trong cơ thể huyết dịch bảng chướng, mặc dù mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có đưa cho hắn đưa đồ ăn ra hỏa. Nhưng là lâu dài đợi tại cái này yên tĩnh y mắng thâm hại, thuộc về sinh mệnh thực cảm giác từng chút từng chút biến mất. Không ánh sáng ý mãng, cái gì cũng không có, phản vật chỉ còn một mảnh hư vô. Nhưng là một ngày này, khác biệt sự tình xuất hiện. Cứ như một đoạn thời gian không thấy đi, đồ, gần nhất trôi qua như thế nào? Nương theo lấy có chút hăng hái chào hỏi âm thanh, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối hiện hiện. "Vỡ gì tất sao?" Cài đồ thậm chí đã thật lâu chưa từng nghe qua thanh âm của mình, tận đến giờ phút này hắn mới kinh ngạc phát hiện, thanh âm này đã trở nên như thế khản khàn khô khốc, thậm chí xa lạm như thế. Vỡ gì tất nhìn xuống nằm trên mặt đất cái này trong lòng nam nhân cũng có một chút cảm thán, năm ấy cái kia không ai bị nổi bách thú Kaido, bây giờ lại đã biến thành bộ dáng này muôn bản cường tráng cao lớn thân thể hiện tại gầy yếu như là da bọc xương đồng dạng, nồng đậm tóc cùng sợi dâu bởi vì lâu dài không người quản lý trở nên vô cùng lộn xộn. Toàn bộ thân thể cơ hồ đều cùng đáy biển nước bùn hòa thành một thể. Nếu như không phải hắn còn có thể nói chuyện, khi nhìn đến hắn cái đầu tiên, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ coi hắn là làm đáy biển thi thể. Cho nên, tiểu tử ngươi cố ý đến tìm lão tử là vì cái gì? Bất quá thái độ vẫn là trước sau như một tác liệt chính là. Nô lạc lạc lạc lạt, chẳng lẽ rốt cục mong muốn xử lý lão tử sao? Vừa vận phản, tiếp xuống lại cần ngươi hỗ trợ, cải đồ Bỡ gì tất phóng xuất ra đám mây, trực tiếp đem đồ trò cuốn lại. Hỗ trợ. Cái đồ suy yếu cười lạnh, lao tử duy nhất có thể để giúp ngươi bận bịu địa phương là miễn phí đưa ngươi quý tiền. Ha, ha cũng không cần đến như vậy vội vã cự tuyệt. Vợ gì tất cười, dẫn theo hắn trực tiếp tại bên trong biển sâu bắt đầu ghé qua, ngược lại ngươi cũng cự tuyệt không được, không phải sao? Cái đồ không nói lời nào. Đúng, ở trước đó vẫn là trước xác nhận một chút đi, mặc dù ta cảm thấy đã 10 phần chắc chín. Bỡ gì tất cúi đầu xuống, Kaido, đích thật là đã nắm giữ tên là thức tỉnh chiêu thức, đúng không? Quan ngươi cái này hỗn đản sự tình gì? Kaido cười lạnh, Bỡ gì Tất cười cười, thỏa. Chứng giác đang hoàng dạy bảo mũ Dương tiểu sư đệ thức tỉnh là cái gì cái đồ lao sư đích thật là đã nắm giữ tên là thức tỉnh triều thức. Như vậy liền đã không có vấn đề. Bỡ gì Tất mang theo hắn một đường trở về bắc ra bên cạnh khách phòng thí nghiệm, lao đầu tử cũng sớm đã chờ ở chỗ này. Cái khác mấy cái phân thân hiện tại toàn bộ tất cả đều bận rộn minh vương kiến tạo cùng sĩ thiên sứ bồi dưỡng làm việc, chỉ có chính hắn đưa ra tay đến giúp đỡ. Tại Bỡ gì Tất đem cái đồ bỏ trên đất một cái mắt, lão đầu tử liền đã hưng phấn bu lại. Ha, ha, ha lại là mặt. Cái đồ. Về gặp ủ. Cái đồ cơ hổ nghiến răng nghiến lợi. Trước đó Bồi dưỡng sĩ thiên sứ thời điểm liền đã đem hắn sách tới qua một lần. Một lần kia cái đồ lại lần nữa khuất nhục tiếp nhận về gã phụ huyết thống thu thập, truy tố cao hơn một lần kia đã là vài thập niên trước sự tình. Ha ha ha, lần này nghiên cứu lại cần hỗ trợ của người a, cái đồ. Chúng ta thật đúng là hữu duyên. Lão đầu tử cười ha hả móc ra một cái ống tiêm, bất quá yên tâm, lần này đồng dạng sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương gì, y nguyên chỉ cần ngươi cung cấp một điểm huyết dịch chính là. Cái đồ hỗn đản. Cái đồ ra sức dãy rửa lấy nhưng là trải qua thời gian dài giam cầm sinh hoạt cùng trên thân chỗ mang theo hải lâu thạch gông cùng để hắn trở nên vô cùng suy yếu, thân thể thậm chí chỉ có thể hơi rút rút hai lần lấy đó chống lại. Trên thân thể suy yếu bất lực, như vậy cũng chỉ có thể thông qua miệng để phát tiết phẫn nộ, cái đồ hỗn đản, vệ đạt ủ. Bỏ gì tớ? Lao tử tuyệt đối tha không được các ngươi. Đừng kích động như vậy nha, cái đồ, nhìn, cái này không đã trải qua hoàn thành sao? Lao đầu tử dơ lên lên, không biết lúc nào đã rút ra tràn đầy một ống máu tươi ông kim, cười hì hì nói, tiếp xuống cũng còn xin ngươi tiếp tục bảo trọng thân thể, dù sao nói không chừng lúc nào lại sẽ có cần ngươi hỗ trợ thời điểm. Caido đã dứt khoát lười nói chuyện, chỉ là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Vệ Gà Vũ. Ha ha ha, như vậy bở gì tất, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Lao đầu tử hứng thú bừng bừng bắt đầu hướng hắn trong phòng thí nghiệm chạy. Bở gì tất nhìn xem bóng lưng của hắn, kia đại khái cần mấy ngày thời gian đi. Dù sao năm ấy, Vệ gạ Vũ chế tạo những cái kia dùng để làm năng lực bổ sung trái cây cũng không có hoa phí mấy ngày thời gian. Sau đó chỉ cần an tâm chờ đợi mấy ngày là tốt. Bở gì tất hơi thở dài một hơi, sau đó cúi đầu nhìn về phía Y Nguyên nằm trên mặt đất tức giận bất bình cái đồ lão sư. Hắn nghĩ nghĩ, Caido, tiếp xuống hội có một trận cực kỳ ý tứ chiến tranh. Ngươi cảm thấy hứng thú sao? Hừ, ngươi cái này huống đản, rốt cuộc chuẩn bị muốn cùng chính phủ thế giới khai chiến rồi. Cái đồ cười lạnh, như thế hoàn toàn không có vượt quá hắn dự liệu sự tình a. Đây là chuyện tất nhiên. Bỡ gì thật bình tĩnh nói, thế nào? Cảm thấy hứng thú sao? Nếu như lão tử thu hoạch được giải phóng, như vậy muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là xử lý ngươi cái này huống đàn. Cái đồ cười lạnh, ngươi sẽ không cho là ngươi cùng lão tử ở giữa ân đoán liền đến này là ngừng đi. Ta còn tưởng rằng so với ta, ngươi càng muốn cùng cái kia thống trị thế giới 800 năm, chính thức trên ý nghĩa thế giới mạnh nhất gia hỏa giao thủ trong trị thế giới 800 năm. Cái đồ như mày, bởi gì ta, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ý gì? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Bởi gì ta cười cười, tóm lại, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, cái đồ, ngươi có thể mới hào hảo ngẫm lại, đến chiến tranh bắt đầu ngày ấy, ta hội mới hảo hảo suy tính một chút phải chăng đưa ngươi thả ra ngoài. Hắn lại lần nữa đem cái đồ cho đưa về đến giam giữ hắn đáy biển nhà giam bên trong, hiện tại vẫn chưa tới phóng thích hắn thời điểm. Thực sự muốn thả hắn tự do, vậy cũng phải phải chờ tới cuối cùng trên chiến trường, với lại tại trước đó nhất định phải muốn sớm một bước cho hắn bẹo lên vòng cổ mới được đem cái đồ cho một lần nữa đưa về đến ngục giam về sau. Nhân tạo mặt trời tin tức cũng đã truyền khắp đảo ngư nhân. Đảo ngư nhân các cư dân tại kinh ngạc ở giữa không thể không tiếp nhận bọn hắn có được một viên nhân công chế tạo mặt trời sự thật. Không hổ là bờ gì tật đại nhân. Nhanh như vậy liền đã giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đảo ngư nhân dân chúng đối với bờ gì tật tán thưởng không còn chế giấu. Như vậy chúng ta liền có thể đến càng xa thâm hải đi mở tích ra viên mới đi. Dân chúng còn ý thức được chuyện như vậy. Tóm lại, thời gian đang chậm rãi trôi qua. chương 525, bổ sung trái cây Bạo chương 525 bổ sung trái c Từ lão đầu tử một đầu đâm vào mình trong phòng thí nghiệm đã qua thời gian một tuần. Tại một tuần này thời gian bên trong, đảo ngư nhân dân chúng không sai biệt lắm đã thành thói quen trên bầu trời chỗ nổi lơ lửng nhân công mặt trời. Nhân công mặt trời chỗ thả ra quang mang ngược lại là cùng lẽ vợ mang đến ánh mặt trời cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, như thế cũng không khó thấy đứng. Thậm chí viên này hướng thăng tịch rơi mặt trời, để đảo ngư nhân dân chúng còn cảm giác phi thường mới lạ. Trình độ nào đó đây là đảo ngư nhân tuyệt đại bộ phận dân chúng nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời mọc cùng mặt trời lặn cảnh tượng. Mặc dù là nhân tạo, nhưng là cái này cũng tương đương khiến người cảm động đạo ngư nhân thời gian đâu vào đấy. Nhưng mà đám hải quân liền có chút sức đầu mẹ chán. Hải quân bản bộ chư vị cao quan môn bây giờ còn chưa có rời đi đảo ngư nhân, bọn hắn một tuần này hoặc là nói lại thêm trước đó kia một tuần sinh hoạt, đại đa số đều đang bận rộn gọi điện thoại bên trong. Bọn hắn đang không ngừng liên hệ trên đại dương bao là các hải quân chi bộ tướng lĩnh, ý đồ tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. Trên thực tế công việc của bọn họ thành quả cũng không tệ, thành công lôi kéo mấy cái dây hệ liệt chi bộ trung tướng, tại hiện nay hải quân cơ hồ đã bán tàn điều kiện tiên quyết, bọn hắn đã là chức trọng cao cấp quan viên, cơ hồ mỗi cái ra hỏa dưới chướng đô thống xuất phía trên vạn tên hải quân binh sĩ. Bất quá ngay cả như vậy tình huống y nguyên rất tồi tệ, đại bộ phận căn cứ hải quân y nguyên đi theo chính phủ thế giới, nhất là lấy tứ hải cát chi nhánh căn cứ làm chủ. Những này căn cứ hoặc là trung thành với chính phủ thế giới, hoặc là dứt khoát đã bị phụ cận quốc gia quốc vương sớm phái người cướp đoạt quân quyền. Kết quả cuối cùng chính là tại hải quân tổng bộ lọt vào vòng tạc, hải quân nguyên soái bị trực tiếp giết chết hiện tại, còn sót lại hải quân đại bộ phận lực lượng lại như cũ thuộc về chính phủ thế giới. Cái này liền rất làm người đau đầu. Gặp trung, U. U. trung ra chính là không ngừng đi tranh thủ duy trì. Bở gì ta không có đi quấy hắn? Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, hải quân chư vị hiện tại mặc dù đã là bọn hắn hợp tác đồng bạn, nhưng lại cũng không có gia nhập bọn hắn bất kỳ bên nào dự định, cho dù là neo hải quân cũng giống vậy. Bọn hắn là dự định trùng kiến hải quân. Cái này kỳ thật cũng không tệ à, bờ gì tất đối này cũng không như thế nào tại ý hắn lại không phải nghị thống trị thế giới, bởi vậy nhất định phải thống hợp tất cả nội bộ phe phái. Hắn chỉ là muốn đảo ngư nhân các đồng bào trên mặt biển có được chính mình một chỗ cắm rùi, không bằng nói hiện tại đồng minh bên trong làm theo ý mình tình huống cũng không tệ. Nhân loại trận doanh chính là có lẽ chưa năm 37, như vậy bọn hắn dạng này số ít tộc đàn mới có thể thông dong sinh tồn ở điểm này cho dù là Minh Hiếu, Vợ gì Tất cũng là như thế hy vọng. Tại một tuần này trước đó, Vợ gì Tất mỗi ngày công việc chủ yếu chính là chạy đến Về gã tụ trong phòng thí nghiệm yên lặng chờ đợi. Sau đó rốt cục một ngày này giữa trưa, Vợ gì Tất ăn xong cơm trưa, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, phòng thí nghiệm đại môn bị hứng thú bừng bừng đẩy ra. Ha ha ha, đã bồi dưỡng thành công, Vợ gì Tất. Lão đầu tử trong tay giơ lên một cái mẩu lam trái ác quỷ, trái cây phía trên bao trùm lấy vải rồng một dạng giáp xác. Thứ ngươi muốn đã có thành quả. Bợ gì Tật trong đầu buồn ngủ ở trong chớp mắt tan thành mấy khói, hắn xoay người mà lên tiến đến vẻ gạ tụ trước mặt, chờ mong đã lâu. Ha ha ha ha. Cầm đi đi. Lão đầu tử không chút khách khí trực tiếp cầm trên tay trái cây ném cho Bợ gì Tật. Bợ gì Tật tiếp được sắt đều không sát, há to miệng liền chuẩn bị trực tiếp ngậm ăn. Bất quá cũng chính là lúc này, vẻ gạ tụ đột nhiên lên tiếng, "Đầu tiên chờ chút đã, Bợ gì Tật. Làm sao?" Bợ gì Tật hỏi, "Ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề." Lão đầu tử biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc lên, "Còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi sao?" Cái gọi là trái ác quỷ năng lực thức tỉnh chính là năng lực giả thành công siêu thoát tiền nhân ràng buộc, tại trái ác quỷ phía trên lưu lại mình vết tích kết quả. Trên tay người viên này trái cây đích thật là bao quát thanh long trái cây thức tỉnh năng lực, nhưng là đây chính là cái đồ thức tỉnh. Vợ gì Tất Nữu lông mày, nói cách khác, cho dù là ăn Viên này trái cây nắm giữ thức tỉnh năng lực, nhưng là cũng thế tất lại nhận cái đồ ý chí quá nhiễu, đúng không? Không sao. Bỡ gì Tất Nhiệt miệng cười cười, hơn trăm có thể tránh thoát tiền nhân giao phó hắn giáng buộc, vậy ta vì cái gì không thể xông phá cái đồ đối với viên này trái cây phong tỏa đâu? Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ Đây chính là đệ nhất thế giới đại thiên bậc gia sĩ ở lì Tiểu Thư chỉ định phương pháp, Vở Tử tất đương nhiên là vô cùng tin tưởng Sĩ Early. Tốt a. Lão đầu tử một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, ngược lại gặp bọn hắn bây giờ đang ở nơi này, nếu quả thật chuyện gì xảy ra ta sẽ để cho bọn hắn tới ngăn lại ngươi. Vở Tử cười cười. Cũng không phải nói xem thường đám hải quân à, chủ yếu là nếu như mình thực sự nắm giữ thức tỉnh, bọn hắn thực sự còn có được ngăn cản mình lực lượng sao? Như vậy, tiến sĩ, ngươi trước lui ra một điểm đi. Vở Tử trịnh trọng nâng lên ở trong tay viên này trái ác quỷ. Tốt. Lão đầu tử hai đầu tiểu chân ngắn bảy nhanh chóng. Một đường chạy đến cánh cửa, đào lấy khung cửa, có chút bận tâm nhìn xem Bỡ gì Tất vỏ gì tất. hít sâu một hơi, sau đó rốt cục một ngụm cầm trong tay trái cây cho nuốt vào. Ban đầu là một mảnh yên tĩnh ăn trái cây về sau, cảm giác gì đều không có. Nhưng là rất nhanh, cảm giác kỳ quái cũng đã bắt đầu đầu tiên là lân phiến bắt đầu không tự chủ được tại trên da mọc ra. Sau đó là xứng thú, cuối cùng là cái đôi. Đây là. Vỏ Dĩ Tất con mắt dần dần trở lớn. Năng lực tự hồn là mất đi khống chế một dạng phối hợp phát động. Toàn thân cơ bắp đều tại có chút co rúm, kéo theo lấy toàn bộ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Võ Dĩ tập thân thể tại thời khắc này, đầu tiên là bành trướng, sau đó lại độ co vào, toàn thân lấp bụi âm thanh càng là thành thủy em hai. Đây chính là, thức tỉnh sao? Có thể cảm thụ được, năng lực tại từng chút từng chút xung đột phá cái nào đó ràng buộc, lực lượng đang không ngừng xuống tới. Thuận lợi như vậy sao? Vợ Dĩ tận nghĩ như vậy. Sau đó, chán. Vợ gì Dĩ đột nhiên cảm giác ánh mắt trở nên mơ hồ, trung quanh âm thanh cũng biến thành ầm đạm. Hắn cảm giác mình đang không ngừng rơi xuống, dưới, phản phất rơi vào một vực chắc giếng sâu đồng dạng, không ngừng hướng xuống, không ngừng hướng xuống. Phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Bỡ gì tật vô ý thức mong muốn làm chút gì, nhưng là chẳng biết tại sao giờ khắc này đầu góc của hắn đã trống giống. Nô lạc lạc lạc lật. Xung quanh vô cùng quen thuộc tiếng cười bắt đầu không ngừng quanh quần. Ngoại giới, vẻ mặt phụ kinh ngạc nhìn lúc này nằm ngựa trên đất bỡ gì Tật. Thân thể của hắn còn đang không ngừng bành trướng co vào, thậm chí trên thân lẫn phiến màu sắc đều đang phát sinh biến hóa, đã có một mảng lớn nguyên bản đỏ tươi lẫn phiến lúc này trở nên xanh thẳm. Bỡ gì Tật. Lão đầu tử lặng nắm chặt nắm đấm, cố lên a. Chương 526, thức tỉnh. Chương 526, thức tỉnh. Bờ gì tất cảm giác đầu góc của mình rất chế độn, suy nghĩ biến thành một kiện phi thường phí sức sự tình hắn thậm chí đã quên mình là ai quên mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này hắn đủ khả năng cảm thấy được chính là thân thể đang không ngừng hạ xuống đồng thời trung quanh có tiếng cười tại hiện hiện mà tại tiếng cười này bên trong một đầu màu xanh long không biết từ chỗ nào hiện hiện hắn Dương nhanh muốn vớt hắn không kiêng ngề gì cả tại bờ gìậ quanh xoay quanh phiêu đãng một đôi tinh hồng con mắt nhìn chằm chặ bỡ gì tôi sắc nhọn ăng ở giữa tựa có thèm nhỏ dài nước bọ đang chả hắn tuổi hồ là muốn đem bờ gì b gì tật lại chỉ là ngơ ngác nhìn hắn như cũng tại cấp tốc rơi xuống dưới, hắn thậm chí căn bản không làm được cái gì ra dáng phản ứng đến, suy nghĩ gần như đình chỉ đồng dạng. Mà tại ngoại giới, ngao, vốn chỉ là nằm trên mặt đất bờ gì tột thân thể đột nhiên phản khúc, sau đó giống như là lò xo so một dạng bật lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống hình người gào thét. Thân thể của hắn cùng tứ chi đều đang hiện ra khác biệt đường con vật mèo, cao lớn thân thể khi thì kéo càng thêm tiến trường, khi thì lại trở nên càng thêm thấp tráng. "Uy uy uy, đây là có chuyện gì a?" Ở ngoài phòng thí nghiệm mặt, một cái nam nhân kinh ngạc đi đến, cảm nhận được một cú không được khí tức. Giang Vũ kiệu rảnh cái này nam nhân một bên đi vào bên trong, một bên ánh mắt tạo sảng, sau đó rất tự nhiên liền đem ánh mắt đặt ở bờ gì tật trên thân. Đây là bờ gì tật sao? Cái này nam nhân trừng lớn hai mắt. Sau lưng của hắn còn đi theo Hải quân bản bộ cái khác các cao tầng. Trên mặt mọi người lúc này đều tràn ngập kinh ngạc, chỉ là nhìn xem lúc này bờ gì tật liền đã trận mắt hô mồm. Đây là, gặp Trung tướng đích thật là cái kiến thức rộng rãi, hắn nhịn không được trầm giọng nói, thức tính sao? Bạo Tổ nữa nha. Chẩm rãi đẩy trên sống kính mát, khi thân cùng tinh thần theo không kịp năng lực thời điểm, Giờ ở hệ giác tỉnh giả nhóm liền biết bị năng lực ý thức tôn vệ. Nhưng là thật sự là rất khó tưởng tượng, lại còn không có thức tỉnh cũng coi như, nhưng bợ gì tất tiên sinh thế mà lại thức tỉnh thất bại. gì tỏ ra đại tướng thật là có chút cảm thán. Mạnh này trên đại dương bao là càng là thực lực cường đại gia hỏa tinh thần ý chí cũng liền càng là cứng cỏi. Lấy bờ gì tất thực lực, vô luận là có mạnh đến đâu trái ác quỷ, hẳn là cũng có thể xe nhẹ đường quen điều khiển lấy mới đúng nha. Hắn làm sao lại thức tỉnh thất bại đâu? Đây thật là để người phi thường khó hiểu sự tình. Năng lực của người này là đặc biệt, cho nên khi không sai hắn thức tỉnh cũng là đặc biệt về gã phụ cẩn thận từng ly từng tí vòng qua bờ gì tốn, tớ, đi tới đám hải quân bên người, tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào tiểu tử này ý chí của mình. Có thể hay không chiến thắng cái đồ tên kia gửi ở trái ác quỷ bên trong ý chí, thành công nắm giữ thuộc về mình thức tỉnh, liền nhìn tiếp xuống bờ gì tốn. Nếu như ngươi thất bại, đại khái chính ngươi ý chí cũng sẽ bị cái đồ trô cướp, bởi vậy tính cách đại biến, trở thành cái thứ hai cái đồ đi. Ngào. Gầm thét quái vật thân thể dần dần định hình. Lúc đầu cao hơn 5m hình thể tiến một bước cất cao, trực tiếp lật hai lần có thừa, biến thành cái chính thức trên ý nghĩa quái vật khổng lồ toàn thân cơ bắp xương cốt đều bành trướng không biết, toàn thân xem ra thậm chí có vẻ hơi cường trệnh, lẫn phiến cùng sừng thú cũng biến thành càng thêm nặng nề, thẳng tắp yêu trở nên cổ lưng, lợi trảo trở nên càng thêm giữ tận đố lượng. Nô lạc, nô lạc, nô lạc. Hắn đang cười, hắn tại cười to, hắn tại cũng thiếu. Cười toàn thân cơ bắp đều đang không ngừng hoạt động đồng thời, cặp mắt của hắn cũng dần dần xoay chuyển, nhìn về phía đứng tại một bên đám hải quân. Sau đó, hô, cuốn phong chạm mà tới. Nô, u, kiểu, không được tay ngăn tại đầu phía trước, lấy ngăn mặt tới cuốn phong, cỗ này cũng bố cảm giác gáp là thế nào một chuyện. Xem ra bị để mắt tới, gặp trung tướng lông mày đã nhíu lại, chuẩn bị chiến đấu. Hắn khẽ quát một tiếng. Mặc dù bạo động, nhưng là bờ gì tất lực lượng rõ như ban ngày, tuyệt không phải có thể nhẹ nhõm đối mặt. Hơi không cẩn thận, có lẽ bọn hắn bên này ngược lại là hội trả giá giá cao thảm trọng. Đem hắn dẫn tới bên ngoài trụ sở đi. Gặp trung tướng trầm giọng nói, không thể trong này chiến đấu. Nhưng là giống như hắn cũng không có cho chúng ta thời gian này ý tứ a. Có chút bất đắc gì nói, bởi vì một giây sau nương theo lấy cuốn phong, cao lớn cái bóng đã trực tiếp lấp loé đến trước mặt của bọn hắn. Ngô Lạc, to lớn bóng đuột đã cao cao giơ lên giập trung tướng nắm chặt nắm đấm, bị thế nhân kính sợ gọi là thiết quyền trên nắm tay lúc này đèn kịt một màu. Nhưng là, to lớn móng nuốt cũng không có rơi xuống. Quái vật thân thể cứng đờ. Thế giới tinh thần. Bở Dĩ y nguyên ngơ ngác ngắm nhìn kia một đầu còn cuốn hắn không ngừng du động màu xanh trường long. Hắn biết hắn nhìn thấy cái gì, nhưng là đại não đã sẽ không căn cứ phản hồi làm ra phán đoán, hắn có thể làm chỉ là ngơ ngác nhìn. Sau đó, tự hồ là phát giác được bỡ Dĩ tận mềm yếu, tại một đoạn thời gian xoay quanh về sau, đầu này thanh long miệng rốt cục đầu rung động, sau đó không cách nào ức chế mở lớn. Ngao. Thanh long chạm mặt tới trực tiếp ha to miệng, một ngụm đem bở gì tật cho nuốt vào. Lô lạc lạc lật lạt. Sau đó cái này toàn bộ không gian bên trong liền đã tràn ngập đầu này long hưng phấn tiếng cười to. Bất quá phần này hưng phấn cũng không có duy trì quá lâu thời gian, rất nhanh thanh long trong thân thể đoạn bắt đầu bành trướng. Sau đó một giây sau, nương theo lấy một tiếng kéo dài kêu to, Hỏa Hồng lòng từ đó phá thể mà ra. Cùng thanh long trừ màu sắc khác nhau bên ngoài cơ hồ không khác chút nào hồng long ngao du chân trời, ở phía trên trầm rãi quay đầu. Trong khoảng thời gian này bên trong, thanh long đã khôi phục nguyên dạng, gầm thét hướng phía Hồng Long nhào tới. Nhưng làng nên đón hắn lại là Hồng Long phun ra nóng bỏng liễm. Thanh Long tại liệt diễm bên trong phát ra tiếng khổ kêu thảm, nhưng là còn không đợi hắn thoát khỏi liệt diễm dây dưa, Hồng Long đã giao động mà tới. Hồng Long phía trước xong chảo trực tiếp bắt lấy Thanh Long đầu, dùng sức xé ra, thế mà trực tiếp đem Thanh Long cho xé làm hai nữa. Thanh Long còn tại tiêu thảm, nhưng là Hồng Long trên thân đã phóng xuất ra lóa mắt địa quang, đang không ngừng đánh tan lấy Thanh Long thân thể. Mặc dù Thanh Long thân thể như cũ tại không ngừng khôi phục, nhưng là mắt Trần có thể thấy hình thể đang nhanh chóng trở nên nhỏ nhắn nhăn nhú. Cuối cùng Hồng Long giật há to miệng, tựa như vừa Long đối với mình như thế một ngụm đem Thanh Long cho nuốt vào. Bất quá khác biệt chính là Lần này Thanh Long nhưng không có tránh thoát Hồng Long lực lượng. Vùng không gian này trở nên an tĩnh lại. Sau một hồi lâu, như cũ tại bốn phía xoay quanh Hồng Long mới rốt cục yên tĩnh trở lại. Thật sự là yếu đối. Có thanh âm như vậy tại mảnh này không chung quanh quần. Ngoại giới, cứng đờ quái vật thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cương đại hình thể bắt đầu có vào, quá độ bành trướng cơ bắp xương cốt bắt đầu hồi phục. Giang lợi trảo xương thú y nguyên sắp nhọn, nhưng cũng không còn lôi thôi lét thế. Thân thể tứ chi đều trở nên càng thêm to dài, tóc hóa thành sơ cỏ lúc này phảng phất biến thành ngọn lửa màu đen một dạng ở sau lưng chảy ra. Màu chốt nhất chính là Có hơi nước một dạng băng rua từ phía sau lưng bắt đầu kéo dài, còn cuốn thân thể hướng xuống kéo dài. Nha, đây chính là. Ít lấy kính mát. Thức tính sao? Bở Dĩ tật nắm chặt lại nắm nấm. Chương 527, gặp lại rày tối. Chương 527, gặp lại rựu ơi đánh tan cái đồ lưu lại đầu ý chí so bở Dĩ tật trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Cũng thế, ngay cả cái đồ bản thân đều là bại tướng dưới tay hắn, ở trước mặt của hắn căn bản không tính là cái gì, chớ nói chi là cái đồ lưu lại tại trái ác quỷ bên trong một điểm ý chí. Tại ban sơ thời điểm đích thật là để bờ gì tật có chút khó xử, nhưng là lập tức, dù cho chỉ là bản năng phản kích liền đã đem cái đồ ý chí cho triệt để xé nát. Như vậy, viên này trái cây liền đã triệt để nhiễm lên bờ gì tật màu sắc, thức tỉnh cũng biến thành bờ gì tật đặc biệt thức tỉnh. Rất tuyệt. Bở gì tật cảm giác lúc này trạng thái bổng cực. Thức tỉnh về sau bộ dáng, cùng phổ thông long nhân trạng thái cũng không có quá lớn khác nhau, chính là càng thêm thon dài một chút, trên thân nhiều một chút hơi nước băng dùa. Nhưng là cùng bề ngoài so ra, nội tại biến hóa mới là khoa trương nhất. Lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, sức hồi phục, cơ sở năng lực toàn diện tăng vọt vốn là có thể xưng khoa trương các hạng tố chất lúc này đã tăng lên tới không phải người trình độ. Zó AN hệ trái ác quỷ thức tỉnh vốn là đã tăng lên cơ sở năng lực tăng trưởng, chớ nói chi là bợ dị tật nắm giữ vẫn là huyễn thú chủng. Chứ cơ sở năng lực bên ngoài, huyễn thú bên trong đặc lưu các hạng năng lực đặc thủ cũng đồng dạng tiến hóa. Thuốc nổ, lôi đình, cuồng phong, đám mây, cái này mấy hạng nguyên tố năng lực đồng dạng lên nhanh, hiện tại dù cho không tá trợ bản thân mình điều khiển nguyên tố năng lực, bợ dị cảm giác mình cũng có thể dễ như bàn tay nhấc lên thiên tài. Hiện tại mình thực lực so với mấy phút trước đó mình, chỉ sợ đã có to lớn bay vọt thậm chí đã có thể xưng là căn bản không phải một cái cấp bậc. Bở gì tất nắm chặt nắm đấm. Mình bây giờ, hẳn là đã có cùng ý mù nhất quyết thắng bại, thậm chí cả đường đường chính chính chiến thắng thực lực. Cố khí tức này, Am hiểu Hạ Kỳ quan sát phủ gì tỏ ra từ đáy lòng cảm thán, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Đúng vậy a. Già U Cựu Dịch cũng không khỏi đến sợ hai tháng phục, cùng chúng ta so ra đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này thậm chí căn bản không cần đến cảm giác khí tức liền có thể biết A đi qua Bở Dĩ liền đã có thể lấy một địch bốn còn nhẹ chiến thắng, chớ nói chi là hiện tại đã hoàn thành tất tỉnh. Hiện tại vị này bợ gì tật tiên sinh lại đến cùng mình bọn người chiến đấu, chỉ sợ tam quyền lưỡng cước ở giữa liền có thể để cho mình bọn người mất đi ý thức đi. Làm địch Nhân mà nói, đây quả thực là ác mộng thể nghiệm, nhưng là nếu như là làm đồng đội, kia liền thực tế là lại đáng tin cực kỳ. Như vậy, dù cho lại cùng vị kia y mù đại nhân giao thủ, hẳn là cũng đã có nắm chắc đi. Ích cười híp mắt nói. Giải trừ thức tỉnh khôi phục thành phổ thông long nhân trạng thái, so sánh một chút lực lượng trên lệnh về sau, bợ gì tật khôi phục thành trạng thái bình thường. Hắn khẽ gật đầu một cái, nhưng là còn chưa đủ, còn muốn trở nên càng mạnh. Cơ sở lực lượng toàn diện tăng lên tất nhiên hội mang đến hạ kỳ bá vương to lớn tiến bộ. Dù sao loại này hạ kỳ vốn chính là theo người sử dụng không ngừng mạnh lên mà đồng dạng không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là hạ kỳ Vũ Trang hạ kỳ Quan Sát liền cần tiếp tục tu luyện. Thức tỉnh về sau trên thân thể hạn đề cao, nói không chính xác cũng sẽ kéo theo lấy hạ kỳ hạn mức cao nhất giải tỏa. Nhất là kẻ buồn sổ cụ giết năng lực, kia khó tránh khỏi có chút quá mức khắc chế mình hạ kỳ Quan Sát. Mong muốn thiết thực tại cùng ỷ mụ trong lúc giao thủ chiếm cứ ưu thế, như vậy phá giải loại năng lực này chiêu thức mình nhất định phải nắm giữ. Xem ra là thời điểm đi tìm giấu, lao sư bộ tán học, đã từng cùng dô dơ cùng một chỗ rong rổi trên biển mấy chục năm, hắn đối với kẻ bùn sổ cụ rất loại năng lực này có lẽ cũng không lạ lẫm đi. Tu hành, vẫn không có đến lúc kết thúc cá tại cuối cùng chiến tranh bắt đầu trước đó, nhất định phải làm cho mình trở nên càng mạnh mới có thể a. Ha ha ha, thật có ngươi a bợ gì ta. Lao đầu tử hưng phấn chạy đến bờ gì tật trước mặt, như vậy chí ít chứng minh, nếu như có thể cố giữ vững có người bản thân nắm giữ thức tỉnh, như vậy sao chép được trái ác quỷ cũng có thể thức tỉnh. Chỉ là đáng tiếc, y nguyên không cách nào xác định năng lực giả bạn thân không có thức tỉnh khi phục chế thể trái ác quỷ có thể hay không thức tỉnh, từ từ sẽ đến đi, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội. Bờ Dĩ Tất Bình tính nói, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể ở sau đó chiến tranh bên trong lấy được thắng lợi. Ừm, cố lên nha. Lao Đầu Tử giơ ngón tay cái. Như vậy tiếp xuống liền đi tìm hội kỹ càng hỏi thăm một chút liên quan tới kẻ bùn sổ cũ giết một ít chuyện đi. Nói làm liền làm, Bờ Dĩ tất lúc này hướng bị thêm phụ tiến sĩ cáo biệt, sau đó trực tiếp tiến về quần đảo xạ Ba Hạp đi. Lần này trừ đi tìm Zeuys tỉnh giáo một chút kẻ buồn sổ cũ bên trên một ít chuyện bên ngoài, Bờ Dĩ cũng hy vọng đem Zeuys đưa đến đảo ngư nhân đi. Hiện tại đã chính thức tiến chiến, Dây Ôi đang tiếp tục lưu tại quần đảo xạ Ba Áo Đi không khỏi liền có chút quá nguy hiểm. Thời nay không giống ngày xưa, lúc nào chính phủ thế giới nhớ tới hắn, vậy hắn sẽ phải không may. Hồi lâu không có tới Hương Bộ gì quần đảo, nơi này ngược lại là cùng đi qua không có gì khác biệt, dù cho chiến tranh cũng nhanh mà tới, nhưng là tòa hòn đảo này phía trên ý nguyên hải tặc trải rộng. Bỡ Dị Tất đã tìm tới cuối cùng chỉ đạo, hải tặc tâm bảo thời đại đã kết thúc, nhưng là đại hải tặc thời đại quán tính như cũ tại tiếp tục, đại đa số hải tập còn chưa ý thức được chuyện này. Bỡ đi tới Sạ Kỳ quán ba bên ngoài, nơi này cũng là hoàn toàn như trước đây xinh ý thảm đạo. Dù sao sạc Kỳ căn bản cũng không phải là chạy làm ăn đi, vô luận là rượu vẫn là đồ ăn, giá cả đều cao đến bầu trời, sạc khí lừa đảo đi, lừa đảo ba chữ này thế nhưng là một chút cũng không có rợ trò rối trá. Vợ gì Tất cũng không khách khí trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dây Ôi thẳng ghé vào trên quầy ba uống rượu, bỡ gì Tất đến hắn cũng không ngoài ý muốn, làm sao? Vợ gì Tất, quyết chiến thời gian đã tới rồi sao? Như vậy, ta cũng kém không nhiều để lão hỏa kế nhóm tập hợp. Trước đó hắn liền nói muốn cùng các lão bằng hữu gặp một lần, hiện tại xem ra cận chiến vẫn là rất thuận lợi. Không, còn cần một chút thời gian. Bỡ gì Tất lắc đầu, Minh Vương quyến tạo chính xác còn cần một chút thời gian, sứ thiên sứ cũng còn không có thành thục. Lần này tới chủ yếu có hai cái mục đích, cái thứ nhất mục đích. Bởi gì Tất nhìn một chút rồi lại nhìn một chút lặng lặng tại đằng sau quay ba mặt sắt chén rượu saki, ta hy vọng hai người các ngươi cùng ta cùng đi đạo ngư nhân, dù sao hiện tại cái này trước mắt tại lưu tại quần đảo xạ Ba áo đi liền có chút quá nguy hiểm. A, như vậy sao? Saki đặt chén rượu xuống, chính xác, hiện tại toàn bộ thế giới tình thế, cho dù là lão già danh tự cũng đã hoàn toàn không che được nữa nha. Dù sao quyết định thế giới bá quyền chiến tranh đều đã hết sức căng thẳng a. Cái kia ngược lại là không có vấn đề. Dây OS nhẹ gật đầu, ngược lại đảo Ngư Nhân cũng rất náo nhiệt. Như vậy, mục đích thứ hai là cái gì? Kẻ bùn xô Cụ Giết. Vỡ gì tập nghiêm túc nói, Roger đã từng nắm giữ chiêu số này, ta hy vọng Dây OS ngươi có thể giúp ta học được. Chương 528, tốc đỏ gặp nạn. Chương 528, tốc độ gặp nạn. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trong trận trăm thắng, chỉ có chính mình nắm giữ Kẻ bùn Sở Cụ Giết chiêu thức, mới có thể nghĩ ra phá giải chiêu thức này biện pháp không phải sao? Kẻ Bổn Sở Cụ Giết. Dây OS xem ra là gặp được một cái đề người khó có thể tưởng tượng đối thủ a. Tóm lại là hoàn toàn không muốn cùng hắn giao thủ cấp bậc. Vợ gì tất bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại lại không thể không tới là địch. Ha ha ha ha, thế rồi vốn là như vậy để nhân thân không khỏi mình a. Dây OS cười ha ha, bất quá kẻ buồn sổ cũ rít, nói thực ra, ta cũng chỉ tại Roger trên thân nhìn thấy qua, chúng ta đều không có nắm giữ cái kỹ xảo này, chớ nói chi là dạy ngươi. Hắn nghiêm túc nói, ta đủ khả năng làm cũng liền chỉ là căn cứ Roger tên kia ngôn luận cho ra một chút đề nghị. Có thể cung cấp một chút ý kiến bên trên chỉ đạo cũng đã đầy đủ. Vỡ gì ta nói, dù sao cũng so chính ta hoàn toàn không biết gì lục lọi tiến lên phải tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi." Dây Oi khẽ gật đầu, sau đó hắn có chút hồ nghi nhìn về phía Bợ gì Tất, "Bất quá Bợ gì Tất, tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi khí tức trở nên có chút khoa trương rồi?" Bợ Tử Tất mỉm cười, "Chỉ là vừa mới hoàn thành trái ác quỷ năng lực thức tỉnh mà thôi." Dây Oi nao nao, sau đó cười ha ha, "Nguyên lai tiểu tử ngươi trước đó còn không có thức tỉnh, ta coi là ngươi cũng sớm đã thức tỉnh, không có thời điểm thức tỉnh đều đã cường khoa trương như vậy, như vậy hiện tại thức tỉnh về sau đâu?" Tiểu tử này thực lực đã hoàn toàn siêu việt thường nhân tưởng tượng. "Rô không hề nghi ngờ, Bợ Tử Tất chính là chúng ta đang chờ người." Chỉ có hắn mới có năng lực đi cùng quái vật kia chiến đấu a. Tóm lại, cái khác liền chờ đến đảo ngư nhân rồi nói sau. Dây O đứng lên duỗi lưng một cái, với lại đến bây giờ gặp bọn hắn cũng tại đảo ngư nhân đi, Haha, <cười> đã rất nhiều năm không có cùng cái kia lão hỗn đản kể vai chiến đấu qua. Lần trước kể vai chiến đấu thời điểm vẫn là hơn 30 năm trước, tại thần chi cốc đối kháng rỗ rê sẽ bẹt thời điểm, lúc kia, rỗ rê lại thêm hải quân gặp cùng nhau đánh tan cái kia lúc ấy trên thế giới mạnh nhất tà ác quân đoàn. Bất quá bây giờ bọn hắn có thể loay hoay đầu mẹ chán, đại khái không có cùng ngươi ôn chuyện thời gian. Vỡ gì tất cười nói. Như thế tốt nhất, ta cũng không muốn cùng cái kia láo hôn đàn liên hệ. Sà kỷ có chút ghét bỏ đạo. Năm ấy nàng cũng là rong rổi biển cả một tên tiếng tăm lừng lây hải tặc, chỉ là rất đáng tiếc về sau gặp tên là thiết quyền gặp hải quân, bị đổi bắt dứt khoát từ bỏ hải tặc kiếp sống, như vậy chậu vàng rửa tay, rời khỏi giang hồ. Tóm lại, về trước đảo ngư nhân rồi nói sau. Bờ gì tất nói. Tốt, vậy ta trước đi thu thập một chút. Sà kỷ vẫn còn có chút cảm khái đạo. Nàng nhìn xung quanh căn nhà trống rỗng tự quán, mặc dù cho tới bây giờ đều không có gì suy nghĩ, nhưng là đây cũng là nàng mấy chục năm qua tâm huyết quán chú chi địa a cứ như vậy trực tiếp rời đi, trong lòng vẫn còn có chút không bỏ. Chỉ là không biết tại đảo ngư nhân lại mở một gian dạng này rượu quán liền không rẻ. Thu thập. Không cần đến thu thập. Bỏ gì tất cười cười, đem cả gian phòng ở cùng một chỗ dọn đi chẳng phải tốt rồi sao? Saki trực tiếp sững suốt một chút. Ha, ha ha ha ha, Saki, khó tránh khỏi có chút quá coi thường bỏ gì tất đi. JOS cười ha ha, hắn hiện tại nếu như ý, cho dù là đem cả tòa quần đảo Sa Ba đi cho dọn đi. Chỉ sợ cũng không phải khó khăn gì sự tình a. Bợ gì Tất nón vai đối với đã thức tình hắn mà nói, cái này xác thực không phải cái gì làm không được sự tình. Từng có lúc, Kim sư Tử Tiền bối dùng phụ hỏa phụ hỏa No Mi mới có thể làm đến vận chuyển hầu đạo, hiện tại Bợ gì Tất sử dụng đám mây cũng có thể làm được. Các ngươi chỉ cần ở bên trong chờ khoảng đợi một chút liền tốt. Bợ gì Tất nhanh chân đi ra quả ba. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt, hỏa hồng trường long đằng không mà lên. Thậm chí căn bản không cần đến mở thức tỉnh, Bợ gì Tất trực tiếp phóng xuất ra đám mây, tính cả phía dưới gọi đội cùng một chỗ, trực tiếp đem toàn này tiểu quán cho lôi đến trên bầu trời để tiểu quán bay đến trên bầu trời về sau. Hắn mang theo tiểu quán bay về phía quần đảo xạ Ba Áo Đi bên bờ biển. Phóng xuất ra một cái cự đại bọt khí đem cả tòa tiểu quán đều bao bọc lại, sau đó bợ dị tật mang theo hắn một đầu đâm vào trong biển. Ta cũng không có nghĩ tới, có một ngày thế mà còn có thể cho phòng ở mạ màng. Thừa dịp còn không có tiến vào hoàn toàn Thâm Hải khu vực, Trung quanh còn đã có quang mang thời điểm, Sạ Kỳ tiến đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài đáy biển cảnh tượng, nàng cười nói: "Lão Dày, ngươi thật giống như dạy dỗ một cái so ngươi lợi hại hơn mạ màng Có sao nói vậy, tại màng phương diện này bợ dị đích thật là so ngươi cường nhiều lắm. Dù sao hắn là có thể tùy tâm sử dụng trực tiếp tự mình phóng xuất ra bà khí, cho giỏi hơn thầy, đây chính là mỗi cái lao sư chỗ hy vọng sự tình a. Dậy ơi đối này lại cũng không để ý đệ tử siêu việt lao sư, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Dạy dỗ đệ tử ngược lại không bằng mình, đây mới là có lẽ nghĩ lại sự tình đi. Quán ba dần dần tiến vào thâm hải, trung quanh quang mang dần dần biến mất, Saky nhóm lửa ngập đến, yếu ớt ánh đến bên trong, Bỡ gì tật bước vào môn. Bỡ gì tật, không ở bên ngoài thao tung thực sự không có vấn đề sao? Saky hơi kinh ngạc hỏi. Không cần đến. Bỡ gì tật đầu. Dũng hạ kỳ quan sát quan sát đến chúng quanh liền không có vấn đề. Đoạn này đường hắn nhưng là quá quen thuộc, duy nhất khả năng sẽ gặp phải phiền phức chính là không biết trời cao đất rộng hải thú hải vương có thể sẽ độ tới. Cái kia cũng không quan hệ, chỉ cần tại bọn hắn muốn tới gần thời điểm Dũng hạ kỳ bá vương khuyên lui liền có thể. Không hổ là Bờ gì Tật. Sa Kỳ mỉm cười. Bờ Gi Tật đang nghĩ nói cái gì thời điểm, gen gen như xi âm thanh lại đột nhiên vang lên. Blue blue blue. Vén âm thanh đánh gãy Bờ Gi Tật. Hắn nhíu mày, ngóc ra gen gen kết nối. Lại là vị nào hảo bằng hữu gặp phải tất cả cái gì đâu? Sen Senxi vừa mới kết nối, bên kia liền chuyển đến thanh âm đội vàng. Mặc dù rất xin lỗi quấy rầy ngươi, nhưng là hiện tại chúng ta gặp phải đại phiền toái, bỡ gì tất? Thanh âm này là Vợ gì tất sử sở, trùng hợp như vậy. Sạch. Zero đã trực tiếp đem đầu cho bu lại. Ừm. La Zeroi tiên sinh sao? Vợ gì tất, ngươi cùng Zeroi tiên sinh ở một chỗ sao? Đầu bên kia điện thoại nam nhân sặt ngạc như nói, "Vâng, đang chuẩn bị mang Zeroi về đảo ngư nhân, ngươi cũng biết, thế cục bây giờ rất không an toàn." Bỡ gì tất giải thích một chút, sau đó chỉnh trọng hỏi, "Như vậy có thể nói cho ta, ngươi gặp sự tình gì sao?" Ồ, oh, đúng nha, còn có chuyện sự. Tốc đỏ ra hỏa này tựa như là vừa vận nhớ tới đồng dạng, vội vàng nói, chúng ta đang bị ỷ mụ tên kia truy kích. Cái gì? Vợ gì tật như mày, không có vấn đề a. Đoạn thời gian cũng không có vấn đề, ta cùng với Hữu Dạn Đở. Nhưng là Hữu Dạn Đở tốc độ giống như không thể thoát khỏi vật kia truy kích a. Thiên Vương, bị để mắt tới sao? Nhất định phải đi một chuyến. Chương 529, Thiên Tri Vương. Chương 529, Thiên Tri Vương. Xin lỗi, rơi đuối, Saki, đảo ngư nhân nơi nào đó. Bợ gì tật rất lại này nói, mặc dù nói phải thật tốt chiêu đãi các người. Nhưng nhìn tới hiện tại là không có cơ hội. Ta biết. Dây ôi hiểu do nói, vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Chớ nói chi là, vẫn là sạt cùng vật kia. Đúng vậy a hiện tại không thể có trần trở chút nào, như vậy. Bởi gì tất gật gật đầu, ta xuất phát. Thuận buồm xuôi gió. Bởi gì tất xuất phát. Tình huống hiện tại đích thật là phi thường khẩn cấp. Hết thể cũng còn muốn từ thật lâu trước đó nói lên. Tại hơn 30 năm trước thần chi cốc, đã từng buộc phát một trận rung động toàn bộ thế giới chiến tranh. Lúc ấy còn không có bị mọi người xưng là vua hải tặc Roger cùng hải quân truyền kỳ trung tướng gặp cùng một chỗ ở nơi đó đánh tan tập kích tiên long nhân Zoro sẽ bẻ đoàn hải tặc, từ đó triệt để kết thúc cái kia điên cùng tội ác thời đại. Cái một trận chiến tranh hiện tại cơ hồ đã bị chính phủ thế giới từ trong lịch sử xóa sạch, trừ trận kia chiến tranh kinh nghiệm bản thân người cùng số ít tin tức linh thông người bên ngoài, trên đại dương bao la rất nhiều người cũng đã căn bản không biết trận kia chiến tranh tồn tại. Nguyên nhân ở chỗ tại trong cuộc chiến tranh này, trên thực tế còn ẩn dấu đi trên đại dương bao la đám người căn bản có thể tưởng tượng to lớn biến cố. Cái kia cực các quân đoàn kẻ thống trị Dột Dê sẽ bẹp dê rụt sở dĩ tập kích thần chi đảo, cũng không phải là bởi vì hắn bị điên muốn giết chết Thiên Long Nhân lấy hiển lộ rõ ràng quyền uy của mình, mà là bởi vì tại hòn đảo kia ẩn dấu đi lực lượng khổng lồ. Thần Chi Đảo, tòa hồn đảo này là Thiên Long Nhân nhóm biểu tượng, được xưng hô là trời chi vương quái vật sinh sôi hậu đại địa vương. Mặc dù được xưng là là có được hủy diệt thế giới lực lượng tam đại cổ đại binh khí một trong, nhưng là Thiên Vương cùng Hải Vương một dạng cũng không có được lâu dài sinh mệnh. 800 năm trước cũng là bởi vì Thiên Vương chết đi, mới khiến cho dõi boy cùng đồng bọn của hắn nhóm rất là vượt qua một đoạn thời gian thời gian khổ cực. Cho dù là bị y mũ cấp đoạt về sau, Thiên Vương tuổi thọ cũng không có vì vậy mà tăng trưởng, mỗi cái một đoạn thời gian về sau Thiên Vương liền biết sinh hạ một quả trứng đến, sau đó bản thân sinh mệnh đi hướng kết thúc, lòng vòng như vậy lập đi lặp lại một đời một đời chuyển thừa. Thần chỉ đạo chính là Thiên Vương chết đi cùng tân sinh địa phương. Năm ấy Rợt Dê Sẹ Bẹt không biết từ nơi nào nghe tới chuyện này, hắn bắt lấy Thiên Vương vừa mới sinh hạ hài tử, nhưng còn không có ấp trứng cơ hội này, hướng phía hòn đảo kia khởi xướng tập kích. Hắn cơ hội liền muốn thành công, nhưng là rất tiếc đuối, cùng anh hùng gặp liên đánh. Kết quả sau cùng chính là Rợt Dê Sẹ Bẹt đoàn hải như vậy tan thành mây khói. Một thời đại như vậy kết thúc, nhưng là Thiên Vương chứng, chính phủ cũng không có thành công thu về. Viên kia cổ đại binh khí chứng bị Roger cho được đến. Trừ chứng bên ngoài, Roger còn tại đoạt tài bảo thời điểm, thuận tiện nhặt được một đứa bé, cái kia hải nhi chính là tương lai Sasaki đỏ. Thời gian đi tới Roger đoàn hải tặc sau khi giải tán, Roger đem viên kia chứng giao phó cho hắn tín nhiệm nhất ZOS đảm bảo, bởi vì đến cuối cùng chi đào hắn biết rõ, viên kia chứng là quan hệ tương lai trọng yếu tồn tại. ZOS cũng rất tốt thực hiện hắn chức trách, hảo hảo bảo hộ lấy viên kia chứng, sau đó thẳng đến về sau cái nào đó thời khắc hắn lại đem viên hướng kia chứng giao phó cho đã dần dần trưởng thành tóc đỏ. Hoặc là nói, đây vốn chính là dô dơ ý tứ. Sát ra hỏa này thân thế lai lịch thật không đơn giản, tại cái này 800 năm ở giữa, gia tộc của hắn cùng thiên vương ở giữa có các không đức lý còn loạn liên hệ. Từ đó về sau, thiên vương vẫn bảo tồn tại băng hải tạc tóc đỏ. Vỡ gì tất cũng là trước đây không lâu tại lộ vừa tạ lệ thời điểm mới nghe Sát nói lên chuyện này, chỉ có thể nói dơ ôi lao đầu là hội giữ bí mật, chuyện này ngay cả thân cận nhất đệ tử đều không nói. Cho nên trên thực tế, Tam đại cổ đại binh khi đã tập kết hoàn tất, Sắt La kế thừa Zoro ý chí người, hắn đương nhiên cũng là đứng tại bờ rỉ tật bên này. Chỉ chờ đảo ngư nhân Minh Vương kiến tạo hoàn tất, chiến tranh lập tức liền có thể lấy bắt đầu. Nhưng là hiện tại, Sắt tựa như là gặp đại phiền toái. Ỷ Mụ tìm tới cửa. Mục tiêu của hắn là Uranus. Có lẽ là đánh bậy đánh bạn, có lẽ là thực sự đã xác nhận Thiên Vương ngay tại Sắt trong tay, ngược lại đều không có ý nghĩa, hiện tại hết thảy đều đã bại lộ, bờ rỉ tật tuyệt đối không cho phép Vương lại lần nữa rơi vào ỷ mụ trong tay. 800 năm trước rồi boy chính là như thế bại trận, 800 năm sau hiện tại Võ Dĩ tuyệt đối không cho phép giống nhau sự tình tái diễn. Võ Dĩ tất tại bên trong biển sâu lao vun vút, đã trực tiếp tiến vào thức tỉnh trạng thái, hơi nước một dạng băng rua quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, lực lượng kinh khủng để hắn cho dù là tại mảnh này bên trong biển sâu cũng đồng dạng nhanh như thiểm điện. Cũng không có quá lâu công phu hắn liền đã xông ra biển cả, vọt lên bầu trời. Thoát ly biển cả trói buộc về sau, tốc độ của hắn càng thêm kinh người, một giây trước còn tại bầu trời bên này, một giây sau lại liền đã giống như một tia chớp xẹt qua chân trời, trực tiếp xuất hiện tại bầu trời phần cuối. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Võ Dĩ tất liền đã lướt qua chân trời, không ngừng bay về phía trước chỉ. Sắc thằng mang theo thiên Vương đang hướng phía đảo ngư nhân phương hướng mà đến, đón đầu chạy tới hẳn là có thể thuận lợi gặp phải, thực tế không được còn có thể thông qua điện thoại liên lạc. Bỡ gì tất nhanh như điện chấp một dạng hướng phía trước, Hạ Kỳ quan sát đã thi triển đến cực hạ, thời khắc chú ý trên bầu trời bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không có hoa phí thiên liền công phu, bỡ gì tất chú ý tới, bầu trời xa sang bên trên, một đạo quang mang nghiêng nghiêng lướt qua chân trời, cuối cùng biến mất tại chân trời phía bên kia. Chính là bên kia. Bỡ gì tất có chút thay đổi phương hướng, một cỗ tọa kỵ hướng phía nơi xa bay lượn mà đi, rất nhanh. Hai cố khí tức kinh người liền đã liên tiếp xâm nhập bờ gì Tất Hạ Kỷ quan sát phạm vi bao trùm bên trong đằng sau một cái còn dễ nói, đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt, khí tức cùng thanh âm đều rất quen thuộc, là làm ỉ mù đón sát thủ kia chết phủ không tuyển. Trọng điểm là một ngựa đi đầu hướng phía bên này mà tới cái kia, kia là một cái tại công bên trong dương cánh bay lượn quái vật khổng lồ, lượt thể tích ngược lại là không tính là đặc biệt khổng lồ, cũng chính là mấy trăm mét cấp bậc, còn không, có bờ gì Tất Hào huynh đệ, chiến sĩ Tôn Alexander tới to lớn. Nhưng là, khí tức của hắn thực không phải là cùng bình thường, kia là bờ rỉ Tất cuộc đời thấy cường đại. Cùng hoàng đế các đại tướng quả thực tồn tại thứ nguyên bên trên trên lệch đương nhiên, bởi vì không cách nào trực quan cảm nhận được ý mù khí tức, cho nên không có cách nào đem song phương cho so sánh một chút. Bất quá ngược lại là có thể cùng mình so sánh một chút. Khí tức so lúc này mình còn mạnh hơn nhiều lắm, căn bản không phải người bình thường có thể chạm tới trình độ đây là thuộc về quái vật lĩnh vực. Cái kia cũng đích thật là cái quái vật. Đầu lâu to lớn, giữ tận sừng thú, nặng nghê lưng hiến, cháng kiện tứ chi, phía sau một đôi phảng phất che trời chi mây hai cánh đây là một đầu bay lượn bầu trời cự long. Đây chính là đã từng tiên long nhân biểu tượng, giao lượng cửu thiên chi long. Năm ấy rổi bọn người sáng tạo tam đại cổ đại binh khí thứ ba kiện, Thiên Vương, Vũ Gia chương 530, lại lần nữa giao thủ. Chương 530, lại lần nữa giao thủ. Bỡ dị tất lại lần nữa hóa thành tiềm điện, sau khi thức tỉnh, dòng điện thôi động đã được đề thăng đến độ cao mới, đủ khả năng cho hắn cung cấp tăng phúc đương nhiên cũng trên diện rộng đề cao. Giờ khác này chỗ bạo phát đi ra tốc độ để bỡ gì tất phản phất biến thành chính thức tiềm điện, hắn tựa như là đường đường chính chính lọ gì ạ hệ gọ gọ nô mi năng lực dạng, chỉ là trong một nháy mắt liền đã đi tới Vương phía dưới. Thiên vương bốn con móng còn đang nắm một chiếc lớn, Truyện cột buồm bên trên treo cờ đầu lâu, kia là mắt trái có ba đạo vết xẹo đầu lâu đồ án, đây là thế giới mới tất cả mọi người tuyệt sẽ không lạ lẫm hải tặc cơ sĩ, thuộc về băng hải tặc tóc đỏ cơ sĩ. gì gìtất nhẹ nhàng rơi vào thuyền lớn cột buồm bên trên. Còn tại Chuyka, phía dưới bong tàu bên trên, dáng người mập mạp lủ kỳ dù một bên cơ đùi gà một bên thét lên, hoàn toàn chính là mong muốn xử lý chúng ta. Vẫn khí thật là kém. Ben bẹ mạn đứng tại đôi thuyền, ngắm nhìn hậu phương trong tầng mây như ẩn như hiện tiếp tục truy kích một cái kia quái vật khổng lồ, có chút thở dài nói, ai có thể nghĩ đến hành tung bại lộ về sau. Giang Hỏa này thế mà lại mang theo tối trung binh khi trực tiếp tìm tới cửa đây. Hiện tại hối hận cũng đã muộn a. Tóc đỏ đứng tại Bẻ màn bên người, bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo chúng ta, hữu dã nợn còn không có hoàn toàn lớn lên, tốc độ còn chưa tới đỉnh phong, mang theo chúng ta chính là càng là không cách nào xin nhờ Giang Hỏa này truy kích. Bởi gì thật không phải ngay tại chạy đến trên đường tiếp viện sao? Bẻ Mạn nốt điếu thuốc, lúc này Thiên Vương một cái vũ cánh, thân thể xoay chuyển, tránh đi tới từ sau lưng khủng bố pháo kích, làm con thuyền đều tại kịch liệt động, nhưng là đối với băng hải tặc tóc đỏ những này thực lực không tầm thường bọn quái vật mà nói đương nhiên cũng coi như không là cái gì. Nói thực ra ta cũng không biết bở gì tật chi viện đến cùng sẽ hay không có tác dụng. Tóc đỏ thở dài, dù sao, truy kích chúng ta là vật kia a. Là cái kia năm ấy là người dị ẩn tộc dùng để chinh phục thế giới tối trung binh khí, cho dù là tụ tập tam đại cổ đại binh khí cũng bất quá miễn cưỡng chống lại tổ tại. Dù cho bở gì tật thực lực không tầm thường thì thế nào đâu, trận đánh lúc trước vật này không phải cũng chỉ có chật vật chạy trốn sao? Thật sự là, khó tránh khỏi có chút quá xem thường người đi. Sạch. Bên thản âm thanh đột nhiên từ bên trên truyền đến. Sắt kinh ngạc ngẩng lên, sau đó liền thấy đứng tại cột buồm bên trên kia một đạo cao lớn thân ảnh. Bở rỉ tật Ngươi trường nào thì tới? Sát kinh ngạc Đạo. Vừa tới không lâu, Bở gì Tất nhẹ nhàng rơi vào bóng tàu bên trên, hắn giơ ngón tay lên chỉ phía trên, đây chính là vũ dạ nở sao? Quả nhiên không tầm thường. Nguyên tắc bên trong Sát Gia Hỏa này sở dĩ có thể một ngày trước còn tại cùng cái độ giao chiến, sau một ngày liền có thể lại lần nữa thế giới sau đoạn trực tiếp tấn công mạ gì nệ phỏ cũng là bởi vì cái quái vật này đi. Loại chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết, bất quá Bở gì Tất, tóc đỏ liếm môi một cái, ngươi đã đối mặt qua thứ này, đương nhiên là sở so ta càng hiểu hơn nó đến cùng có bao nhiêu khó chơi đúng hay không? Có biện pháp nào sao? chỉ rượi vào còn không có lớn lên Uzaner, thế nhưng là không có cách nào cùng vật kia đối kháng. Cắm đầu chạy trốn chính là. Bỡ gì tụi nói, vật kia tốc độ cũng không quá nhanh. Đừng có dùng ngươi mình làm tiêu chuẩn a. Tốc độ bất đắc gì nói, Uzaner tốc độ cũng không quá nhanh. Dù sao cũng là nương tựa theo cánh phi hành, có thể nâng lên khổng lồ như vậy thân thể đã là cái kỳ tích, đương nhiên không thể trông cậy vào thiên vương còn có được tiềm điện một dạng tốc độ. Ý của ta là, ta lập tức đi cuốn lấy vật kia, về phần các ngươi, Bỡ gì tụi nói, một cắm đầu chạy về phía trước chính là. Tóc đỏ trực tiếp sửng sốt, vài giây đồng hồ về sau hắn mới phản ứng được, "Bỡ gì tất, ngươi là nghiêm túc sao? Cái này nam nhân mong muốn dùng huyết nhục chi khu của mình đi ngăn chặn chỉ có tập hợp đủ tam đại cổ đại binh khí mới có thể miễn cưỡng đối kháng tối trung binh khí. Bỡ gì tất, ngươi thực sự." Tóc đỏ cảm giác rất cảm động, "Ta xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc." Bỡ gì tất hít sâu một hơi, lần khiến bắt đầu ở mặt ngoài thân thể sinh trưởng mà lên, sắp bén rừng tú cùng tráng kiện cái đuôi phá thể mà ra, đương nhiên, càng làm người khác chú ý, vẫn là quấn quanh lấy hắn hơi nước băng rùa, ta đã đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới, chưa hẳn không thể cùng vật kia quần nhau một chút. Màn hít sâu một hơi khó có thể tin là thức tỉnh sao khó có thể tin không phải bờ gì thật nắm giữ thức tỉnh mà là bờ gì thật thế mà mới nắm giữ thức tỉnh nói cách khác dù cho không có thức tỉnh cũng đã có được khoa trương như vậy thực lực sao? thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải a Tóm lại trước hết như vậy đi bở gì thật bẻ bẻ cổ tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn bở gì tốt Tóc đỏ hít sâu một hơi minh mạch ta tại giờ gì sờ rồ xạ trên không trả ngươi. hiện tại cự tuyệt cũng không có ý nghĩa đi không thể cô phụ bờ gì thật trả giáất dậy tối cũng đã đến đảo ngư nhân đi Chúng ta về sau có thể hào hảo chuyện. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Bở Dĩ Tật đã lấp lóe mà ra. Thật nhanh. Lu Kỷ Du nhịn không được rủi rủi con mắt, căn bản không có phát giác được bờ Dĩ Tật là lúc nào biến mất trên bông thuyền. Ngay cả ta cũng không có phát giác được. Vẽ màn hít sâu một hơi. Cái này liền mang ý nghĩa, nếu như đối mặt bờ Dĩ Tật công kích, đừng nói kịp phản ứng, thậm chí chỉ sợ đều khó mà phát giác được liền đã kết thúc. Bở Dĩ Tật có lẽ thật sự có thể cùng vật kia cùng nhau, sự cường đại của hắn đã hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Ùng. Hậu Phương, truy kích mà tới quái vật khổng lồ nội bộ. Các cá bên trong vang lên một tiếng nhẹ tênh, lại là ra hỏa này sao? Không những không chạy trốn, ngược lại là hướng phía bên này tới rồi. Thật sự là có đủ vũng vặt, ngay cả tóc đỏ tiểu tử này cũng cùng ngươi dây dưa không ngớt sao? Tam đại cổ đại binh khí đều đứng tại ngươi bên kia, vợ gì tật, chẳng lẽ ngươi thật sự chính là thời đại này rồi boy sao? Đã như vậy, kia liền đi chết đi, vợ gì tật. Tiếp theo một cái trước mắt, dấu ở trong mây mù quái vật khổng lồ phía trên đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo khổng lồ trùng sáng phá không mà đến, lấy kinh lôi xu thế lao thẳng tới bở gì tật mà tới. Quá chậm. Vợ gì tật khoé miệng hơi câu chứ không phải quang pháo tốc độ, mà là ná pháo tốc độ. Sớm tại 5 giây trước đó, Bợ Tử Tật Liễn đã biết pháo kích quy tắc. Thân thể tùy ý chết sạ, Bợ Tử Tật Liễn đã nhẹ nhõm tránh đi pháo kích, sau đó một đầu đâm vào trong mê ngủ. Tật đến giờ phút này, Bợ Tử Tật rốt cục lần thứ nhất thấy rõ ràng cái này không thể địch nổi binh khí đến cùng là bậc nào bộ dáng. Nó như thế nào đây? Thượng như là Một đỉnh vũ zâm, chương 531, vô kế khả thi. Chương 531, vô kế khả thi. Cái này liền giống như là một đỉnh lở tại công bên trong to lớn vũ đồng dạng. Vòng ngoài là vành nón một khuyên bình đài. Nội bộ là cao cao nâng lên sắp xỉ hình bán cầu bộ phận đây quả thực là cái nhất nguyên giáo chỉ chủ nghĩa đĩa bay bộ dáng. Tổ tự giật người mặc dù kỹ thuật xuất chúng, nhưng là không thể không thừa nhận, bọn hắn tái thiết kế bên trên hoàn toàn không có cái gì sức tưởng tượng a trừ bộ dáng bên ngoài, làm người ta chú ý nhất, đương nhiên là đĩa bay phía trên giày đặc hàng pháo. Bỡ gì tất có thể cảm thụ được, trong đó không ít bộ phận lúc này đều đã nhắm ngay mình. Nhưng là, vẫn là quá chậm. Bởi gì tất nín thở một cái, thân thể hóa thành đại quang, cũng đã tại trong mây mù bắt đầu lao vùng vụt vụt. Xuy suy suy suy, liên tục mấy đạo pháo kích liên tiếp mà đến. Nhưng mà mỗi một phát pháo kích lại ngay cả chạm đến bờ dị tật cơ hội đều không có, mỗi một phát pháo kích tại kích phát nháy mắt liền đã bị bờ dị tật hung hăng lắc tại phương xa. Ngay tại cái này mấy giây ở giữa, bờ dị tật đã vô cùng tiếp cận cái này một chiếc đi bay. Càng đến gần thì càng vì cái này đồ vật khổng lồ mà cảm thấy sợ hai thán phục, quả thực tựa như là một tòa phiêu phù ở trên bầu trời hòn đảo đồng dạng, thể tích không thể so với mọ dị ạ tên kia thờ lờ bà kém. Bờ dị tật tại thứ này trước mặt thực nhỏ bé giống như là con kiến đồng dạng đang đến gần mấy mắt, bờ dị tật lại lần nữa hít sâu một hơi, sau đó, mượn từ chỗ này tới quán tính Bỡ gì tật trên thân lôi quang bắn tung tóe, sau đó bay lên một cước. Lấy bỡ gì tật thực lực bây giờ, toàn lực ứng phó một cước dù cho ngăn tại phía trước chính là một tòa sơn mạch cũng có thể nháy mắt đem xuyên thủng, cho dù là một hòn đảo cũng có thể trực tiếp đem nó bị đá chia 5 xẻ bảy. Nhưng là, khi bỡ gì tật một cước lập tức liền muốn rơi vào vật này mặt ngoài thời điểm, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam đột nhiên hiện hiện. Bỡ gì tật một cước đá vào bao phủ đĩa bay cái này một mặt lồng ánh sáng bên trên, trực tiếp đem lồng ánh sáng đều cho đạt vật mẹo, một vòng một vòng gợn sóng tại lồng ánh sáng bên trên dập dờn đi. Nhưng là, lồng ánh sáng chung quy là không có vỡ vụn. Bỡ gì tật trung quy là không có chạm tới tòa này, đĩa bay sát ngoài. Tổ tự giật người năng lượng kỹ thuật sao? Bỡ gì tật cũng không ngoài ý muốn. Nếu như cái đồ chơi này thực sự yếu ớt như vậy, như vậy năm ấy giỏi Boy liền sẽ không đau đầu như vậy. Không lột như vậy phù không thuyền phi hành trên bầu trời quả thực là minh vương tốt nhất đe ngắm, nếu như cái đồ chơi này năng lực phòng ngự không quá quan, như vậy chỉ sợ sớm tại 800 năm trước liền đã bị minh vương cho huynh thất linh bắt lạc. Trên thực tế, chiếc này đĩa bay đáng sợ không chỉ là nó không gì không phá hỏa lực, đồng dạng còn có không thể phá vỡ lực phòng ngự. Chỉ là đáng tiếc, không có cách nào thí nghiệm một chút lấy kia chim mâu công kia chi thuần. Cho nên một kích chưa thể kiến công bỏ gì thật không có chút nào bề bài. Nếu như hắn có thể bằng vào sức một mình đánh tan cái này tối trung binh khí đó mới là quá sự. Tiếp theo một cái chớp mắt, vợ gì Tật Na di phương hướng, tránh đi phía trên rơi xuống phao kích. Hắn giống như là thiểm điện một dạng tại trường thiên bên trên không ngừng di động, thỉnh thoảng một cước một quyền đánh vào đĩa bay vòng phòng hộ phía trên, mặc dù không có tạo thành cái gì phá hư, nhưng là cũng đại đại trở ngại đĩa bay bước chân tiến tới. Vợ gì Tật lực lượng cũng không phải nói đùa, dù cho không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng là khuyết tán lực lượng cũng trở ngại đĩa bay tiến lên. Thật sự là đáng ghét. Đĩa bay nội bộ Y Mù âm thanh tức giận, thú đã trở nên sở không thể thành. Bất quá, thanh âm của hắn lại trở nên có chút ngưng trọng lên, gia hỏa này lực lượng là thế nào một chuyện, cũng hơn nửa tháng trước đó so ra cường thật nhiều, thậm chí có thể nói cùng trước đó căn bản không phải một cái trình độ. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, gia hỏa này lại lấy được dạng này tiến bộ. Đã lâu, Y Mù trong lòng dâng lên một cố cảm giác cấp bách. Nếu như lại cho bợ gì tập gia hỏa này thời gian, hắn có thể hay không trở nên càng thêm tường đại. Không được, không thể để cho để gia hỏa này dã man sinh trưởng xuống dưới. To lớn đĩa bay phía trên tiếp theo một cái chớp mắt phóng xuất ra đại lượng làm sắc quang điểm đối với đảo này, một dạng khổng lồ đĩa bay mà nói chỉ là điểm sáng nhỏ, nhưng là đối với bờ gì tật mà nói, đây cũng là từng cái cơ hồ trưởng thành lớn nhỏ hình cầu. Những này hình cầu phía trên hiện ra lang quang, ở trên bầu trời nhanh chóng na di. Sau đó, tất cả hình cầu phía trên nợ rộ quang mang, từng đạo cỡ nhỏ chùm sáng từ bốn phương tám hướng hướng phía bờ gì tật vánh tới. Cái gì phù du pháo? Sau một khắc cho dù là ủy mụ từ trong đũng quân móc ra một khung cao tới tới bờ cảm thấy mình cũng sẽ không kinh ngạc. Hắn liếm môi một cái, Lôi đỉnh. Lôi điện quân chủ phẫn nộ lựa giận của hắn hóa thành lôi đỉnh. Sau một khắc, trên bầu trời ngân xà loạn vũ. Trong chốc lát phim chính bầu trời đều đã bị sàn lạn lôi quang tr chỗ nhất đầy, rộng lớn bầu trời trong nháy mắt này thậm chí đều lộ ra chợt trội. Bay múa lôi quang trực tiếp đánh nổ tất cả hướng phía bờ rỉ tật chút xuống mà tới pháo kích, trên bầu trời trực tiếp chính là liên hoàn bạo tạc ngân, lôi đỉnh cường độ cũng đã tăng lên thật nhiều. Bờ rỉ tật trong lòng ám ám tán thưởng, mình bây giờ đã có thể phát ra viễn siêu hệ nổ cái kia chính bản gõ rồ no năng lực giả lôi đỉnh đi. Sau đó, đầy trời trong vụ nổ, một đạo đột nhiên xé bạo tạc đầm lên. Bờ một quyền tung ra, Ngay trên bầu trời lại lần nữa lôi đình nổ vang, ba phủ đĩa bay mây mù trong nháy mắt này bị đều sẽ rách. So tán đi mây mù càng nhanh sự tình hai đạo rút lui thân ảnh. Vợ gì Tất bay ra một khoảng cách về sau dùng đám mây cuốn lấy mình đối diện, toàn thân áo bào đen ỉ mù cũng đã dừng lại về sau bay ngược bước chân. Như vậy, vợ gì Tất dần dần tiêu tan trong sương khói, ỉ mù âm thanh trong gió phiêu dãng, ngươi sử dụng ngươi cái kia thần kỳ tăng cường kỹ xảo sao? Ngươi có thể đoán xem nhìn. Bợ gì lắc lắc tay. Thật sự đau nhức. Thân thể cơ năng Vương Diện đã có thể theo kịp, nhưng là hạ bên trên chênh lệch còn không nhỏ. So với suy đoán, ta càng thích tự tay nghiệp chứng. Y Mù đã lại lần nữa kích xạ mà tới đây là gặp cổ sao? Độ thuần thục lại có thể cao đến loại trình độ này. Tại công bên trong tính linh hoạt thế mà không thể so với mình kém. Bở gì tật trong lòng càng thán, nhưng là quá chậm. Y Mù nắm đấm cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền phải đem vợ gì tật mặt đều cho hoành biến hình. Nhưng là chính là tại cái này một cái chớp mắt, Bở gì tật thân thể đã đang nhanh chóng lui lại. Dòng điện khoáy động ở giữa, Bở gì tật trực tiếp xuất hiện tại bầu trời kia một đầu. Xách, khoa trương tốc độ. Y khó chịu liễu lươi. nay chỉ tới đây thôi. Y Mù. Bở Dĩ Tất bình tĩnh nói: "Sát cùng đồng bọn của hắn nhóm đã bị ưu mang theo rời đi, Y Mù đã không cách nào truy kích, như vậy, cũng không có tất yếu tiếp tục cùng gia hỏa này chiến đấu tiếp đồng thời đối kháng ủy mù cùng hắn tối trung binh khí." Bở Dĩ Tất cảm thấy mình còn không có nổi điên, làm sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này? Lần sau gặp mặt hẳn là tại thực sự cuối cùng trên chiến trường. Vợ Dĩ Tất khẽ miệng khẽ nhếch, "Cuối cùng hảo hảo hưởng thụ một chút ngươi quyền lực đi. Ngươi mới lạ." biết hắn ngăn không được Bở cho nên cũng chỉ là bình tĩnh trả lời, "Hảo hảo hưởng thụ ngươi cuộc sống cuối cùng đi." Bở Tất bật cười lớn thân thể đã hóa thành điện quang trực tiếp biến mất tại trên bầu trời. Thẳng đến hắn biến mất thật lâu sau, y mù mới yếu đất thở dài. Giống như đã hoàn toàn cầm ra hỏa này không có cách nào. Bỡ gì tất tiên kia, phương diện tốc độ ưu thế quá lớn. Chương 532, tể tụ đạo ngư nhân. Chương 532, tể tụ đạo ngư nhân. Bỡ gì tất tốc độ đã nhanh đến cực hạn, chỉ là trong nháy mắt liền đã biến mất tại chân trời phần cuối, trực tiếp đem y mù cùng hắn tối trung binh khí cho vung ra nhìn cũng nhìn không thấy xa xôi còn cách. Thức tỉnh về sau quả nhiên là không phải tầm thường a đi một bên cùng tốc độ gặp lại, bỡ gì tất trong lòng một bên cảm thán. Tốc độ đã nhanh đến để ý mù cũng không thể tránh được tình trạng. Như vậy, tại cuối cùng trên chiến trường cũng liền đã có thể chiếm cứ tương đối lớn quyền chủ động đi. Bởi gì tật vẫn là đánh giá thấp mình tốc độ, hắn tốc độ cao nhất hướng phía trước tiến thời điểm, cũng không có hoa phí quá lâu công phu liền đã đuổi kịp trước đó liền sớm rời đi thiên vương, Cũng bị hắn mang theo lấy băng hải tắc tốc đỏ một đoàn người đã căn bản không cần đến cùng trước đó ước định cẩn thận một dạng đi rở gì sợ rộ xạ gặp lại. Không lô quái vật phe cánh trên bầu trời phi hành, nhưng là tốc độ lấy bỡ gì tật tự ánh mắt đến xem, đúng là có vẻ hơi quá mức chậm chạp. Một giây trước cũng còn xa cuối chân trời. Một giây sau bờ dị Tật liền đã lại lần nữa xuất hiện tại băng hải tặc tóc đỏ bọn tàu phía trên. Bợ Tử Tật, tóc đỏ chú ý tới chớ gì tật xuất hiện thời điểm, cuốn quanh ở Bợ Tử Tật trên thân điện quang đều đã tản đi. Người cái tên này, tóc đỏ nhịn không được trừng lớn hai mắt. Tốc độ này nhanh kinh người đi, thậm chí căn bản không có phát giác được hắn là thế nào xuất hiện. Thẳng đến Lộ Thai nghe tới dòng điện nhảy vỏ tâm thanh, làn ra cảm giác được điện quang mang đến tê dại, mới ý thức tới gia hỏa này lại một lần xuất hiện tại mình bên người. Quả thực đã mạnh đến mức quá mức, ngay cả chính mình cũng đối với hắn đến có chút trở tay không kịp Nguyên bản cảm thấy Bợ Tử Tật hỏa này mặc dù cường đại, nhưng là cũng là có thể sợ được hắn bên cạnh, nhưng là hiện tại, gia hỏa này lại quả thực liền như là la mảnh này trưởng tiên đồng dạng, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại là như thế xa không thể chạm. Thật là khiến người cảm thắn a. Cũng đã đuổi không kịp tới. Bởi gì tất giải trừ năng lực, bình tĩnh nói, có thể cải biến một chút hướng đi tranh lệch. Nha, không tầm thường. Tốc độ sợ hãi tháng phục nói, thế mà thực sự bằng vào sức một mình ngăn lại vật kia a. Chỉ là kéo dài một chút thời gian thôi. Bởi gì tất cười cười, cũng không phải là như vậy chuyện không tầm thường. Không không không, kia đã rất đáng gờm a. Dạ sộp một mặt tán thưởng, vật kia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể cẩn thận dò xét. Tối thiểu nhất, nếu như là bọn hắn, cũng sớm đã bị một pháo đoàn thành hư vô, cũng chính là U dạ nợt có thể mang theo bọn hắn chạy trốn. Trên thế giới này, cũng chỉ có cái này nam nhân mới có được cùng bất kia, cùng ý mù phân cao thấp thực lực đi. Bẻ Mạn nhìn xem vợ gì tốt, trong lòng nghĩ như vậy. Cho nên, người đến cùng là thế nào bị để mắt tới. Vợ gì tất hỏi tóc đỏ. Nói đến cũng đổ nấm mốc. Tóc đỏ thở dài, hành tung bại lộ về sau, gia hỏa này mình tìm tới cửa đến, hắn mong muốn hỏi thăm ự dạ tích. Hắn dừng một chút, về phần tại sao sẽ tìm ta. Bởi vì chính phủ đại khái cảm thấy Roger thuyền trưởng có khả năng nhất đem vũ dạn nợ giao phó cho ta đi, dù sao ngươi cũng biết, vợ gì tôi, gia tộc bọn ta thời đại sứ mệnh. Vợ gì tất nhẹ nhàng gật đầu. Tóc đỏ cũng không phải người bình thường. Gia hỏa này cũng có được thần minh huyết mạch, hắn là Thiên Long nhân hậu duệ. Vũ dạn nợ tại quá khứ 800 năm ở giữa, là làm chính phủ thế giới biểu tượng một dạng tồn tại nhận Thiên Long nhân nhóm cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên có một chi Thiên Long nhân sứ mệnh chính là chiếu cô Thiên Vương chuyện này cũng làm như không sai không phải chuyện kỳ quá gì. Năm ấy thần chi cốc chi chiến, nhân tập kích Long nhân chính là bộ này. Masaas, chính là khi đó bị đánh lén chết đi Thiên Long Nhân hậu đại. Nói một cách khác, nhà bọn hắn là thế hệ tương truyền bất ma ôn một dạng tồn tại, phỏng đoán Roger sẽ đem Thiên Vương giao phó cho hắn chiếu cố là chuyện lại không quá bình thường. Dù sao trên thực tế cũng đúng là dạng này. Sau đó Uza Norris liền bại lộ. Tốc đỏ giang tay ra, cuối cùng đương nhiên cũng chỉ có thể lão vong. Luôn không khả năng cùng ỷ mủ cứng đối cứng a. Năm ấy giỏi Boy tập kết 3 cái cổ đại binh khí đều không có chiến thắng nắm giữ phủ không truyền lần lợi gì người, chỉ bằng vào Thiên Vương làm sao có thể thắng được rồi? Như vậy, tiếp xuống có tính toán gì? Bở gì tất hỏi, tiếp xuống một khi hành tung bại lộ, Chỉ sợ lập tức liền biết luật vào ỷ mụ không lưu tình chút nào thảo phạt a. Vị kia ỷ mụ đại nhân đại khái là tuyệt đối sẽ không cho phép Thiên Vương lưu lạc bên ngoài. Dù cho thế hệ này Thiên Vương trở nên phản nghịch, nhưng là không quan hệ, chờ hắn sinh chứng về sau, mới Thiên Vương không phải lại trở lại chính phủ trên tay sao? Đúng vậy a, giống như còn thật là không chỗ có thể đi a. Tóc đỏ sầu mi khổ kiểm than thở đối với khát vọng tự do, cả ngày trên biển cả đi lang thang hắn mà nói, mất đi tự do quả thực so chết còn khó chịu hơn. Như vậy, liền cùng ta cùng một chỗ về đảo ngư nhân đi. Bỡ gì ta nói, khoảng cách cuối cùng chiến tranh đã không lâu, ở trước đó Tôi ở nơi đó nhẫn nại một chút đi." Tóc Đỏ nghĩ nghĩ, sau đó rốt cục gật đầu một cái, "Được. Ngược lại cũng không có địa phương khác có thể đi, kia liền dứt khoát cùng Bở Dĩ tật cùng đi đảo ngư nhân đi. Ngẫu nhiên tới lần trước đấy biển mạo hiểm tựa hồ cũng không tệ a." Tốc Đỏ cười ha hà nói, "Vậy thì đi thôi." Bở Dĩ Tất như thế nói. Thế là, Thiên Vương chuyển hướng, hướng phía đảo ngư nhân vị trí bay lượn mà đi. Như vậy, không sai biệt lắm cũng là thời điểm đi đem chôn giấu tại nước hoàng độ lòng đất cái kia minh vương cho khai quật ra đi. Đã ý mủ cùng hắn tối trung binh khí đều đã không tiếp tục dấu, đã trên biển cả rêu giao khắp nơi. Như vậy phía bên mình có phải là cũng phải đem ba cái cổ đại binh khí đều cho tể Tiểu mới được. Trên đường trở về, bỗng gì tất trong lòng nghĩ như vậy, phải tùy thời làm tốt khai chiến chuẩn bị mới được. Quỷ biết lúc nào Y Mù liền biết hướng phía Đảo Ngư Nhân tới lần trước tập kích. Biển cả là đáng tin bình thường, nhưng lại cũng không phải là vô địch, quỷ biết Y Mù còn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn. Dù sao cũng phải muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy cứ như vậy quyết định, đem tốc đỏ bọn hắn đưa đến Đảo Ngư Nhân về sau, liền đi một chuyến nước vào nội đem Minh Vương cho ngóc ra. Thuận tiện còn có thể liên lạc một chút cái khác hợp tác đồng bạn để bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thiên vương tốc độ phi hành cũng không nhanh, nhưng là đây là tương đối bỡ gì tốc độ phi hành mà nói. Vô luận lại thế nào chậm, đây cũng là tại phi hành á thiên vương tốc độ phi hành cũng là trên đại dương bao la tuyệt đại bộ phận sinh vật chô khó mà với tới. Rất nhanh rét lại nạ liền đã xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong. Sau đó, chính là muốn xâm nhập đáy biển. Thiên vương biết bơi sao? Bở gì tớ hỏi. Biết bơi, nhưng là chỉ sợ sẽ không lặn. Tốc đỏ buông buông tay. Vậy cũng chỉ có thể cho thiên vương cũng là một cái nổi bóng mà màng. Cứ may cái này cũng không tính khó khăn, thiên vương thể tích mặc dù khổng lồ, Nhưng là cũng chính là mấy trăm mét đẳng cấp, còn ở vào bờ dị tật bọn khí có thể xử lý phạm vi bên trong. Cho Thiên Vương mã mạ mạn sau khi hoàn thành, ra hỏa này rất mới lạ trên bầu trời tung bay, biết tốc độ lên tiếng thúc dục về sau hắn mới một đầu đâm vào đáy biển. Sau đó, rất nhanh, đảo ngư nhân đến. Thiên Vương đến tự nhiên mà vậy gây nên hoành động. Chương 533, hải tặc cùng hải quân. Chương 533, hải tặc cùng hải quân. Vì không làm cho hoành động, Thiên Vương cũng không có tiến về đảo ngư nhân buồn đạo, mà là bị bờ dị tật đưa đến hải xâm chốt sâu, tiếp cận vệ gạ phòng thí nghiệm địa phương bất quá ngay cả như vậy, cái này cũng đồng dạng cho không ít người mang đến to lớn rung động. Cúc cúc cúc. Đây chính là Thiên tri vương giả sao? Tỷ như nói cái nào đó lúc này hiện đang bận rộn xí thiên sứ kế hoạch lao đầu tử. Đây chính là năm ấy ùn tự giật người hết thống thừa số tạo vật. Rõ ràng đã là cái tóc trắng xóa lao đầu tử, đầu còn bị cắt đi hơn phân nữa, nhưng là lúc này vẻ gạ bụ linh hoạt giống như là một con giống như con khỉ, thương phấn tại thiên vương trên thân bỏ qua bỏ lại, đông sở sở tây nhìn xem. Quả thực tựa như là lần đầu tiên tiến sân chơi tiểu hài tử đồng dạng. Không tầm thường. Thật sự là không tầm thường a có anở hệ ác quỷ cố sự sáng ý chính là từ gia hỏa này trên thân tới sau chỉ là nhìn xem liền có thể cảm thụ được bên trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng cường đại A về gạ bủ cơ hồ si mê cũng có trách tam đại cổ đại binh khí đều không phải thiên sinh địa dưỡng vốn là như thế trên thực tế Tam đại cổ đại binh khí đều là khoa học kỹ thuật sản phẩm cho dù là nhất nguyên sinh thái hải Vương nhân ngư công chúa cũng đồng dạng là trải qua quap tợ giật người kỹ thuật ra chỉ mới có thể có được hiệu lệnh tất cả Hải Vương lực lượng lại càng không cần phải nói Minh Vương cùng thiên Vương hai cái này d rất quá chính làụp tờ giậ cả nhà khoa học một tay thiết kế chế tạo khác biệt chính là Minh Vương là máy móc tạo vật tác phẩm đỉnh cao, mà Thiên Vương là sinh vật khoa học kỹ thuật cuối cùng tạo vật. Thiên Vương là ủ tự giật các nhà khoa học lợi dụng hệ thống thừa số chế tạo ra tới người mạnh nhất tạo sinh vật. Bị Roy Boy cho rằng là ZAN hệ trái ác quỷ nguyên hình sản phẩm. Là ban sơ vi thú. Thật có sức sống a. Tóc đỏ nhìn xem vệ gạ phụ cử động cũng không thèm để ý, cười ha ha nói, ta vốn cho là vệ gã phụ tiến sĩ sẽ là cái càng nghiêm túc người. Vậy ngươi coi như hoàn toàn đoán sai. Vỡ gì tất cười cười. Lão đầu tử căn bản là cùng nghiêm túc không dính dáng a. Demu Janus bồi dưỡng rất không tệ a. S Một đạo khác tiếng cười vang lên. Sắc nháy mắt kinh hỉ quay đầu lại, dây ối tiên sinh, có đoạn thời gian không thấy đi. San hô rừng tay chống ngực, Dậy ối hai vợ chồng cười nhẹ nhàng tới. Bở gì tất đem bọn hắn cũng cho an bài tại nơi này. Ngào. Chú ý tới Dậy ối xuất hiện, Thiên Vương vui sướng kêu la đem đầu to lớn bu lại, tựa hồ là mong muốn tại Dậy ối trên thân cỏ mấy lần đồng dạng. A a a, Uranus, ngươi đã không phải là hài tử nha. Dậy ối tranh thủ thời gian đưa tay đè lại Thiên đầu. Mấy trăm mét quái vật khổng lồ nếu như giống như là chó con một dạng ở trên người cọ qua cọ lại, cho dù là hắn cũng không chịu đựng nổi a. Ngào cô lồ quái vật có chút thất vọng dáng vẻ. Ha ha, Uranus, ngươi đã lớn lên. Sắt cười ha ha lấy đi tới, tại Thiên Vương trên móng đuốt vỗ vỗ, cũng không thể lại giống là khi còn bé như thế cùng giỡn tiên sinh cùng nhau đùa giỡn rồi. Ô, Thiên Vương rất thất lạc, phát ra tựa như là chó nhỏ một dạng tiếng ngẹn nào. Bến ngoan, bến ngoan. Si ớn lì tiến lên vỗ ve Thiên Vương lần khiến, cười ha ha tựa như là vỗ ve tiểu tôn tử đồng dạng. Thiên Vương tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ. còn có Saki, các ngươi cùng Thiên Vương quan hệ tựa hồ rất không tệ a. Vỡ gì tất vớ cảm. Đương nhiên Saki cười híp mắt nói, "Ta là nhìn tận mắt đứa nhỏ này theo chứng bên trong sinh ra a, hắn nói là con của ta đều không quá đáng đâu." Thiên Vương hợp thời vương to lớn đầu lưới tại Saki trên thân liếm một chút, liếm nàng một thân nước bọn. "A thật sự là chán ghét đâu, tiểu hữu nói không thể dạng này nha." Saki cười tủm tỉm nâng tay phải lên. "Ô." Thân thể khổng lồ Thiên Vương lập tức nằm rạp trên mặt đất hai tay ôm đầu, thân thể tại run lên bẩy. "Vớ gì ta khỏe miệng kéo một chút, khi còn bé đến cùng kinh lịch như thế nào đối đại a, Lần trước gặp mặt vẫn là ngươi từ Đông Hải trở về thế giới mới thời điểm đi. Dậy O nhìn xem Sass, có chút hoài niệm. Cũng chính là lúc kia, hắn đem vẫn còn con nít U Dạ Nợt giao phó cho Sass. Ngoán một cái đều nhanh 10 năm, U đều dài lớn. Nhìn thấy Dậy O tiên sinh còn khỏe mạnh cũng quá tốt. Tóc đỏ trên mặt cũng đầy là cảm thán thiếu dung. Từ nhỏ đã là vị đại thúc này nhìn xem hắn lớn lên a. Chỉ là đáng tiếc. Dây O nhớ ra cái gì đó. Tóc đỏ nháy mắt hiểu rõ, hắn cảm thán nói, đúng vậy a, chỉ là đáng tiếc, quá muộn a." Đại bí bảo đã bị bờ gì tật tìm tới, cuối cùng chiến tranh lập tức liền muốn khai mạc. Luffy, xem ra ngươi là đã không đuổi kịp thật sự là đáng tiếc. Rõ ràng lấy vua hải tặc làm mục tiêu, nhưng là thậm chí còn chưa kịp bắt đầu hành động, cái mục tiêu này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ốn chuyện, cũng thêm chúng ta một cái thế nào? Lại có tiếng âm vang lên, là Dư Vũ Cựu Diệp Hư. Rõ ràng vô luận là tóc đỏ hay là Dư Ốt đều là hắn căn bản không có đã từng quen biết người, nhưng là hắn ý nguyên cười ha hả bu lại. Nha. Minh Vương Dư Ốt cùng Sát Tóc Đỏ, đều là đại nhân vật bên trong đại nhân vật a. Haha, ha, ha ngươi chính là Dư Vũ Cựu Diệp Hư đại tướng đúng không? cũng không sợ sính, cười ha hả chào hỏi, quả nhiên giống như là quái vật cường đại a. Một bên Sạ Kỳ nhất miệng ha ha ha, ở trước mặt các người ta cũng không dám tự sưng quái vật đâu. Gia Vũ cự dị hội liên tục khoắt tay, sau đó hắn ngạc nhiên đánh giá thẳng nằm dẹp trên mặt đất Thiên Vương, cho nên, đây là Hắn cũng không nhận ra Vũ Giản Lợi, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn ý thức được đầu này Thiên Long cường hãn. Đã đã lớn như vậy sao? Bình thản âm thanh vang lên, gặp trung tướng cùng tờ Zuru trung tướng cùng nhau mà đến, sau lưng của bọn hắn là cái dự phụ gì to ra, mọ mù sền tổ kỳ các. Hải quân đại đánh giá Thiên Vương, sau đó ánh mắt tập trung ở trên thân, các ngươi cuối cùng vẫn là đem nó ấp chứng ra. Đây là cái vĩ đại quyết định không phải sao? Vỡ gì tất cười nói, nếu như không có Roger, không có Rayleigh, không có Sasaki, chúng ta hôm nay không thể không đối mặt sự thật chỉ sợ sẽ là, trừ món kia tối trung binh khí bên ngoài, chúng ta còn muốn cùng Thiên Vương là địch. Tờ Es trung tướng trầm mặc. Cho dù là đã từng đích nhân, nhưng là lúc này nàng cũng không thể không thừa nhận, tại hơn 30 năm trước thần chi cốc, Roger đích thật là làm một kiện vĩ đại sự tình. Nha, lao chó dạy. Rayleigh cười tủm tìm đưa tay cùng gặp trung tướng chào hỏi, ta trước đó nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, có một ngày chúng ta còn có thể lại kể vai chiến đấu. Đây là không thể làm gì sự tình. Gặp trung tướng cũng không quá để ý dù sao cũng sớm đã hợp tác qua. Thiên Vương a, phu gì tỏ ra con mắt nhìn không thấy, chỉ có thể thông qua hạ kỳ quan sát đi cảm giác Thiên Vương tồn tại, cho nên hắn so tất cả mọi người rõ ràng hơn con quái vật này cường đại, hắn nhận không ra lộ ra thiếu dung, tụ tập được như thế đông đảo lực lượng, thắng lợi, cách chúng ta chỉ sợ cũng không phải là xa không thể chạm a, là gần trong căn tức. Bởi gì tất nhắc nhở, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, như vậy trận chiến tranh này, chúng ta tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Tất nhiên sẽ chiến thắng sao? Trên mặt mọi người cũng không khỏi tự chủ hiện hiện chờ mong thái hải tặc cùng hải quân, lúc này ở Trung Hòa hợp. Dù sao, tiếp xuống đều là muốn kể vai chiến đấu chiến hữu. Chương 534, để nước oản nổ khai quốc. Chương 534, để nước oản nổ khai quốc. Sắc. Mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ kích động nhào vào lão phụ thân trong lực. Nha, tu tạ tương, đã lâu không gặp rồi. Tốc đỏ hoàn toàn biến thành ngốc phụ thân, một tay kẹp lấy nữ nhi nách, đem nàng giơ lên xoay quanh vòng. Muốn bị ném ra. Thế nhân đều biết đại minh tinh, Tệ Dỗ tiên sinh dưới cờ ca sĩ ủ tạ tiểu thư nháy mắt hét lên. Dù sao lão phụ thân chỉ có một cái tay, mặc dù lực lượng không tầm thường, nhưng là đúng là có chút khó mà nắm chắc cân bằng. Thuyền trưởng, người tên ngu ngốc này, đoàn súng gặp nguy hiểm, băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem vũ tạ từ sạc trên tay vào tới, để nàng có thể đủ dãy đỡ bằng. Sau đó chính là một trận hỏi han dân cần. Cho nên, đây chính là Thiên Vương. Bỡ gì tất bên người, Tệ Dỗ rồ hai mắt trực câu câu đánh giá Thiên Vương, xem ra thật đúng là không tầm thường. Đương nhiên, gì tất gật gật đầu, những năm này sạc vẫn luôn có tại dãy Zoro hắn Ha Kỳ. Ha Kỳ, Tệ Dỗ rồ ngạc nhiên nói. Giác hỏa này cũng có thể học được hạ kỳ sao? Có lẽ sẽ so người am hiểu hơn cũng có nói. Vợ gì tất cười cười. Ngạc nhiên. Những động vật sẽ sử dụng hạ kỳ làm sao rồi? Ta Hải Vương huynh đệ không phải cũng đồng dạng sẽ sử dụng hạ kỳ sao? Tế Dỗ Dỗ là cố ý đến xem Tiên Vương, bất quá biết tóc đỏ sau khi đến thuận tiện đem Ủ Tạ cũng cho mang tới. Hai cha con cũng đúng là một đoạn thời gian rất dài không gặp, Tế Dỗ Dỗ vẫn là rất đau lòng đệ tử của mình, mặc dù chỉ là hắn đơn phương tuyên bố đệ tử. Sắc đang bị các bộ hạ phê phán, tội danh là để tiểu công chúa Ủ Tạ không cao hứng. Ủ Tạ nhìn xem một màn này lạc lạc chụp nhặt. Nàng rất sùng bái tóc đỏ, nhưng là ngẫu nhiên cũng muốn nhìn thấy sùng bái phụ thân kinh ngạc dáng vẻ. "Uy, sạc, chẳng lẽ?" Dây Ois rất chấn kinh nhìn xem tóc đỏ. "Chẳng lẽ sát tiểu tử này, tuổi còn trẻ thế mà liền đã ngồi phụ thân rồi? Hơn nữa nhìn kỷ, cô bé này thậm chí đều không có so ạ sợ nhỏ bao nhiêu a?" "Sạc, tiểu tử ngươi, năm ấy Roger đoàn hải tặc giải tán về sau ngươi đến cùng kinh lịch cái gì a?" Dây Ois tiên sinh, giới thiệu một chút. Sạc lôi kéo nữ nhi tay, cười nói, "Đây là ta, là của ta." "Nữ nhi?" Dây Ois trừng lớn hai mắt. "Ta là ủ nha." Dây Ois đại thúc U Tạ cười ha hả cùng Dậy Oa chào hỏi. Nàng khi còn bé nghe sặt dạng rất nhiều dô dơ đoàn hải tặc cố sự, đối với Dậy Oa nàng cũng không lạ lắm. Hào hai tử. Dậy Oa rất vui mừng cười. Vô luận như thế nào, đây cũng là sặt hải tử a. Nói đến thực sự rất kỳ diệu a Tội tiên sinh. Sặt cười nói, quả thực tựa như là mệnh trung chú định gặp lại đồng dạng, ta tại một cái bảo dương bên trong tìm tới đứa nhỏ này. Dậy Oa khẽ giật mình, nguyên lai không phải thân sinh sao? Bất quá lập tức, hắn cũng cười ha ha, không sai, đây quả thực là vận mệnh gặp lại a. Năm ấy, thần chi chi chiến kết thúc về sau, Hắn cùng Joker cũng là tại một cái bảo dương bên trong nhặt được sả sác quả thực tựa như là vận mệnh tái diễn, hết thảy phảng phất đã được quyết định từ lâu. Ngươi chính là Vũ Tạ Tương sao? Gặp Trung tướng lúc này cũng bu lại, hắn cười hì hì nói, "Lư kia tiểu tử cùng ta giảng không ít giữa các ngươi sự tình a." "Lư Phi?" Tạ trừng lớn hai mắt, "Chẳng lẽ, ngươi chính là Lư ra ra gia sao?" Và ha, "Ha ha ha ha. Làm sao? Kia tiểu tử năm ấy cũng cùng ngươi nói rất nhiều lao phu sự tình sao?" Gặp Trung tướng một mặt tự hào bộ dáng, Vũ thần sắc có chút vi diệu, nên nói như thế nào đâu? một mặt hoảng sợ như chính mình khóc lóc kể lệ bị ra ra cột lên khí cầu để lên bầu trời, từ trên vách đá ném tới trong rừng rậm loại chuyện này, không tốt lắm chuyển này đi. Nha, gặp Trung tướng. Tóc đỏ cười ha hả cùng gặp chào hỏi, "Vị còn khỏe mạnh sao?" Lão phu cũng có đoạn thời gian không gặp kia tiểu tử. Gặp Trung tướng có chút hoài niệm, bất quá lập tức hung tợn nói, "Nói đến, đều là bởi vì người hôn tiểu tử này đi." Tóc đỏ, để vì cái kia toàn cơ bắt đồ dần nhận định muốn trở thành dũa hải cái mục tiêu này. Ha ha, ha, ha phải không? Tóc đỏ gãi cái ót. Bất quá cũng không quan trọng. Gặp Trung tướng hừ một tiếng, Hải tặc thời đại lập tức liền muốn kết thúc. Chỉ cần bọn hắn thắng được trận chiến tranh này thắng lợi, lớn như vậy hải tặc thời đại liền biết bị triệt để kết thúc. Cho đến lúc đó, nơi nào còn có cái gì vua hải tặc. Tóc đỏ cùng Zeus đều có chút tổn thất cảm thán. Vì tên ngu ngốc kia biết chuyện này nhất định sẽ khóc lên a. U tạ cười trên nỗi đau của người khác cười. Phi, nhất định sẽ tìm tới cái khác mục tiêu. Tóc đỏ đưa tay xoa nữ như đầu, hắn cười nói, dù cho đại hải tặc thời đại kết thúc, nhưng là nam tử hắn chạy về phía biển cả, vì mộng tưởng đi xa thời đại, nhưng cho tới bây giờ sẽ không kết thúc. Không có hải liền không thể bảo hiểm sao? Cái này cũng không nhất định đi. Lúc kia chụp mộng đám người, có lẽ xưng hô như thế nào đâu. Bỡ gì tất mở miệng cười, nhà mạo hiểm. Không phải cũng không tệ sao? Tóc đỏ bật cười lớn. Trên thế giới không có cái gì là vĩnh hằng, hải tặc đương nhiên cũng giống vậy. Nhưng là, duy chỉ có đối với mộng tưởng truy đổi, là mảnh này trên đại dương bao la đám người thế hệ tương truyền ý chí. Tóm lại, sát, dây Oes, các người trước tiên ở nơi này ở lại đi. Bỡ gì ta nói, ta sẽ để cho người an bài tốt. Bỡ gì ta, nghe ngươi ý tứ. Zay mày. Đúng vậy, ta lập tức muốn rời khỏi một chuyến. Bỡ gì ta nói Có chuyện rất trọng yếu cần ta đi làm. Dạng này a." Dây Oes gật gật đầu, như vậy trong khoảng thời gian này, ta chưa hết sửa sang một chút Roger lưu lại liên quan tới cái kia tu hành tin tức đi. Tu hành? Tốc độ sử sở, bở gì tất ngươi còn cần tu hành sao? Nói đùa cái gì, gia hỏa này cũng sớm đã mạnh quá mức a. Chẳng lẽ còn có thể trở nên mạnh hơn sao? Dù sao, mục tiêu là tên kia a. Bở gì tất nghiêm túc nói đối thủ là Y Mụ, nhất định phải xuất ra trạng thái mạnh nhất mới được. Tại cuối cùng chiến tranh đến thời điểm, có thể trở nên mạnh bao nhiêu, tụu trở nên mạnh bao nhiêu, không tầm thường. Tốc độ từ đáy lòng tán thưởng. Dù cho đã cường đại như thế, nhưng là vẫn không có vứt bỏ viên kia truy đổi cường đại nội tâm. Chỉ có thể nói thật là một cái nam nhân đáng sợ. Sau đó, bờ gì tất ngựa không dừng vó xuất phát, thẳng đến nước Oán Độ mà đi. Mặc dù có chút vội vàng, nhưng là hiện tại đích thật là đã đến để Minh Vương lại thấy ánh mặt trời thời cơ. Là thời điểm để nước Oán Độ khai quốc. Mà chuyện này, cần Unitzka hỗ trợ ân. Mặc dù bây giờ đến xem chỉ bằng vào mình muốn bài trừ vây quanh nước Oán nổ kia một vòng tường cao cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng là dù sao cùng Junitsuka hẹn song à, mình phối hợp chạy tới để nước hoa nổ khai quốc, cái này có chút không tốt lắm đâu. Giói boy lưu cho hắn sứ mệnh bị mình bao biện làm thầy, kia Junitsuka không phải rất xấu hổ. Tóm lại, vẫn là trước đi tìm Junitsuka đi. chương 535, khai quốc. chương 535, khai quốc. Muốn tìm được dù Junitsuka đối với bờ gì tật mà nói nhưng cũng không phải khó khăn gì sự tình. Có mật gẳng cùng tệ rổ rổ hệ thống tình báo, mong muốn tại thế giới mới tìm tới kia một đầu khổng lồ cự tượng ngược lại là chuyện rất sự tình đơn giản Bợ gì tật mới vừa từ đáy biển sông lên bầu trời thời điểm, mặc càng liền đã mang đến cho hắn dù Nitzka mới nhất động tính. Cũng không có hoa phí quá lâu công phu, đầu kia cự tượng liền đã lại lần nữa xuất hiện tại bờ gì tật trước mắt. Ngang. Dù Nitzka chú ý tới bờ gì tật đến, ngựa đầu phát ra rít lên một tiếng. Bợ gì tật có thể nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Bợ gì tật, người tới rồi. Voi là đang nhiệt tình hướng bợ gì tật chào hỏi. Bợ gì tật bay thẳng đến dù Nitzka đỉnh đầu rơi xuống. Hắn thực tế là đã sông quá lâu, da trên người đều trở nên mục nát, giống tại Zunitska trên đầu thời điểm, thậm chí có chút kéo kẹt kéo kẹt rung động. Thời cơ đã đến. Bỡ gì tất nói như vậy? Thời cơ? Junitka có trong nháy mắt ngung ngơ, sau đó hưng phấn tiếng gầm gừ nháy mắt vang vọng chân trời, "Vâng, để nước Oản nổ khai quốc thời cơ tới rồi sao?" "Không sai." Bỡ gì tất nhẹ nhàng gật đầu, phá hủy ngăn cách nước Oản nổ tưởng cao, để ngủ say 800 năm Minh Vương lại thấy ánh mặt trời thời cơ đã đến. Chiến tranh đã gần ngay trước mắt sao? Junitka lại lần nữa mở ra bước chân, thân thể khổng lồ xoay chuyển phương hướng, hướng phía thế giới mới sau đoạn mà đi. Như vậy, hiện tại liền đi để nước Oản Độ khai quốc đi. 800 năm trước rời bỏ lưu cho hắn mệnh, hôm nay liền đã đến thực hiện thời điểm. Bở Dĩ Tất ngồi xếp bằng tại dù Lịch Ca trên đầu, một điện thoại gọi cho nước hoạn nổ giả Mã Tổ. Chuyện này đối với tại nước hoạn nổ mà nói cực kỳ trọng yếu, tại chính thức ráp dụng trước đó đương nhiên muốn trước cùng phía bên kia nghiêm túc câu thông một chút, điện thoại rất nhanh kết nối đầu bên kia điện thoại giả Mã Tổ đang nghe Bở gì thật nói sau chuyện này hưng phấn không kềm chế được, cuối cùng đã tới thời cơ sao? Cũng sớm đã chờ không kiên nhẫn a. Người có thể nghĩ như vậy ta cũng yên lòng. Bở Dĩ Tất thở dài một hơi. Nước hoạn nổ bên kia không có tâm tình mâu thuẫn liền tốt, không bằng nói toàn bộ nước hoạn nổ đều một mực chờ đợi, đợi một ngày này đâu. Giả Tổ cười hi hi nói, Để quốc gia này khai quốc, là quốc gia này tất cả mọi người mộng tưởng. Tốt, chúng ta rất nhanh liền đến. Bở gì tôi nói, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi ra mà tổ, nước Hoán Độ thời đại mới liền muốn tiến đến. Ừm. Nước Hoán Độ đích thật là phải làm chuẩn bị cẩn thận. Dù sao tại phá hủy vây quanh toàn bộ quốc gia sau tường cao, nội hải liền biết hoàn toàn biến mất, 800 năm trước lục địa hội lại lần nữa hiện hiện, toàn bộ quốc gia hoàn cảnh đều sẽ nên đón cái biến. Thực sự vui vẻ a, Joyboy. Junitka nện bước hắn đôi chân dài, đồng thời trong miệng tại trường âm, chúng ta định thời khắc liền muốn đến, thế giới này liền muốn nên đón cả biến. Đúng vậy a. Vô luận là biến tốt vẫn là xấu đi, tóm lại là muốn cải biến. Bợ gì thật nghĩ như vậy. Tóm lại, hiện tại liền cứ việc dũng cảm tiến tới đi, đến cùng là tốt thì tốt liền chờ đến sau khi thắng lợi lại đến thảo luận đi. Unitka bước tần cũng không cao, nhưng là hắn hình thể lại đủ lớn, bốn chân giống như là chống trời cây cột một dạng trưởng, hắn mỗi một lần cất bước chính là mấy cây số thậm chí cả mười mấy cây số khoảng cách. Dù cho cất bước chậm nữa, tốc độ cũng cũng rất kinh người. Cũng chính là gần nửa ngày, Unitka đã mang theo gì thật vượt qua tới hơn phân nửa thế giới mới, đi thẳng tới nước vào nâu ngoại hải đã có thể cảm thụ được không ít khí tức. Bợ gì Tất tử dụ Nitka trên đầu đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hóa thành điện quang lướt qua chơn trời, lúc ngừng lại đã rơi vào nước bạn nô biên giới trên vách đá. Mảnh này trên vách đá còn có không ít người. Đã làm tốt tại chuẩn bị sao? Vợ gì Tất nói. Vợ gì Tất. Nước bạn nổ tướng quân các hạ, dạ mạ tổ một mặt nghiêng đầu lại, ngươi chừng nào thì tới? Thằng đến bợ gì Tất mà miệng, nàng mới chú ý tới gia hỏa này đến. Gia hỏa này là quỷ sao? Vợ gì Tất tiên sinh. Đi theo dạ mạ tổ cùng đi đến nơi đây còn có nguyên cổ dụ kỵ gia gia mắt đen dị đối với bợ gì Tất phi thường kính trọng. Dù sao Nếu như không có Bợ Tử Tật, cũng không có nước bạn nổ hôm nay, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn tại cuối cùng chiến tranh bên trong, cùng Bợ Tử Tật kể vai chiến đấu. Đã thông tri quốc dân. Đèn gì rồ nói, quân đội đang giúp đỡ tổ chức dân chúng để bọn hắn tận lực tụ tập đến chống trải vùng quê khu vực. Nếu là muốn phá hủy vây quanh nước bạn nổ tường cao, như vậy động tính nhất định rất đại đi. Nói không chừng liền biết dẫn phát một trận động đất cái gì, như vậy liền không thể tiếp tục ở tại trong phòng. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, Bợ gì Tật. Qua mắt một mặt trình trọng nói, cứ việc làm ngươi muốn làm a, Bợ Để quốc gia này khai quốc đi. Hắn hướng phía Bợ Dị Tật không người xuống. Xin "Senior, Atthu Zaduji, Lenjiro, thậm chí cả Công Tức Hỉ Nụ Dạ Sineco Musi Lao Đại đều đồng thời không người xuống để quốc gia này khai quốc, cái này không chỉ là nước ngoại nô dân chúng tâm nguyện, đồng dạng hay là bọn hắn chủ quân, cô Vũ Kỳ Ổ Đèn cả đời tâm Nguyện. Để quốc gia này khai quốc đi, bợ gì tật." Dạ Mạ Tổ cũng nhìn xem bợ gì tật, luôn luôn tùy tiện nữ nhân lúc này chỉnh trọng nói, thực hiện quốc gia này dân chúng cây trăm năm qua từng đi. Bợ dị tật đầu một cái, "Đã như vậy, như vậy." Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó dù Nitska ngay tại chậm rãi tới gần, bắt đầu đi. Zunitra, hành xử ngươi sứ mệnh thời điểm đến. Ngang. Cự tượng đang gầm thét. Chỉ có bờ gì tự nghe thấy, cái này gào thét bên trong là hưng phấn, là kích động, là lâu dài chờ đợi. Zunitka hướng phía bên này gần lại gần, hắn to lớn cái mũi cao cao giơ lên, sau đó giống như là trụ trời một dạng nện ở nước và nổ biên giới dốc đứng trên vách tường ẩm ẩm. Phảng phất lôi đình nổ vang. Cao ngất dốc đứng vách núi nháy mắt vỡ nát, thâu to vết rạn lan tràn ở giữa, nội hải nước biển mà ra. Từng mảng lớn tầm toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Bắt đầu sao? Dã mang trên rỡ. Đi trên trời xem đi. Bởi gì tất tiến vào Long Nhân chẳng thái, phóng xuất ra diễm mây đem tất cả mọi người cho cuốn lại, bay lên bầu trời. Junitska càng thêm tùy ý, hắn xài bước đi tới trực tiếp đụng đầu vào trên vách đá. Từng mảng lớn vách đá sụp đổ. Junitska tựa như là xe lửa một dạng dọc theo vách đá hướng phía trước đỉnh. Hắn hình thể cỡ nào kinh người. Cho dù là đã trầm tích nơi này 800 năm tường cao cũng căn bản không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Thế như trẻ che đồng dạng, Junitska một đường hướng phía trước, ngăn cản nước hoạn 800 năm, bảo hộ nước hoạn độ 800 tưởng cao bắt đầu ầm vang đổ. Nội hải nước biển tại lấy một loại tốc độ kinh người ra bên ngoài chút xuống, mực nước đang nhanh chóng hạ xuống, bộc lộ ra từng mảng lớn nguyên bản bị nước biển bao phủ thổ địa đây chính là nước hoạn độ khai quốc. Chương 536, Minh Vương như thế. Chương 536, Minh Vương như thế. Thiên động bên trong, to lớn voi không ngừng tiến lên, hắn còn cuốn nước hoạn độ đang di động, ven đường đụng nát bao quanh quốc gia này từng cao. Nội hải nước biển cơ hồ đã triệt để bài tiết đến trong biển rộng, còn lại chỉ là chấm tích thổ địa cùng to to nhỏ nhỏ từng cái lưu lại ao nước. Chứ nước bùn cùng ao nước bên ngoài, còn có thể nhìn thấy rất nhiều tàn cổ kiến trúc cha gia manh mối. Đó chính là 800 năm trước nước Áo nổ kiến trúc sao? Dạ mạo Tô thị lực rất tốt, vợ dì tận mang theo bọn hắn từ không trung bên trên bay qua thời điểm, nàng liếc mắt liền thấy trên sân là những cái kia cơ hồ đã xẹp nước bùn che đậy kiến kiến trúc. 800 năm trước nước Áo nổ cũng không có vây quanh toàn bộ quốc gia tường cao, cũng không có xa xa cao hơn mặt biển nội hải. Vợ dì tận nói như vậy, quốc gia này cùng trên đại dương bao la cái khác quốc gia cũng không có gì khác biệt, mọi người sinh hoạt tại hòn đảo rộng lớn trải đất bình nguyên phía trên. Nhưng là về sau xây lên tường cao, quốc gia này cùng thế giới bên ngoài giao thông cũng bởi vậy bị ngăn cản gay mất, đúng không? Dạ mạo Tô cười hì, hì hỏi. Bờ gì tất nhẹ nhàng gật đầu mà hết thả này đều là vì cái nào đó ẩn giấu cùng nước bản đồ vật Phong tỏa quốc gia này là vì để tại cái kia đồ vật không bị phát hiện thế mà làm được loại trình độ này qua mắt kinh là nói kia rốt cuộc là cái gì bởi gì ta cũng không có làm sao do dự hắn gọn gàng rất có nói kia là giỏi bo lưu cho kẻ đến sau lễ vật là vì cải biến thế giới mà tồn tại binh khí đó chính là trong truyền thuyết Tam đại cổ đại binh khí một trong Minh Vương bản vẽ nhở nước bản đồ các võ sĩ cũng là bên này Minh Hiếu sự tình đã đến một lúc này ngược lại là không có cần thiết nhất định phải đối với việc này giấuế bọn hắn Minh Vương Y cùng Nghệ quá sợ hãi. Cho dù là bọn hắn lâu dài sinh hoạt tại voi trên Lưng, nhưng là Minh Vương ý vị như thế nào bọn hắn vẫn là rất rõ ràng đây chính là trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới binh khí a. Minh Vương, đó là cái gì? Bất quá, nước Oản Nộ bản thổ lớn lên mấy người đối này liền nghiêm trọng khuyết thiếu khái niệm, As Tu Dạ gì, Qua Max, Đèn Dị đều là một mặt một bức. Ngay cả dạ tổ đều rất mờ mịt. Nàng thống linh nước Oản Nộ đương nhiên đã không có băng hải tặc bạch thú chiếm linh thời kỳ như thế phong bế, nhưng là địa lý điều kiện hạn chế, cũng thực tế là để quốc gia này rất khó tiếp xúc đến ngoại giới tin tức. Trước đó chính phủ thế giới cùng Bợ Dị Tật bên này dư luận chiến đánh bay lên toàn thế giới đều đang xem kịch thời điểm, duy chỉ có nước bạn nổ vẫn là gì thế độc lập. Các người liền hiểu thành là có thể một pháo liền đánh bay một quốc gia binh khí chính là. Công tước Ý Nũ Dạ Sĩ đơn giản giải thích một chút, sau đó hắn kinh ngạc nhìn xem Bợ Dị Tật, Bợ Dị Tật, Minh Vương thực sự ngay tại quốc gia này sao? Trên thực tế cái này chỉ sợ sẽ là cái đồ nhất định phải chiếm cứ nước bạn nổ nguyên nhân chỗ. Bợ Dị Tật nói, đó cũng là ta nhất định đồ vận, mong muốn chiến thắng cuối cùng đối thủ, mong muốn thắng được trận chiến tranh này thắng lợi, Minh Vương lực lượng tuyệt đối không thể thiếu. Ý Dạ si cùng nghệ cô một cái. Vậy dạng này, chỉ sợ không phải một trận đơn giản chiến tranh a. Hỗn đàn lão cha cũng ngắc nghẽ bên phía a. Dạ mạ tổ cười hắc hắc, vậy thật đúng là có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Lập tức liền có thể lấy nhìn thấy. Bở gì tự nói, dù cả phá hư đã tới kết thúc rồi, còn cuốn nước oản nổ cả tòa tưởng cao đều đã bị hắn chô phá hủy. Bất quá đến nơi đây còn chưa kết thúc, dù cả cái mũi vào trong nước, thật sâu hút vào một miệng lớn nước sau, hắn hướng phía nước bùn đầy đất nước oản nổ mới thổ địa bắt đầu phun nước. Lượng lớn dòng nước cọ rửa phía dưới, nước bùn bị nhau nhau cuốn đi, 800 năm trước nước oản thổ địa bắt đầu dần dần hiện lộ chân dung phục vụ dây chuyển an nếu như dù Nitka không xuất thủ, nước Oản Độ dân chúng mong muốn thanh lý nước bùn cũng sẽ là một chuyện rất phức thức. Đã hoàn toàn đại biến dạng á. Từ không trung bên trên nhìn xuống quốc gia này, dạ mạ Tô nhịn không được hoan hô. Chỉ cho tới bây giờ cha ra manh mối về sau mới phát hiện, nguyên bản nước Oản Độ dân chúng hiện đang ở thổ địa, thế mà chỉ là hòn đảo trung ương núi cao trên sườn núi đưa ra khẩn ra thổ địa. Diện tích chỉ là nước Oản Độ chính thức thổ địa mấy phần một trong. Nguyên bản cao nguyên hòn đảo hiện tại trở nên bình thường, dòng lớn bình nguyên cơ hồ một mực kéo dài đến bên bờ biển, nước Oản Độ cũng có được bình thường đường ven biển. Chuyện kế tiếp liền giao cho dù Nitka đi. Ta trước đi đem Minh Vương lấy ra. Bợ Tử nói, "Hở? Bợ Tử?" Dạ Mạ Tô ngạc nhiên nói, "Ngươi biết Minh Vương chôn giấu ở nơi nào sao?" Đương nhiên, gì Tử đã như thiểm điện bản ra, thậm chí đều đã tự tay đụng vào qua Minh Vương được chứ. Minh Vương liền tồn tại ở Hoa Chi Đô sâu trong lòng đất dung nham không gian bên trong, làm mấy Bợ Tử còn có thể nhẹ nhõm đến, chớ nói chi là hiện tại siêu cấp cường hóa bản Bợ Tử. Nguyên bản Giới Boy đem Minh Vương đặt ở chỗ đó đại khái là nghĩ đến đợi đến khai về tắt dung nham, sau đó đem Minh Vương cho ra. Nhưng là bở dị tất cảm thấy không cần thiết làm cho như vậy phiền phức, căn bản không cần đến dù lịt cả, chính hắn liền có thể đem mình Vương cho mang ra đầu tiên muốn hơi xác định một chút phương vị. Lấy bây giờ bở dị tất hạ kỳ quan sát tiêu chuẩn, cho dù là đang đến gần bở biển địa phương toàn lực phong thích, cũng y nguyên rất dễ dàng liền cảm nhận được chôn sâu sâu trong lòng đất lực lượng khổng lồ. Xác nhận Vương vị về sau liền muốn tìm thuận tiện đi vào địa phương. Cái này cũng không khó khăn, không có đường vậy liền tự mình mở ra một con đường tốt. Hóa thân long nhân thái bở dị phun diễm, giống như là hỏa một dạng bao quẩn thân thể, sau đó hắn một đầu đâm vào nước vào thổ địa. Ngay tại hắn phía trước vô luận là bùn đất vẫn là nham thạch đều trong nháy mắt hòa tan, trực tiếp bị Bở Dĩ Tất Sinh Sinh mở ra một đầu rộng lớn con đường tới. Bở Dĩ Tất cứ như vậy nghiêng nghiêng một đường hướng xuống, không đến bao lâu công phu liền đã lại một lần nữa đi tới đã từng tới một lần dung nham không gian bên trong. Lần theo hạ kỳ quan sát cảm giác đến phương vị một đường phi hành về phía trước. Khi Bở Dĩ Tất lúc dừng lại, hắn đã xác định, Minh Vương ngay tại dưới chân của hắn. Hơi chậm thở ra một hơi, diễu mây được phóng thích ra ngoài. Mũ mây trực tiếp xuyên vào dung bên trong. Sau đó, theo đám mây phát lực, vốn là dung chuyển hồ dung lúc này càng là sôi trào mãnh liệt. Có cái gì quái vật khổng lồ chậm rãi từ hồ dung nham dưới đáy bị lôi dậy. Nóng hổi dung nham đang không ngừng lăn xuống, vợ gì tất cũng đã dần dần thấy rõ ràng vật kia chân diện mục. Kia là một chiếc thuyền, một chiếc màu đen kim loại to lớn, cho dù ở trong nham tương ngâm 800 năm cũng thậm chí không có bất kỳ cái gì biến hóa. Từng cây thô to kim loại hạng pháo y nguyên giới hạn giữ tận đây chính là Minh Vương a. Vợ gì tất kêu lên khỏe miệng. Chỉ là nghe thanh âm liền đã có thể nghe được nó bành trướng lực lượng. Như vậy, tiếp xuống vấn đề là làm như thế nào đem nó từ loại hình xuất ra đi đâu? Chương 537, Minh Vương nội bộ. Chương 537, Minh Vương nội bộ. Minh Vương hình thể cũng không tiểu. Làm trong truyền thuyết một pháo liền có thể đánh bay một hòn đảo mạnh nhất chiến hạng, chiếc thuyền lớn này hình thể mặc dù không đến mức nói như là hòn đảo một dạng khổng lồ, nhưng là cũng tuyệt không phải tiểu phạm tấm một dạng thể tích. Hạm trường ước chừng có khoảng 3, 400m, tuyệt đối coi là quái vật khổng lồ. Nếu như là trên mặt biển hoặc là trên mặt đất, như vậy đối với bờ dị tận mà nói mong muốn vận chuyển nó đương nhiên là kiện rất đơn giản làm việc, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể đều có thể đem nó cho nâng lên đến, chớ nói chi là vận dụng diễm mây. Nhưng là vấn đề ở chỗ hiện tại là dưới đất một mảnh trong không gian kín, muốn đem nó cho dọn ra ngoài Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Rõ ra ngoài bản thân cái này cũng không khó khăn, đối với bở gì tất mà nói, mong muốn trong lòng đất chế tạo ra một đầu có thể dung nạp chiếc thuyền này thông qua thông đạo cũng không phải là cái gì làm không được sự tình. Hoặc là nói vừa vặn tương phản, kiêng ngược lại rất đơn giản. Chuyện thiên phức ở chỗ nên ở nơi nào mở ra một con đường tới. Nơi này chính là ở sâu dưới lòng đất, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng hội đối tầng nham thạch tạo thành to lớn phá hư, nói không chính xác liền biết cho trên mặt đất mang đến một trận tai nạn. Cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm. Hạ quan sát lại lần nữa khuyết tán mà ra. Bợ Tử tập nghiêm túc quan sát đến xung quanh nơi này tầng nham thạch. Giói Boy tên kia đã dám đem Minh Vương để ở chỗ này, đồng thời an bài dù nít cả tới làm móc, khẳng định như vậy là đã làm tốt chuẩn bị, Vợ gì thật cũng không tin tưởng giói Boy sẽ dùng thô bạo nhất phương pháp, cho dù là để nước bọn nô trả một cái giá thật lớn cũng ở đây không tiếc. Quả nhiên cũng không có hoa phí quá lâu cơ phù, hắn tìm đến một cái phù hợp phương hướng. Tựa hồ sớm liền đã đào móc ra một cái thông đạo, chỉ bất quá đơn sơ phong bế một chút. Hạ quan sát quét qua liền có thể phát hiện cái thông đạo này còn tương đương rộng lớn, đại khái là để cho tiện dù Nitska đem cái mũi luồn vào tới sau đó Minh Vương cho ngoác ra đi thôi. Hiện tại giọng điệu cứng rắn tốt liền thuận tiện bở gì tự hành động. Thay đổi phương hướng, bở gì tự hướng thẳng đến hạ kỳ quan sát phát hiện phương hướng phi tốc mà đi. Kia là một mảnh xem ra thường thường không có gì lạ vết tượng, nhưng là một đầu đụng tới về sau lập tức liền nát ra một cái cự đại lôi thủng đây là một đầu rộng lớn thông đạo, tính minh hắc cám bên trong tựa hồ ẩn giấu đi quái vật gì đồng dạng. Bở gì tất mang theo minh vương bay vào, sau đó dọc theo thông đạo một đường đi lên trên lao vụt. Cũng không có quá lâu phu, liền gặp mặt khác vết tượng, lệ cũng một đầu tới. Cuối cùng biến mất, xuất hiện tại bở gì trước mắt chính là trong suốt bầu trời. Hắn đã mang theo Minh Vương từ dưới đất bay ra, lúc này đi tới nước ảo nổ nơi nào đó trên bầu trời. Thôi phán đoán một chút phương vị, nơi này hẳn là nguyên bản bị nội hải bao phủ khu vực, cụ thể phương vị hẳn là tới gần dịn gộ phương hướng. Dựa theo bình thường quy trình, đích thật là muốn trước hết để cho quốc gia này khai quốc, mới có thể để Minh Vương lại thấy ánh mặt trời. Nhưng là bở gì tợ xem chừng nếu như trước khi hắn tới không có để cho dụ lịt cả, mong muốn trực tiếp đem Minh Vương cho móc ra cũng không phải chuyện phiền phức gì. Nước biển đối với hắn mà nói, lại đáng là gì đâu? Bờ gì tất quay đầu liếc mắt nhìn, tại ánh chiếu rọi xuống, Minh Vương bộ dáng càng rõ ràng hiện ra ở hắn trước mặt. Tôn Giả trên thân hạm còn lưu lại rất nhiều nham tương ngưng kết về sau lưu lại xuống hắc địa thạch, để chiếc thuyền này bề ngoài xem ra có chút gặp ghềnh. Bất quá cũng không khó coi ra nó nguyên bản bộ dáng. Tôn Giả mà đen nhánh thân hạm, từng môn to lớn mà tràn ngập lực uy hiếp học thảo. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta chờ mong, nó đến cùng có được như thế nào không tầm thường uy lực. Bất quá bây giờ Minh Vương hẳn là còn không cách nào lập tức đầu nhập chiến tranh bên trong đi. Chỉ ít còn cần một điểm chỉnh bị làm việc gã rối boy tên kia đem chiếc thuyền này cho ném tới nham tương bên trong đi thời điểm liền không có cân nhắc qua, tại cái này mấy trăm năm ở giữa chiếc thuyền này các đường ống sẽ bị dung cho ngăn chặn sao? Dù cho Minh Vương chất liệu không tầm thường có thể gánh vác được nham tương mấy trăm năm qua ăn ổn nhưng là mong muốn để hắn phát huy được tác dụng cũng phải muốn trước tiên đem chiếc thuyền này cho hào hảo thanh lý một lần mới được không phải bởi vì ngăn chặn vấn đề não pháo thời điểm tạ nòng làm sao vợ gì tập nghĩ như vậy sau đó mang theo Minh Vương hướng phía trước đó giả mạ tổ phương hướng của bọn hắn bay đi đã giả mạ tổ nói muốn muốn nhìn Minh Vương là bộ dáng gì vậy liền để nàng xem trọng cho dù là kéo lấy khổng lộ như vậy một chiếc thuyền nhưng là bờ gì tật tốc độ y nguyên không tập thường thời gian không bao lâu liền đã vượt ngang toàn bộ nước bản ồ tìm ra mạ tổ khí tức của bọn hắn Tổng thể phương hướng của bọn hắn dựa sát vào. Junitska vẫn còn tiếp tục phun nước, tiếp tục cọ rửa toàn bộ quốc gia. Dạ Mạ Tô bọn người ngay tại một tòa vừa mới lộ ra mặt biển trong di tích thám hiểm. 800 năm trước nước hoang độ dân chúng sở sinh tồn địa phương đối với bọn hắn mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Từng, đột nhiên vậy xuống bóng tối để Dạ Mạ Tô vô ý thức ngẩng đầu lên. Sau đó nàng đã nhìn thấy trên bầu trời chỗ nổi lên lững kia một chiếc khổng lồ màu đen thuyền Cũng trông thấy phi ở thuyền lớn bên cạnh kia một đạo khách quan mà nói, lộ ra vô cùng thân ảnh kiều tiểu. "Vở gì tốt?" Dạ Mạ trực tiếp nhảy lên một cái. Nhảy đến vài trăm mét không trùng, đây chính là Minh Vương sao? Xem ra thật đúng là không tầm thường a. Bở Dĩ tập dùng đám mây tiếp đờn nàng, sau đó mang theo chiếc thuyền này chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng đem thuyền đem thả đến di tích bên ngoài trên sân lạ. Dù cho nước bùn đã bị cuốn đi, nhưng là 800 năm nước biển ngầm ý nguyên để mặt đất trở nên vô cùng suốt. Minh Vương bị để dưới đất thời điểm, trực tiếp đem mặt đất đều cho ép vết lõm xuống dưới. Sau đó bở Dĩ tập đem giả mạo tổ đem thả tại Minh Vương bong tàu bên trên, chính hắn cũng rơi vào phía trên. Tại nham tương bên trong phao 800 năm, thôi trở nên có chút hoàn toàn thay đổi. Bỡ gì Tật nói, nhưng là có lẽ còn là có thể nhìn ra nguyên bản bộ dáng a. Ừ ừ. Dạ Ma Tổ liên tục gật đầu, cảm giác là một chiếc siêu cấp đẹp trai thuyền a. Mau mau đến xem nó bên trong là bộ dáng gì sao. Bỡ gì Tật khỏe miệng gạnh biết. Ừ ừ. Dạ Ma Tổ đầu cơ hồ điểm ra tầng ngành. Như vậy, đi thôi. Bỡ gì Tật nhìn về phía một bên. Mặc dù bị tảng đá chỗ phong tỏa, nhưng là không khó coi đạt được nơi đó chính là Minh Vương thân hạm đối vào, một cái nặng nề cánh cổng kim loại ngay tại kia. Bởi gì phóng xuất ra ý một quyển, trực tiếp đem tảng đá cho bóp cái vỡ nát, sau đó đám mây đẩy ra đại môn. Khiến người ngạc nhiên chính là, đi đến trước cổng chính thời điểm, bờ gì tật cũng không có nghe được cái gì mục nát hương vị. Từ trong cửa truyền tới không khí thậm chí còn rất tới mát. Rất khó tưởng tượng chiếc thuyền này đã bị ném ở nham tương dưới đáy, phong bế dòng dã 800 năm thời gian. Treo lên bờ gì tật tất bước đi vào đại môn thời điểm, nguyên bản u ám truyền lớn nội bộ đột nhiên phát sáng lên. Hoang lên ngươi đến, kẻ đến sau. Giọng ôn hòa vang lên. Chương 538, bản vẽ nhở. Chương 538, bản vẽ nhở Minh Vương nội bộ quá bờ rỉ dự kiến sạch sẽ gàng, nhìn không ra nó đã trong lòng đất bị chôn 800 năm thời gian. Toàn kim loại chế tạo thông đạo tràn ngập khoa học kỹ thuật sắt thái, ánh đèn sáng ngời chiếu dọi phía dưới, càng làm cho người cảm thấy tương lai thời đại khí trức. Bất quá chính thức để người kinh ngạc sự tình là, tại bờ gì tất bước vào Minh Vương nội bộ nháy mắt, có ôn hòa thanh âm bình tĩnh vang lên. Có người đang nói chuyện. Nhắm mắt theo đuôi đi theo bờ rỉ tất tiến đến già mạ tổ trùng lớn hai mắt, kinh hoàng nhìn khắp nơi, chẳng lẽ có người ở này chết trong truyền sống 800 năm thời gian sau. Cổ đại binh khí Minh Vương đích thật là đã trong lòng đất bị chôn sâu 800 năm đi, bên trong làm sao có thể còn có người sống nào? Già mạo một mặt kinh ngạc. Không, xin không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là còn sống sinh linh, Âm Thanh, kia thậm chí đang trả lời Dạ Ma Tổ, y nguyên rất bình tĩnh, rất ôn hòa, nghiêm chỉnh mà nói, ta chính là chiếc thuyền này bản thân. Hả? Dạ Ma Tổ trận mắt hốt hoồm, lần này rứt khoát miệng đều không khép lại được. Tin tức này thậm chí so trong chiếc thuyền này có người sống, còn muốn càng khiến người ta kinh ngạc tốt ta. Cái gì gọi là ngươi chính là chiếc thuyền này bản thân a, hoàn toàn không hiểu rõ. Minh Vương chẳng lẽ là sống lấy sao? Dạ Ma Tổ kinh hô, chỉ là thoạt nhìn là máy móc, trên thực tế lại là sinh vật còn sống. Không, hắn không phải đã nói sao? Hắn không phải còn sống sinh linh. Bỡ gì tặc khỏe miệng kéo một chút, nha đầu này làm sao không thích nghe người khác nói chuyện a. Vậy, vậy đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Dạ mạ tổ song tay đem nàng kia một đầu xinh đẹp tóc bạc đều bắt rối bời, đến cùng là ai đang nói chuyện nha. Cũng không có tiếp nhận qua cái gì quá cao cấp giáo dục, đầu óc cũng không phải đặc biệt tốt dùng Dạ mạ tổ tướng quân, lúc này đã hoàn toàn mở mịt. Minh Vương bản bẽ nhỡ, được xưng là cổ đại binh khí chi tuyển này, cũng không phải một chiếc phổ thông chiến hạng. Bỡ gì tặc khỏe miệng hơi câu, bản bẽ có thể xưng hô như vậy ngươi đi. Đương nhiên, tiên sinh. Giọng ôn hòa lại lần nữa vang lên. Da da của ta đã cảm nhận được dù Junitska tồn tại, đã hắn đã tới để quốc gia này khai quốc, như vậy đã nói lên ước định thời khắc đã đến. Ngài nhất định chính là giói boy tiên sinh chỗ chờ đợi kẻ đến sau đi, đã như vậy, ta sẽ hiệp trợ ngài tại cuối cùng chiến tranh bên trong lấy được thắng lợi. Nha. Dạ mạ tổ con mắt lóe sáng sáng. Mặc dù không hiểu đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là luôn cảm giác thật là lợi hại a. Ngươi dọc theo thông đạo đi lên phía trước đi, ta tại trung ương phòng điều khiển chờ đợi đại giá của ngài quân lâm. Trên vách tường đột nhiên hiện, hiện một cái mũi tên vì bở gì tật hai người chỉ dẫn phương hướng. Bở gì tật cũng không tính hãi, dọc theo mũi tên chỉ dẫn phương hướng dọc theo thông đạo đi lên phía trước, ba ngoặt hai ngoặt về sau, xuyên qua một cái đã mở ra nặng nề cánh cổng kim loại, bọn gì tất hai người tới một cái rộng lớn trong phòng đây là một cái vòng tròn hình trụ gian phòng, vách tường là từng bức từng bức to to nhỏ nhỏ màn hình, bất quá lúc này những này màn hình đều là đen. Chống rống trong phòng ở giữa có một cây pha lê lập trụ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một chút máy móc kết cấu. Mà tại hai người bước vào gian phòng này về sau, pha lê lập trụ bên trên có chút tản ra quang mang, sau đó gian phòng trống rỗng trung ương, một bóng người hiện hiện. Kia là một cái vóc người khá cao đại nam nhân, mặc cực kỳ khoa học kỹ thuật khí tức trang phục phòng hộ trên mặt biểu lộ rất sống động, nếu như không phải thân ảnh tương đương hư ảo, vừa nhìn liền biết là huyết ảnh, chỉ sợ thực sự sẽ đem nó coi là người sống đợi. Dù cho đã từ giối boi theo nhắn lại bên trong biết Minh Vương bản vẽ nhờ là một chiếc phi thường đặc biệt thuyền, nhưng là cái này chức năng trình độ y nguyên để người có chút khó mà tin được gã trừ không có thân thể bên ngoài, xem ra cùng một cái chính thức người sống đã cũng không hề khác gì nhau. Tưởng tự rất kỹ thuật thật đúng là cái người. Hoan nên hai vị đại giá quân lâm. Huyết ảnh tiến lên đón, mang trên mặt nụ cười áp, "Xương hô ta là bạn vẽ nhờ liền tốt, như ngài hai vị nhìn thấy, ta chính là chiếc thuyền này hóa thân." là ủ tợ giật trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng mảnh này biển cả thuyền tinh linh, cả hai hỗn hợp tạo ra sản phẩm. Thuyền tinh linh. Bỡ gì tất dừng một chút, đây chính là giói Boy cũng không có đề cập sự tình, sau đó hắn có chút cảm thán nói, xem ra ngươi đã từng có cái rất đáng gờm chủ nhân a. Bản vẽ nhờ vẻ mặt này trở nên có chút thổn thức, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, Giói Boy tiên sinh là nhất đồng trưởng trường, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn vĩnh viễn đi theo hắn cùng một chỗ trên biển cả mạo hiểm. Chỉ có nhất bị thuyền viên cho yêu quý thuyền biển mới có thể sinh ra thuyền tinh linh. Cho nên ta một mực chờ đợi đợi chờ đợi Giới Boy tiên sinh chỗ chờ đợi người đến. Bản vẽ nhỏ chăm chú nhìn Bợ Dĩ Tật, "Chí ít cái này huấn ảnh hình người biểu hiện ra bộ dáng là đang nhìn Bợ gì Tật, rốt cuộc các ngày tới, có thể có được ngươi hỗ trợ cũng quá tốt, ngươi cũng biết chúng ta đứng trước đối thủ có bao nhiêu khó giải quyết." Bợ Dĩ Tật nghiêm túc nói, "800 năm thời gian trôi qua, ý mưu cùng hắn nhanh nuốt nhóm trở nên càng thêm cường đại. Đây là có thể đoán được sự tình." Bản vẽ nhỏ gật đầu, "Nhưng là ta muốn, ngài đã làm tốt chuẩn bị, không phải sao?" Bợ Dĩ Tật miết miệng lên, mặt khác một chiếc minh vương rất nhanh liền biết hoàn thành, chúng ta còn đem ủ cho lại. Rõ ràng chỉ là một chiêu truyền Nhưng là lúc này bạn vẽ nhờ trên mặt tách ra kinh người ý cười, nếu là như vậy, vậy chúng ta đã có rất đại phần thắng. Tiếp xuống liền đem ngươi lực lượng cho ta mượn đi, bản vẫy nhớ. Bở Dĩ Tất nghiêm túc nói, "Đương nhiên." Cổ đại binh khí trùng điệp gật đầu, ta một mực chỗ chờ đợi, chính là thời khắc này. Vợ gì Tất câu lên khỏe miệng, "Có chiếc này đến từ 800 năm trước cực cát chiến hạm gia nhập liên minh, phần thắng cũng đã tăng mạnh. Còn có ta." Dạ Mạ Tổ tiến đến vợ Dĩ Tất trước mặt, nàng nghiêm túc nói, "Còn có ta, cùng nước hàn đồ. Chúng ta cũng sẽ giúp ngươi, Bở Dĩ Trước đó là ngươi tới giúp chúng ta, hiện tại giờ đến phiên chúng ta tới giúp ngươi. Võ Tử gật đầu mạnh một cái, đương nhiên. Trong lúc bất tri bất giác, mình chỗ tụ tập lại lực lượng cũng đã rất kinh người. Như vậy, Võ Tử nghiêm túc nói, không sai biệt lắm cũng nên trở về. Nhanh như vậy sao? Dã Ma tổ có chút thất vọng nói, thật vất vả quốc gia này khai quốc, ta còn nói xong tốt cử hành một chút tiễn hội, khoảng đãi ngươi. Ngươi cũng nói, hiện tại quốc gia này khai quốc, cần ngươi đi làm sự tình còn có rất nhiều, hiện tại cũng không phải vui sướng mở yến hội thời điểm. Võ Tử cười cười, với lại ta cũng phải mau đem Minh Vương mang về mới có thể. Mặc khác, đã mong muốn tham gia chiến tranh, kém như vậy không nhiều có thể tập kết lực lượng. Lần này là thực sự đã không xa. Chương 539, tu hành bắt đầu. Chương 539, tu hành bắt đầu. Tại Dạ Mạo Tổ cùng nàng dưới trướng các cán bộ lưu luyến không rời bên trong, Bở Dĩ Tất mang theo Minh Vương rời đi nước Hàn Độ. Quốc gia này vừa mới khai quốc, hết thệ cũng còn bách phế đại hùng, Dạ Mạo Tổ tướng quân tiếp xuống chỉ sợ muốn hung hăng rơi một bặt tóc. Bở Dĩ Tất bên này vì tại thời gian nhanh nhất bên trong trở về đảo ngư nhân, tránh giữa đường ra cái gì đừng dễ, Bở Dĩ Tất trực tiếp tiến vào tức tình trận thái, sau, hắn bầu trời Thật sự là không tầm thường năng lực. Bản vẽ nhờ hình chiếu tại bong tàu phía trên hiện hiện, hắn nhìn xem bở gì tật tại phía trước lao vùng vụt bóng lưng nhịn không được cảm thán đắc đạo, đây chính là trái ác quỷ năng lực sao? Trải qua 800 năm phát triển, thế mà có được lực lượng như vậy a. Tại bản vẽ nhờ cùng Joy Boy thời đại kia, trái ác quỷ mới vừa vận bị phát minh ra tới. Nhóm đầu tiên ăn trái ác quỷ đám người đem bọn hắn cầu nguyện hóa thành lực lượng, nhóm đầu tiên trái ác quỷ mới vừa vận trên biển cả hiện ra lực lượng. Lúc kia trái ác quỷ có thể hoàn toàn không có hiện tại bở gì tật hiện ra đáng sợ như vậy lực lượng a. Cho dù là Joy Boy tiên sinh tại phương diện lực lượng cũng so ra kém bở gì tật tiên sinh đi. Bạn Vẫy Nhở có chút cảm thán đặc đạo, đây chính là dõi boy tiên sinh chỗ chờ đợi à, kẻ đến sau chúng vi sẽ có được so các tiền bối lực lượng càng thêm cường đại, sau đó mang trên lưng đoạn lịch sự kia, hướng về ý mù khởi sướng phiêu chiến. Đây chính là truyền thừa. Vỡ gì tất đương nhiên nghe thấy bạn vẽ nhờ lời nói, bất quá hắn ngược lại cũng không chút nào để ý mình so dõi boy cường thì thế nào đâu. Trải qua 800 năm thời gian, làm trùng phản diện ý mù tên kia cũng biến thành càng thêm cường đại đã tất cả mọi người trở nên mạnh hơn, kia chẳng phải mang ý nghĩa tất cả mọi người không mạnh mẽ lên sao. Hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới. Rất nhanh Bở Dĩ Tất liền đã mang theo Minh Vương đi tới thế giới mới lối vào hải vực, tiếp xuống chính là nói muốn đi trước Thâm Hải. Ta bên này không cần đến lo lắng. Tại bị Bở Dĩ Tất phóng tới trên mặt biển về sau, bạn vẽ nhờ cười nói, Minh Vương có thể hoàn toàn phong bế trong ngoài thông đạo, cho nên dù cho tiến về Thâm Hải cũng không có vấn đề. Bở Dĩ Tất đối này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như không thể hoàn toàn cam đoan phong bế, như vậy giỏi boy là nào rút mới có thể đem Minh Vương cho ném tới nham tương bên trong đi, với lại quang gia chính là 800 năm thời gian. Kia liền không có gì tốt do dự, trực tiếp mang theo Minh Vương xông vào đáy biển, sau đó một đường hướng xuống lao Rất nhanh Bản vẽ Nhở liền đã bị bờ Dị Tất đặt ở san hô rừng cây trung ương. Rất lâu chưa có tới đảo ngư nhân a. Bản Vỹ Nhở thân ảnh lại lần nữa trên bong thuyền hướng kết, hắn rất là hoài niệm hết nhìn đông tới nhìn tây. Đương nhiên, Bở Dị Tất xác định, hắn khẳng định không phải thông qua huyên ảnh con mắt cùng lỗ thai tới quan sát xung quanh. Lần trước lại tới đây, vẫn là giỏi boy tiên sinh đến cho công chúa điện hạ đưa tạ tội sách thời điểm. Viên đá kia hiện tại liền bày ở rừng cây chỗ sâu. Bở Dị nói, nếu như cảm giác rất niệm, cái kia ngược lại là có thể đi tìm đến xem. Ta rất nhớ nhung quá khứ một đoạn Mỹ Hảo nhưng là kia cuối cùng đã qua. Bản vẽ nhờ trả lời như vậy, Giới Boy tiên sinh càng hy vọng ta đi khai thác tương lai. Đây chính là chúng ta sau đó phải làm sự tình. Bỡ gì tất khỏe miệng hơi câu. A ga ga. Chẳng lẽ đây chính là 800 năm trước Minh Quân sao? Như thế lớn một con truyền bị bỡ gì tật đưa tới, mang đến động tính đương nhiên không nhỏ, rất nhanh liền có người bị hấp dẫn đi qua. Là lao đầu tử, một mặt hưng phấn ở phía dưới trên đất chống nhảy tới nhảy lui. Nơi này cách hắn phòng thí nghiệm gần nhất, hắn đương nhiên cũng chính là nhất chạy mau tới. Ngài tốt, vị tiên sinh này. Bản vẽ nhờ hiện ảnh tại bên cạnh hắn ngưng tụ. Cái này tới từ 800 năm trước thuyền lớn cởi tụm tìm cùng vệ gạ bụ chào hỏi, nhìn ngài trang phục liền biết ngài nhất định là một vị không tầm thường nhà khoa học, đúng không? Tại chúng ta thời đại kia, nhà khoa học thế nhưng là cùng mạo hiểm giả đồng dạng, là trên đại dương bao la được hoan nên nhất nghề nghiệp. Hình chiếu sao? Lao đầu từ đích thật là hiểu công việc, hắn liếc mắt liền nhìn ra bản vẽ nhờ không thích hợp, chẳng lẽ ngươi là chiếc thuyền này trí tuệ nhân tạo? Thật sự là không tầm thường kỹ thuật đa huy. Bản vẽ nhờ chính là tới từ 800 năm trước chiến hạ Minh Vương. Bỡ gì tất cười nói, mặc dù chỉ là một chiếc thuyền, nhưng là hắn nhưng là biết rất nhiều 800 năm trước sự tình nha. Lão đầu tử con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh cùng ta nói một chút ta. Về gã tổ tiến sĩ đích thật là đối 800 năm trước thời đại kia, nhất là đối thời đại kia người cùng khoa học kỹ thuật tràn ngập vũ thú. Lập tức liền tiến đến bản vẽ nhờ trước mặt bắt đầu hỏi thăm không ngừng. Bản vẽ nhờ tính cách phi thường ôn hòa, một chút cũng nhìn không ra hắn chính là trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí. Cũng chính là lúc này, hậu chi hậu giác đám người cũng tới. Trước hết nhất là Zero cùng SAS, sau đó là Hải quân một bọn người. Cái này chẳng lẽ chính là. Zero nhìn về phía Bỡ Dĩ Tật. Bỡ Dĩ Tật nhẹ nhàng gật đầu, như vậy Trong truyền thuyết ba cái cổ đại binh khí chúng ta liền đã đề tiểu. Minh Vương, Tơ Etuzer Trung tướng lại lần nữa thất thố. Cuối cùng một kiện cổ đại binh khí lúc này rốt cục cũng xuất hiện sao? Đã tập hợp nhiều như vậy lực lượng, vô luận đối thủ là cái dạng gì ra hỏa cũng có thể tại chiến thắng đi. Cổ đại người thật đúng là có được để người khó có thể tưởng tượng kỳ thuật a. Tốc Đỏ ngước nhìn Minh Vương khổng lồ thân hạng, thật là có chút cảm thán nói, trong lịch sử mạnh nhất chiến hạng, hiện tại rốt cục cũng hiện lộ chân dung. Kế tiếp còn cần mới hảo hảo sửa sang một chút. Bỡ gì ta nói, 800 năm ở giữa, Tuyế Nguyệt cho hắn bịt kín quá nhiều cho bùi. Tôi điều nhất muốn đem nhàm tương dấu vết lưu lại dọn dẹp một chút đi. Mà trong lúc này, vợ gì Tất quay đầu nhìn về phía Dợi ối, "Dợi ối, tu hành cũng nên bắt đầu." Nói lên cái này, Dợi ối trên mặt hiện hiện một vòng cổ quái thần thái, vợ gì Tất, ta trước đó cùng sạc trò chuyện trò chuyện, có cái ngoại ý muốn thu hồi nha." Vợ gì Tất kinh ngạc nhìn về phía Tóc đỏ. Tóc đỏ có chút không có hảo ý cười cười, "Hắc hắc, Bỡ gì Tất, nếu như ngươi mong muốn tiến hành chính là kẻ buồn sổ cụ giết tu hành, như vậy ta khả năng vừa vận có thể giúp được một tay nha." Bỡ gì Tất khẽ miệng khẽ nhếch, "Ngươi sẽ không nói ngươi biết cái này chiều thức Sẽ có sở đoạn, thốn có sở trường, không phải sao?" Tốc Đỏ đắc ý nét mỉm cười, "Thế nào? Bở gì tất, ta ở phương diện này vẫn còn có chút tâm đắc a, muốn ta dạy ngươi sao?" "Đương nhiên." vợ gì tất không có chút do dự nào, trực tiếp chẳng khỏi nói, tiếp xuống liền nhờ ngươi xả." Mong muốn đánh bại ý mù tên kia, kẻ bùn sổ cự giết năng lực là nhất định phải. Dù cho không cách nào phá giải tên kia kẻ bùn sổ cụ giết, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn ở phương diện này chiếm tiên nghi. Tốc Đỏ nhẹ gật đầu, nét mặt của hắn cũng không còn lỗ mãng, mà là nghiêm túc nói, "Như vậy, liền giao cho ta đi." Chương 540, Chính phủ hành động trung 540, chính phủ hành động. Mặc dù nghe rất lợi hại, nhưng là trên thực tế đây cũng không phải cỡ nào không tầm thường kỹ xảo. Hải sâm nơi nào đó lâm thời mở ra tới trên đất trống, sát lâm thời lao sư ngay tại cho bợ dị tật học bù. cái này luôn luôn cả lơ phất phơ nam nhân lúc này khó được đứng đắn xuống dưới, trên thực tế cũng liền chỉ là hạ kỳ quan sát một loại vận dụng kỹ xảo mà thôi. Bợ gì tật ngươi hạ kỳ quan sát còn mạnh hơn ta nhiều lắm, ngươi chỉ là đơn thuần bởi vì không hiểu rõ cái kỹ xảo này mà thôi. Bợ gì tật mắt, dư thừa nói nhảm liền không cần nhiều lời đi, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Thật là một cái không có kiên nhẫn ra hòa Tóc đỏ gãi đầu lầu bầu nói, "Ta vẫn là lần thứ nhất đảm nhiệm lao sư, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho a." Tota tota, đám học sinh đều gấp gấp như vậy, làm lao sư đương nhiên cũng không thể cố ý thừa nước đục thả câu. Tóc đỏ ho nhẹ hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, kỹ thật rất đơn giản, kẻ buồn sổ cụ giết kỹ xạo là cùng chúng ta bình thường sử dụng hạ kỳ quan sát kỹ xảo tương phản. Bình thường chúng ta sử dụng hạ kỹ quan sát, vô luận là cao cỡ nào cảnh giới, cỡ nào không tầm thường kỹ xảo, chúng ta đều là đang hướng ra bên ngoài phóng thích hạ kỳ quan sát, là tại đi quan sát ngoại giới khí tước. Nhưng là kẻ buồn sổ cụ là khác biệt." Bỡ Tử đất đã như có điều suy nghĩ, Tóc đỏ tiếp tục nói, loại kỹ xảo này là muốn thu liễm xây hạ kỳ quan sát, xáo trộn khí tức của mình, quấy nhiễu người khác hạ kỳ quan sát quan sát, từ đó thực hiện tại khí tức bên trên đối với đối phương ẩn thân mục đích. Rất dễ hiểu. Bỡ Tử đất nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lý cũng không phải cỡ nào khó có thể lý giải được, bất quá chỉ là một cái hướng ngoại một cái hướng vào phía trong mặt thôi, như vậy, cụ thể là muốn làm thế nào đâu? Nguyên lý không khó lý giải, nhưng là kỹ xảo mới là mấu chốt nhất. Nhất định phải nói cái gì phương pháp tu hành a kĩ xảo a cái gì ta cũng không hiểu nhiều. Tốc đỏ nói ra cũng là cơ duyên xảo hợp ở giữa năm giữ loại kỹ kínsào này ta chỉ có thể kể cho người một chút ta tại sử dụng loại kỹ xào này thời điểm là dạng gì cảm giác ta hạ kỳ quan sát là thế nào vận hành đầy đủ vợ gì tất nhẹ nhàng gật đầu đã so trước đó nghĩ để dấuối hỗ trợ phải tốt hơn nhiều sau đó tốc đỏ lão sư bắt đầu hắn giảng bài hắn kỹ càng cho vợ giảng thuật một chút hắn sử dụng kẹ bùn sổ cụ giết thời điểm là dạng gì cảm giác vợ gì ta nghe được rất nghiêm túc hắn còn trôngệy vào học xong kệ bùn sổ cụết về sau đi phá giải ủ m tên tia kệ bùn sổ cụết đâu cơ hội cùng thời khác đó Đạo ngư nhân ngay phía trên, mạ gì hệ rồi. Ngũ Lao Tinh nhóm lại lần nữa tụ tại phòng làm việc của bọn hắn bên trong mở tiểu hội. Mặc dù bây giờ ỷ mụ đã chính thức đi đến trước sân khấu, hắn mới là làm cuối cùng quyết định người. Nhưng là vị đại nhân này, nhưng không có việc phải tự làm ý nghĩ, đại bộ phận sự tình vẫn là từ Ngũ Lao Tinh nhóm tới xử lý. Mặc dù kệ xa bị mang đi, nhưng là may mắn ỷ mụ đại nhân xuất thủ bảo trụ đáy biển bộ đội, bọn hắn buổi dưỡng đã phải hoàn thành, nhằm vào đảo ngư nhân hành động rất nhanh liền có thể bắt đầu. Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh nói, gia nhập liên minh nước quân đội cũng đã không sai biệt lắm tụ tập hoàn tất, nhưng lại còn chưa đủ. Tộc và Ngũ Lao Tinh bắt đầu, hiện tại ngay cả gặp những tên khốn kiếp kia đều đứng tại bờ gì thật bên kia, chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Cơ sở binh lực đích thật là đã đủ nhiều, nhưng là cao đẳng chiến lực còn là chưa đủ, Thánh hiệp sĩ còn có chính phủ không cộng lại uy nguyên không quá đủ. Không phải còn có mấy cái thất vũ hải sao? Đầu hỏi Ngũ Lao Tinh nói, xa cơ, hạ cậy, bọn gì ạ? Mấy tên này thực lực vẫn là không có trở ngại. thậm chí còn có cả tạ cụ gì tên kia." Cầm đao Ngũ Lao Tinh sen vào nói, "Đừng quên, hắn cũng là minh hữu của chúng ta." Cái khác mấy vị Ngũ Lao Tinh nhóm trầm rãi gật đầu. Mặc dù cuối cùng chi đạo vị trí đã bại lộ, Hải Tặc Tâm Bảo thời đại không sai biệt lắm đã muốn đi đến phần cuối, nhưng là chí ít hiện tại, cả Tạ Cụ Dị tên kia còn có được Hải Tặc Hoàng Đế Xương Hào, đây là hắn từ hắn cái tiêu tinh khí nóng nảy lão mụ trên thân cấp đấy. Hắn cùng bờ gì tất ở giữa quan hệ cũng không tốt lắm a. Kia liền quyết định như vậy. Dâu Giải Ngũ Lao tinh gật đầu nói, "Triệu tập bọn hắn đi, cho dù đối với ý mũ đại nhân mà nói không phải cái gì đáng đến để ý ra hỏa, nhưng là cũng đều là một chút quý giá chiến lực. Hiện tại chính phủ thế giới trên tay chiến lược đích thật là có chút giật gấu vá vai a không còn có đi qua như thế hào khí. Dù sao hiện tại thậm chí ngay cả hải quân cũng sẽ không tiếp tục thuộc về bọn hắn." chỉ có thể nói thời nay không giống ngày xưa, còn tốt trên thế giới ý nguyên có đứng tại bọn hắn bên này ra hỏa. Đúng, đã ngay cả cả tạ cụ gì tên kia đều có thể. Dâu quai nón Ngũ Lao Tinh vút về hắn dâu quai nón, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên lấy cái đề nghị, như vậy mà khác giá hỏa cũng chưa chắc không thể đi. Người là có ý gì? Cầm đao Ngũ Lao Tinh liếc mắt nhìn hắn. "Ẩm kiềm đao." Dâu quai nón Ngũ Lao Tinh cười lạnh nói, vừa vận mã héo loạn tên kia bởi vì hải quân sự tình mã trở nên không thành thật, như vậy rức quát liền để bị cầm tù ở nơi đó các phạm nhân một lần nữa đứng hàng một chút công dụng đi. Ồ. Dâu dài Ngũ Lao Tinh trong mắt hơi híp. Sau đó như có điều suy nghĩ nói, "Yểm kẹo đao bên trong đích thật là cẩm tù lấy không ít quái vật a. Đúng không? Mặc dù không có khả năng tất cả mọi người cho chúng ta sử dụng, nhưng là, chỉ cần có một bộ phận nguyện ý trở thành lực lượng của chúng ta cũng đã đầy đủ." Dâu quay non ngũ lao tinh cười nói, "Cái kia cũng đã là một cô rất khả quan lực lượng đi. Yểm kẹo đao tầng thứ 6, thế nhưng là giam giữ lấy không ít quái vật, thậm chí còn tồn tại không kém hơn hải quân đại tướng cùng hải tặc hoàng đế siêu cấp quái vật. Bọn gia hỏa này bên trong cũng không thể tất cả mọi người đối chính phủ mời chào thèm ngó tới a. Ngược lại lại không có cái gì chi phí." Dù chỉ là mời chào một người đều là kiếm. Chính phủ thế giới bắt đầu hành động. Cùng Bờ Dĩ tất bên này đồng dạng, bọn hắn cũng bắt đầu thu nạp tất cả có thể tụ tập lực lượng. Bất quá, ồ, oh. chính phủ rốt cuộc tìm tới người sao? Tại chính phủ bắt đầu hành động ngay lập tức, Bờ Dĩ tất lập tức liền biết chuyện này, cũng là không phải chuyện kỳ quá gì, dù sao trên đại dương bao la bọn hắn còn có thể tranh thủ lực lượng thực tế là đã không nhiều. Đáng tiếc chính là chính phủ y nguyên đối ta có chỗ đề phòng, cũng không có để chúng ta trực tiếp tiến về Mã gì Đầu bên kia điện thoại người có chút tiếp nói, dạng này đã đầy đủ Thật nếu để cho các ngươi xâm nhập mạc dị hệ đi đối mặt ỉ mụ tên kia ngược lại là quá mức nguy hiểm." Bỡ gì Tất cười nói, "Như vậy tiếp xuống liền dựa vào các ngươi cạ tạ cũ gì, tại chiến tranh thời điểm, từ nội bộ cho chính phủ hung hăng một kích, giao cho ta đi." Hảo Bằng Hưu bình tĩnh nói, "Thế giới này cũng nên cải biến màu sắc." "Ha ha ha, chính là như vậy." Bỡ gì Tất khỏe miệng ghẽ nhếch, "Bất quá, ngươi cũng không phải một mình tắt chiến nhà. "Hả? Có ý tứ gì?" Chương 541, Hải quân hành động. Chương 541, Hải quân hành động. Chính phủ thế giới bắt đầu hành động đồng thời, Bỡ gì Tất cũng không có nhà rỗi. Hắn cũng tại bắt gấp thời gian liên lạc hắn những cái kia đám bạn tốt, nhất là số ít tộc đàn liên minh những cái kia hảo bằng hữu. Mấy cái này quốc gia cơ hồ đều không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước một viên, bọn hắn đương nhiên cũng là khát vọng cải biến. Cho nên khi Bở Dĩ Tật liên hệ bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng không có làm sao do dự liền lựa chọn đứng tại Bở Dĩ Tật bên này. Chính phủ thế giới dư luận tuyên truyền quả thực là hảo hảo vì Bở dị Tật tuyên truyền một đợt, đột xuất Miêu Tả Bở Dĩ Tật đến cũng có bao nhiêu đáng sợ, Minh Hữu thông não, thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn nắm giữ cổ đại binh khí. Dạng này tuyên truyền cố nhiên là để các vị chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước quốc vương bại hạ nhóm kinh hồn táng đạm cho nên không thể không càng thêm đoàn kết đi theo tại sau lưng chính phủ thế giới, nhưng là đồng dạng, cái này cũng cho có lòng phản nghịch đám người càng nhiều lòng tin. Tất cả mọi người biết, chính phủ thế giới tại kiên kỵ bở dị tật cùng đồng bọn của hắn nhóm, cho rằng bọn họ có được cải biến hết thể lực lượng đã như vậy, đó là đương nhiên cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần đi theo tại sau lưng bở dị tật, liền có cùng một chỗ lật đổ chính phủ thế giới khả năng đã bị kỳ thị mấy trăm năm số ít tộc đàn nhóm, đương nhiên đã khát vọng cải biến đã bở dị tật bên này cũng không phải là không có phần thắng thậm chí phần thắng còn rất cao, như vậy vì cái gì không thể đánh? Cứ một lần đâu? Cứ như vậy, đương nhiên, vợ gì tộc bên này lại có lực lượng mới gia nhập. Bất quá, tại những này số ít tộc đàn bên trong, có một cái là trọng yếu nhất. Ha ha ha ha. Rốt cục đợi đến thời khắc này. Gen gen như sĩ kia một đầu chuyển đến sự tình hào bằng hữu phang khoáng tiếng cười to, chúng ta hẻo bặm 800 năm trước tới chỗ chờ đợi, chính là thời khắc này. Cứ việc khởi sướng tiến công đi, vợ gì tộc. Thế giới mạnh nhất chiến sĩ tộc đàn ngay tại phía sau của ngươi. Vậy coi như quá tốt. Bợ gì tộc nụ cười trên mặt khó mà chế. Quả nhân tự nhân tộc là rất đáng tin minh hữu ác cự nhân tộc tại 800 năm trước cũng là dõi boy minh hữu, tại năm ấy chiến tranh thất bại về sau, bọn hắn vẫn đang chờ đại khái lại lần nữa nhắc lên chiến hỏa thời điểm. Về phần tại sao rõ ràng chiến tranh thất bại cự nhân tộc thế mà còn có thể còn sống sót vấn đề này? Chỉ có thể nói ý mù đại nhân vẫn là quá tự tin đi. Ngay cả dù tự giật người tản đảng hắn đều không có tiêu diệt, thậm chí là người gì ạ người đều còn tại thế giới nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Hắn chỉ là giải quyết hết năm đó dõi boy thân mật minh hữu, sau đó cái khác gia đều cũng không có làm sao để ý đại khái là cảm thấy đã không có người có thể uy hiếp được đi. Bất quá sự thật giống như còn thật sự là dạng này, chỉ bằng vào những cái kia trong chiến tranh thất bại chó nhà có tăng nhóm là căn bản không có cách nào uy hiếp được ỷ mụ thống trị. Kết quả là còn phải cần nhờ dòi boy tên kia lưu lại bảo vật. Bất quá ngay cả như vậy, cự nhân tộc vẫn là một cố cường đại lực lượng. Vừa cùng các bằng hữu liên hệ, bờ gì tật một bên cũng đang cố gắng tu hành. Sạch lao sư cho bờ gì tật bên trên bài học về sau liền phối hợp chơi đùa đi, dù sao lên lớp nội dung cũng không nhiều. Kệ Bổn Sở Cụ Giết nói cho cùng cũng chính là một loại đặc biệt hạ kỳ quan sát sử dụng phương thức, trình độ khó khăn cũng chính là hạ kỳ vũ trang nội bộ phá hư tiêu chuẩn, ngay cả hạ kỳ bá vương quấn quanh cũng không sánh nổi. Lấy bờ Dĩ Tất hạ kỳ quan sát tương độ, hắn tu hành tiến triển rất nhanh, có lẽ không được bao lâu liền có thể nắm giữ chiêu thức này. Tại Bở Dĩ Tật vững bước thực hiện thực lực cùng thế lực vững bước phát triển đồng thời, sống nhỏ cùng Đảo Ngư nhân đám hải quân trải qua khoảng thời gian này cố gắng về sau cũng có một chút thành quả. Tiếp xuống liền cáo từ. Đám hải quân đến tìm Bở Dĩ Tất từ biệt, Tơ Esu nói, trải qua khoảng thời gian này liên hệ có tương đương một bộ phận Hải quân chiến sĩ nguyện ý tin tưởng chúng ta, nguyện ý tiếp tục đi theo chúng ta hành động. Tiếp xuống chúng ta muốn đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, sau đó một lần nữa tổ kiến mới Hải quân. Chúng ta cùng thế giới mới mấy cái dây hệ liệt căn cứ chi bộ chúng tướng ước định cẩn thận gặp lại địa điểm, bọn hắn tại ban sơ biến cố về sau liền che giấu đến nay, có trợ giúp của bọn hắn, Tân Sinh Hải quân rất nhanh liền có thể thành hình. Được. Bợ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu đây đương nhiên là cái tin tức tốt. Mặc dù theo bợ gì tất, còn sót lại Hải quân bên trong, cho dù là xem như bây giờ y nguyên đi theo cùng chính phủ thế giới bộ phận, chính thức được cho có thể đánh cũng liền trước mắt mình mấy tên này. Nhưng là cũng đừng quên hải quân cũng đã thủ hộ thế giới dòng giá 800 năm bọn hắn tại trong phạm vi toàn thế giới đều có được to lớn danh vọng thành lập nên một chi Tân sinh hải quân có lẽ tại chiến thắng thế giới trật tự chủng kiến trong công việc có thể đưa đến tác dụng được lớn ta đưa các ngươi đi qua đi vợ gì tôi nói thuận tiện đảo ngư nhân hậu cần đội ngũ cũng có thể cho các ngơ cung cấp vật từ bên trên duy trì hiện tại hải quân có thể cùng đi qua không khôngống không có chính phủ thế giới cùng trên thế giới một nửa quốc gia duy trì trước mắt mấy vị này hải quân cao tầng trên thân chỉ sợ đều không có mấy đồng tiền chớ nói chi là lại lần nữa kéo một chi quân đội tới Lưu Hải quân còn vẫn có một đống không phải gia nhập liên minh nước duy trì đâu. Lam Minh Hiếu, vợ gì tớ đương nhiên nghĩa bất dung từ gánh vác lên vì tân sinh hải quân cung cấp vật tư bên trên duy trì cái nặng. Coi như là ân tình đầu tư đi, dù sao hiện tại mấy vị này hải quân cao tầng đều là phi thường người chính trực. Gặp trung tướng cùng tờ S.U.Z.U trung tướng liền không nói, cho dù là cả lơ phất phơ kỳ diệu tổ kỳ các ba người, trong lòng cũng là có mình một cây cái cân. Nếu như vậy, kia liền thật sự là rất cảm tạ, vợ gì tớ. Gặp trung tướng cũng không có tuyệt, chỉnh trọng hướng gì tật ý cảm ơn. Chỉ có thể nói thế sự thật đúng là kỳ diệu a. Tại nhiều năm trước đó, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày bọn hắn thế mà lại cùng Bợ Tử Tất đứng chung một chỗ, hơn nữa còn chân tâm thật ý hướng cái này nam nhân nói ta. Tạ. Ngay tại lần này thế giới trước hội nghị, đối với đám Hải quân mà nói, Bợ Tử Tất cái này nam nhân vẫn là địch nhân lớn nhất tới. Thế là Bợ dị Tất tạm thời gián đoạn tu hành, mang theo Hải quân chư vị rời đi đảo ngư nhân, hướng phía thế giới mới phương hướng mà đi. Hải quân tại trên thế giới thiết lập rất nhiều cái dây hệ liệt căn cứ, bọn hắn là Hải quân trừ mã dị nệ phó bên ngoài quy cách tối cao căn cứ. Dạng này căn cứ chỉ là tại thế kỷ mới liền có mấy cái. Trong đó 14 căn cứ thậm chí đã xâm nhập đến thế giới mới sau đoạn, cơ hội hoàn toàn thoát ly chính phủ thế giới nắm giữ hải vực. Phụ trách thủ vệ trọng yếu như vậy căn cứ đóng giữ trung tướng nhóm, đương nhiên phải là hải quân cấp cao tầng tín nhiệm nhất tồn tại. Cho nên, tại đoạn tuyệt với chính phủ thế giới về sau, những này đóng giữ trung tướng nhóm là nhất duy trì, tín nhiệm nhất gặp trung tướng bọn hắn. Ngay lập tức, những này trung tướng nhóm liền đã mang theo bộ đội của bọn hắn thoát ly bọn hắn đóng giữ hải vực vừa lên, hiện tại chính là chờ lấy gặp trung tướng bọn hắn đi qua tiếp thu thời điểm. Thân sinh hải quân, lập tức liền muốn sinh ra. Chương 542, Tân Hải quân trung 542, Tân Hải quân. Gặp trung tướng cùng chư vị hải quân trung tướng nhóm Trô Hước định địa phương là thế giới mới tỏa nào đó vô danh hoang đảo. Dù sao đã từng gặp qua uy mủ trong tay món kia tối trung binh khí thực lực kinh khủng, nếu như vị trí bại lộ, như vậy chỉ sợ rất nhanh liền biết giống như mạ dị nệ phó bị trực tiếp một pháo vành đầu tiên. Cho nên đám hải quân đương nhiên cũng chỉ có thể giống như là neo hải quân đồng dạng, tìm một chỗ kín đáo trốn chờ đợi cuối cùng chiến dịch bắt đầu. Bởi gì tất mang theo hải quân chư vị nhóm lúc đến nơi này, nhìn thấy cảnh tượng chính là trên hoang đảo đã dựng từng cái đơn sơ nhà gỗ, có thể từ trên tòa đảo này nghe tới đến hàng vạn mà tính không giống nhau âm thanh gặp tiến sinh. Tơ Etruzuru bà bà. Bởi vì cũng không có làm sao cố ý ẩn dấu hành tung, cho nên rất nhanh hồn đạo bên trên người liền chú ý tới bợ dị tật một đoàn người đến. Mấy tên y nguyên mặc hải quân quân trang, hất lên quân hàm trung tướng nam nam nửa nửa đi ra khỏi phòng, hướng phía phía trên bợ dị tật một đoàn người phất tay đương nhiên chủ yếu là hướng gặp trung tướng bọn hắn bắt đầu. Vất vả các người. Gặp trung tướng trực tiếp từ bợ dị tật trên đám mây nhảy xuống đã tóc trắng xóa lão anh hùng phức tạp. Có vui mừng, có tiếc có hể cũng đã có hứng đã từng chỗ đối phản bội bọn hắn. Đã từng cường đại như vậy hải quân hiện tại đã phân liệt, đã từng dẫn đầu hải quân tiến lên láo hữu hiện tại càng là đã hy sinh. Nhưng là may mắn, còn có một đám cường đại mà chính trực các chiến sĩ nguyện ý theo bọn hắn, nguyện ý đi theo tại chính thức chính nghĩa. Đã biết tiếp xuống chúng ta đối mặt chính là cái dạng gì địch nhân đi. Tờ Aes trung tướng cũng nhảy xuống tới, hải quân đại náo một mặt bình tĩnh hỏi. "Đương nhiên." Trong đó một tên hải quân trung tướng trịnh trọng trả lời, cho dù là chúng ta đã từng bảo hộ chính phủ thế giới, nhưng là chỉ cần bọn hắn đứng tại chính nghĩa mặt đối lập, như vậy bọn hắn cũng chính là địch nhân của chúng ta. Đã chính phủ cũng không chính nghĩa, như vậy tiếp xuống liền để chúng ta tới sáng tạo chính thức chính nghĩa trật tự mới đi." Một tên mái tóc màu đen nữ hải quân trung tướng lời nói khí phách. "Không sai." Giôn tiểu thư lớn tiếng đáp lại, "Là thời điểm truy tìm chính thức chính nghĩa." "Nhà." Cả hòn đảo nhỏ phía trên truyền đến Phổ Thiên cái địa đáp lại thanh âm. Mặc dù cho tới nay đi theo chính phủ thế giới, nói thực ra đã làm nhiều lần chuyện xấu, nhưng là ai có thể phủ nhận đám hải quân đối với chính nghĩa chấp nhất truy cầu đâu? Vỡ gì tất khỏe miệng hơi câu. Mặc dù bị thương nặng, Với lại hiện tại thậm chí đều đã phân liệt, nhưng là vẹn vẹn chỉ là lúc này tụ tập ở này đám hải quân cũng đã là một cô rất cường đại lực lượng. Xem ra đây không phải rất không tệ sao. Bỡ gì tất cười cười, đối gặp trung tướng nói, gặp tiên sinh, vậy ta liền đi trước. Vị trí ta đã ghi nhớ, tiếp xuống hậu cần đội ngũ hội cho các ngươi vận chuyển vật tư tới. Gấp gấp như vậy sao? Gặp trung tướng như mày, chân trước đem bọn hắn đưa tới chân sau liền rời đi, đây có phải hay không là có chút quá gấp. Mà Bỡ gì tặc nhìn một chút đám hải quân, dù sao, ta hẳn không phải là đặc biệt được nên mới đúng. Gặp trung tướng trầm mặc một chút. Cũng thế Mặc dù bây giờ đã là tại cùng một chiến tuyến đồng bạn, nhưng là đi qua bờ giĩ tật đối hải quân làm sự tình, để trong này đám hải quân đối với hắn cũng sẽ không có quá lớn hào cảm. Bọn hắn là đã tán thành bờ dị tật là hợp tác đồng bạn, nhưng là nơi này những này cùng bờ dị tật cũng không có cái gì tiếp xúc đám hải quân đâu, bọn hắn đối với cái nhìn của người đàn ông này chỉ sợ cũng không có thay đổi. Tóm lại, tiếp xuống chiến tranh bên trong cùng một chỗ cố lên nha." Bờ giĩ tật cười nói, cái khác cũng không đáng kể, duy trì có trận chiến tranh này, chúng ta là nhất định phải chiến thắng đúng không?" "Đương nhiên." Gặp trung tướng trùng điệp gật đầu. "Như vậy, gặp lại" Bở Dĩ Tất không lưu luyến chút nào rời đi. Hải Quân chuyện bên này không cần đến hắn quản, đây là gặp trung tướng cùng TSOZU chúng tướng bọn hắn có lẽ nhọc lòng sự tình. Bở Dĩ Tất hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nhanh lên nắm giữ kẻ bùn sổ cụ giết ký ảo, sau đó đảo ngược phá giải chiêu thức này, lấy tranh thủ tại cùng ý mụ chiến đấu bên trong thu hoạch được ưu thế địa vị. Gặp Tiến Sinh. Nhìn thấy bờ gì Tất rời đi về sau, lời mới vừa nói tên kia nữ trung tướng mới thấp giọng nhẹ giọng hỏi thăm, "Nam nhân kia, Bở Dĩ thực sự đáng giá tín nhiệm sao?" Vô luận nói như thế nào, nam nhân kia cùng Hải Quân ở giữa đều tồn tại cừu hận trải qua thời gian dài đối địch. Đột nhiên liền nói hắn là đồng bạn, cái này khó tránh khỏi có chút quá làm cho người khó mà tiếp nhận. Không có so hắn đáng giá tín nhiệm hơn người. Bất quá, gặp trung tướng cũng còn không có mở miệng, The Slu trung tướng liền đã trầm giọng nói, tại đối địch với chính phủ thế giới, đánh bại ủy mủ tên kia, thành lập mới tinh trật tự phương diện, không, có người so hắn càng kiên quyết. Chỉ ít tại trong cuộc chiến tranh này, hắn là chúng ta đáng giá nhất tin cậy đồng bạn. Với lại, Hải quân đại tham thamưu hơi chầm mặt một chút, sau đó nàng nói, hiện tại hồi tưởng một chút, chúng ta cùng hắn ở giữa mâu thuẫn, cũng đều là bởi vì chính phủ thế giới mà lên a. Đúng vậy a. Giôn Tiểu Thư cũng cảm thán nói, hết thảy hết thảy đều là bởi vì Thái Dương Hải tập đoàn, đều là bởi vì cái kia tên là Phỉ Sở nam nhân hành động. Hắn thực sự làm sai sao? Đám Hải quân biểu lộ đều trở nên có chút phức tạp. Không hề nghi ngờ, hiện tại góc độ đến xem, hai Golden nam nhân kia là cái hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Nhưng là nam nhân kia lại vì Hải quân mà chết, vợ gì tất cũng là bởi vì này mà bị bắt giữ. Nhất định phải nói hết thảy khởi nguyên, vậy lại khái là lúc ấy y nguyên nghe lệnh của chính phủ thế giới Hải quân làm không đúng sao? Hải quân trung tướng nhóm đều có chút trầm mặc, không cần đến hoài nghi vợ gì. Tất. Giám trung tướng lúc này cũng chỉnh trọng nói, nếu như không có hắn, chúng ta tuyệt không có khả năng chiến thắng y mù tên kia, lấy được trận chiến tranh này thắng lợi. Vâng. Hải quân trung tướng nhóm chỉnh trọng gật đầu, đã hai vị này đều đã nói như vậy, như vậy bọn hắn cũng không có cái gì có thể do dự. Sau đó liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến tranh đi. Chỉ có thắng được tiếp xuống trận chiến tranh này thắng lợi, bọn hắn mới có thể chính thức quán triệt chính nghĩa. Bởi gì tất rất mau trở về đến đạo ngư nhân, sau đó tiếp tục hắn tu hành. Hội tụ ở bên cạnh hắn lực lượng đã càng phát ra khủng lồ. Mà khắc một chiếc minh vương đã sắp kiến tạo thành công, Xí Thiên Sư nhóm đội dưỡng cũng đồng dạng chuẩn bị kết thúc đã càng ngày càng có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Cũng nhanh muốn tới, một mực chỗ chờ đợi chiến tranh, một mực chỗ chờ đợi thắng lợi. Cải biến thời khắc đã rất tiếp cận. Bờ gì tất nội tâm cũng không khỏi trở nên kích động. Nhưng là càng như vậy kích động thời khắc, thì càng có lẽ tỉnh táo lại. Hưng phấn sẽ chỉ là người mù quáng, để người thấy không rõ trước mắt con đường. Hiện tại nên làm chỉ là tiếp tục xúc tích lực lượng, tiếp tục yên lặng tu hành. Sau đó, tu hành rất nhanh liền thành công. Chương 543, chính phủ thế giới bắt đầu hành động. Chương 543 Chính phủ thế giới bắt đầu hành động. Bở Dị Tất Hạ Kỳ Quan Sát phi thường cường lực. Hạ Kỳ Quan Sát vốn là hắn ám hiểu nhất hạ kỳ loại hình. Hắn Hạ Kỳ Bá Vương cùng Hạ Kỳ Vũ Trang đều cũng không có cái gì đặc biệt, trừ cường độ rất cao bên ngoài, cùng trên đại dương bao la người khác hạ kỳ bá vương hoặc là hạ kỳ vũ trang cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng là Bở Dị Tất Hạ Kỳ Quan Sát là không giống. Từ một giấc lúc tỉnh chính là như thế không giống bình thường. Cho dù là dô dơ lắng nghe trên thế giới hạ kỳ quan sát cũng tuyệt so ra cái mình, Bở Dị tận phi thường xác định. Hắn đủ khả năng nghe tới âm thanh liền thực tế là rất rất nhiều. Vô luận là chất vẫn là đo Bờ Dĩ tuyệt đều cảm thấy mình hạ kỳ quan sát cũng đã cử thế vô song, hơn, nếu như trước bài trừ ỉ mụ, lấy dạng này cơ sở lại đi tu hành kẻ bồn sổ cự giết kĩ xảo, kia liền thực tế không tính là có bao nhiêu khó khăn. Tốn hao nhiều ngày như vậy thời gian, đã đầy đủ nói rõ cái này kỹ xảo không tầm thường. Nhưng là cuối cùng vẫn là thuận lý thành trương hoàn thành tu hành, Bờ Dĩ tuyệt đã thuần thục nắm giữ chiêu thức này. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn nghiệm chứng một chút, cho nên hắn đi tìm trên tòa đảo này trừ hắn ra hạ kỳ quan sát mạnh nhất. Ô Tô thịm đỏ tiên kia cùng với lão sư hạ kỳ quan sát đương nhiên là độ mạnh mẽ. Nhưng là cùng ổ tổ Hỉ Vương phi cái kia trời sinh có thể tùy tiện nhìn xuyên lòng người, thậm chí cả tẩy não người khác hạ kỳ quan sát so ra chỉ sợ vẫn là có chút chênh lệch đối với bở dị thật hy vọng mình hỗ trợ yêu cầu ổ tổ Hỉ Vương phi vui vẻ đáp ứng. Chỉ là lắng nghe tiếng lòng của người liền đầy đủ sao? Ổ tổ Hỉ Vương phi cười tủm tỉm. Mặc dù chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu, là chủ cùng phái vị Vương phi này điện hạ trong lòng khó tránh khỏi là có chút hồi bại. Nhưng là kỳ thật cũng không phải là như vậy không có cách nào tiếp nhận đúng hay không? Dù sao lúc này đứng tại đạo ngư nhân bên này cơ hội có thể cũng coi là nửa cái thế giới lực lượng chỉ cần có thể lấy được trận chiến tranh này thắng lợi, như vậy ổ tổ Hỉ Vương Phi mộng tưởng đồng dạng có thể thực hiện, nhân loại cùng đảo ngư nhân có thể hài hòa chung sống. Một cái trước nay chưa từng có mỹ hảo thời đại đồng dạng sẽ tới. Nghĩ thông suốt điểm này, về sau ổ tổ Hỉ Vương Phi đương nhiên cũng liền không có gì tốt thất vọng. Không sai, chỉ cần lắng nghe một chút tiếng lòng của ta liền có thể. Vở gì tận gật đầu. Chỉ cần có thể quấy nhiều ổ tổ Hỉ Vương Phi đối với mình nội tâm nhìn trộm, như vậy là đủ nói rõ kẻ bùn sổ cự tu hành đã thành công. Như vậy, ta đến rồi. Ổ tổ Hỉ nguyên khí tràn đầy, hưng phấn cơ nắm tay nhỏ, sau đó nàng hạ kỳ quan sát đã phát động. Nữ nhân này hoàn toàn không am hiểu chiến đấu, đối với Hạ Kỷ Quan Sát điều khiển cũng căn bản không có trên đại dương bao la các cường giả như vậy tinh chuẩn. Nhưng là nàng thế, nhưng là trời sinh bá vương Hạ Kỷ Quan Sát giác tỉnh giả, đối với loại năng lực này, nắm giữ đã đến điều khiển như cánh tay trình độ đủ để tùy tiện nhìn trộm lòng người cải biến người khác ý nghĩ, Hạ Kỷ Quan Sát tích tắc này liền đã thành công phát động. Cùng thời khắc đó, vợ gì tất Hạ Kỷ Quan Sát đồng dạng đã phát động. Hắn cũng không có đi lắng nghe ổ tổ hiểm vương phi âm thanh, cũng không có đi nhìn trộm tương lai. Hắn chỉ là đem Hạ Kỷ Quan Sát hướng thể nội thú liễm, sau đó đi làm tự thân tức. Sau đó, hờ Otto Thẩm Vương Phi hơi kinh ngạc nghiêng đầu một chút, nghe không được ấy. "Bỡ gì tật, khỏe miệng đã câu lên, như vậy nói cách khác thành công, đúng không?" "Bỡ gì tật, ngươi đến cùng làm cái gì a?" tổ Thẩm Vương Phi phi thường tỏ mò hỏi, loại tình huống này ta vẫn là lần thứ nhất gặp đấy. "Chỉ là một điểm đặc biệt kỹ xảo thôi." "Bỡ gì tật," Phong Khinh vân đạm, "Tóm lại, Vương Phi điện hạ, lần này phi thường cảm tạ." "Không có gì a, có thể giúp ngươi một tay cũng quá tốt." Vương Phi điện hạ cũng không có nhất định phải truy vấn ngọn nguồn ý tứ, nàng cười mắt nói, "Tiếp xuống chiến tranh cần phải cố lên nha." "Đương nhiên." "Bỡ gì tật" nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi." Từng Vương phi lại lần nữa hưng phấn vung vẩy lên quả đấm của nàng, "Nếu như là bờ gì tất ngươi, khẳng định như vậy hội mang theo chúng ta đi hướng thắng lợi á." Kia liền đạt đạt tí tưởng. Cáo biệt Vương phi điện hạ, bợ gì tất cảm thấy mình là thời điểm tiến vào giai đoạn 2. Như là đã hoàn thành kẻ bùn sổ cụ giết tu hành, như vậy liền nên suy nghĩ kỹ một chút làm như thế nào phá giải loại kỹ xảo này. Hạ kỳ quan sát là thông qua cảm giác người khác khí tức để phát huy tác dụng, mà kẽ bổn sổ cự giết nguyên lý thì là trộn tự thân khí tức, từ đó quấy nhiễu đối phương cảm giác. Hiểu rõ dạng này nguyên lý về sau, Bợ Tử Tật đã cảm thấy mình giống như đã có chút ý nghĩ đã hạ kỳ quan sát có thể xáo trộn khí tức, như vậy có thể hay không thông qua đối phương hạ kỳ quan sát đuổi theo cây tố nguyên, từ hỗn loạn khí tức bên trong tìm kiếm đến hắn nguyên bản bộ dáng đâu. Nếu như là người khác khẳng định là làm không được, dù sao ai có thể tại vô cùng khẩn trương chiến đấu kịch liệt bên trong rút ra tâm thần đi làm phiền toái như vậy sự tình. Nhưng là Bợ gì Tật xem chừng mình chỉ sợ cũng không giống nhau. Hắn hạ kỳ quan sát vốn chính là đặc biệt. Bợ gì Tật có thể nghe tới rất nhiều rất nhiều âm thanh, động vật, tử vật, thậm chí cả người nào đó công kích lại hoặc là ai tâm niệm khé động. Hắn thậm chí ngay cả hạ kỳ âm thanh đều nghe được đã như vậy, tại hỗn loạn khí tức bên trong đi lắng nghe ủy mụ dùng để xáo trộn tự thân khí tức hạ kỳ quan sát, cố gắng một chút, cũng hẳn là có thể làm được a. Dù sao hiện tại mình cũng nắm giữ kẻ bùn sổ cự giết ký xảo, biết dưới loại tình huống này hạ kỳ quan sát là thế nào phát huy tác dụng. Tại ô nào vô tự tin tức bên trong tìm tới có thể cung cấp tin tức hạ kỳ quan sát cũng không phải khó khăn gì sự tình. Cái này đương nhiên đáng giá thử một lần. Như vậy tiếp xuống liền muốn đi tìm tóc đỏ tên kia hỗ trợ. Vương Phi cũng không hiểu kẽ buồn không có cách nào tới làm bợ gì tập tu luyện dùng điem ngắm. Bỏ gì tất bên này cố gắng tu hành mong muốn vượt qua kẻ bùn sổ cụ giết thời điểm, mà gì hề rồi. Ỷ Mụ đại nhân. Ngũ Lao Tinh nhóm lại lần nữa quy lệ tại vị kia chí cao vô thượng Ỷ Mụ đại nhân vương tọa trước đó, công tác chuẩn bị đều đã làm xong. Chúng ta đã tụ tập tất cả có thể tụ tập lại lực lượng, đấy biển bộ đội bồi dưỡng làm việc cũng tới đến hồi cuối. Đã không có lại tiếp tục chờ đợi lý do. Phải không? Nghiêng Nghiêm dựa vào vương tọa phía trên đạo thân ảnh kia chậm rãi lên, bình thản âm thanh từ áo đen phía dưới truyền vào Ngũ Lao Tinh nhóm trong tai, nhàm chán thời gian cuối cùng kết thúc sao? Cuối cùng là có thể làm điểm truyện thú vị. Như vậy Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Mặc dù Ngũ Lao Tinh thậm chí căn bản không dám ngẩng đầu, nhưng là bọn hắn ý nguyên có thể cảm thụ được một ánh mắt tại trên người của bọn hắn đảo qua. Dâu dài Ngũ Lao Tinh cung kính nói, "Chúng ta chuẩn bị để đáy biển bộ đội đi đầu xuất thủ." Bọn hắn mỗi một người lực lượng đều không tầm thường, đã có được mấy nhiêu đạo ngư nhân tư cách. Nhiều như vậy nhảm chắn a? Y Mù đại nhân lại không hưng lắm nói, "Ta nghĩ đến đám các ngươi có cái gì thú vị ý nghĩ, kết quả cũng chỉ là như vậy sao? Xin lỗi, Y nhân." Năm cái lao đầu tử đầu ngay lập tức trực tiếp túi tài sản nhà cứng rắn bên trên. Hủy diệt Weaver để đạo ngư nhân đến trên đại dương bao là kế hoạch thất bại, kia liền đổi lại cái phương pháp tốt. Có chút hăng hái âm thanh vang lên, chuẩn bị kỹ càng để mạ di hệ giọt di truyền đi. Ngũ lao tinh nhóm chừng lớn hai mắt. Chương 544, đại oanh tạc. Chương 544, đại oanh tạc đảo ngư nhân, hết thảy đều vẫn là bình thản bộ dáng. Kinh lịch cây ánh sáng mặt trời hệ hễ vừa diệt sự kiện về sau, toàn bộ đảo ngư nhân bầu không khí đều trở nên có chút nghiêm túc lên. Dù sao tất cả mọi người biết, chiến tranh đã ngay tại không xa về sau. Trong lòng của tất cả mọi người đều khó tránh khỏi có chút Nhưng là bờ gì thật cục trưởng nói trận chiến tranh này giao cho hắn đi xử lý liền tốt đây không phải đại đa số các đồng bào có lẽ lo lắng sự tình ta hội tận lực tránh chiến tranh lan đến gần đảo Ngư nhân vợ gì thật là như thế đối đảo ngư nhân bên trên các đồng bào nói Mặc dù các đồng bào đều muốn hỗ trợ nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại giống như còn thật sự là không giúp đỡ được cái gì muốn chiến đấu đảo ngư nhân quân đội số lượng cơ hồ đều đã báo hòa có những này trải qua huấn luyện các chiến sĩ tại bình thường thị dân trên cơ bản không có ra chiến trường cơ hội dù cho đảo ngư nhân quân đội không đủ bơ gì tất cục trưởng còn vẫn có đại lượng thực lực cùng thế lực đều không tầm thường minh hữuu Nếu thật là để đảo ngư nhân cư dân bình thường nhóm đều lên chiến trường kia đại khái đã đến trình độ Sơn cùng thủy tận bọn hắn dù cho lại thế nào cố gắng đoán chừng cũng giúp không được gấp cái gì cho nên đảo ngư nhân dân chúng minh mạch bọn hắn có thể làm chính là cố gắng làm tốt bọn hắn trong tay nên làm sự tỉnh dùng bọn hắn bình thường công nhân để đảo ngư nhân trở nên càng thêm vô tình vì sắp ở tiền tuyến phân chiến các chiến sĩ cung cấp đầy đủ hậu cần chi viện cho nên dù cho chiến tranh đã gần ngay trước mắt nhưng là đảo ngư nhân y nguyên rất bình tĩnh chính là bình tĩnh căn bản không giống như là đánh cược thế giới bá quyền chiến tranh đã gần ngay trước mắt bộ giáng đảo ngư nhân dân chúng mỗi người quản lý chức vụ của mình của đội nhóm cũng đang cố gắng rèn luyện để trong chiến tranh có được tốt hơn biểu hiện. Vỡ gì tất cũng đang tu luyện, mạch suy nghĩ là chính xác, sau đó phải làm chính là làm từng bước hoàn thiện cái kỹ xảo này. Nhưng là chính là tại đây hết thể đều bình tĩnh phát triển thời điểm, đảo ngư nhân phía trên, mà gì hệ giỏi, một trận đại di chuyển đã bắt đầu. Toàn cả sổ chính phủ thế giới đám con chức, cùng màu trắng thành chấn tiên long nhân nhóm, tất cả mọi người thu thập xong mình hành lý, rời đi mình cho tới nay cho ở đây là bọn hắn đang hướng phía Z lại nạ chỗ cảng sâu tiến lên. Còn tốt nhân số cũng không nhiều. Đóng giữ mạ rỉ hệ duyệt quân đội đã sớm ở phía xa Tu kiến lên từng cái lâm thời làng xóm, đầy đủ bọn hắn tạm thời ở lại. Không phải tại tất cả mọi người rời đi lập tức bên trong cầu nhà, cái này một tòa thế giới đỉnh cao nhất màu trắng thành trấn biến thành một tòa thành không về sau, trên bầu trời, quái vật khổng lồ chấm dãi dáng lâm. Toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thon dài bóng người, đứng ở mũ rơm một dạng thuyền lớn biên giới, nhìn xuống phía dưới cái này một tòa màu trắng thành trấn. Như vậy tiếp xuống, liền để cho ta tới giấy lên lang đi. đại nhân nâng lên tay phải, lớp trên bầu trời quái vật khổng lồ bắt đầu chậm rãi di động. Có cùng ngũ sơn một dạng tạo hình kỳ lạ thuyền lớn phi hành đến Zlai Na nằm mặt biển, ý mù nhìn xuống đầu này còn cuốn toàn bộ thế giới màu đỏ tự xả, vỡ gì tất, tinh khí tới. Thuyền lớn phía dưới, quang mang bắt đầu ngưng tụ. Sau đó, suy, hào quang chói sáng hóa thành xé rách trường không vô địch chi kiếm, ánh sáng nóng bỏng trụ trực tiếp rơi vào Zlai nạ phần dưới, lục địa cùng biển cả giao giới địa phương. When, khi thế rộng rãi mặt trời tại trên mặt biển nở rộ, đại lượng nước biển bị bức hơi, nóng bỏng hơi nước trực tiếp hóa thành bao phủ toàn bộ hải vực sương mù, sau đó tại hạ trong nháy mắt bị cuồng phong tr chỗ sutan. Sóng lớn trực tiếp cuốn lên hơn trăm mét, âm ầm lấy phá hủy hết thảy khí thế hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lấy hiện tại khoảng cách, quần đảo sạ ba áo đi chỉ sợ đều sẽ bị cái này hải khiếu nuốt mất. Quái vật khổng lồ hoành kích vẫn còn tiếp tục, một phát lại một phát trùm sáng liên tiếp rơi xuống, không ngừng đánh vào đã không biết tại mảnh này trên đại dương bao la đứng xứng bao nhiêu năm màu đỏ lục địa phía trên. Không thể phá vỡ tường cao tại vỡ nát, tại giàn nước, khối lớn khối lớn nham thạch to lớn thậm chí không kịp rơi đã bị liên tiếp không cho Cái này một mảnh vết đã để sổ Hơn nữa còn đang không ngừng hướng xuống vỡ nát ở vào thế giới chi đỉnh màu trắng thành trấn mạ dị hệ giật càng là đã triệt để hôi phi y diệt, ngay cả vỡ nát về sau lưu lại đồ nát thê lương cũng đã bị mạnh mẽ bạo tạc cho triệt để bốc hơi hầu như không còn. Cho dù là từ xưa tới nay liền vờn quanh thế giới, đem trọn phiến biển cả một phân thành hai Z lại nạ, cũng căn bản chịu không được cái này tới từ thế giới bên ngoài tối trung binh khí liên tục quanh quích. Nước biển đang sôi trào, trên mặt biển vách tường sụp đổ đồng thời, mặt biển phía dưới bộ phận cũng đồng thời tại bị vỡ nát. Từ trên hướng xuống, Z lại nạ bị nổ ra một cái cự đại lỗ hổng tới. Mà tại mạ dị hệ phía dưới Cái này màu đỏ lục địa thẳng phía dưới, mặt biển phía dưới ước chừng mấy ngàn mét địa phương, cái này màu đỏ tưởng cao bên trên có một cái cự đại lỗ trống. Mà tại cái này trong lỗ hổng thì có một hòn đảo tồn tại, hòn đảo danh tự là Đảo Ngư Nhân. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, Đảo Ngư Nhân, hải sâm nơi nào đó. Bở Dĩ tận ngay tại tốc đỏ trợ giúp xuống tiến hành tu hành. Tốc đỏ toàn lực ứng phó sử dụng kẽ bùn sổ cụ giết kỹ xảo ngăn cách khí tức của mình, sau đó bở cố gắng dùng mình hạ quan sát đi lần theo tốc đỏ hạ kỳ quan sát, từ ẩn bị khắp trốn bên trong đi nghe tốc đỏ âm thanh. Tin tức như vậy đã tiến hành tương đối giải một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, từ ban đầu khó thích hứng, vợ dị tật cũng đã tiến hóa đến dần dần bắt đầu quen thuộc trình độ. Không sai biệt lắm cũng đã sắp vượt qua kẻ bùn sổ cụ rết kỹ xảo. Sau đó, cũng chính là lúc này đang toàn lực ứng phó phát động mình hạ kỳ quan sát vợ dị tật đột nhiên ngầm đầu lên. Ngắn ngủi ngu ngơ về sau, vợ dị tật đã sắc mặt đại biến. Vợ dị tật? Sao rồi? Tóc đỏ có chút hiếu kỳ hỏi. Vợ dị tật phản ứng có chút không đúng à sẽ ra chuyện. Tóc đỏ lập tức ý thức được điểm này Thậm chí bỏ gì tật căn bản không có tới kịp nói chuyện, cho dù là tại mảnh này bên trong biển sâu cũng có thể nghe rõ ràng tiếng nổ lớn liền đã từ bên trên chuyển tới. Sau đó, theo sát âm thanh mà tới chính là một trận rung động dữ dội. Toàn bộ thâm hải đều tại chấn động, đại lượng bùi bằng bị giơ lên, mảnh này thâm hải trở nên một mảnh hỗn đủ. Đảo ngư nhân phía trên, lỗ trống phía dưới vách đá lúc này càng là trực tiếp nứt ra, khối lớn khối lớn nham thạch bắt đầu rơi xuống dưới. Đây rốt cuộc là tốc đỏ chừng lớn hai mắt, tu hành tạm thời đình chỉ. Bờ gì trực tiếp tiến vào long nhân trạng thái bên trên, giống như là như chớp hướng phía phía trên bay lượn mà ra. Hạ Kỳ quan sát đã dọc theo hốn loạn nước biển một đường đi lên trên, trực tiếp để Bở Dĩ tật nghe tới lúc này trên mặt biển âm thanh. Ỷ Mụ tên hốn đảng kia thật đúng là bỏ rồi a. Mã Dĩ Hệ hiện tại cũng đã hôi phi yên rồi đi. Bất quá làm đại giới, Đảo Ngư Nhân hiện tại cũng nên đón lớn nhất nguy cơ. Hiện tại nhất định phải làm chút gì. Không phải không nói những cái khác, Đảo Ngư Nhân sẽ bị từ bên trên sụp đổ Z lại nạ cho trực tiếp ép vỡ nát, chương 545, sụp đổ. Chương 545, sụp đổ. Bở Dĩ tật chưa từng nghĩ tới Ỷ Mụ sẽ làm ra loại chuyện này. Vô luận nói như thế nào, Mã Dĩ Hệ rồi cũng là chính phủ thế giới trung tâm là thiên long nhân nhóm căn cứ, liền xem như móc vỡ đầu xác, bởi gì tất cũng đoán không được, có một ngày ủy mụ ra hỏa này hội không chút do dự quyết định bỏ qua rơi mạ di hệ giới từ đó đối đảo ngư nhân khởi sướng tiến công đảo ngư nhân ở vào đáy biển 10 km thâm hải, cho dù là lấy tối trung binh khí khủng bố hỏa lực cũng rất khó trực tiếp đối tòa hòn đảo này tạo thành phá hư. Tính mệnh nước viện hội ở một mức độ rất lớn trên diện rộng cắt giảm tới từ trên mặt biển công kích. Chớ nói chi là đảo ngư nhân còn giấu ở Z lại phía dưới đại không động bên trong. Nhưng là, khi ủy ý, ý từ hết về sau, hết tình huống liền đều có khác biệt. Cái này huống đàn muốn đem Z Lai Na cho ta cũng, sau đó, sau đó đem đảo ngư nhân cho trực tiếp mai táng tại mảnh này bên trong biển sâu. Thậm chí, dù cho có thể chống nổi cái này một đợt công kích, Z Lai Na không tại về sau, chỉ bằng vào mảnh này thâm hải thực sự liền có thể hoàn toàn ngăn cản tới tự ý mù công kích sao? Cho dù hắn chỉ là đối mặt biển điên cuồng công kích, tùy theo mà tới mảnh liệt dòng xoáy cũng đã đầy đủ để đảo ngư nhân biến thành khó mà sinh tồn tuyệt cảnh đi. Hiện tại đích thật là đến bết bát nhất tình huống. Đạo ngư nhân trực tiếp nhận uy hiếp lớn nhất. Hiện tại phải nên làm như thế nào đâu? Cũng không làm chút gì Đảo ngư nhân toàn bộ liền muốn bị trực tiếp chôn sống rơi vợ gì thật trong lòng suy nghĩ địa điểm sau đó rất nhanh liền có chú ý hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cam đoan đảo ngư nhân không ở sau đó rét lại nạ sụp đổ bên trong bị trực tiếp mai táng có thể làm được chuyện này đảo ngư nhân có lại chỉ có một người vợ gì thật giống như là làểm điện một dạng tại bên trong biển sâu lao vụt sau đó rất nhanh liền đi tới hắn mục đích Long cung Thành vợ gì tất mới vừa tới đến Long cung Thành, mẹ Tuấn hai vợ chồng liền vội và đón vợ gì thật hiện tại là cái gì tình huống là điệần sau mẹấn trên đầu vương miện đều mang lại vô cùng sốt rồi nói nếu như là động đất kia không khỏi cũng quá mức máy liệt, phía trên đại không động vách đá đều tại sụp đổ. Một gian cung điện vừa rồi đều bị nén nát. Là Y mù, Bợ gì Tất dùng ngắn gọn nhất lời nói trả lời hắn nghi hoặc, sau đó hắn sốt rồi nói, hiện tại không có thời gian nói những này, ta muốn đi tìm Sĩ Dạ Hồ Sỉ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của nàng. Căn bản không có chờ nệ tùng nói cho hắn Sĩ Dạ Hồ Sỉ ở nơi nào, Bợ gì Tất liền đã tựa như tia chấp xông vào lòng cung thành bên trong. Hắn đương nhiên cũng sớm đã xác định Sĩ Dạ Hồ Sỉ phương vị. Một đường hỏa hoa mang tiệm điện, gì đi thẳng tới tiểu công chúa chỗ phòng. Bợ gì Tất ca ca Tiểu công chúa vừa nhìn thấy bờ Dĩ thật liền nói gấp, Hải Vương nóng tại hướng ta cảnh báo. Tình huống hiện tại chính xác rất nguy cấp, tiểu sĩ dị dạ Hoshi, đến ngươi hiện ra lực lượng thời điểm, Bở Dĩ tất trực tiếp sàng khoái đạo. Hiện tại không có thời gian do dự, y mù huynh tặc vẫn còn tiếp tục. Z lại nạ đã bị vênh ra một cái tự đại lỗ hổng đến, đảo ngư nhân phía trên phủ cận lục địa bắt đầu sụp đổ, khối lớn khối lớn nham thạch đã bắt đầu hướng phía phía dưới rơi lập. Ta biết. Tiểu công chúa hai cái nắm tay nhỏ ở trước nắm chặt, mặt thành nói, như vậy Bở Dĩ tất ta phải nên làm như thế nào đâu? Bở vội vàng mở miệng, Để Hải vương nhóm ngăn cản lúc này hướng xuống sụp đổ nham thạch. Ta biết. Sky Dạ hổ sĩ nhắm mắt lại đồng thời, bơ dị tận nghe tới Sky Dạ hổ sĩ tiếng lòng hóa thành sóng điện hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Chí cao vô thượng vương mệnh lệnh, trong nháy mắt này đã truyền đến tất cả hải vương nhóm trong đấu. Kề bên này hải vương nhóm đã bắt đầu hành động, bọn hắn bắt đầu hướng phía đạo ngư nhân phía trên tụ tập, giúp đại ân Sky Dạ hổ sĩ. Bơ dị tận chỉ tới kịp dạ, đó đã đã điện, đi trực tiếp nhà, trên bên trong biển sâu. Hải vương tụ tập còn cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, nhất định phải có người đứng ra bảo hộ tòa hòn đảo này mới được. Như vậy người này đương nhiên chỉ có thể là mình. Vợ Dĩ Tất nghĩ như vậy. Phi phủ ở đảo ngư nhân phía trên, vợ Dĩ Tất đã biến thành to lớn hồng long bộ dáng. Hắn trực tiếp tiến vào thức tỉnh trạng thái, nằm trong loại trạng thái này biến biến thân rồng hình thái, hình thể so trước đó bằng chứng đâu chỉ gấp đôi. Lúc này vợ Dĩ Tất đã là chính thức trên ý nghĩa thâm hải cự thú. Hắn ngựa đầu ngước nhìn phía trên cảnh tựa. Con mắt nhìn không rõ ràng lắm, nhưng mà lỗ tai lại nghe được rất rõ ràng. Kia là vách đá vỡ nát âm thanh. To to vết rạn đã lan tràn đến rất rất xa nơi xa ở phía trên hỉ mộ không ngừng oanh kích phía dưới, kệ bên này Z lại nạ đã suýt từ trên xuống dưới hoàn toàn tan vỡ. Ngay tại hiện tại thời khắc này, Thiên văn sổ tự nham thạch đã bắt đầu hướng phía phía dưới rơi xuống mà tới. Bỡ gì tất hít sâu một hơi. Tiếp theo một cái trước mắt, đám mây đã lấy hắn làm trung tâm hướng phía chúng quanh khuếch tán ra tới. Bỡ gì tất chưa từng có giống giờ này, khắc này, dạng này toàn lực ứng phó phóng thích diễm mây đám mây mật độ phô địa, trực tới bao Vẹn vẹn chỉ là vài vòng diễm mây là đủ đem một hòn đảo cho vận chuyển đến trên bầu trời. Mà bây giờ Bợ dị Tật Sinh sinh chế tạo ra một mảnh diễm mây hải dương. Vùng biển này có thể phát huy ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào đâu, cho dù là Bợ dị Tật mình cũng chưa từng thí nghiệm qua. Hắn chỉ biết nếu như không có thức tỉnh, hắn là tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Phía trên rơi xuống nham thạch đã đến. Trước hết tiến vào bờ Dĩ Tật trong tầm mắt chính là một khối đường tính vượt qua 1000m cực lớn nham thạch. Cho dù là tại mảnh này bên trong biển sâu, nó rơi xuống tốc độ cũng khá kinh người. Sau đó cái này tảng đá rơi vào trên biển mây. Biển mây có chút rung động về sau, liền vững vàng đưa nó tiếp được, nhưng là cái này còn xa xa không có kết thúc, càng nhiều nham thạch như cũ tại rơi xuống dưới. Bờ Dĩ Tất cố gắng duy trì lấy biển mây, không ngừng tiếp được những này rơi xuống tảng đá. Ban đầu chuyện này vô cùng đơn giản, cho dù là đường kính vượt qua ngàn mét cực lớn cự thạch bở Dĩ Tất cũng có thể nhẹ nhõm tiếp được, nhưng khi số lượng dần dần đi lên về sau, biển mây bắt đầu run rẩy lên. Số độ Z lại nạ đến cùng rơi xuống bao nhiêu tảng đá đâu? Đây là cái căn bản là không có cách tính toán vấn đề. Z lại nạ cao độ có thể cũng không tại đạo ngư nhân chiều sâu phía dưới. Dù cho hướng phía đạo ngư nhân rơi xuống mà tới chỉ là một đoạn ngắn Z lại nạ Nhưng là cái này cũng hoàn toàn không phải hòn đạo có thể so sánh lượng cấp. Chớ nói chi là, lúc này, đáy biển, bởi vì nham cơ vỡ vụn, cái này sụp đổ to lớn lôi trống chúng quanh, đầy trời nham thạch lăn lộn có tới. Cái này trực tiếp tại mảnh này dưới biển sâu nhấc lên một trận báo tác, giống như là tuyết lở, giống như là hải thiếu. Bờ Dĩ tật cắn răng phân ra mạng lớn giẫm mây hướng phía tứ phương quét tán, lấy ngăn cản từ chúng quanh đánh tới chớp nhoáng nham thạch dòng lũ. Hô hấp bắt đầu trở nên rút, cho dù là Bờ gì cũng bắt đầu dần dần trở thành nghèo rất một Hắn có thể nghe được rất rõ ràng Từ đạo ngư nhân bên trên chuyển đến tiếng kinh hô ở trên đảo các đồng bào cũng ý thức được nguy cơ đến. Bất quá còn tốt, lúc này, chi về tới. Chương 546, đại di rời. Chương 546, đại di rời. Đợi lâu. Đồng bạn, nương theo lấy chỉ có bờ gì tật có thể nghe được cười ha ha hầm thành, hình thể khổng lồ bọn quái vật từ chung quanh đen nhanh dưới biển sâu phi tốc chạy đến. Bơi ở phía trước nhất chính là bờ dị tật hảo bằng hữu, cao ngạo thâm hải chiến sĩ Alexander. Chiến sĩ tốn cái đuôi thật dài vung dậy, trực tiếp lăng không đạp nát mấy khối rơi xuống dưới mà tới tặng lớn. Tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi đồng bạn. Thâm Hải Chiến sĩ si ha ha cười nói, "Tôn Sùng vua ta hiệu lệnh, tiếp xuống từ chúng ta tới cứu vớt đảo hữu nhân, giúp đại ân." Bợ Tử tất thở dài một hơi, có Hải Vương nhóm hỗ trợ, như vậy hắn nhiệm vụ liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Toàn bộ thâm hải đều bị đen nhánh bóng tối chỗ che đậy. Bợ Tử tất mặc kệ hướng phía phương hướng nào nhìn quanh, nơi mắt nhìn thấy đều là to lớn hải vương nhóm. 1000, 2000, vẫn là càng nhiều. Đại khái kể bên này hải vực, bao quát căn bản bên trong tất cả hải vương nhóm đều chạy tới đi. Trong lúc nhất thời Bợ Tử cũng khó có thể đánh giá cụ thể số lượng, nhưng là biết, có bọn giá hỏa này trợ giúp, Tràng nguy cơ này đại khái liền đã có thể bình an vượt qua. Hải vương nhóm phát ra từng tiếng kéo dài kêu to. Bọn hắn có được không kém hơn trí tuệ của nhân loại, rất nhanh liền đánh giá ra thế cục bây giờ. Sau đó, hải vương nhóm phân làm mấy bộ phận. Một bộ phận đi lên đi tới bờ rì tật bên này, cộng đồng ngăn cản rơi xuống nham thạch. Mặt khác hướng phía đảo ngư nhân 4 phía phân tán đi ngăn cản kia trào lên mà tới nham thạch dòng lũ. Hải vương nhóm hình thể nhỏ nhất đều tại 100m đi lên, mà lúc này gấp rút tiếp viện đến nơi đây hải bên trong, hình mấy ngàn mét cũng không hiếm thấy. Bọn hắn mong muốn để ngăn cản những cái kia rơi xuống thạch chính là chuyện rất đơn giản bằng vào số lượng cùng trên thể hình ưu thế trực tiếp lấy thân làm vẫn, đem rơi xuống dưới hướng phía ngư nhân đảo mà tới tảng đá nhóm toàn bộ phá tan. Số ít cá lồ lưới, bọn gì tật đá mây cũng có thể đem nó cho tiếp được. Tới từ phía trên uy hiếp nháy mắt rất là giảm xuống. Nơi này còn muốn hơi cảm tạ một chút y mụ, bởi vì hắn là thông qua không ngừng canh tác, để tầng nham thạch dần dần vỡ nát rơi xuống. Zết lại nạ cũng không phải là một mạch trực tiếp rơi xuống, như thế ai cũng không tiếp nổi. Hiện tại tình trạng, Hải Vương nhón có thể dần dần bài trừ rơi xuống tảng đá, lại thêm bở dị cha để lọt bổ sung căn bản không có bất luận cái gì một khối đá có thể thành công rơi vào đảo ngư nhân phía trên. Sau đó là trung quanh chào lên mà tới nham thạch dòng lũ, Hải Vương nhóm dứt khoát chồng xấp đến cùng một chỗ, dùng thân thể ngăn tại dòng lũ phía trước. Khi thế hùng hổ to lớn thủy triều bị ngăn trở. Dù sao Hải Vương nhóm chồng sắp đến cùng một chỗ thời điểm, đó chính là một tòa vườn quanh đảo ngư nhân sơn mạch to lớn. Bở gì tất đám mây cũng có đang giúp đỡ, chỉ ít bổ khuyết không ít khẽ hở. Cứ như vậy, đủ để hủy diệt đạo ngư nhân nguy cơ cứ như vậy bị tạm thời xuống. Nhưng lạ bở gì tất biết còn chưa kết thúc, ý cùng hắn tối trung binh khí còn lơ trên bầu trời a. Đạo ngư nhân đã trở nên không an toàn nữa. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Từ bỏ đảo ngư nhân, từ bỏ cái này ngư nhân cùng các nhân ngư cố hương, từ bỏ tòa này thật vất vả mới kiến thiết như thế phồn hoa hào đạo. Hiện tại cũng không phải thời điểm do dự, vì lý do an toàn, cũng chỉ có thể làm này quyết định. Y mù tên kia đều có thể từ bỏ mạ gì hay gọi, như vậy phía bên mình đương nhiên cũng có thể tránh sĩ trả tay. Vỡ gì tất biến thành long nhân hình thái, móc ra gen gen nhũ xì. Si. Hắn bấm một số điện thoại. Vỡ gì tất. Cho nên tình huống bây giờ đến cùng như thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến mẹ sốt ruột tâm thành. Tạm thời là không có việc gì, nhưng là phía trên Z lại nã bị ỉ mủ cho hoành sập. Bỡ gì Tất nói thẳng, mặc dù rất không nguyện ý nói như vậy, nhưng là hiện tại đảo ngư nhân đã không an toàn nữa. Cái này, Neptune trực tiếp cứng đờ. Không muốn do dự, hiện tại chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Bỡ gì Tất lớn tiếng nói, để ổ tổ Hỉ Vương Phi phát biểu toàn đảo nói chuyện đi. Thời gian còn lại đã sẽ không có nhiều. Là thời điểm đem tiêu chiếc 800 năm trước ước định phương chu cho lợi dụng, để tất cả các đồng bào đi hải sâm, đi nọ. Sau đó để xử dạ hộ sĩ để hải vương nhóm mang theo tất cả mọi người đi. Neptune hơi trầm mặc một chút. Sau đó hắn rút cục mở miệng, ta minh bạch, ở trên đảo sự tình liền cứ việc giao cho ta đi." Ừm." Vợ gì tất nhẹ gật đầu, sau đó cúp điện thoại đây là cái để người đau lòng quyết định. Thật vất vả kiến thiết đến trình độ này đảo ngư nhân, hiện tại vội vàng rời đi, có thể mang đi đồ vật có bao nhiêu đâu? Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Vợ gì tất thở dài. Toàn bộ đảo ngư nhân lúc này đều trở nên quần tình dâng trào lên. Muốn vứt bỏ đời đời kiếp kiếp sở sinh tồn địa phương, muốn vứt bỏ những năm gần đây thật vất vả đệ dành tới gia nghiệp. Loại chuyện này bao nhiêu là sẽ để cho người có chút khó mà tiếp nhận. Chỉ có thể giao cho ổ tổ hỉ mư vi. Nàng Hạ Kỷ quan sát hiện tại chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Các vị các đồng bảo, ta biết cái này đột nhiên quyết định làm cho tất cả mọi người đều khó mà tiếp nhận. Bở gì Tất đã có thể nghe tới tới từ phía dưới thông qua loa khuyết tán ra tới diễn thuyết âm thanh, nhưng là hiện tại đảo ngư nhân đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Địch nhân phá hủy phía trên Zlai Na, trời đất sụp đổ phía dưới, hiện tại Bở gì Tất còn tại phía trên ngăn cản rơi xuống nham thạch. Bảo hộ đảo ngư nhân Zlai Na đã bị vỡ nát, mảnh này thâm hải chỉ sợ cũng không cách nào lại che chở chúng ta. Nếu như tiếp tục dừng lại ở đây, như vậy tiếp xuống chờ đợi chúng ta có lẽ chính là hủy diệt cục. Đột độ thì Vương Phi âm thanh thậm chí mang lên giọng nghẹn ngào, ngay cả bờ gì thật đều cảm giác trong lòng có chút dễ ẩm, năng đích sắc là năng lực toàn bộ triển khai, cho nên, mời vứt bỏ cố hương của chúng ta đi, tiếp xuống để chúng ta bắt đầu lư trụ mới, tiến về mới tinh quê hương. Đi trên mặt biển, đi tìm tìm chúng ta tha thiết ước mơ ánh nắng cùng gió biển. Cả tòa đảo ngư nhân có một nháy mắt tiến tĩnh. Sau đó, nếu nói như vậy, kia liền không có cách nào. Lưu lại liền biết chết, đó là đương nhiên phải đi tìm giả viên mới. Với lại vừa vận hiện tại liền có thể chuyển tới trên mặt biển đi, đời ta còn không có gặp qua chính thức ánh Chúng ta không giúp được bờ gì tuyệt đại ca gấp cái gì, nhưng là chí ít không thể kéo chân hắn a. Xin lỗi, đảo ngư nhân, tiếp xuống chúng ta muốn rời khỏi á. Bở gì tuyệt nghe tới rất nhiều để hắn vui mừng âm thanh. Chí ít tại đoàn kết phương diện này, đồng bào của hắn nhóm cũng không có để hắn thất vọng. Toàn bộ đảo ngư nhân cũng bắt đầu hành động. Các đồng bào bắt đầu cấp tốc thu thập bọn họ hành lý, sau đó hướng phía hải xâm phương hướng hội tụ. Sau đó bọn hắn muốn leo lên kia trước 800 năm trước ước định chi chu. Bất quá lần này tới thực ước định cũng không phải là giỡn bòi. Vô luận như thế nào, một trận oanh oanh liệt, liệt đại gi bây giờ liền bắt đầu. Chúc mừng năm mới. Chương 547, Minh Vương, Xuất kích. Chương 547, Minh Vương, Xuất kích. Thường ngày thời điểm có vẻ hơi yên tĩnh hải xâm vào hôm nay trở nên vô cùng náo nhiệt, đảo ngư nhân đến trăm vạn mà tính cư dân đang không ngừng hướng phía nơi này tràn vào, cho dù là cái này một mảnh lan tràn đến đáy biển chỗ sâu san hô rừng cây cũng biến thành có chút trên chúc. Bất quá còn tốt, đảo ngư nhân quân đội cùng xuất nhập cảnh cục quản lý các chiến sĩ đều tại duy trì lấy trật tự. Bọn hắn chặt tới mảng lớn hải sâm san hô, nhân công chế tạo ra từng đầu thẳng tới chỗ sâu con đường, thông qua những này con đường đến đem chạy nạn đạo ngư nhân dân chúng chia từng đầu đội ngũ. Cuối con đường là hải sâm chỗ sâu, ước định Vương Chu loại chỗ đó địa phương. 800 năm trước, R้อย Boy cùng lúc ấy nhân ngư công chúa ước định là khi chiến tranh sau khi thắng lợi, hắn sẽ sử dụng chiếc thuyền này dẫn đầu ngư nhân cùng các nhân ngư tiến về trên biển để cho tới bây giờ liền bị giam cầm ở bên trong biển sâu ngư nhân cùng các nhân ngư cũng có thể ôm trên mặt biển ánh nắng. Nhưng là đáng tiếc chính là cái này ước định cũng không có bị thực tiễn. R้อย Boy thua trận kia cực kỳ trọng yếu chiến tranh, không còn có thực hiện ước định cơ hội. Bất quá chiếc thuyền này như vậy lưu lại, bị đặt ở hải sâm, không còn có bị bắt đầu dùng qua. Cho tới bây giờ đảo ngư nhân đến thời khắc nguy hiểm nhất, chiếc này tượng trừng cho hy vọng thuyền lớn cuối cùng đã tới phát huy được tác dụng thời điểm. Giói boy lưu lại xuống hy vọng chi chu, lần này thật là đảo ngư nhân hy vọng. Loa thể tích lớn cái người, bay ra tại hải sâm bên trong, quả thực tựa như là một tòa đáy biển sơn mạch đồ dạng. Làm dùng để đem trọn tòa đảo ngư nhân bên trên tất cả cư dân đều cho vận chuyển đến trên mặt biển đi ước định chi chu, chiếc thuyền này hình thể khoảng chừng nửa cái đảo ngư nhân lớn như vậy. Cho dù là số lượng cao tới 500 vạn đảo ngư nhân các cư dân, ước chừng nó cũng là có thể nhẹ nhõm dùng nạp xuống. Mang nhà mang người mang theo hành lý các cư dân dọc theo bương xuống bong thuyền một đường đi lên trên, tiến vào nọ trong khoang thuyền. Chiếc thuyền này đã 800 năm chưa từng dùng qua, trong khoang thuyền khó mà tránh khỏi tích lũy rất nhiều bụi bặm. Nhưng là hiện tại cũng quản không được những này, đương nhiên là bảo toàn tính mệnh càng khẩn yếu hơn, đúng hay không? Hải Sâm phía trên, Ji Bệ ai lẳng lặng nhìn xuống phía dưới thẳng như là nước chạy hướng phía nọa bên trong tràn vào đi các đồng bào. Hiệp sĩ biển xanh sắc mặt có chút đảm đạm, sau đó hắn thật sâu thở dài một hơi đạo ngư nhân sớm tối là muốn di chuyển đến trên mặt biển đi, chỉ cần trận chiến tranh này có thể đạt được thắng lợi. Nhưng mà mình chủ quan ý nguyện bên trên di chuyển cùng bị người cưỡng bách vứt bỏ cố hương của mình, đây là hai loại cảm giác. Dị Bệ cảm nhận được phẫn nộ cùng cốt đục. Hắn không còn đi nhìn phía dưới các đồng bào, bắt đầu hướng thượng du. Tại càng phía trên hơn, Bỡ Dĩ tất như cũ tại cùng Hải Vương nhóm kể vai chiến đấu ngăn cản rơi xuống dưới nham thạch. Dị Bệ gầy đại ca. Bỡ Dĩ tất chú ý tới Dị Bệ đến. Hết thảy đều tại làm tương bước, các đồng bảo ngay tại hướng loạn bên trên di chuyển. Dị Bệ ấy ngư khí phi thường nặng nề, đại khai còn cần hơn 1 giờ thời gian đi. Đây cũng không phải là mấy ngàn người mấy vạn người như thế quy mô nhỏ. Lần này thế nhưng là toàn bộ đạo ngư nhân. Mấy triệu người đại di rồi. Cần thời gian. Không có vấn đề. Hóa thành Uy Vũ Long Nhân chiến sĩ bợ gì tật câu lên khẽ miệng, thời gian liền giao cho chúng ta tới tranh thủ, Dị Bệ A đại ca, giữ gìn trật tự phương diện cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Vẫn là câu nói kia, quá nhiều người, thôi không cẩn thận liền biết ra nhiều lọ lớn. Giao cho ta đi. Dị Bệ A đi lên nhìn một chút, phía trên đều còn tại rơi xuống tầng đá, phương diện này ta không giúp đỡ được cái gì, nhưng là, phương diện khác ngươi không cần lo lắng. Ừm. Bợ gì tật cười gật đầu. Dị Bệ A đại ca xưa nay sẽ không để hắn thất vọng. Dị Bệ trở về phía dưới tiếp tục chỉ huy quân đội có thể duy trì trật tự. Phía trên rơi xuống tảng đá đã càng ngày càng ít. Dù cho lại thế nào nhiều, chung quy cũng là có cực hạn, chớ nói chi là đại bộ phận tảng đá đều là bị ỷ mụ cho trực tiếp nổ tan rơi. Nhưng là ngay cả như vậy, đảo ngư nhân xung quanh đã trồng chất lên một mảnh cao cao bình nguyên đảo ngư nhân đã hoàn toàn trở thành thân hám lòng đất hô to. Nếu như không phải Hải Vương nhóm Như cũ tại Liều chết ngăn cản lấy chúng quanh nham thạch lăn xuống, như vậy chỉ sợ hiện tại Đào ngư nhân cũng sớm đã bị chôn ở cao nguyên rồi đấy. Bất quá, ban sơ nguy cơ đã vượt qua, hiện tại hình thức trở nên dần dần nhẹ nhàng. Cứ theo đà này, cheo chống đến tất cả các đồng bào đều leo lên lòa, sau đó để Hải Vương nhóm mang theo bọn hắn rời đi, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Bở gì tất trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá, đại khái là bởi vì phúc vô song trí, Hỏa Bất Đan hành đi, vừa mới bình tĩnh trở lại Thâm Hải, trong nháy mắt lại lần nữa rung chuyển. Trên mặt biển, ước chừng đang phát sinh lấy kịch liệt bạo tạt đi. Phi thường kịch liệt, kịch liệt đến cho dù ở mảnh này bên trong biển sâu, cường đại dòng xoáy cũng trong nháy mắt thành hình, thậm chí ngay cả chồng chất tự thạch cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Ba phủ đảo ngư nhân to lớn bong bóng cũng bắt đầu kịch liệt lay động, tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ đồng dạng. Hải sâm càng bị dòng xoáy quét ngang mà qua, rất nhiều cư dân trực tiếp bị cuốn đang chết. Vỡ gì tất nước đầu nhìn lên lấy trên không, răng đã chăm chú cắn vào nhau. Không hề nghi ngờ lại là ỷ mụ tên hỗn đản kia đang làm trò quỷ. Giết lại nã bị tạc sập cũng coi như, gia hỏa này bây giờ còn tại không ngừng hoành tạc biển cả. Một pháo đem biển cả hoành ra một cái cự đại lỗ thủng, ngay sau đó mà khắc một pháo rơi vào lỗ thủng dưới đấy, cái này thâm hải đều cơ hồ muốn bị xới thủng. Tiếp tục như vậy không được, á, cho ý ý không cách nào đánh hải, nhưng là chỉ là liên hoàn đến cường đại xoáy, cơ muốn đem đảo ngư nhân đều xé nát một dạng. Alexander bợ gì tất quát to một tiếng. "Ta tại, huynh đệ." Chiến sĩ Tôn nhanh chóng hướng phía bờ gì tật dựa vào, trước ngực hắn cái cản cùng trên mông cái đuôi bên trên đều quấn quanh lấy cường hãn hạ kỳ, để hắn có thể dễ như trở bàn tay đánh nát từ bên trên rơi xuống tử thạch. "Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Nhờ ngươi chỉ huy Hải Vương nhóm tiếp tục ngăn cản." Bợ gì tật nói, "Ồ. Nói như vậy huynh đệ, ngươi muốn đi làm cái gì sao?" Bợ gì tật ngẩn đầu nhìn phía trên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Ta muốn đi ngăn cản cái nào đó đản, để hắn đừng có lại tiếp tục vui chơi." "Nha." Minh Bạch Alexander trùng điểm gật đầu, "Giao cho ta đi." Mặc dù hắn rất muốn nói, hắn mong muốn cùng huynh đệ cày vai chiến đấu, nhưng là hiện nhiên hiện tại cũng không phải là lúc này. Bở gì Tất vui mừng một chút, hảo huynh đệ cũng là có thể tin nhiệm. Hắn cũng không có giải trừ diễm mây, mà là tiếp tục duy trì lấy bọn hắn tồn tại, dùng cho bảo hộ đạo ngư nhân. Sau đó, Bở gì Tất hướng phía phía dưới hải xâm kích xạ mà đi, rất nhanh liền xuất hiện tại nào đó phiến đất trống phía trên. "Bạn vẫy nhỏ, ta cần hỗ trợ của ngươi." Tại hắn phía dưới, cái nào đó quái vật khổng lồ lặng lặng dừng sát ở nơi này. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, huyến ảnh tại Bở Dĩ Tất trước mắt Tùy thời chuẩn bị xuất kích. Chương 548, đốioanh. Chương 548, đốioanh. Hiện tại cũng không lại là ý mù mở ra tối trung binh khí ở phía sau điên cuồng công kích, mà mình chỉ có thể lựa chọn trật vật thời điểm chạy trốn a. Minh Vương đã bị mình giữ trong lòng bàn tay, trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, chiếc này trong truyền thuyết cổ đại chiến hạm đã có được lần nữa đăng lâm chiến trường tư cách. Muốn so Liêu Hỏa Lực đúng không? Vậy kế tiếp liền lại đến so tải một chút xem đi đen nhánh thuyền lớn đã tại bên trong biển sâu dâng trào mà lên, bị bọn gì tất diễm mây tro lôi cuốn, hướng phía trên mặt biển mà đi. Bở Dĩ Tất đứng tại truyền lớn đầu thuyền bên trên, Minh Vương chố ngưng tụ mã ra huyến ảnh cùng hắn đứng song vai. 800 năm trước, cùng lần ấy gì ạ người chiến tranh bên trong, mặc dù nói là bọn hắn đồng thời đối kháng ba cái cổ đại binh khí, nhưng là trên thực tế chân chính cùng bọn hắn đối kháng chỉ có ta cùng Vũ Giản Đở. Bản vẫy nhờ lời nói rất bình thản, nhưng là Bở Dĩ Tất lại từ trong đó nghe tới tràn đầy tự tin. Minh Vương trí năng trình độ đích thật là đã cùng thường nhân cũng không có gì khác biệt, nói là một người linh hồn bám vào trên chiếc thuyền này đều cũng không quá đáng. Nhân ngư công chúa điều khiển Hải Vương nhóm lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng là ở chính diện trên chiến trường Tại cùng vậy cuối cùng binh khí đối kháng bên trong lại không được tác dụng quá lớn. Bản vẽ nhờ nói như vậy, lúc ấy chiến tranh cho tới bây giờ đều là hữu dạ nở sở trên trời cùng vật kia của nhau, ta ở phía dưới dùng hỏa lực tiến hành chi viện. Cho nên, không cần đến lo lắng, vợ rỉ tất tiến sinh, chí ít tại hỏa lực bên trên, chúng ta cũng không so hàng kém. Vậy ta coi như yên tâm. Vợ rỉ tất miết miệng lên. Minh Vương có thể cùng y mụ chôn thao túng tối trung binh khí đồng dạng, đều là ủ bộc tự người định phong tạo vật. Dù cho cái trước là ủ xong đời về sau, còn sót lại ủ bộc các nhà khoa học tác phẩm, So ra kém tập toàn bộ chủng tộc lực lượng chế tạo ra hy vọng chi chu, nhưng là Song Phương tại kỹ thuật phương diện cũng là ở vào cùng một cấp bậc. Chiếc thuyền kia cũng vô pháp nghiền ép Minh Vương. Thậm chí tại hỏa lực bên trên, trên lệch của Song Phương càng là cực kỳ bé nhỏ. Chí Ít bở gì tất, hiện tại kỳ vọng tạm thời ngăn cản ý mù tên kia điên cuồng công kích, bạn vẽ nhờ cam đoan hắn là tuyệt đối có thể làm được. Tại bở gì tật giẫm mây nhờ nó dưới, thuyền lớn ngay tại phi tốc đi lên. Còn tốt lúc này cơ hồ đã không có cái gì tảng đá còn tại rơi xuống, Minh Vương lên cao có thể thông suốt. Nói là thông suốt, kỳ thật cũng không đúng. Loanh tạc vẫn còn tiếp tục, càng là đi lên nước biển thì càng rung chuyển. Thậm chí căn bản không có nổi lên bao lâu, bạo tạc ánh lửa liền đã có thể thấy rõ ràng, Bợ Tử tận thậm chí có thể cảm nhận được một cơn mãnh liệt sóng chấn động đang cùng nước biển vì dựa vào khuyết tán mà tới để thân thể của hắn đều cảm giác có chút chết lặng. Cũng nhanh muốn tới bên tạc phạm vi bên trong đi. Bợ Tử nói, "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Bợ Tử tiên sinh." Bản vẽ nhờ bình tĩnh nói, tùy thời có thể cho ỷ mụ tên kia một cái to lớn kinh hỉ. Kia liền, bên trên. Mặt biển ngay tại sôi trào, có sáng màu trắng đang không ngừng rơi vào trên mặt biển, to lớn bạo tạc để toàn bộ biển cả đều lao nhanh không ngớt. Sinh cảnh mặt biển đang không ngừng bị nổ ra cái này đến cái khác lỗ thùng khắp lỗ, thậm chí căn bản không kịp khép lại, lập tức lại có mới pháo kích đến đây là thiên thai một dạng cảnh tượng. Y Mù đứng tại mũ rơm một dạng hình dạng lơ lửng truyền lớn biên giới, hắn ngắm nhìn nơi xa bao la mặt biển. Tại hắn ánh mắt hai bên biên giới, có hai đại tàn tạo vết thương. Khi đó Zlaina bị vênh mở một cái cự đại lỗ hồng Zlaina. Y Mù trong tầm mắt kia phiến hải vực, mọi người xưng hô nó vì thế giới mới. Ta giống như làm kiện rất đáng gờm sự tình a. như thế lẩm bẩm. Từ hôm nay trở đi, lại nạ nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau liền biết triệt để liên thông. Còn muốn qua lại tại cái này, hai mảnh hải vực đám người không cần lại thông qua Mạc Gi hệ hoặc là đảo ngư nhân, trực tiếp liền có thể đến điểm đến của mình nhân, hoặc là nói bây giờ muốn tiến đến Mạc Gi hệ hoặc là đảo ngư nhân ngược lại là kiện khó khăn sự tình. Mạc Gi hệ đã triệt để hôi phi yên diệt, mà bây giờ xem ra đảo ngư nhân khoảng cách hủy diệt cũng chỉ có cách xa một bước. Mong muốn lại tìm đến hai cái này hoàn đảo, đại khái chỉ có thể đi thế giới hoặc là địa ngục. Như vậy tiếp xuống ngươi phải làm sao đâu? Vỡ gì tốt? Y Mu nhẹ nhàng nghiêng đầu, mặc dù áo choàng màu đen phía dưới thấy không rõ hắn biểu lộ biến hóa, nhưng là đại khái cũng có thể nhìn ra Hẳn là tại nhìn xuống phía dưới cái này, một mảnh dung chuyển mặt biển đảo ngư nhân hẳn là đã không tiếp tục chờ được nữa, dù cho không có trực tiếp hủy diệt hòn đạo kia, nó cũng đã bại lộ tại mình tầm bắn phạm vi bên trong. Như vậy tiếp xuống bờ gì tật tên kia hội có cái dạng gì hành động đâu? Nói thực ra ỷ mù đối này rất hiếu kỳ. Bất quá, đáp án của vấn đề này rất nhanh liền đạt được tới. Vốn là sôi trào không thôi biển cả lại lần nữa nổ tung, chói mắt bạch sắc quang mang đột ngột từ trên mặt biển kích xạ mà lên, sau đó trực tiếp đánh vào mù dưới chân chiếc thuyền lớn này phía dưới. Ùm. rất kinh ngạc lên một tiếng. Quang mang tốc độ quá nhanh, Cho dù là hắn trước lúc này liền đã dùng hạ kỳ quan sát nhìn rõ đến, nhưng là lấy dưới chân hắn trước này lơ lửng chiến hạm hình thể, cũng đã căn bản không kịp tránh né. Chiếc này hình dáng cùng ngũ sơn một dạng cự hình thuyền lớn, thể tích có thể không chút nào tại nọa phía dưới a to lớn bạo tạc nháy mắt xối xươi, khuyết tán ra tới diễm hỏa cơ hồ đem toàn bộ lơ lửng thuyền lớn đều bao trùm đi vào. Sau đó, tại cái này bạo tạc mây khói bên trong, khổng lồ màu đen bóng tối từ bên trên thoát ra, là lơ lửng chiến hạm. Cho dù là dạng này quy mô phá kích, nó cơ hồ cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Sóng gọn vô hình bao phủ làm chiếc lớn Tôi mở vòng phòng hộ gắt gao đem chiếc thuyền này cho thủ hộ xuống dưới, để nó cho dù là tại dạng này trong công kích cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Ý Mù Y Nguyên Bình chân như vậy đứng tại hắn tối trung binh khí bên dưới, bất quá hắn âm thanh đã không còn bình tĩnh nữa, cái này pháo kích, ha ha, thật là khiến người ta hoài niệm cảnh tượng a. Rất nhanh, phía dưới trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn xông phá nước biển, sau đó trùng điệp rơi đập tại không ngừng kích động trên mặt biển. Nhìn phía dưới kia chiếc đen nhánh lớn, Ý Mù tiếng cười càng thêm bao nhiêu năm không gặp, Minh Vương, bạn vẽ Ta đối này có thể không chút nào cảm thấy niệm. Bản vẫy nhỏ cùng Bờ Dĩ Tật cùng một chỗ đứng ở đầu thuyền, thanh âm của hắn tử làm chiếc minh vương phía trên trùng trùng điệp điệp bay lên, "Ta kéo dài hơi tản đến nay mục đích chỉ có một cái, đó chính là kế thừa giói Boy tiên sinh ý chí, ý mụ, ta muốn đem ngươi triệt để phá hủy." Thật sự là trùng hợp, ta cũng là nghĩ như vậy. Ý mụ khoan thai nói, "Mặc kệ là ngươi cũng tốt, giói Boy cũng tốt, lại hoặc là Bờ dị Tật cũng tốt, chỉ cần các ngươi bọn ra hỏa này vẫn tồn tại tại mảnh này trên đại dương bao la, ta liền không cách nào yên giấc." "Không cần lo lắng." Bờ Dĩ tiến lên một bước, hắn nghe răng một chút, người rất nhanh liền biết tiến vào vĩnh hằng an nghỉ bên trong. "Ha ha ha, ha, ha ị mồ cười ha ha, như vậy, liền đến thử xem đi. Tiếp theo một cái trước mắt, phụ không tuyển phía dưới, hào quang chói sáng bắt đầu ngưng tụ. Cùng thời khắc đó, minh vương họng pháo đại cao, cơ hồ giống nhau như lúc quang mang đồng dạng bắt đầu ngưng tụ. Và anh, song vương chủ pháo đồng thời khai hỏa. Chương 549, khúc cuối cùng. Chương 549, khúc cuối cùng. Quần đảo xạ ba học đi. Toàn này làm gờ răng lại nạ nửa trước đoạn chính thức trên ý nghĩa phần cuối hòn đảo hôm nay gặp đại nạn. Hoặc là phải nói Tòa hồn đảo này từ hôm nay trở đi liền đã biến mất tại trên thế giới này, đột nhiên xuất hiện huynh tạc tại lúc mới bắt đầu nhất cho quần đảo sạ ba áo đi mang đến mảnh liệt địa chấn. Sau đó chào lên mà tới Hải Khiếu càng là có thể xưng có được hủy diệt cùng một chỗ lực lượng. Mà tại cuối cùng, vừa mới kinh lịch Hải Khiếu tẩy lễ về sau, càng đáng sợ sự tính phát sinh. Zlaina bị huynh ra một lỗ hổng đối với quần đảo sạ ba áo đi mà nói, cái này hiển nhiên là cái tai nạn tính sự thật. Phải biết, quần đảo sạ ba áo đi nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là một tòa hàng thật giá thật hồn đảo. Toà này Quần đảo xuất hiện là bởi vì to lớn cây đức chỗ bài tiết ra nhựa cây dính liền ở trên đại dương Bao La Phiêu đã tập vật, tại vô số năm tích lũy bên trong mới rốt cục hình thành quần đảo xạ Ba ảo đi. Nhưng là, to lớn cây đức sợi dễ giữ nguyên tại Z Lai Na phía trên, có như vị rượi vào bộ phận này Z Lai bị đỏ nát về sau, quần đảo Sạ Ba ảo đi tự nhiên biến thành lục bình không dễ. To lớn cây đức nhau nhau sụp đổ, cả tòa quần đảo xạ Ba ảo đi trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ có cực thiểu số may mắn mới tại chảng tai nạn này bên trong vẫn còn tồn tại. Lúc này thực tế là có lẽ cảm tạ một chút trước lúc này, tháng 5 dài đằng đẵng bên trong cấu thành tòa này quần đảo xạ ba đảo to lớn cây đứa nhóm. Bọn chúng lại một lần trở thành những ngày may mắn nhóm nơi ở nút. Những này to lớn cây cối miễn cương có thể phiêu phù ở trên biển lớn, may mắn còn sống sót đám người leo lên tại những đại thụ này bên trên, miễn cương tại một đợt núi một đợt hải khiếu bên trong sinh tồn. Nhưng là may mắn như vậy rất đi mau đến phần cuối. Kia rốt cuộc là cái gì a? Có người tại khản cả giọng thét chói tai vang lên. Hắn chói lên đối tượng là bầu trời xa xa xuống kia một chiếc cho dù là tại quần đảo xạ ba cũng có thể thấy rõ ràng to lớn lơ lửng chiến hạm. Tất cả mọi người trông thấy, là vật kia nổ nát vụn rét lại nạ, là vật kia cho tòa hòn đảo này mang đến hủy diệt. Người nhà của bọn hắn, Bằng Hữu, Đồng Bạn, đều là bởi vì vật kia nguyên nhân, hiện tại đã chìm vào băng lánh đáy biển. Nhưng là bọn hắn không biết là, chính thức hủy diệt ở sau đó mới chính thức đến. Cho dù là tại dạng này phương xa cũng có thể thấy rõ ràng, hai chùm sáng lúc lên lúc xuống va chạm vào nhau. To lớn mặt trời tại trong chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Sau đó, gió bắt đầu thổi. Phích lịch tiếng vang, tại viên kia mặt trời đã bành trướng đến cực hạn thậm chí bắt đầu biến mất về sau mới rốt cục truyền đến trong tai của mọi người cũng thêm một dạng nhanh chính là cực tốc huyết trương mà tới gió bão. Cái này hủy diệt tính sóng xung kích động mang đến dung chuyển trời đất song lớn. Vượt qua trăm mét chi cao sóng lớn, căn bản không có cho bất luận kẻ nào sinh tồn tiếp khả năng. Hải Khiếu trong nháy mắt này xâm nhập vùng biển này phía trên hết thấy tất cả. Hắn sao? Không may đám người có khả năng lưu lại chỉ là từng tiếng không cam lòng giận mắng. Sau đó, hết thể đã quy về ổn nào. Bởi gì tất đương nhiên không có rảnh đi quản nơi xa quần đảo xạ Ba áo đi hiện tại thế nào. Hắn hiện tại tất cả tinh lực đều dùng tại cùng ý mụ gia hỏa này trong lúc giằng co. Minh Vương bên trên đồng dạng lập đặt tựợt người thiết kế tâm chắn năng lượng hệ thống, cho nên vừa rồi bạo tạc chỉ là để Minh Vương trên mặt biển không ngừng lan rộng, kém chút chìm vào đáy biển, cũng không có đối với nó tạo thành cái gì trên thực chất phá hư. Vật kia đáng sợ nhất cũng không phải là hắn lực phá hoại. Bản vẽ nâng ở bờ dị tật bên người giải thích, mặc dù tại Vũ Khí Phương diện đại biểu tụợt tựợt người tối cao trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng là chiếc thuyền này bàn sơ mục đích là phương tiện giao thông. Đây là ủ tựợt nhân công đem bọn hắn toàn bộ chủng tộc từ trên mặt trăng di chuyển đến biển xanh bên trên mà chế tạo ra. Ưu tiên nhất cân nhắc chính là tính an toàn. Vì chống cự tới từ vũ trụ tinh không hoặc là biển xanh bên trên bất kỳ lực lượng nào xâm nhập, Vũ Thợ dứt nhân công hắn thiết kế mạnh nhất hệ thống phòng ngự. Bản vẽ nhờ âm thanh trở nên trầm thấp lên, trên người ta chỗ lắp đặt hệ thống phòng vệ xa xa không đội kịp nó. Mặc dù tại hỏa lực bên trên khác biệt không lớn, nhưng là tại năm ấy, cho dù là ta cùng ngũ dạ nở cộng lại, cũng mới bất quá miễn cương kiểm chế lại nó. Bởi vì, rất khó xuyên qua nó hộ thuần đối với nó tạo thành trên thực chất tổn thương. Bỗng gì nhẹ nhàng gật đầu. Kết quả phiên phá ấy ngược lại không phải lực công kích mà là lực phòng ngự sao? Cũng khó trách lúc ấy mình đánh không thùng nó. Ngay cả Minh Vương cùng Thiên Vương đều không thể làm gì hộ thuẫn, mình có thể nhẹ nhóm đem nó đánh xuyên qua mới là quái sự. Hoặc là phải nói, trước đó có thể làm cho hộ thuẫn sinh ra khổng lồ như vậy ba động công kích của mình thực sự đã rất không tầm thường. Mong muốn đánh xuyên tên kia hộ thuẫn, chỉ có một cái biện pháp. Bản vẽ nhờ nói như vậy, đó chính là để ta có cơ hội có thể tại hộ thuẫn cùng một nơi liên tục quanh kích. Cái này chỉ sợ là kiện rất khó khăn sự tình. Mặc dù cái đồ chơi này đích thật là khá là khổng lồ mong muốn tránh né công kích đều là kiện rất khó khăn sự tình, nhưng là chiếc thuyền này họng pháo thậm chí so Minh Vương còn nhiều hơn a lại thêm nó tinh chuẩn pháo kích năng lực, Minh Vương công kích có thể rơi vào trên người hắn đều là kiện rất khó khăn sự tình, chớ nói chi là liên tục pháo kích cơ hội. Nhưng là nếu có hai chiếc Minh Vương, tình huống như vậy có phải là liền không giống lắm rồi. Vỡ gì tất nghĩ như vậy thời điểm? Vỡ gì tất, lần trước người nói lần nữa gặp mặt chính là tại cuối cùng trên chiến trường, như vậy, hiện tại liền tới thực hiện lời hứa đi. Y mù âm thanh mang theo ý cười, chết ở chỗ này đi. Chỉ cần Bỡ Dĩ tất chết ở chỗ này, như vậy lần này gặp mặt chính xác chính là giữa bọn hắn cuối cùng chiến đấu. Lơ lửng chiến hạm phía dưới, từng cái ánh sáng chói mắt đoàn đã bắt đầu lập lòe. Bản Vỹ Nhở, chịu nổi sao? Bỡ gì tất nhìn không chuyển mắt, lần này hắn chỉ có thể cố gắng ngửa lời. Đương nhiên. Bản vẽ Nhở trầm giọng nói, điểm này công kích vẫn còn không tính là cái gì. Từng môn họng pháo nâng cao, hào quang chói sáng đồng dạng tại minh vương trên thân hạm bắt đầu lập lòe ầm ầm pháo bắt đầu đối doanh. Từng cái khổng lồ mặt trời giữa không trung bên trong bắt đầu nở rộ. Mạch Mễ sóng xung kích đem nước biển ép hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, một đợt lại một đợt kinh thiên sóng lớn dâng lên. Bợ gì tất cố gắng dùng đám mây vòng quanh Minh Vương, để nó không bị bạo tạc chỗ sinh ra ba động cho trực tiếp thổi vào đáy biển. Bản Vệ Nhở thì đang cố gắng chống lên hộ thuẫn, để gì Tử không bị bạo tạc liên lụy. Thật sự là hoài niệm. Trên bầu trời, Y Mù đang cảm thán, lại lần nữa cùng Minh Vương đối kháng, thực sự giống như là trở lại 800 năm trước, cùng dõi boy tên kia là địch thời điểm. Đối vẫn còn tiếp tục. Bản Vệ Nhở sát thực không có có lạc, tại hỏa lực phương diện, chiến lệch của song phương cực kỳ bé nhỏ. Bất quá Bởi vì thể tích bên trên ưu thế, lơ lửng chiến thuyền họng pháo hiện nhiên so Minh Vương phải hơn rất nhiều, càng nhiều trùm sáng đang vươn xuống. Có tốt, Minh Vương đồng dạng có trên thể hình ưu thế, vợ gì Tật đang dùng đám mây dắt lấy nó bốn phía na tránh né công kích. Minh Vương rất to lớn, đương nhiên cũng rất nặng nghề, nhưng là điểm này quy mô cùng trọng lượng đối với đã thức tỉnh bợ gì Tật mà nói đương nhiên không tính là cái gì, hắn thậm chí có thể kéo lấy Minh Vương phi tốc trên mặt biển tránh chuyện xây dịch. Vợ gì Tật tiên sinh, giữa chúng ta phối hợp thật đúng là quá tuyệt. Bản cũng nhịn không được như thế cảm thán. gì Tật miệng hơi câu. Nếu như là ý bên kia là hỏa lực thêm lực phong ngữ, Như vậy bên này chính là hỏa lực thêm lực cơ động. Trang diện có chút giằng co, bất quá cũng không có tiếp tục quá lâu. Bỡ gì Tất Tiên Sinh? Bản vẫy nhờ đột nhiên nói, tiếp thu được, tới tử vệ gạ tụ tiến sĩ thông tin, tất cả mọi người đã lên thuyền hoàn tất, Hải Vương nhóm đã kéo lưới nòa bắt đầu thoát ly đảo ngư nhân. Phải không? Bỡ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu, như vậy bọn hắn bên này nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Sau đó nên ngẫm lại xem phải làm sao thoát ly chiến trường. Chương 550, người tán. Chương 550, người tán. Song Phương Đối Bang Y Nguyên còn tại tiếp tục. Khí thế bảng bạc bạo tạc từng cơn sóng liên tiếp, làm cho cả biển cả đều trở nên sóng cả trập trùng, cơ hồ sôi trào. Chúng sáng cùng trùm sáng ở giữa đối bính cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách, đây cũng không phải là nói muốn rời đi liền có thể nhẹ nhõm rời đi tình huống. Nhất là phía trên kia chiếc lơ lửng thủy lớn, nó dựa vào hình thể cùng cự pháo số lượng ưu thế, đây trời vậy xuống quá mang. Uy lực bên trên Minh Vương pháo kích cùng nó, nhưng thật ra là không kém bao nhiêu, nhưng là về số lượng quả thật có chênh lệch, cũng khó trách năm ấy chiến tranh bên trong còn phải múa dụạn tới kiềm chế. Còn tốt hiện tại bờ bởi gì thật có thể cho bản vẽ nhờ cung cấp tính cơ động bên trên trợ rút để nó có thể không ngừng né tránh tới từ phía trên tháo kích này mới khiến song phương cơ hồ đánh cái lực lượng ngang nhau bất quá đến nơi đây cũng liền không sai được lắm hiện tại còn không phải khai hỏa cuối cùng chi chiến thời điểm chỉ bằng vào bản vẽ nhờ là không có cách nào chiến thắng trước mắt chiếc này tối trung binh khí phải đợi đến huynh đệ của hắn hoàn thành mới được đã hiện tại đảo ngư nhân bên kia các đồng bào đã lên thuyền hoàn tất như vậy liền đã đến rời đi thời điểm nhưng là hiện tại tình huống này muốn rời khỏi chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy chỉ ít bởi gì tất cảm thấy vị này mưu đại nhân hẳn là không có tha thứ như vậy Nhưng là không có cách nào cũng chỉ có kiên trì chạy. Vợ gì tất hít sâu một hơi. Bản vẽ nhở, không cần lại tiết kiệm năng lượng, toàn lực bộc phát đi. Minh Bạch, vợ gì tất tiến sinh, kế tiếp là muốn toàn lực rút lui. Bản vẽ nhỏ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt, Minh Vương thân hạm phía trên tất cả họng pháo đều giơ lên, liền phảng phất toàn bộ bầu trời đem tinh tinh đồng dạng, đại lượng quang mang bắt đầu lấp loé. Ngay sau đó chính là tất cả họng pháo toàn bộ phát xạ. Phóng lên tận trời chùm sáng phảng phất đi ngược dòng nước mưa to, kia dày đặc trình độ phảng căn bản không có một khe hở đồng dạng. Bất quá chi tướng đúng là, từ bên trên vậy xuống càng nhiều trùng sáng men, thậm chí trung binh Z Lai cũng bắt đầu vỡ nát, mặt biển càng là vết loang xuống dưới một cái cự đại lỗ hồng. Giữa không trung chói tỏa ra ánh lạn mặt trời làm cho cả thế giới tựa hồ cũng mất đi màu sắc. Bạo tạc phát sinh mấy mắt, Bở Dĩ Tật đã tốc độ toàn bộ triển khai, rát lấy Minh Vương bắt đầu hướng phía vỡ vụn Z Lai ở giữa vọt tới, mục tiêu của hắn là thế giới mới. Bất quá phía trên Y Mụ cũng chú ý tới Bở Dĩ Tật động tĩnh, lại muốn chạy trốn sao? Vợ Dĩ Tật? đại nhân được có chút tức giận đã bao nhiêu lần, Bở cái này hỗn từ trên của hắn bỏ trốn mất dạng. Mỗi một lần đều nói muốn đem gia hỏa này triệt để xóa đi, nhưng là mỗi lần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn. Lần này, tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội này. Vô cùng to lớn lơ lửng chiến thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ, đuổi sát mọ rỉ tật sau lưng mà đi, đồng thời càng nhiều pháo kích bắt đầu kích phát, không ngừng đem ngay tại chạy trối chết Minh Vương bà phủ. Bỡ rỉ tật thao túng đám mây, rút khoát để Minh Vương thay đổi thân hạng, chính diện hướng phía sau, như vậy Minh Vương liền có thể càng thuận tiện phát động công kích từ Z nạ bị nổ tung lỗ bên trong qua, rất nhanh liền đã đến thế giới mới hải vực. Mặc dù Y Mù y nguyên theo đuổi không bỏ, nhưng là Bợ gì tuyệt tại phương diện tốc độ ưu thế lần nữa phát huy ra. Khoảng cách của song phương tại dần dần kéo dài. Dù cho Y Mù không ngừng phóng thích quang pháo ý đồ cái nhiều, nhưng là Minh Vương lập tức cũng có thể dùng ngang nhau uy lực pháo kích đáp lễ trở về. Cho nên ta mới nói chúng ta thật sự là tốt nhất cộng tác. Bản Vệ nhờ thật tâm thật ý nói, nếu như 800 năm trước ta có thể có được tốc độ như vậy, trận kia chiến tranh cũng sẽ không khó như vậy đánh. Bây giờ không phải là đã có sao. Bợ Tử cười cười, tựa như ngươi nói, hồi ức đi qua không có chút ý nghĩa nào, hiện tại càng quan trọng chính là khai thác tương lai. Đương nhiên Bở Dĩ tất cùng bạn vẽ nhớ một bên đảm bệnh, một bên trò chuyện vui vẻ thời điểm, Hậu Phương truy kích mà tới người nào đó đã nộ khí trùng thiên. Đáng chết. Y mù âm thanh thậm chí đều có chút vặn vẹo đuổi không kịp. Khoảng cách tại càng kéo càng xa. Lại một lần muốn chơ mắt nhìn bờ gì tật cái này hỗn đản chạy trốn. Nói đùa cái gì? Nương theo lấy ý mù một tiếng gầm thét, to lớn mù rơm cái nghiêng, đem dưới đáy nhắm ngay phía trước trên mặt biển ngay tại phi tốc hướng phía trước lao vụt kia một chiếc lớn. Trước nay chưa từng có lóa mắt quang huy tại cái này đĩa bay một dạng thuyền lớn phía dưới ngưng tụ. Bở Dĩ tật quay đầu nhìn xem Hậu Phương, bản nhờ, đại giống như một tới. Không sao, dạng này chiêu thức chúng ta cũng có." Nương theo lấy bạn vẽ nhẹ âm thanh vang lên, làm chiếc Minh Vương cũng bắt đầu rất nhỏ rung động. Sau đó, Minh Vương thân hạm phía trên từng cây họng pháo nâng lên, hướng phía trung ương hội tụ ánh sáng chói mắt cầu đồng dạng ở phía dưới nở rộng. Cơ hồ ngay tại một giây sau, tựa như là song phương hẹn xong đồng dạng, hai đạo quy mô khổng lồ quang pháo đồng thời kích phát, hai bó quang mang ầm vang đụng vào nhau. Bỡ gì tất chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn nhìn không thấy vật, lỗ tai cũng bị đỉnh thai nhức cho mất tí Hắn đủ khả năng cảm nhận được chính là chạm mặt tới phòng, trực tiếp đem làm Minh Vương đều cho thổi bay ra ngoài bay tại công bên trong thời điểm bợ gì tật thân thể khẽ đảo lần nữa khôi phục cân bằng, sau đó dùng đám mây vòng quanh dưới chân thủy lớn, thân thể lại lần nữa bay về phía trước chỉ. Hậu phương, bạo tạc quang cầu một bên khác, to lớn lơ lửng chiến thuyền đã bị kia kinh người sóng xung kích động cho sông về sau rút lui. Đáng ghét. Nổ vang dung trời bên trong, y bổ không cam lòng thì thầm căn bản không ai có thể nghe được rõ ràng. Lại bị bờ gì tật tên kia trốn thoát rơi. Cái này hỗn loạn trở nên càng ngày càng khó quấn. Hắn tăng thêm minh vương tổ hợp, thực tế là có chút đáng sợ. Phía bên mình có phải là cũng hẳn là nghĩ biện pháp tăng lên một chút tính cơ độc a? Ỷ Mù nhưng không có quên vừa rồi chiếc này, Minh Vương là giỏi boy tên kia lưu lại xuống tới, mà đạo ngư nhân còn tại tu kiến thứ 2 chiếc Minh Vương. Nói cách khác đợi đến kia chiếc Minh Vương tu kiến hoàn thành, phía bên mình muốn đối mặt chính là 4 cái cổ đại binh khí. Thật sự là có đủ phiến phức, Bợ gì tận? Dần dần biến mất bạo tạc quang diễm bên trong, truyền đến Ỷ Mù thấp giọng cảm thán. Cùng một thời gian, Bợ gì tận đã mang theo Minh Vương bỏ trốn mất dạng, triệt để rời xa bạo tạc kia phiến hải sau, hắn mang theo Minh Vương đầu đâm vào đáy biển, hướng phía đảo ngư nhân phương hướng mà đi. Lần này gặp lại về sau, Lần tiếp theo gặp lại hẳn là chính thức trên ý nghĩa cuối cùng chi chiến. Bợ Dĩ tất nghĩ như vậy, mặc dù các đồng bào đều đã leo lên đọa, nhưng là đảo ngư nhân còn có bợ Dĩ tất nhất định phải tự mình đi qua mới có thể mang đi đồ vật. Tỷ Như nói về gã phụ tên kia phòng thí nghiệm, tỷ Như nói ngay tại tu kiến bên trong Minh Vương số 2 cơ. Không có bợ gì tật diễm mây, như vậy ai có thể đem bọn hắn từ đáy biển mang đi đâu? Với lại hiện tại cũng hẳn là suy nghĩ thật kỹ, tiếp xuống nên đem các đồng bào cho di chuyển đến cái gì địa phương đi. Chương 551, gặp lại đạo ngư nhân. Chương 551, gặp lại đảo ngư nhân đảo ngư nhân tòa này đã không biết tại mảnh này bên trong biển sâu tồn tại bao lâu rồi nào, lúc này trở nên yên tĩnh trở lại. Nguyên bạn phồn hoa thành trấn đường đi lúc này trở nên không có người. Sản lượng to lớn nhà máy cùng cả mỏ cũng biến thành im lặng. Tòa này bị mọi người xưng là là trên thế giới thành thị phồn hoa nhất đảo ngư nhân, lúc này đã chỉ còn lại một tòa thành không. Mà tại Hải Sâm, 800 năm trước lưu lại xuống tới ước định chi chu bên trên, kia mấy cây kết nối toàn thân siêu cấp to lớn xiển xích đã bị mấy đầu mấy ngàn mét đẳng cấp lớn nhỏ hải vương cho ngâm lấy, sau đó đem làm còn đều lôi gánh chịu lấy đảo ngư nhân 500 vạn cư dân thuyền lớn cứ như vậy phiêu phù ở bên trong biển sâu, trung quanh càng nhiều hải vương tại vì chiếc này thể ước phương chu hộ giá hộ tổng, cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có đảo ngư nhân quân đội, long cung thành sở thuộc bộ đội bình thường cùng xuất nhập cảnh cục quản lý hải thú bộ đội đã là làm tốt xuất hành chuẩn bị. Bởi gì tất cùng minh vương chính là ở thời điểm này trở về. Hắn đầu tiên là đem minh vương đặt ở nọa bong tàu bên trên, sau đó mình cũng rơi vào phía trên. Sau đó, đợi trên thuyền dự bị cùng nệ ngay lập tức liền chạy tới. Tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, hiện tại có thể ra khơi. Dự bị ấy gọn gàng giữ nhưng lại vấn đề ở chỗ, vợ gì tợn? Lệnh Tuần Vương có chút lo lắng hỏi, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Lúc này cưới ở này, chiếc trên thuyền lớn muốn rời đi cố thổ, tiến về trên mặt biển cũng không phải một hai người, mà là dòng dã 5 triệu người a. Chỉ là phải tìm một hòn đảo an trí bọn hắn cũng đã là chuyện khó khăn sự tình, chớ nói chi là về sau phiền toái hơn vật tư cung ứng. Vẹn vẹn là đồ ăn cái này, một khối cũng đã là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đây chính là dòng dã 5 triệu người a hiện tại chạy nạn dân chúng chỗ mang theo chỉ là mức độ thấp nhất khẩu phần lương thực, một khi những vật này ăn xong lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn để tất cả mọi người đi đi săn bắt cá để duy trì sinh kế sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn mấy vạn người còn dễ nói, nhưng là lúc này ở lại trên chiếc thuyền này thế, nhưng là dòng giã một quốc gia, dòng giã một cái dân tộc ga nẹ thuần vương cảm giác thuốc thủ vô sách, cũng chỉ có thể đủ lắng nghe một chút bợ gì tật ý kiến. Ta đã chọn tốt một chỗ. Bợ gì tật nói như vậy, chỉ là tạm thời duy trì sinh kế cũng không thành vấn đề. Dù sao, đảo ngư nhân hậu cần công ty còn không có tê liệt, bọn hắn y nguyên có thể liên tục không ngừng từ các nơi trên thế giới cho chúng ta chuyển vận vật tư. Lúc này hậu cần công ty tầm quan trọng liền thể hiện ra đảo ngư nhân hậu cần công ty có thể thông qua thâm hải hải lưu mà nhanh chóng qua lại tại thế giới các nơi. Cho dù là muốn cho toàn bộ quốc gia cả một tộc bầy cung cấp cơ sở sinh tồn vật tư, đối với bọn hắn mà nói cũng tuyệt không phải khó khăn gì sự tình. Chỉ ít trong thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề gì, dù sao mặc dù đảo ngư nhân bị bỏ qua, nhưng làm đại bộ phận tài sản hay là bị mang đi. Tạm thời mua vật tư sống qua hẳn là không thành vấn đề. Lại nói. Dù cho không mua vật tư cũng là không có vấn đề đảo ngư nhân dù sao còn có nhiều như vậy hợp tác đồng bạn đâu, vô luận là quân cách mạng vẫn là neo hải quân, bọn hắn bây giờ đều đã trưởng thành là quái vật khổng lồ, đảo ngược tiếp tế một đợt đảo ngư nhân cũng không phải cái gì sự tình khó khăn cỡ nào. Cho nên bở gì tuyệt đối này ngược lại là cũng không làm sao bối rối. Vậy ta liền yên tâm. Lệnh phút lúc này mới thật dài thở dài một hơi, đã bở gì tuyệt đều nói không có vấn đề, khẳng định như vậy chính là không có vấn đề a cái này, nam nhân nhưng cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua đâu. Để sĩ dạ hổ công chúa, nói cho hải vương nhóm xuất phát đi. Bở dị tôi nói rõ việc thế giới mới tiến lên. Không đúng, về sau khả năng cũng không có cái gì thế giới mới, dù sao Z lại nạ đều bị nổ tung một đạo lỗ hồng, gờ răng lại nạ nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau đã trước nay chưa từng có kết nối thành một cái chính thể. Từ trường sẽ liên hệ với nhau, hải lưu cũng sẽ lẫn nhau cấu kết, ngay cả khí hậu cũng sẽ dần dần bắt đầu thống nhất đi. Bất quá trí ít hiện tại xưng hô như vậy có lẽ còn là không có vấn đề. Được. Lệnh phùng gật gật đầu, sau đó đi tìm sứ giả Hồ Sỉ. Về phần bợ gì tốt, xin nhờ dí bệ ấy đại ca tiếp tục duy trì trong khoang thuyền trật tự về sau, hắn một đầu hướng xuống hướng phía hải sâm đã tới. Hắn trực tiếp đi tới ở vào hải sâm chỗ sâu, về gạ phụ phòng thí nghiệm. Việc này chờ đợi ở đây, cũng không chỉ là về gặp phụ, Teyozo, Zoi, Sasu, tổng sư phó cùng các đồ đệ của hắn, lúc này đều tụ tập tại nơi này. Bỡ gì tụt, tình huống hiện tại đến cùng thế nào? Vừa nhìn thấy bỡ gì tụt đến, Teyozo liền không kịp chờ đợi hỏi, giết lại nạ thực sự bị tên kia cho huynh sắp sao? Bị huynh ra một cái cự đại lỗ hổng, cho nên tình huống hiện tại chính là đảo ngư nhân nhất định phải từ bỏ, chuẩn bị tiến về thế giới mới đi. Bỡ gì tụ nói, tất cả mọi người đã đến đông đủ sao? Teyozo nhẹ gật đầu, chỉ ít ta bên này người cũng đã đến đông đủ. Nhưng là Bở Dĩ Tật, Minh Vương còn không có chính thức hoàn thành a." Tống sư phó bu lại, lớn tiếng nói, "Chẳng lẽ muốn đem nó cho bỏ qua tại mảnh này bên trong biển sâu sao?" Làm một tên xuất chúng truyền tượng, hắn là tuyệt không thể tiếp nhận đem mình tỉ mỉ chế tạo thuyền biển cho ném ở mảnh này bên trong biển sâu. Thậm chí là tại nó còn không có chính thức hoàn thành thời điểm. Làm sao có thể? Mang theo nó cùng đi chẳng phải tốt rồi sao?" Những lời này là Vệ Gạ bù nói, Lao Đầu Tử cười hì hì nói, "Ngược lại Bở gì tất, khẳng định là muốn đem mảnh này căn cứ cho trực tiếp mang đi a. Đương nhiên, Bở Dĩ Tật nhẹ nhàng gật đầu. Vô luận là Minh Vương hay là Sĩ Thiên sứ, kế hoạch đều là tuyệt không thể vượt bỏ. Nha, không hổ là bợ gì tợn. Tống sư phó lúc này cười lớn, thật là một cái nổi tiếng nam tử hắn a. Tóm lại, chuẩn bị hoàn thành, vậy thì nhanh lên lên đường đi. Bợ gì tất bay lên, sau đó đại đoá đại đoá đám mây từ trên người hắn phong thích mà ra, bay thẳng đến bao phủ toàn bộ căn cứ to lớn bọn khí bên ngoài, sau đó còn cuốn toàn bộ căn cứ bắt đầu hướng xuống lan tràn đám mây nhóm trực tiếp xuyên thấu đáy biển tầng nham thạch, sau đó đem cả tòa căn cứ ngay tiếp theo khí đều cho cuốn lại. Vô luận là vệ gạ phụ phòng thí nghiệm vẫn là tom sư phó trợ phụ trách xưởng đóng tàu, vô luận là ngay tại bồi dưỡng bên trong xí tiên sứ không có hoặc là sắp hoàn thành minh vương, lúc này toàn bộ đều bị bờ dĩ tật cho cuốn lại. Sau đó chính là chính thức khi xuất phát. Theo trong khoang thuyền sĩ dạ hổ sĩ ra lệnh một tiếng, mấy đầu cự hình hải vương nhóm bắt đầu kéo lấy nọ chậm rãi hướng phía, phía trước đen nhánh thăm hải mà đi. Cùng thời khắc đó, bở dị tật cũng mang theo hắn chố cuốn lại căn cứ, bay đến bên cạnh cùng nó sóng vai lên. Bở dị tật cuối cùng quay đầu nhìn một cái đạo ngư nhân. Toa hồn đạo này vẫn là trước sau như một mỹ lệ, chỉ là rất đáng tiếc, hôm nay chính là lúc kết thúc con quấn đảo ngư nhân vận hành nhân tạo mặt trời lúc này phiêu phù ở nóc trên không, vì chiếc thuyền lớn này chiếu sáng thâm hải cảnh tượng đảo ngư nhân, dần dần bị hắc ám luốt mất. Gặp lại, cố hương của ta, hiện tại chỉ có thể để ngươi tạm thời dừng lại trong bóng đêm. Nhưng là không cần phải sợ, tiếp qua không lâu, chúng ta liền đem tựa như tiêu chấp trở về. Chương 552, công tác chuẩn bị. Chương 552, công tác chuẩn bị đen nhánh thâm hải bị chiếu sáng, phiêu phù ở nọa trên không nhân tạo mặt trời phóng xuất ra ánh sáng mãnh liệt cùng nóng, vì mảnh này trước lúc này năm tháng dài đằng đẵng bên trong chưa hề nên đón qua mặt trời thâm hải mang tới ánh sáng cùng ấm áp. Trọng yếu nhất chính là Cho lúc này đợi tại Minh Vương trong khoang thuyền các đồng bào mang tới ánh sáng cùng ấm áp, để bọn hắn không đến mức tại mảnh này đen nhánh rét lạnh bên trong biển sâu mất phương hướng, cảm nhận được rét lạnh. Vợ gì tất cũng không tiếp tục lưu tại căn cứ bên này, mà là trở lại nọa phía trên. Ngược lại diễm mây hắn là có thể viễn trình điều khiển, cũng không cần lo lắng hắn không tại căn cứ liền biết một lần nữa rơi vào thâm hải. Bỡ rỉ tất tìm tới nẻo tuần cùng gì bệ ấy, kế tiếp là nên hảo hảo thương lượng một chút đảo ngư nhân sau đó con đường. Chúng ta quy mô lớn như vậy tập thể di chuyển, nếu như tìm một tòa có người ở lại hòn như vậy chỉ sợ lập tức liền biết bại lộ. Bỡ gì tôi nói, nếu như ý mù biết tung tích của chúng ta, như vậy không cần phải nói, khẳng định lập tức liền biết nên đón một vòng mới văn tạc. Cho nên ta ý nghĩ là, chúng ta có lẽ giống như là hải quân cùng mèo hải quân như thế, tìm kiếm một tòa không người biết được hoang đảo làm tạm thời chỗ ở. Tựa như trước đó nói tới, hậu cần bộ đội sẽ vì chúng ta vận chuyển vật tư. Trên thực tế hiện tại các chi hậu cần tiểu đội đều đã phân tán ra ngoài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy tiếp xuống bọn hắn sẽ vì di chuyển ngư nhân cùng các nhân ngư mang đến liên tục không ngừng vật tư chi viện, để rời xa cố thổ những người lưu lạc sẽ không đói khổ lạnh lẽo. Như vậy bỡ gì Tốn, địa phương chọn xong chưa? Dị Bệ ngưng trong hỏi. Bở Tử tất nhẹ nhàng gật đầu, tư vấn một chút dè phi tiên sinh, hắn cho một cái đề nghị hay. Bọn hắn hiện tại căn cứ phụ cận không xa hải vực bên trên liền có một tòa phù hợp điều kiện hoang đảo, ta chuẩn bị đến cái chỗ kia đi. Bở Tử nói. Dị Bệ cùng Lệ Tuần đều dài dài thở dài một hơi. Có mục tiêu liền tốt, liền sợ tiếp xuống sẽ vô tình nghĩa trên biển cả lưu lạc. Nhưng là chính thức phiên phức, hiện tại mới phải bắt đầu. Bở Tử nghiêm túc nói, toàn bộ chủng tộc đại di chuyển, khó tránh khỏi hội hữu tâm mang khó lường chi độ, nếu như bọn hắn thừa cơ hội này náo sự, như vậy sẽ chọc cho ra nhiều loạn lờ tới. Ta biết Lệnh Tuần Vương trầm giọng nói: "Chúng ta tộc đàn đã đến thời khắc nguy cấp nhất, tuyệt không cho phép có bất kỳ con sâu làm dầu nổi canh ra làm dối. Ta sẽ để cho quân đội tăng mạnh đề phòng, một khi phát hiện có bất kỳ mưu đồ làm loạn gia hỏa liền tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình." Bỡ gì tất nhẹ nhàng gật đầu, càng là loại này khẩn yếu con đầu, thì càng có lẽ sử dụng lôi đình thủ đoạn. Ta cũng sẽ để ạt lòng đại ca bên kia cũng hỗ trợ, tại làm tình báo phương diện này hắn là chuyên nghiệp." Bỡ gì tất tiếp tục nói: "Bất quá cái này nguyên còn chưa đủ. Chứ nội loạn bên ngoài, chúng ta càng có lẽ lo lắng chính là chính phủ thế giới. Chúng ta nơi này nhưng có mấy trăm ngư nhân cùng nhân ngư." lại thêm số lượng nhân loại khưu ít, ai có thể cam đoan ở trong đó không có chính phủ gián điệp đâu. Bởi gì tất rất muốn tin tưởng mình các đồng bào, nhưng là không có cách, mấy trăm vạn người bên trong, ngươi cũng không thể trông cậy vào tất cả mọi người là tâm hướng đảo ngư nhân. Dị bệ cùng mẹ Tôn đồng thời sắc mặt nặng nghề. Trước đó tại đảo ngư nhân, cho nên căn bản không cần lo lắng cái gì gián điệp, dù sao nơi đó thế nhưng là nơi hiểm yếu, chính phủ rất khó can thiệp đến. Cho dù là lần này đảo ngư nhân lọt vào tập kích, đó cũng là xây dựng ở mạ dị hệ giật sớm một bước biến mất cơ sở bên trên. Nhưng là cái này về sau coi như không giống á từ sau lúc đó nếu như vị trí lại bại lộ, Như vậy không hề nghi ngờ, y mụ chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đánh tới. Cái này cùng đảo ngư nhân lúc này mục tiêu chiến lược thế nhưng là không tướng xứng đôi. Dù sao Thiên Vương còn không có hoàn toàn thành tựu, cũng không có biện pháp giống 800 năm trước như thế cùng mình vương phối hợp, liền trực tiếp kiểm chế lại y mụ trong tay tối trung binh khí. "Kia bợ gì tốn, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào?" Lệnh Pưng liền vội hỏi. Hắn đã không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có dựa vào ổ tổ hiểm bư phi. "Bợ gì tốn nói? Cho dù hắn có thể đọc tâm, nhưng là cái này mấy trăm vạn người quy mô không khỏi cùng quá to lớn, hắn không có khả năng tinh chuẩn lắng nghe đến lòng của mỗi người âm thanh." từ đó phán đoán lập trường của bọn hắn, nhưng lại ô Tô Hỉ Vương Phi liền không giống. Nữ nhân này trừ cùng bợ dị tật đồng dạng có được lắng nghe người khác tiếng lòng năng lực bên ngoài, nàng còn có được đem tiếng lòng của mình chuyển cho người khác năng lực. Nàng thậm chí để một cái Thiên Long Nhân Sinh Sinh cải Tà Quy Chính đã như vậy, nàng vì cái gì không thể sử dụng năng lực của hắn để những cái kia lòng dạ khó lường đám ra hỏa thành thật một chút đâu? Ô Tô tìm sao? Lệ Tuần mím môi, nàng thực sự không có vấn đề sao? Lệ Tuần đương nhiên là rất tin tưởng mình thế tử, nhưng là không có cách, chuyện này thực tế là quan hệ trọng đại. Quan hệ đến toàn bộ ngư nhân cùng nhân ngư chủng tộc kéo dài. Càng là quan hệ đến toàn bộ thế giới tiếp xuống hướng đi. Hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Bởi gì tôi nói, bất quá trừ cái đó ra, ta hội xin nhờ vệ gạ phụ tiến sĩ, để hắn nghĩ biện pháp ngăn cách chúng ta cùng ngoại giới ở giữa gen gen như xì liên lạc. Lại để cho sĩ dạ hổ sĩ lời mời Hải Vương nhóm phong tỏa ngăn cản chúng quanh hải vực, như vậy tin tức hẳn là cũng rất khó chạy ra. Ngược lại cũng là tạm thời, đợi đến Minh Vương cuối cùng hoàn thành liền có thể. Bởi gì ta nói, để các đồng bảo trước hết tạm thời vượt qua một cái đi. Ý kiến hay. Ji Bệ một mặt đồng ý gật đầu cho dù là thật sự có người mang ý xấu, nhưng là chỉ cần có thể phong tỏa ngăn cản tin tức, vậy bọn hắn cũng có lực không chỗ dùng. Tạm thời trước hết như vậy đi. Bởi gì tập chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tóm lại tiếp xuống mọi người cùng nhau cố lên nha. Đã đến thời khắc quan trọng nhất đây cũng là cuối cùng chiến tranh trước đó cuối cùng một lần phiền phức. Chỉ cần đem lần này phiền phức vượt qua, như vậy liền chỉ còn lại cuối cùng một cửa ải khó. Từng Ji Bệ cùng Nệm Tôn cùng nhau gật đầu. Ngắn ngủi gặp mặt về sau, ô tô Kim rất nhanh tại Nệm Tùn khuyên bảo bắt đầu hành động. Nàng đương nhiên rất không nguyện ý đối với mình các đồng bào sử dụng năng lực như vậy để các đồng bào có thể lý giải mình đương nhiên không có vấn đề, nhưng là dạng này cưỡng ép đi xoay chuyển ý chí của bọn hắn, có phải là có chút quá mức. Nhưng là tại nệ Tuần Nghiêm túc giảm thuật một chút tiếp xuống bọn hắn đối mặt nan đề về sau, tô tìm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Việc quan hệ toàn bộ chủng tộc kéo dài cùng thế giới tương lai hướng đi, cũng không có cái gì tốt lại do dự. Nàng bắt đầu ở trong khoang thuyền các nơi cử hành tuyên truyền giảng giải hội. Otto tìm bắt đầu hành động đồng thời, Đảng ngư nhân quân đội cũng bắt đầu tăng mạnh đề phòng, ngày đêm giao thế tại trong khoang thuyền bốn phía Tuần Cha. Để phòng có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn phát sinh, đồng thời ạt lòng đại ca chỉ huy gián điệp cơ cấu cũng bắt đầu hành động, trong bóng tôi bắt đầu điều tra hết thảy khả năng nghi nhân. Tiếp vào bờ rỉ Tật Hỷ Thác, vệ gạ phủ cũng vội vàng bắt đầu hành động, may mắn, tín hiệu ngăn trở khí vật như vậy đối với hắn mà nói thực tế là một bữa ăn sáng. Dù cho bờ rỉ Tật thêm vào cho phép đặc biệt gen gen mercy có thể đối ngoại liên lạc yêu cầu, hắn cũng là nhẹ nhóm giải quyết. Như vậy tạm thời có lẽ không có vấn đề gì. Bờ gì Tật tận đến giờ phút này mới hơi thở giải một hơi. Sau đó, chính là tiến về gia viên mới. Chương 553, gia viên mới. Chương 553 ra viên mới. Bên trong biển sâu, nó ngay tại không vội không tử hướng phía mục tiêu dự định mà đi. Sau đó, nó đem lắp đặt lấy 500 vạn tên đảo ngư nhân các cư dân đến ra viên mới. Otto thì Vương Phi cùng hai cái quân đội cố gắng để hòa trong khoang truyền hoàn cảnh trở nên hơi yên tĩnh một chút, vội vàng không kịp chuẩn bị muốn ly biệt quê hương các đồng bảo trong lòng cũng không còn kinh hoàng như vậy. Tận đến giờ phút này, bở gì tận mới hơi đã thả lỏng một chút, hắn quyết định đi tìm Siri Early. Loa nội bộ không gian tương đương khẩu lộ, dù sao thể tích của nó cơ hồ là đạo ngư nhân một nửa, lại tính đến nội bộ nhiều tầng bom Nó thực tế dung lượng chỉ sợ so đảo ngư nhân còn muốn càng thêm cục lỗ. Loại tình huống này, muốn tìm được một người đương nhiên là kiện rất gian nan sự tình. Nhưng may mắn thay, Bợ Tử thật sự phi thường am hiểu hạ kỳ quan sát, tại mấy triệu người bên trong tìm kiếm được khí tức quen thuộc cùng thanh niên đối với hắn mà nói cũng là một kiện không tính là sự tình khó khăn cỡ nào. Si Early ước chừng là được đến một chút ưu đãi, nàng hiện tại vị trí là tại khoang tàu tầng cao nhất, vẫn là một cái có được cửa sổ gian phòng, có thể rõ ràng cảm thụ được đến ngoài cửa sổ nhân tạo mặt trời truyền lại đưa mà tới quang huy. Bợ Tử đi tới gian phòng này bên ngoài thời điểm, còn không có gõ cửa, liền nghe tới bên trong chuyển đến vui lùa ầm ĩ âm thanh. Hi hi ha ha, tựa hồ cũng không bởi vì tình huống hiện tại mà cảm thấy bối bại. Không đợi hắn gõ cửa, cánh cửa liền đã bị mở ra. Si Earl Lý tiểu thư tại trong môn nhìn xem hắn, còn sững sờ ở bên ngoài làm gì? Còn không mau một chút tiến đến. Vợ gì tất nghe răng cười cười, đi theo Si Earl phía sau đi vào gian phòng. Loa nội bộ mỗi một cái gian phòng đều tương đương to lớn. Bởi vì những này gian phòng đều không phải vì cái nào đó đặc biệt giá hỏa mà chuẩn bị, mỗi một cái gian phòng đều là cung cấp cho một gia đình thậm chí gia tộc. Dù sao nếu như là phòng một người Công trình kia đo cũng không tránh khỏi quá lớn, với lại toàn bộ khoang thuyền nội bộ không gian sẽ bị làm cho hiếm nát. Lúc này cái này rộng lớn trong phòng, nhân ngư quán cà phê chư vị nhân ngư các tiểu thư ngay tại hi hi ha ha đùa giỡn. Cũng không biết vì cái gì các nàng không có cùng các nàng người nhà cùng một chỗ, mà là lựa chọn cùng Siri lì đợi tại cùng một cái gian phòng. Bở Dị Tật. Nhân ngư các tiểu thư nhiệt tình cùng Bở Dị Tật đánh mời đến đầu bếp Mỹ Lị ạ tiểu thư cười đối Bở Dị Tật nói, Siri Erly nói nàng một người đợi tại gian phòng này có chút nhàm chán, cho nên liền để chúng ta tất cả mọi người đến ngồi nàng. Dạng này a xem ra sĩ ở Lị Quả nhiên là được đến đầy đủ ưu đãi a đơn độc một cái phòng, đây chính là ngay cả mẹ từ một nhà đều không có hưởng thụ được đãi ngộ nha. Chẳng lẽ chuyện này cũng là trước đó liền sớm có tiên đoán sao? Vợ gì Tất nhìn về phía C Early, Thanh Mai chúc mạ nữ hài lắc đầu, nếu như ta đã sớm biết, như vậy đương nhiên ngươi cũng đã sớm biết. Ta cũng không phải là toàn trí toàn năng, chỉ là tại thai nạn sau khi phát sinh lại tiến hành một lần tiên đoán thôi. Bỡ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu. Bỡ gì Tất ka ka. Na tiểu muội muội cười hì hì hì tiến đến bỡ gì Tất trước mặt. Vợ gì Tất vừa mới trở lại đạo ngư nhân thời điểm, Đứa nhỏ này đều chẳng qua hơn 10 tuổi, vẫn là cái ngây thơ vô tri nữ hải, nhưng là hiện tại nàng đã là tên duyên dáng yêu kiều nhân ngư tiểu nữ. Bất quá trên mặt biểu lộ vẫn là cùng khi còn bé một dạng có chút ngu ngơ chính là, có phải là chiến tranh liền muốn bắt đầu a? Tiểu nữ hải nắm chặt nắm tay nhỏ, một mặt tức giận nói, thế mà làm cho chúng ta không thể không rời đi đảo ngư nhân, thật sự là một đám tên vệ tẩm. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn hắn, cũng cho ta tham gia chiến tranh đi, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Tiểu nha đầu nắm đấm trở nên đen kịt một màu. Nàng đã phi thường thuần thục nắm giữ tên là Hạ Kỵ Vũ trang Kỹ xảo. Vậy thì tốt Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vợ gì tật đưa tay vứt vứt thiếu nữ đầu. Nha. Nana con mắt lập tức liền sáng, nàng hướng thẳng đến bợ gì tật tiến cái cúi lễ, "Phải." Vợ gì tật trưởng quan, "Đi tìm Cị ra Hồ CD, hảo hảo bảo hộ nàng." Vợ gì tật nói, "Đứa bé kia lực lượng trong cuộc chiến tranh này có đến quan trọng muốn tác dụng, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nàng." "Ấy." Tiểu nữ Hải có chút thất vọng, nàng càng khát vọng chính là sông lên trước dây đi, hung hăng đánh những cái kia tổn thương đạo ngư nhân đám ra họa. Bợ gì tật cười nói, "Thế nào, chẳng lẽ Nana, ngươi muốn nhìn đến ngươi hảo bằng hữu bị thương tổn sao?" Minh Ma Nana hít mũi một cái, không cam lòng không muốn nhẹ gật đầu, gia hội hào Hảo bảo hộ xứ dạ Hồ Xí Á. Bến Oan, bởi gì tất lại vướt vướt tiểu nữ Hải cái đầu nhỏ? Chiến tranh sau khi bắt đầu, xứ dạ thổ sĩ vấn đề an toàn đích thật là có lẽ đưa vào danh sách quan trọng. Làm hiệu lệnh tất cả hải vương biển cả vương giả, xứ dạ thổ sĩ không thể nghi ngờ là có được đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới lực lượng. Nhưng là nàng nhược điểm lớn nhất ngay tại ở nàng tự thân. Dù cho đã nắm giữ trình độ nhất định hạ kỳ năng lực, nhưng là tiểu công chúa bản thân năng lực chiến đấu vẫn là quá mức yếu đối. Một khi gặp được chính phủ thế giới thủ hành động, chỉ sợ cũng không có cái gì hoàn thủ lực lượng đương nhiên, để nạ nạ đi bảo hộ khí giả hổ thị công chúa, nhưng thật ra là vì ngay cả chính nàng cũng cùng một chỗ bảo hộ. Bỡ gì Tất thừa nhận mình là có chút tư tâm, không phải cũng không thể thực sự trơ mắt nhìn mình nhìn tận mắt lớn lên hải tử ra chiến trường a. Chính thức công tác hộ vệ còn phải muốn giao cho người khác mới được. Cụ thể là ai suy nghĩ lại một chút xem đi. Cho nên, Bỡ gì Tất, tiếp xuống chúng ta muốn tới cái gì địa phương đi a? Một tên nhân ngư tiểu thư nhịn không được hỏi Bỡ gì Tất. Sau đó phải tạm thời chuyển tới một tòa hang đảo đi. Bỡ gì Tất nói, nhưng là không cần đến lo lắng, hết thảy đều đã an bài tốt chỉ là làm tạm thời chỗ ở, bên kia là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, Nhân Ngư các tiểu thư cũng không có cỡ nào lo lắng dáng vẻ, các nàng ngược lại là kích động, lần này là thực sự muốn chuyển tới trên đại dương bao la đi sao? Đúng vậy a." Bỡ gì Tất cười gật đầu, mặc dù chỉ là tạm thời trụ sở, nhưng là, kia đích thật là ở vào trên biển lớn dưới bầu trời địa phương. Thôi "Ta." Nhân Ngư các tiểu thư đã gieo họ. Thế hệ khát vọng một tưởng, tiến về biển cả mặt ngoài tâm nguyện, hiện tại rốt cục muốn đạt thành. Nay làm sao có thể làm cho các nàng không vì cảm giác đến kích động đâu? "Seriously?" Bỡ gì tất quay đầu, nhìn về phía mình nữ hải, lần này là thực sự muốn tới trên biển lớn đi nha. Cùng 3 ngày 2 đầu liền hướng trên mặt biển chạy mình khác biệt, Ciyerly sì từ xuất sinh đến nay còn không hề rời đi qua đảo ngư nhân, chưa từng thấy biết qua trên mặt biển cảnh tượng đâu. Kia về sau, ngươi nhưng phải hào hảo vì ta giới thiệu một chút trên đại dương bao la đồ vật. Ciyerly sì khẽ miệng hơi câu. "Đương nhiên." Bỡ gì tất về lấy thiếu dung. Hải vương nhóm bơi lội tốc độ tuyệt đối không chậm. Hình thể mấy ngàn mét đẳng cấp hải vương chỉ là hướng phía trước du động một chút liền có thể thoát ra hàng trăm hàng ngàn gạo khoảng cách. Cũng không có hoa phí quá lâu công phu. Phía trước đáy biển bắt đầu kịch liệt nhất lên thăng, đã đi tới gần biển khu vực, càng xa xôi trên mặt biển một tòa hoang đảo đã thấy ở xa xa. Ra viên mới, đến chương 554, dàn xếp. Chương 554, dàn xếp. Lại hướng phía trước nước biển liền biết trở nên quá nhỏ bé, Hải Vương nhóm đã không cách nào tại dạng này biển cạn bên trong hoạt động, đương nhiên cũng liền không có cách nào trực tiếp đem lõa cho đưa đến hòn đảo kia trước mặt. Cho nên chỉ có thể thừa dịp nước biển còn có đầy đủ chiều sâu thời điểm dừng lại, Hải Vương nhóm liền đưa đến nơi này mới thôi, nòa cũng dừng lại tại phiến khu vực này đáy biển. Sau đó một đoạn ngắn lộ trình cũng chỉ có thể để ngư nhân cùng các nhân ngư mình đi qua. Con tốt, vô luận là ngư nhân hay là nhân ngư, đều là phi thường am hiểu bơi lội điểm này khoảng cách đối với bọn hắn mà giảng hòa đi ra ngoài tản tản bộ không kém là bao nhiêu, thậm chí khả năng còn muốn càng thêm nhẹ nhõm một chút. Bất quá đây cũng không phải nói nọa liền đầu ở chỗ này không cần. Trên thực tế phía trước đây chính là một tòa triệt triệt để để hoang đảo, phía trên trừ rừng rậm xanh um tươi tốt bên ngoài cái gì cũng không có. Số lượng cao tới 500 vạn đảo ngư nhân các cư dân căn bản không có cách nào vừa đến nơi đó liền triển khai cuộc sống mới. Không nói những cái khác, ngay cả chỗ ở đều không có ái chọn nên lại đem nơi đó kiến thiết lên một chút hơi quy mô trước đó, loa mới là các đồng bào chủ yếu chỗ ở bất quá cái này cũng không ảnh hưởng các đồng bào trước đi hòn đảo kia phía trên hảo hảo du lá một phen, đi chính thức thể nghiệm một chút trên mặt biển ánh nắng cùng gió biển. Bất quá ở trước đó, trước đó quyết định phòng hộ làm việc muốn trước làm tốt. Bởi gì tất chức điều động các bộ hạ đi đem vệ gạm thủ tiến sĩ chế tạo ra tới tín hiệu ngăn trở khí ở chúng quanh đáy biển phân tán ra đến, từ đó ngăn trở gen, gen ở giữa thông tin. Sau đó chính là để xử ra hổ sino đã sẽ khiến Hải Vương nhóm phong tỏa chung quanh Hải vực, cấm chỉ bất luận cái gì không có đạt được cho phép nhân viên ra vào. Tất cả công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, mới đến chính thức tự do hoạt động thời gian. Bỡ gì tất phiêu phụ ở đoạn phía trên, nhìn phía dưới các đồng bào từng bước từng bước từ phương chu bên trong đi ra. Trên mặt mọi người đều là cao hứng bừng bừng tiêu dung, trước đó bị ép rời đi đảo ngư nhân bị thương lúc này tựa hồ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù trước đó đảo ngư nhân cũng có cây ánh sáng mặt trời hệ vỡ trôi xuống tới ánh nắng, nhưng là kia cũng là hư giả đó cũng không phải chân chính mặt trời chỗ xuống tới quang huy. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục muốn chính thức ôm cái này thế giới xinh đẹp đảo ngư nhân đám binh sĩ phân bố trong vùng biển này, bọn hắn tiếp xuống ủy nguyên phải cố gắng duy trì trật tự, tránh các đồng bào bởi vì quá mức kích động mà xảy ra chuyện gì cho nên. Sau đó các đồng bào mới từng bước từng bước nổi lên, bọn hắn rốt cục nổi lên mặt nước. Hôm nay thời tiết rất tốt, trên bầu trời vạn dặm không mây. Mặt trời lơ lửng trên bầu trời, hướng phía vùng biển này vẩy xuống lấy quá mang. Tòa này hoang đảo mặc dù hoang vù, nhưng lại khí tượng điều kiện cũng không kém, nó là một tòa số đảo, năm khí hậu ấm Nổi lên mặt nước ngư nhân cùng các nhân ngư ngay lập tức cảm nhận được chính là ấm áp cùng ngay thẳng. Cái này, đây chính là chính thức mặt trời a. Một tên tuổi già ngư nhân ngửa đầu, ngước nhìn bầu trời bên trên kia tản ra vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ quang huy mặt trời, cũng không biết là bởi vì quang mang chói mắt vẫn là cái gì, hắn lúc này đã lệ rơi đầy mặt, thật là xinh đẹp a. Thật là ấm áp, cùng nghệ vợ mang đến quang mang hoàn toàn không giống. Ngư nhân cùng các nhân ngư kích động khó mà ức chế, cho dù bọn họ lúc này chỉ là toát ra mặt biển tắm rửa một chút ánh nắng đây chính là đảo ngư nhân 800 năm trước tâm nguyện. Hiện tại cuối cùng đã tới đạt được ước muốn thời khắc, lại có ai sẽ không vì vậy mà động dung đâu. Ta muốn đi hòn đảo kia bên trên nhìn xem. Một tên ngư nhân kêu to Sau đó hắn phi tốc vạch nước mà đi, hướng phía cách đó không xa cái hoang đảo kia phi tốc dựa sát vào đã tắm rửa qua ánh nắng, đã cảm thụ qua gió biển, như vậy tiếp xuống có làm sao có thể không hào hào đi lục địa phía trên nhìn một chút có khác với đáy biển cảnh tượng đâu. Đi xem một chút chính thức rừng rậm, đi nghe một chút mùi cỏ xanh đi ôm thế giới này, đi cảm thụ nhân loại sở sinh tồn thiên nhiên. Cơ hội không hẹn mà cùng, ngư nhân cùng các nhân ngư đã bắt đầu hướng phía cái hoang đảo kia di động. Hoang đảo quy mô cũng không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không bị bờ gì tộc là đảo ngư nhân lâm thời chỗ ở đơn thuần diện tích mà nói, cái hoang đảo kia diện tích tuyệt đối không kém giờ gì sợ rồ xa thậm chí còn hơn, dùng nạp 500 vạn tên đảo ngư nhân gì dân ngược lại là căn bản không thành vấn đề. Về phần tại sao dạng này diện tích hòn lồ, tự nhiên điều kiện ưu việt hòn đảo sẽ là một tòa hoang đảo, vậy cũng chỉ có thể trách tội mảnh này tên là thế giới mới hải vực. Cường độ ác liệt tự nhiên điều kiện thực tế là rất khó tổ chức lên đại quy mô gì dân đội ngũ, mong muốn khai phát hải ngoại hòn đảo là chuyện vô cùng khó khăn. Thế giới mới có người ở lại hòn đảo cũng không nhiều, dạng này hoang đảo càng là khắp nơi có thể thấy được. Bờ gì phủ ở trên mặt biển, lặng, lặng nhìn như là dòng lũ hướng phía hoang đảo lên đi tác động bảo. Quân đội đã sớm một bước tiến vào chiếm giữ hoang Phía dưới, dị bệ trên mặt biển bay nhảy lấy nước, hắn trầm giọng nói, "Bọn hắn hội nhìn xem, để các đồng bào đừng làm loạn." Bở Dĩ tốt nhẹ nhàng gật đầu đến trăm vạn mà tính nhân số một hơi tràn vào một hòn đảo, hơi không cẩn thận liền biết dẫn đến hậu quả nặng nề đây chính là bở Dĩ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tiếp xuống liền muốn để các đồng bào ăn một chút khổ. Bở Dĩ từ nói, "Trước lợi dụng ở trên đảo tài nguyên kiến tạo hết thể dung thân chỗ đi. Đầu tiên phải trước dựng lên một chút phòng ở tới a không phải cũng chỉ có thể đủ một mức ở tại nọa bên trong đầy cũng là chuyện toái, tòa hòn đảo này mặc dù đủ lớn, nhưng mà mong muốn cung cấp mấy triệu người xây nhà cần thiết tài nguyên chỉ sợ cũng không dễ dàng." Cho nên, Bờ gì tự nói, cũng là không nên cưỡng cầu nhất định phải ở tại trên lục địa, các đồng bào đối này sợ rằng sẽ càng không thứng. Ở trên đảo cùng gần biển đáy biển tu kiến phòng ốc đi, mong muốn ở tại trên lục địa liền có thể ở tại trên lục địa, mong muốn sinh hoạt ở trong biển liền có thể sinh hoạt ở trong biển. Bờ gì tự cảm thấy, chỉ ít, các nhân ngư là càng muốn sinh hoạt ở trong biển, nhất là nam tính nhân ngư, bọn hắn lại không có cách nào phân ra hai chân, sinh hoạt trên đất bằng không phải càng không tiện sao? Ngược lại bây giờ cách lục địa gần như vậy, dù cho ở tại trong biển, mong muốn đi trên lục địa nhìn xem cũng bất quá là tùy thời đều có thể sự tình mà thôi. Với lại Ở trong biển tu kiến trụ sở liền muốn thuận tiện nhiều, đảo ngư nhân đám thợ thủ công phi thường am hiểu, ngược lại đều chỉ là lâm thời, chỉ là hướng xuống đào móc mở ra một mảnh tạm đá phòng ốc cũng không phải việc khó. Như vậy, liền có thể tạm thời gian xếp lại. Thuốc một chút hậu cần đội ngũ bên kia đi. Bỡ gì tận nói, tận khả năng nhanh, tận khả năng nhiều đem vật tư chờ tới đây. Mong muốn các đồng bào an ổn ở đây tạm thời sinh hoạt, các loại vật tư là tuyệt đối không thể thiếu. Dị Bệ ấy nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là Bỡ gì tận ánh mắt hướng xuống, hạ quỹ quan sát đã xuyên thấu nước biển, xuyên thấu tàu quan sát đến trong khoang thuyền một cái khác bảy ra hỏa. Nhân loại cư trú ở đảo ngư nhân các nhân loại cũng đi theo đại bộ đội cùng một chỗ thoát đi đảo ngư nhân. Chỉ có thể tạm thời bị khuất một chút bọn gia hỏa này, để bọn hắn tạm thời không cách nào liên lạc ngoại giới, tạm thời thoát ly một chút thế giới loài người. Chương 555, biến mất chính phủ thế giới. Chương 555, biến mất chính phủ thế giới. Tòa này vô danh trên hoang đảo lúc này là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Ngư nhân cùng các nhân ngư tại hương phấn kiến thiết lấy bọn hắn ra viên mới. Nguyên ý ở tại trên mặt đất, tại binh sĩ tổ chức xuống bắt đầu chặt cây cây kiến tạo ở tại biển thì là bắt đầu móc nham thạch hoặc là thu thập san hô ngư nhân nhóm trời sinh liền có được nhân loại hơn gấp 10 lần lượng, cái này hai hạng làm việc vô luận cái kia một hạng đối với bọn hắn mà nói đều là kiện tuyệt đối không tính là khó khăn sự tình. Kinh lịch thai họa thật lớn về sau, hết thể đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Bất quá, tòa này trên hương đảo, cũng có được một đám có vẻ hơi không hợp nhau ra hỏa. Bọn hắn tụ tập tại hòn đảo một bên, số lượng ước chừng có 5, 6 vạn quy mô. Bọn hắn là nguyên bản dừng lại tại đảo ngư nhân nhân loại. Có thời gian dài định cư tại đạo ngư nhân, cũng có trùng hợp không may tại tai nạn phát sinh thời điểm dừng lại tại đạo ngư nhân. Vô luận là loại nào, bọn hắn đều bị đạo ngư nhân chô lôi cuốn cùng một chô đưa đến nơi này tới. Sau đó, tất cả liên hệ công cụ đều bị thu lấy, được đưa đến trên hoang đảo tới tay làm hằng ngày. Ai? ai, đã gần đến căn bản không hiểu rõ cái này thế đạo. Trong rừng rậm, mấy người một bên xem cây một bên than thở, chẳng qua là mong muốn làm một chút suy nghĩ, thế nào lại gặp loại chuyện này? Thật sự là rất khó tưởng tượng a, giết lại nạ lại bị vây sập, vốn cho rằng an toàn vô cùng đảo ngư nhân thậm chí đều bị ép di chuyển. Một người khác thật là có chút cảm khái dáng vẻ, trước lúc này, ai có thể nghĩ đến chuyện như vậy a? Là cái kia ỷ mụ thao túng 800 năm trước đánh bại giọi boy cái kia tối trung binh khí làm a? Lại là một người mở miệng Hắn có chút sợ hay nói, "Không hổ là chỉ có cổ đại binh khí nhóm tập hợp về sau mới có thể tới đối kháng tồn tại a, quả thực cùng thiên thai mở đẳng dạng. Có thể tùy tiện anh sập rét lại nạ liên thông thế giới mới cùng gở răng lại nạ, như vậy hơi dùng nhiều phí một chút thời gian, phá hủy cả nhân loại văn minh, tại loại này phương diện hủy diệt thế giới lại là cái gì việc khó đâu." "Bất quá, ta uy nguyên tin tưởng vững chắc." Người cuối cùng ngữ khí muốn kiên định nhiều, hắn chỉnh trọng nói, "Vợ gì tất cục trưởng bọn hắn hội lấy được thắng lợi." "Donan, ngươi cái tên này." Lên tiếng trước một người nạc nhiên nói, "Chúng ta đều bị giam lỏng ở đây, ngươi thế mà còn giúp vợ dị tất nói chuyện a?" Còn nói hắn sẽ thắng lợi, không thấy được lần này hắn đều chạy chối chết sao? Chỉ là bợ gì tất cục trưởng cảm thấy không đến khai chiến thời cơ thôi. Tên là Donan nam nhân là cái thương nhân, thật lâu trước đó liền đã tại cùng đảo ngư nhân làm ăn, hắn trầm giọng nói, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Dừng lại tại chiếc thuyền lớn kia bong tàu bên trên chiến hạm. Kia chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết cổ đại binh khí, Minh Vương đi. Y mụ có tôi trung binh khí, bợ gì tất cục trưởng bọn hắn bên này như thường có cổ đại bin khí. Với lại khẳng định không chỉ là Minh Vương một cái. Kia chiến tranh cục diện không phải liền là 800 năm trước một dạng sao? Kia còn có cái gì phải sợ? Ta tin tưởng vững chắc bọn gì Tật cục trưởng nhất định sẽ lấy được thắng lợi." Mấy người khác trầm mặc một chút, sau đó đồng thời bất đắc dĩ bắt đầu. Gia Hỏa này nói hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật cũng bất quá là cùng đảo Ngư Nhân khóa lại quá sâu, lần này nguy cơ cơ hồ khiến hắn táng ra bại sản, không đi theo đảo Ngư Nhân còn có thể đi theo ai đây? Bất quá, vô luận như thế nào, hiện tại cũng cái gì đều làm không được a, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Trên hoang đảo tất cả mọi người tại đồng tâm hiệp lực làm kiến thiết thời điểm, hòn đảo một góc, một chỗ sườn phía trên, bọn ngồi sếp bằng trên mặt đất, trước mặt hắn ba bà cái ren si, đang cùng các bằng hữu trò chuyện. Cho nên đã tạm thời giản xếp lại sao Bỡ gì Tật. Trong đó một cái gen genxi bên trong truyền đến lao bằng hữu, Dã Phỉ tiên sinh âm thanh. Ừm. Bỡ gì Tật nhẹ nhàng gật đầu, lần này còn muốn cảm giác tạ trạch pháp tiên sinh người hỗ trợ, không phải ta nhưng không có dễ dàng như vậy tìm tới cái này một tòa như thế phù hợp hơn nào. Không có gì, điều tra thời điểm phát hiện mà thôi. Dã Phỉ tiên sinh cười cười, sau đó lại có chút cảm thán, bất quá thật đáng tiếc, đảo ngư nhân thật vất vả mới phát triển cho tới hôm nay tình trạng, kết quả chỉ là trong nháy mắt công phu liền toàn bộ về không. Người sống xuống tới cái gì cũng còn hội có. Một cái khác gen gen như sĩ bên trong, rợ dạ gầm âm thanh vang lên, dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người cho đảo ngư nhân cho cùng. Đúng vậy a. Bỡ gì tất tràn đầy cảm xúc. Không phải nói như vậy sao? Giữ người mất đất, nhân địa đều tồn, giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Trước cam đoan còn sống, tiếp xuống lại đến cân nhắc những chuyện khác đi. Rợ dạ gầm, tiểu tử ngươi ngẫu nhiên cũng sẽ nói chút có đạo lý a. Cái cuối cùng gen gen như sĩ bên trong truyền ra lao đầu tử phóng khoáng âm thanh. Là Hải quân trung tướng gặp tiến sinh. Không đúng, hiện tại có lẽ muốn xưng hô hắn là Tân Hải quân soái. Nguyễn Soái xèn gỗ cũ chết đi về sau, mong muốn kiến thiết mới Hải quân, không có người so hắn càng có hy vọng. Cho dù là Hải quân ba vị đại tướng cũng không được. Không có cách, phu gì tỏ ra cùng giữ cũ giật Nguyễn vừa mới gia nhập Hải quân không mấy năm, ai nguyện ý để bọn hắn trở thành mới nguyên Soái. Mà mặc dù tư lịch bên trên là đủ rồi, nhưng là nhất quán đến nay liền cho người ta không đáng tin cậy ấn tượng, bản thân hắn đối với chuyện này cũng không có hứng thú gì. Cho nên khi không sai chỉ có thể gặp trung tướng bên trên. Lúc này hắn cũng không thể chối tử, Hải quân bên trong không có người so hắn càng có tiếng hơn nhìn, càng có thực lực, có tư cách hơn. Cái này cả một đời ngay cả đại tướng đều không có làm qua năm nhân, cứ như vậy trực tiếp trở thành Tân Hải quân tông soái. Nói đến, lão cha, ta có thể từ không có nghĩ qua chúng ta thế mà còn có kể vai chiến đấu thời điểm. Dở dạ gủng thật là có chút cảm khái đạo. Tại Hán Nguyên bản trong tính toán, Hải quân hẳn là bọn hắn quân cách mạng kẻ địch mạnh mẽ nhất tới. Hắn vị này Lao phụ thân cũng sẽ là khó chơi nhất đối thủ một trong. Nhưng là ai có thể nghĩ đến chính phủ thế giới một trận thao tác về sau, thế mà để Hải quân trở thành bọn hắn đồng bạn, hắn lão phụ thân cũng trở thành mạnh nhất mà hữu lực chiến hữu. Thật sự là kỳ diệu vận mệnh. Tốt, ôn chuyện liền đến này là ngừng đi. Sau đó nói nói chính sự, Tân Hải quân cái kia gen gen nư si bên trong chuyển đến bình tĩnh lao bà bà âm thanh, ước chừng là tờ S trung tướng đoạt lấy gen gen nư si, mạ dị hệ giờ đã bị triệt để phá hủy, nhưng là chúng ta mạo hiểm phái người đi Z lai nạp phía trên dò xét thời điểm, lại chỉ là phát hiện một cái chống rỗng điểm tụ tập. Chính phủ thế giới người cùng Thiên Long nhân đều biến mất không thấy, là dự định thay cái trụ sở, vẫn là nói, Dã Phỉ tiên sinh ngữ khí có chút nghiêm trọng, ý bổ tên kia cũng chuẩn bị giống như là chúng ta một dạng che Nếu quả thật chính là như vậy coi như phiền phức. Dở dạ lo lắng, vật kia thế nhưng là có thể bay. Hiện tại cái này chính phủ thế giới tất cả mọi người phi hành trên bầu trời, chúng ta căn bản là không có cách xác định vị trí của bọn hắn. Với lại, Bỡ Tử tất bổ sung một câu, nếu như chúng ta hành tung bại lộ, như vậy lập tức liền biết đụng phải hắn lôi đỉnh đặc kích. Thế cục trở nên có chút không xong. Nhưng là cái này cũng chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Tơ Esu trung tướng nói, nếu như Y Mụ thực sự quyết định tạm thời che giấu chờ đợi thời cơ, nói cách khác chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm, liền có đầy đủ thời gian chờ đến Minh Vương hoàn thành. Bỡ Tử khẽ miệng cũng câu lên, đợi đến lúc kia, hành tung bại lộ liền biết dẫn tới Y công kích. Cái này ngược lại trở thành chúng ta lợi tốt điều kiện. Tóm lại, tiếp xuống. Dã Phỉ Tiên Sinh dừng một chút, tất cả chúng ta đều xuất ra lực lượng mạnh nhất đi. Đương nhiên. Trăm miệng một lời. Chương 556, mới đảo ngư nhân. Chương 556, mới đảo ngư nhân. Thế giới này một góc nào đó, hoặc là phải nói là nào đó viễn tiên không phía trên, quái vật khổng lồ đang lặng lặng lơ lửng ở đây. Cái này có được hủy diệt thế giới chi lực tối trung binh khí, lúc này lại yên tĩnh giống như là một tòa lơ lửng tại công bên trong sơn phong đồng dạng, Tiên cũng nói, chỉ là mặc trò cuồng phong phát qua. Giống như là mũ giơ một dạng ngoại hình tòa này phi thuyền bên ngoài, cũng chính là vành nón một dạng bong tàu phía trên, có không ít người ngay tại hùng hùng hồ hổ. Trên người bọn họ mặc màu trắng cùng loại với du hành vũ trụ phục một dạng phức sức, trên đầu mang theo pha lê cái lồng, cho nên cho dù là tại dạng này vạn mét phía trên không trùng tùy ý gió lớn nào hạt, cũng không có cảm giác đến cỡ nào giến lạnh. Bọn hắn là được xưng là thiên Long nhân tộc đản, là mọi người đều biết thế giới quý tộc, chỉ cần thụ xâm hại, lập tức liền biết đưa tới Hải quân đại tướng Thảo phạt đương nhiên, đây đã là đi quá mức, dù sao hiện tại hải quân đều đã phản bội chính phủ thế giới, hiện tại đừng nói bảo hộ Long nhân Thảo phạt bọn hắn hải quân chỉ sợ thái độ hội càng thêm tích cực một chút. Thiên Long Nhân nhóm lúc này phi thường khó chịu, dù sao cho tới nay ở lại mạ gì hệ giọt cứ như vậy không còn, bọn hắn hảo trạch biệt thự đều tan thành mây khói. Mặc dù đều mang tài bảo chỗ tới, nhưng là thật vất vả mới tại lâm thời điểm an trí đợi trong chốc lát, lập tức liền bị cưỡng chế di chuyển đến chiếc thuyền lớn này phía trên, sau đó bay đến bầu trời, căn bản không rơi xuống đi. Thiên Long Nhân nhóm từ trước đến nay là ưa thích hưởng lạc. 800 năm tới an nhàn sinh hoạt để bọn hắn cơ hồ mất đi chịu khổ năng lực đi tới trên bầu trời vật tư cung ứng liền trở thành một vấn đề, mặc dù Ngũ Lao Tinh nói chiếc thuyền này ý nguyên hội định thời gian hạ xuống trên mặt biển đi bổ sung vật tư, nhưng là Thiên Long Nhân nhóm lại nghĩ như quá khứ như thế tiêu xài chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá, Thiên Long Nhân nhóm có thể làm, cũng chính là tụ tập cùng một chỗ phản nàn một chút. Bọn hắn làm sao dám phản kháng vị kia sáng tạo chính phủ thế giới, cho bọn hắn mang đến thần minh một dạng địa vị ỷ mù đại nhân đâu? Tạm thời nhẫn nại một chút đi chỉ cần có thể ý mũ đại nhân đem toàn bộ thế giới đều cho quét dọn một lần, bọn hắn lại có thể một lần nữa quân lâm thế giới. Chiếc truyền lớn này trung tâm, nơi này có một cái cùng ăn cả sổ bên trong cùng loại hư không vương tọa. Ý Nhi Nguyên đem mình bề ngoài dấu ở trường bảo bên trong, ý mưu ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, Ngũ Lao Tinh nằm ốn gối quỷ gối phía dưới. Nói cách khác, tiếp xuống chúng ta muốn đối mặt rất có thể là bốn cái cổ đại binh khí sao? Dâu dài Ngũ Lao Tinh biểu lộ có chút đắng chát. chát. Bở gì tiên kia trừ cầm tới Minh Vương bản vẽ thiết kế, tại bắt đầu chế tạo Minh Vương bên ngoài, thế mà đem nguyên bản Minh Vương đều cho ra sao? Cái này thật là không phải cái tin tức, tức ta Năm trước, ị mù đại nhân sở dị có thể chiến thắng giỏi bôi không hoàn toàn lạ bởi vì sớm đem thiên vương cho đoạn tới tay sao. Không phải cho dù là cái này tối trung binh khí cũng rất khó chiến thắng minh vương cùng thiên vương liên thủ A Mà bây giờ bở gì tật bên kia có được hai kiện minh vương. Cái này muốn làm như thế nào đi cùng hắn đối kháng a Khó mà ức chế, ngũ lao tinh nhóm trên chán toát ra mồ hôi. Các ngươi, là đối ta mất đi lòng tin sao. ị mù nhìn xuống phía dưới cái này nằm cái lao đầu tử, sau đó nhạt nhạt mở miệng Quan sát biển cả mấy chục năm, tại thời gian dài ràng giặc bên trong, đều bị người đi biển nhóm gọi là thế giới tối cao quyền lực năm cái lao đầu tự thân thể du lên, sau đó mau đem nặng đầu nặng túi tại trên sân là. Không, đương nhiên sẽ không. Ngũ Lao Tinh nhóm cơ hồ trong miệng một lời, cầm dao Ngũ Lao Tinh càng là vội và nói, có ý mù đại nhân ngài tại, chúng ta đương nhiên có thể lấy được thắng lợi. Phải không? Ý Mù cười khẽ một tiếng, cũng không có truy cứu ý tứ, Minh Vương đích thật là rất phiền phức, nhưng là cũng không có đến không cách nào xử lý tình trạng. Chớ nói chi là hữu dạ cũng còn không có phát dụng hoàn toàn, căn bản không có cách nào hiện ra nó lực lượng chân chính. Bất quá, hiện tại đích thật là không thể lại như quá khứ đồng dạng, để bờ dị tất tên kia nhẹ nhõm biết hành tung của chúng ta. Y Mu cười nói, tiếp xuống liền để chúng ta tới cùng hắn chơi đùa chơi trốn tìm đi. Nhìn xem tại hắc ám trong rừng, là chúng ta phát hiện ra trước thân ảnh của bọn hắn, hay là hắn trước hết nghe đến cước bộ của chúng ta âm thanh, cực kỳ ý tứ không phải sao? Ngũ Lao Tinh nhóm sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Vô luận là ai phát hiện ra trước tung tích của đối phương, chỉ sợ đều có thể trong nháy mắt cho đối phương một lần lôi đình đại Hai chiếc minh vương chính xác đáng sợ, nhưng là nếu như tại đột nhiên lọt vào chiếc truyền này tập kích, chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc bị triệt để phá hủy đi. Nhưng là, lại thế nào cam đoan lúc kia không phải đối phương tận lực bán đi sơ hở đâu? Loại này sầu lo ngũ lao tinh nhóm căn bản không dám nói ra. Thật là một cái đối thủ đáng sợ a, bọn gì tụt? Vương tọa phía trên ỷ mụ đại nhân như cũng tại cảm thán, năm ấy giỏi boy cũng xa xa không có để ta cảm thấy có như thế khó giải quyết ta. Như vậy, ỷ mụ đại nhân, tóc vàng ngũ lao tinh cung kính quỳ gối ỷ mụ vương tọa phía dưới, hắn trầm giọng hỏi, chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào đâu? Đi tìm đi." nói, "để tất cả quốc gia đều hành động đứng lên đi, đi tứ hải, đi gỡ răng lại đi tìm kiếm đám địch nhân tích." Chính phủ thế giới mặc dù tại Hải quân làm phản về sau so đụng phải tổn thất thật lớn, nhưng là bọn hắn Ý Nguyên vẫn là cái kia chính phủ thế giới, y Nguyên thống trị hơn phân nửa thế giới. Mặc dù là dựa vào bức hiếp thủ đoạn, nhưng là chính phủ Ý Nguyên có thể hiệu lệnh giới chướng gia nhập liên minh nước nhỏ. Khi những này gia nhập liên minh nước nhỏ toàn bộ hành động thời điểm, liền sẽ là một trường đủ để vây quanh toàn bộ thế giới lưới. Vâng. Ngũ Lao Tinh nhóm lần nữa cùng kêu lên trả lời. Vô luận như thế nào hiện tại cũng chỉ có thể tuân theo vị đại nhân này mệnh lệnh, suy nghĩ tiếp cái khác cũng là không có chút ý nghĩa nào. Cự hình phủ không truyền Nguyên Phiêu phủ ở trên bầu trời rất cao rất cao trên bầu trời, cho dù là khổng lộ như thế hình thể trên mặt biển nhưng cũng căn bản không nhìn thấy nó bất luận cái gì tung tích. Y Mù cùng hắn chính phủ thế giới đã hoàn toàn biến mất tại trên biển lớn. Hắn Mai danh nhận tích đồng thời, thế giới mới, ngư nhân nhóm cho đến tòa này hồn đạo. Tòa hồn đảo này bị bởi gì tật cùng nệ thuần bệnh danh là mới đảo ngư nhân. Mặc dù chỉ là cái tạm thời chỗ ở, nhưng là cũng không thể một mực xưng hô nó vì vô danh hồn đảo, đúng hay không? Đã ngư nhân cùng các nhân ngư đã muốn tạm thời ở lại đây, kia liền tạm thời xưng hô hắn là mới đạo ngư nhân đi. Nơi này kiến thiết ngay tại hừng khí thế trong tiến hành. Dương Nhân nhóm trời sinh lực lượng ở thời điểm này hiện ra nó công dụng. Tương tòa hơi có vẻ đơn sơ phòng Úc đã bắt đầu tại hòn đảo phía trên tu kiến hoàn thành. Trên mặt biển tiến triển thuận lợi, mặt biển phía dưới đương nhiên cũng là như thế. Từ nham thạch bên trong đảo móc ma thành, dùng san hô dựng mà thành các loại kiến trúc cũng tại dần dần thành hình bên trong. Các đồng bào cố gắng làm kiến thiết đồng thời, bọn gì tất cũng không có nhà dỗi. Hắn tại tu hành. Minh Vương hoàn thành đã gần ngay trước mắt, hắn đương nhiên không thể lại lãng phí dù là bất luận cái gì một điểm thời gian, nhất định phải tại khai chiến trước đó có được đủ để đánh bại y mụ lực lượng mới được. Phá giải kệ bồn sổ cụ giết tu hành một khắc không ngừng. Chương 557, dương cánh thời khắc. Chương 557, dương cánh thời khắc. Hòn đảo trên bầu trời, có một đám mây đang lặng lặng nổi lơ lửng. Nhưng là cái này lại cũng không là một mảnh phổ thông đám mây, mà là một bọn người công chế tạo, có thể để người giẫm lên trên tự do hoạt động mây đương nhiên là bợ gì tật chỗ thả ra giữa mây. Nhẹ nhõm rời lên một hòn đảo đều không đáng kể, chớ nói chi là ở phía trên đứng mấy người. Hiện tại mảnh này nhân tạo đám mây phía trên, có hai người ngay tại tránh chuyện xê dịch. Cổ tay tóc đỏ trong tay nam nhân dẫn theo đao, không ngừng hướng phía đối thủ trước mắt phát động công kích vũ khí múa ra từng đạo lộng lấy chằng tròn trạng quy tích, kia tốc độ kinh người cùng sắc bén độ cong để người một chút liên biết, mỗi một lần trạng kích uy lực chỉ sợ đều không tầm thường. Nhưng là, dù cho đối mặt hắn công kích như vậy, đối thủ của hắn lại là nhắm mắt lại. Trên thân bao trùm lấy hỏa hồng sắc vân phiến long nhân, đang không ngừng né tránh lấy kia từng đạo sắc bén trạng kích. Hắn hình thể không tầm thường khủng lỗ, nhưng lại cũng có được không tầm thường nhanh nhẹn. Lại thế nào mau lẹ tinh chuẩn trạng kích nhưng cũng rất khó rơi vào trên người hắn. Bất quá, hắn đương nhiên cũng vô pháp tránh né tất cả công kích, lão nhân cũng sẽ con né tránh không kịp thời điểm, khi đó kiếm phong sắc bén liền biết hung hăng bổ vào trên người hắn đem lên phiến đều cho chém đứt mở, sau đó lưu lại một đạo nhàn nhạt người. Lại sau đó, lần tiếp theo bị đánh trúng trước đó, lần phiến lại lại lần nữa ngo tốt. Uy uy uy, trừ không dùng hạ kỳ bên ngoài, ta cơ hồ đã toàn lực ứng phó, ngươi cái tên này cũng cứng hơn đầu đi. Cầm kiếm nam nhân lớn tiếng quát trách, chém vào trên người ngươi liền cùng chém vào hại lâu thạch bên trên đồng dạng, tay đều cho ta chấn động đến chết lặng. Long nhân, vợ gì trợn hai mắt nhắm chặt mở ra, hắn nói, bằng không ngươi sử dụng toàn lực đi. Ừm, ngươi là nghiêm tốc sao? Vở gì trợn? Tóc đỏ nhíu lông mày, có chút ngạc nhiên hỏi, cho dù là ngươi Không làm phòng ngự đối mặt ta toàn lực ứng phó công kích, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào kết quả gì tốt ta. Điểm này bờ Dĩ Tật đương nhiên biết. Thức tỉnh về sau bờ gì Tật lực lượng phòng ngự sức chịu đựng tốc độ đều có cấp số nhân bạo tăng, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn bằng vào bộ thân thể này liền có thể hoành hành không sợ. Sắt giá hỏa này có lẽ trên lực lượng cũng không làm sao xuất chúng, nhưng là hắn hạ kỳ tạo nghệ quả thực không tầm thường. Toàn lực ứng phó là nhẹ nhõm có thể làm cho mình phá phòng, Bỡ gì Tật rất rõ ràng điểm này. Nhưng là chính là như vậy mới tốt. Bỡ Dĩ Tật khẽ miệng khẽ nhếch, chỉ có tại trong nguy cơ mới có thể lấy được càng lớn tiến bộ. Với lại Hắn cười khẽ, S -s -s "Hiện tại ta, dù cho không tận lực phòng ngự, ngươi muốn giết chết ta chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng nha." Được xưng là hải tặc hoàng đế nam nhân lúc này khỏe miệng kéo một cái, "Phải không? Vậy ta liền đến thử xem đi, không khỏi cũng quá xem thường người đi, bở gì tật ngươi cái tên này. Ngươi thật sự là rất cường không sai à, ta cũng thừa nhận hiện tại đã hoàn toàn đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi muốn nói ngươi đứng ở nơi đó để ta chặt ta đều chặt không chết ngươi không khỏi cũng quá đáng đi." Sắt quyết định muốn toàn lực ứng phó. Hắn muốn tôn trọng bở gì quyết định. Thế là, trên bắt đầu cuốn quanh lên song sắc hạ kỳ. lại lần nữa nhắm mắt lại, Hiện tại lại không phải nói vấn luyện lực phòng ngự, mà là luyện tập phá giải kẽ bùn sổ cự giết kỵ xảo đúng hay không. Không cần đến phải dùng thân thể đi chọi cứng, chỉ cần có thể né tránh sát công kích chẳng phải tốt rồi rồi. Vỡ gì tất hạ kỳ quan sát đã toàn lực vận chuyển lại, bắt đầu cố gắng tìm kiếm lấy sát nhiễu loạn hãn khí tức hạ kỳ quan sát, sau đó dùng cái này đi nhìn trộm tóc đỏ ra hỏa này nội tâm. Cái này mạch suy nghĩ đã được chứng minh là có thể thực hiện, mặc dù bây giờ còn chưa tới bách phát bách chúng tình trạng, nhưng là thật sự là hắn là đã có được vượt qua kẽ bùn sổ cự giết kỵ đi nhìn trộm tóc đỏ nội tâm năng lực. Thậm chí đã bắt đầu mơ hồ có thể tiên đoán được tóc đỏ tương lai. Với lại loại này tỷ lệ còn tại từng bước đề cao, theo độ thuần thục lên cao mà dần dần trở nên bình thường đoán chừng nhiều nhất chính là mấy ngày, mình kia liền có thể không lọt vào mắt phe đỏ kẽ bùn sổ cụ đánh tới lắng nghe tiếng lòng của hắn, nhìn trộm tương lai của hắn đi. Mặc dù tốc đỏ cùng ỷ mụ thực lực tồn tại chênh lệch cực lớn, bọn hắn kẽ bùn sổ cũ rất cường độ khẳng định cũng tồn tại to lớn khác nhau, nhưng là, chí ít tại trước mặt ỷ mụ đã không phải là mắt mù. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Mối đạo ngư nhân phát triển đã từng bước đi đến quỹ đạo, nhóm đầu tiên trụ sở tạm thời thậm chí không có hoa phí mấy ngày thời gian liền đã hoàn thành. Dù sao dùng đầu gỗ nham thạch chế tạo một chút đơn sơ phòng ốc thực tế không tính là cỡ nào chuyện phi phức, nhất là đối trời sinh liền lực lượng kinh người ngư nhân nhóm mà nói. Hậu cần đội ngũ cũng thuận lợi đem nhóm đầu tiên vật tư cho đưa đến mới đảo ngư nhân đến, có đầy đủ vật tư cung ứng, ngư nhân cùng các nhân ngư mới rốt cục xem như triệt để thở dài một hơi, trong lòng lưu lại thất kinh lúc này mới xem như hoàn toàn tan đi. Thế là, cả hòn đảo nhỏ chính là một bộ sinh cơ bừng bừng cái tựa. Thế rồi rộ ra hỏa này thậm chí còn ngẫu nhiên tổ chức công ty thần tượng nhóm ở trên đảo mở một chút buổi hòa nhạc, xem như đại đại phong phú mọi người đời sống tinh thần. Tại trong đoạn thời gian này Toàn bộ thế giới đều lâm vào một cố quỷ dị trong bình tĩnh. Trước đó tại trên báo chí lẫn nhau công kích, tựa như lúc nào cũng sẽ mở ra một trận chiến tranh song phương, lúc này mặc dù vẫn không có đình chỉ dư luận chiến tranh, nhưng là trên thực tế song phương tại hành động thực tế phương diện nhưng lại hành quân lặng lẽ. Trên thế giới đám người ngạc nhiên phát hiện, vô luận là chính phủ thế giới, vẫn là đảo ngư nhân neo hải quân quân cách mạng tân hải quân tạo thành đồng minh, bọn hắn song phương đều cơ hồ mai danh nhận tích đồng dạng. Thậm chí không ai có thể tìm tới bọn hắn ở nơi nào. Mã Dĩ Hệ và Stelz lại nã sụp đổ mà biến mất không thấy gì nữa, đảo ngư nhân càng là đã biến thành một tòa thành chết. Cái này sắp khởi xướng chiến tranh song phương đội ngũ tại cái này thời khắc mấu chốt thế mà cũng không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Trên đại dương bao la đám người đều khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an. Muốn đánh liền trực tiếp đánh, dạng này nửa vời ngược lại là rất khiến mọi người thấp thỏm trong lòng. Mà cũng chính là lúc này, mới Đảo Ngư nhân đã bị kiến thiết đơn giản quy mô hòn đảo bên ngoài cách đó không xa mặt biển phía dưới, thâm trầm nước biển phía dưới, trên thềm lục địa trưng 7 một tòa cỡ nhỏ hòn đảo. Không, không nên nói là đảo, mà là một tòa căn cứ, một tòa bị từ Đảo Ngư nhân vận chuyển mà tới căn cứ. Là vệ gạ phủ căn cứ thí nghiệm. Hôm nay, tại tòa này trong căn cứ, một hạng công trình rốt cuộc hoàn thành. Đây chính là, hoàn thành phẩm sao. Vệ gạ phụ căn cứ thí nghiệm bên trong, Bở Dĩ Tật ngạc nhiên nhìn xem trước mặt hắn cái này mấy cây pha lê cây cột. Mỗi cái pha lê cây cột bên trong đều ngâm lấy một bóng người. Cao lớn, cường tráng, có mái tóc màu đen dậy đặc cùng một đôi tùy ý sừng thú. Tạm thời cái này liền đã là cực hạng. Bở Dĩ Tất bên người, mang theo mũ giáp vệ gạ phụ phân thân, xà ca nói, mỗi một cái năng lực đều không giống nhau, nhưng là đều kế thừa cái đồ kia không tầm thường lực lượng. Xí Thiên sứ nhóm, cuối cùng đã tới Dương cánh thời khắc, chương 558. Sĩ Tiên sư lực lượng. Chương 558, Sĩ Tiên sư lực lượng. Sĩ Tiên sư kế hoạch rốt cục lấy được giai đoạn tính thành quả. Khi 8 cái thanh niên cái đồ từ bồi dưỡng kho bên trong trần trụi ướt xuống đi tới thời điểm, Vở Dĩ Tất thừa nhận, một màn này mặc dù rất cay con mắt, nhưng là đích thật là có đủ rung động làm người. Cùng hắn cùng đi chứng kiến Sĩ Tiên sư nhóm ra kho phân khích máy mắt, còn có hảo huynh đệ tệ rỗ rổ, rổ cùng Dĩ Bệ A, Quốc vương Neptune, lão sư lão dây đầu, cùng đối luyện quọc gỗ tóc đỏ. Nha. Đây thật là có đủ dọa người cảnh tượng. Dây O nhìn xem sắp xếp thành hàng đứng tại phía trước 8 cái cải đồ, nhịn không được nụ lấy sợi dâu chép miệng lên miệng. Mặc dù bọn hắn tung hoành biển cả thời điểm cái đồ còn không có về sau danh khí, nhưng là tên kia cường đại cũng là không thể nghi ngờ ai cho dù là tại năm ấy quái vật tần ra rột rế bẹp đoàn hải tặc cũng là không hề nghi ngờ đốt xuất. Như thế không tầm thường cái đồ thế mà một lần tính bị sao chép được 8 cái. Đây chính là khoa học lực lượng sao? Thật sự là không tầm thường a. Tóc đỏ cũng không nhịn được liên thanh tán thưởng, tám cái cái đồ đích thật là rất đáng sợ, nhưng là nếu như tám cái cái đồ là đứng tại phía bên mình, kia liền quá đáng tin không phải sao? Bất quá Bọn hắn cánh sau lưng cùng sau đầu hỏa diễm là thế nào một chuyện? Tốc đỏ mấp máy miệng, sẽ không phải hắn có cái đáng sợ suy đoán, chính là cái kia sẽ không phải. Về gã tụ Dương Dương đắc ý búng tay một cái, bọn hắn trừ kế thừa cái đồ huyết thống thừa số bên ngoài, ta trả lại bọn hắn tăng thêm lần lợi gì ạn tộc huyết thống? Tê. Cho dù là kiến thức rộng rãi rốt cùng sát lúc này cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Vẹn vẹn là cái đồ huyết thống cũng đã đầy đủ đáng sợ, thế mà còn tăng thêm lần lợi gì ạn tộc? Bọn hắn thế nhưng là sớm liền biết được hết thảy trận tướng, đương nhiên biết lần gì ạn tộc có được như thế nào bố chủng tộc tiên Cả hai điệt ra lên, những này cái đồ phục chế thể tại trên đục thể năng lực tiên Phú nói không chừng còn muốn vượt qua cái đồ bản nhân. Về gạo tủ gia hỏa này thế mà làm ra đáng sợ như vậy đồ vật sao? Thật sự là, quá tốt. Dị bệ ấy nhịn không được lộ ra một nụ cười sát lạ, như vậy tại về sau chiến tranh bên trong, chúng ta chiến thắng năm chắc liền càng nhiều một phần. tốc đỏ cùng dễ hồi cũng không nhịn được rất tán thành gật đầu. Nếu là đứng tại phía bên mình, đó là đương nhiên là càng lợi hại càng tốt ta. Thế nào, bỡ gì tốt dáng người xinh đẹp Khuôn mặt đáng yêu vẻ gạ phù ác chi phân thân Lily Lily cười hát hắc nhìn về phía Bợ Tử Tật, muốn thí nghiệm một chút bọn hắn lực lượng a. Cái kia ngược lại là không sai. Bợ gì Tật khẽ gật đầu. Thật vất vả thành phẩm đã ra, đương nhiên muốn kiểm nghiệm một chút bọn hắn chất lượng. Mặc dù rất tin tưởng về gã phù thực lực, nhưng là, vạn nhất đâu? Nếu như tốn hao lớn như thế công phu, làm ra ra đồ vật ngược lại không như ý muốn, đây không phải là quá nổi nóng sao? Tốt lắm." Lily Lily tiểu dung nói thực ra, xem ra có chút muốn ăn đòn, nàng hồ là ước gì Bợ Tử Tật xấu mặt đụng liền để ngươi hảo hảo mượn mang kiến thức một chút chúng ta tốt nhất kiệt tác lực lượng đi. Bợ Tử Tật nhảy bay, đi thôi, đến bầu trời. Đương nhiên không có khả năng đi mới đảo ngư nhân bên trên chiến đấu, thật vất vả đem nơi đó kiến thiết đơn giản quy mô, nếu như ở nơi đó náo lên, như vậy chỉ sợ nháy mắt hết thảy liền đều sẽ về không. Vẫn là phải đến bầu trời a sau đó, trên bầu trời, Bợ Tử Tật lại lần nữa sử dụng diễm mây chế tạo ra một tòa lâm thời đám mây bình đài. Tất cả người xem náo nhiệt đều cùng đi. Vậy liền để chúng ta mở mang tầm mắt đi. Dây OS cười tủm tỉm nhìn cách đó không xa, đang cùng tám cái cái độ rẳng có Bợ Tử Tật, mạnh nhất khoa học lực lượng chế tạo ra tới đồ vật sẽ là cái gì bộ dáng. Mạnh nhất khoa học lực lượng Về gã phụ lão đầu, ta còn kém xa lắm đâu, tại cái này 800 năm ở giữa, có quá nhiều kỹ thuật biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng. Bình thường có chút không đứng đắn lao đầu vào lúc này phi thường tổn thức cảm thán, chỉ ít hiện tại ta thế nhưng là hoàn toàn chế tạo không ra minh vương, lại hoặc là ý mụ trên tay binh khí vật như vậy. Đây chính là chúng ta nhất định phải lấy được trận chiến tranh này thắng lợi nguyên nhân chỗ a. Saka bình tĩnh nói, 800 năm trước cuộc tợ giật người tán truyền bá ra kỹ thuật thậm chí xa xa áp đảo bây giờ trên biển lớn. Nhưng là những này kỹ thuật theo ý mù thành lập chính phủ thế giới, theo trống không 100 năm đều đã biến mất không sai bị lắm. Cái kia vốn nên là có thể tạo phụp thế giới, để thế giới này trở nên xa so với hiện tại muốn càng tốt đẹp hơn nhiều kỹ thuật A chính là bởi vì dạng này, cho nên mới nhất định phải đánh bại y mù, triệt để đánh hắn chính phủ thế giới. Hiện tại liền đừng nói loại này lời nhảm tai sự tình á. Tệ Dỗ rồ tràn đầy phấn khởi cười hắc hắc, đương đại mạnh nhất nam nhân quyết đấu, đương đại mạnh nhất khoa học kỹ thuật, các ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao? Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là đỉnh phong một trận chiến. Cách đó không xa, vợ gì tật khỏe miệng hơi câu. Tám cái trẻ tuổi cái đồ xếp thành một hàng đứng trước mặt của hắn, nói thực ra cái này đích xác là tương đương có đánh vào thị dân lực cũng không phải là một đối một, mà là một đối 8. Cho dù là lý lịch cũng không thấy đến đơn nhất sứ thiên sứ có được gáp đạo bở gì tật phía trên lực lượng, cho nên mới là cục diện bây giờ. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, tiến sĩ. Bở gì tật bẻ bẻ cổ, để bọn hắn hành động đi. Như người mong muốn. Saka nhẹ nhàng ngẩng đầu. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt, 8 cái sứ thiên sứ đồng thời ngẩng đầu lên. Ngay sau đó bọn hắn tựa như là tuấn gian di động đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại bở gì tật trùng quanh thân thể, đem bở gì cho bao vây lại. Sau đó tám cái đen nhánh lang nha đồng đã đồng thời hướng phía bở gì tật rơi đập. Nếu là cái độ phục chế thể Như vậy đương nhiên là giống như cái độ dùng lang nha bổng làm vũ khí, tốc độ thật nhanh, tệ rồ rồ chợt mắt hốt hồn, tốc độ này thậm chí hắn đều theo không kịp. Bọn gia hỏa này tại nhục thể phương diện đến cùng đến cỡ nào khoa trương lực lượng a? Bất quá, có chút chậm a. Tiếng cười khẽ tới từ trên bầu trời. Vớ gì ta không biết lúc nào đã nhảy đến giữa không trùng. nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi cái độ đột nhiên vậy sát hợp kích. Nhanh khoa trương, dây oết cũng không khỏi đến cảm thán. Hắn vị này tử am hiểu nhất không phải công kích hoặc là phòng ngự, tốc độ của hắn là hắn kinh người nhất địa phương. Vậy chúng ta bên này cũng gia tốc. Lít to. Cơ hội cùng một thời gian, cái đố nhóm sau đầu hỏa diễm đồng thời dập tắt, sau đó bọn hắn cánh chấn động. Tiếp lấy liền lần nữa lại xuất hiện tại bờ dị tật trước mắt. Thật nhanh a. Lần này ngay cả tốc đỏ đều không thể không cảm thán, đây chính là lần lợi gì ẩn tộc thiên phù sao? Khi hỏa diễm dập tắt thời điểm, không thể phá vỡ phòng ngự sắp biến mất, thay vào đó chính là lao nhanh của tốc. Tiêu liền thử một chút lực lượng đi. Bờ dị tật nhất miệng cười cười, nguyên địa bất động, làm tốt phòng ngự. Vành. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía dưới đám mây bị xòe xuyên, càng phía dưới trên mặt biển tách ra một đóa to lớn nước. Bờ dị bị đánh vào đáy biển. Bất quá đùng Nương theo lấy dòng điện gió vang âm thanh, bọt nước thậm chí vừa mới dựng lên, một giây sau Bỡ Dĩ Tật đã lại lần nữa xuất hiện tại trên bầu trời. Cho đến lúc này, mọi người vây xem mới cảm giác cuồng phong trạm mà tới. Rất không tệ a. Bỡ Dĩ Tật thành thôi phê bình, cố lực lượng này đã không thể so chính thức cải đổ kém nhiều lắm. Đương nhiên, chỉ là nhục thể. Bất quá, không hề nghi ngờ, ngay cả như vậy, những này xí thiên sứ nhóm vẹn vẹn bằng vào lực lượng cùng tốc độ, liền đã có được gáp đảo đại bộ phận thất vũ hải nhóm phía trên lực lượng. Sau đó, Bỡ Dĩ cười nhẹ xuất hiện tại một cái dược tiên trước mặt. Hắn giơ lên nắm đấm Xí thiên sứ là có chi khôn, trên mặt hiện hiện một vòng kinh hoàng, sau đầu hỏa diễm cấp tốc giấy lên. Ngay sau đó bỡ gì tật nằm đấm, mới rơi vào hắn trước ngực. Phanh, cái này một vị cải đồ bay ra ngoài, sau đó rất nhanh hắn lại lần nữa phe phẩy cánh bay trở về. Không tầm thường lực phòng ngự. Bỡ gì tất từ đáy lòng cảm thán. Vừa rồi một quyền kia hắn nhưng là dùng tới Haki, mặc dù không đến mức nói toàn lực ứng phó, nhưng cũng tuyệt không phải ai cũng có thể tiếp xuống. Nhưng là phòng ngự trạng thái sĩ thiên sứ lại cơ hồ lông tóc không tổn hao. Không chút nào khoa trương, tại lực phòng ngự phương diện này, bọn giá hỏa này thậm chí vượt qua nguyên bản cái đồ cùng kim. Cùng chặt lọt kẻ liền nữ nhân kia so ra cũng tuyệt không kém thậm chí cả vẫn còn thắng chi a. Không tầm thường. Thật sự là không tầm thường. Cái này tám đại sĩ thiên sứ chỉ sợ mỗi một đại đều có được bạo sát trừ hạ cái bên ngoài thất vũ hải lực lượng. Mặc dù bọn hắn sẽ không hạ kỳ, nhưng là đừng tưởng rằng dạng này liền kết thúc, vợ gì tụt. Ly Lị tại không cam tâm la to, Xí thiên sứ nhóm lực lượng chân chính còn không có bày ra đâu. Các bà bối, sử dụng các ngươi năng lực đi. Đúng vậy, Xí nhóm mỗi một cái đều là năng giả. Chương 559, Thánh sĩ. Chương 559, Thánh hiệp sĩ. Nán Ngủi chiến đấu đã kết thúc. Bợ gì tất mang theo đám người cùng xí thiên sứ nhóm lại trở lại vệ gạp phủ trong phòng thí nghiệm. Thật sự là không tầm thường lực lượng. Xét đối với sĩ thiên sứ nhóm chỗ hiện ra lực lượng quả thực khen không dữ miệng, thật sự là khó có thể tưởng tượng, tên lợi hại như vậy thế mà là bị nhân công chế tạo ra. Sĩ thiên sứ nhóm bằng vào bọn hắn lực lượng bản thân cũng đã đầy đủ cường đại, mà bọn hắn thậm chí còn có được cường đại trái ác quỷ năng lực. Phi thường lợi hại. Vệ gạp phủ nói tới hắn tối cao khoa học kỹ thuật tạo vật đích thật là không tầm thường. Mặc dù bợ Tử ra hỏa này thoạt nhìn là một bộ lông tóc không thương bộ dáng, Nhưng là tóc độ tự nghĩ, mình là tuyệt đối không có có thể chiến thắng cái này tám cái xí thiên sứ lực lượng. Không đúng, đừng nói tám cái, cho dù là ít hơn nữa mấy cái chỉ sợ chiến đấu cũng sẽ rất gian nan. Không hề nghi ngờ, vệ gạ vụ cung cấp to lớn duy trì, chính xác không tầm thường. Bỡ gì tất nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình của hắn cũng rất tốt, nhưng là vẫn quá non nớt. Sứ thiên sứ nhóm là máy móc công trình cùng sinh vật kỹ thuật kết hợp thể, bọn hắn cùng vạn sĩ phi sợ tạ cũng không giống nhau, cũng không phải là người máy, bọn hắn là có được luật thể, có được trí khôn nhất định. Bọn hắn có thể thông qua học tập, thông qua quan trâu kinh nghiệm mà tu được trưởng thành. Hắc Cái này liền muốn giựt vào các ngươi a bợ gì tợn. Lily cười ha hả lấy tủy chỏ đỉnh lấy bợ gì tợn đùi, chiều cao của nàng mong muốn làm được động tác này nói thực ra đều rất miễn cưỡng, Xí thiên sứ phần cứng đã đầy đủ thành thục, nhưng là tựa như là ngươi nói bợ gì tợn, bọn hắn tại kinh nghiệm bên trên còn quá non nớt, còn cần trưởng thành. Có sao nói vậy, Xí thiên sứ nhóm các hạng năng lực phi thường đột xuất, dù cho tìm lượt toàn bộ biển cả, ước chừng cũng chỉ có hải tặc hoàng đế hải quân đại tướng đẳng mới có thể ép bọn hắn đầu. Cùng loại với King Marco bệ dạng này, hoàng đế phụ tá chính diện chiến đấu còn không phải bọn hắn đối thủ. Nhưng mà duy chỉ có có cái khuyết điểm, tại kinh nghiệm bên trên bọn hắn thực tế là quá khuyết yếu. Tựa như là cơ vũ khí tiểu hải tử, mặc dù thân thể không gì không phá, nhưng là trên thực tế vẫn là tương đối non nớt. Tiếp xuống liền muốn dựa vào các ngươi trợ giúp bợ gì tận. Sa cả song tay rút túi sao, một bộ tiêu sái bộ dáng, thông qua cùng bọn hắn chiến đấu, hướng bọn hắn quán thâu chiến đấu kỹ xảo kinh nghiệm, để bọn hắn có thể cấp tốc trưởng thành. Xí thiên sứ nhỏ có rất lớn một bộ phận đều là máy móc cấu tạo, bọn hắn năng lực học tập cũng không phải nhân loại có thể lãnh động. Bọn hắn thậm chí có thể thông qua máy tính trực tiếp học tập tri thức. Điểm này đương nhiên không có vấn đề. Bở Dĩ Tất nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Kỳ quan sát tu hành đã không sai biệt lắm, còn lại chính là Hạ Kỳ vũ trang. Theo thức tỉnh về sau thân thể đột phá ràng buộc, hạn chế hạ kỳ cường độ gông xiềng cũng đã giải khai, bở Dĩ Tất hạ kỳ vũ trang cũng đang trở nên càng thêm cường đại. Cùng Xí Thiên Sư nhóm đối luyện cũng không tệ, đơn nhất Xí Thiên sứ mặc dù thực lực cũng liền như thế, nhưng là nếu như về số lượng tới, trên đại dương bao la thật đúng là tìm không thấy mạnh hơn bọn họ buổi luyện đối thủ. Vừa vặn có thể dùng tới ma luyện một chút hạ kỳ võ trang. Vậy chúng ta cũng tới hỗ trợ đi. Dây cười ha ha, chỉ là bở Dĩ Tất một người kinh nghiệm, khó tránh khỏi có chút quá đơn không phải sao? Cũng không tệ. Tốc độ nhẹ nhàng gật đầu, giúp Bợ gì Tất Tu hành đã đã qua một đoạn thời gian, cả ngày không có việc gì cũng không tốt, không bằng làm điểm chính sự. Như vậy, thuận tiện có thể thử để Sí Thiên sứ nhóm học tập một chút hạ kỳ. Bợ Tử tất khoé miệng hơi câu. Sí Thiên Sư nhóm cũng là sinh vật còn sống, thậm chí có được trí khôn nhất định, thậm chí còn là cái đồ phục chế thể, như vậy, bọn hắn đương nhiên cũng liền có được nắm giữ hạ kỳ khả năng. Kia liền không thể tốt hơn. Sạc cả rất cao hứng, mặc dù thời gian đã không nhiều, nhưng là xin tin tưởng Sí Thiên Sư nhóm năng lực học tập, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng. Vậy nhưng thật sự là rất chờ mong a. Dậy Oad mỉm cười, bọn hắn học được đầy đủ kinh nghiệm, đồng thời nắm giữ hạ kỳ về sau, bọn hắn đến cùng sẽ có được như thế nào lực lượng. Chỉ sợ, cho đến lúc đó, cho dù là đơn nhất sĩ thiên sứ, đều có được tiếp cận với các hoàng đế lực lượng đi. Thật sự là đáng sợ. Cũng không phải đáng sợ sao? Tệ Dụ Dụ thậm chí cũng bắt đầu thở dài thở ngắn. Nơi này nhân viên chiến đấu bên trong chính là hắn yếu nhất, nhìn qua sĩ thiên sứ nhóm cùng bợ gì tất chiến đấu bên trong, dù cho không muốn ý thừa nhận, hắn cũng không thể không trong lòng cảm thấy xấu hổ, bởi vì hắn biết, chính hắn chỉ sợ là chiến thắng không được dù là một đại sĩ thiên sứ. Nếu như là hoàng kim đầy đủ sân nhà tác chiến khả năng còn có thể cùng bọn gia hỏa này rằng co một chút, nhưng là nếu như là đột nhiên tao ngộ chiến, vậy làm sao khả năng thắng được, ra căn bản cũng không có cái gì có thể phá phòng bọn hắn thủ đoạn tới. Chỉ bằng vào nội bộ phá hư hạ kỳ vũ trang, căn bản là không có cách trọng thương lực phòng ngự đáng sợ như thế, sĩ thiên sứ nhóm á thật sự là mất mặt. Tệ rồ rồ tiên sinh trong lòng cảm thán. Vợ gì tất đưa tay vô vô bở vai của hắn. Thế giới này là rất không công bằng. Cũng không phải là nói cố gắng rèn luyện liền có thể trở nên so với ai khác đều cường. Tên là Thiên Phú công xiển trói buộc mọi người, chớ nói chi là cho dù là trái ác quỷ ở giữa, cũng là tồn tại cao thấp có khác. Tệ rồ rồ trợn mắt, một thanh mở ra bờ gì tự tay. Hắn còn không có nhu nhược đến cần bờ gì tất tới rỗ rành tình trạng. Tóm lại, hết thể đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Số 2 Minh Vương tu kiến cũng đã đến cuối cùng thời khắc, khoảng cách hoàn thành cũng liền chỉ còn lại cuối cùng một điểm việc nhỏ không đáng kể công trình. Cũng nhanh, lần này là thực sự cũng nhanh. Cơ hội cùng thời khắc đó, biển cả nào đó viễn tiên không phía trên. To lớn lơ lửng chiến hạm lặng lặng trôi nổi tại đây, nó nội bộ nơi nào đó. Ngũ Lao tinh nhóm đang cùng mấy người mặc bạch bào người trò chuyện. Mặc dù đồng dạng là bảo bảo, nhưng lại cũng không phải là chính phủ không, bọn gia hỏa này trên thân trưởng bảo màu trắng còn tinh mỹ hơn nhiều, dùng sáng lạn kim tuyến làm trang trí, còn điểm xuyết lấy các loại bảo thạch. Bọn hắn cũng không có mang theo mặt nạ, thành khẩn triển lộ lấy dung mạo. Cầm đầu chính là cái niên kỷ không nhẹ lao đầu tử, tóc trắng xóa, tựa hồ cùng Ngũ Lao Tinh bên trong lớn tuổi mấy cái là người đồng lứa. Phía sau hắn đi theo mấy cái trẻ tuổi một chút người láo bảo trắng, ước chừng đều là 40-50 tuổi tạ hữu niên kỷ. Tiếp xuống các người phải toàn lực ứng phó. Cầm đao Ngũ Lao Tinh đưa tay vỗ vỗ bạch bảo lão đầu tử bảo vai, căn dặn "Đương nhiên Lão giả tóc trắng hơi gật đầu, "Vì chúng ta Thiên Long Nhân vinh quang." Ở sau đó chiến tranh bên trong, thế tất yếu để kẻ phản nghịch nhóm lãnh hội đến thần minh lựa giận. "Tốt." Dâu dài Ngũ Lao Tinh cảm thán nói, "Vất quá, trước đó có thể từ không có nghi qua, có một ngày tình thế hội nghiêm trọng đến, cần các ngươi xuất thủ tình trạng. Chúng ta, y mu đại nhân kỵ sĩ, chỗ chờ đợi chính là thời khắc này." Lao giả tóc bạc trầm giọng nói, "Thời đại tương truyền trách nhiệm, liền để chúng ta thế hệ này người tới thực hiện đi." "Tốt." Cầm đao Ngũ Lao Tinh đầu mạnh một cái, kia liền chuẩn bị xuất chiến đi. Thánh hiệp sĩ. Chương 560, hạ Trong 560, Hades. Thời gian như cũ tại Vô Thành Vô Tức đi qua, mới đảo ngư nhân kiến thiết tại từng bước để tới, tại ban sơ đơn sơ phòng ốc nhóm kiến thiết hoàn tất về sau, các cư dân bắt đầu trang trí nhà mới của bọn họ, để cả hòn đảo nhỏ trở nên càng phát ra có sinh khí. Trong khoảng thời gian này, bở dị Tật mỗi ngày thường ngày chính là buổi tiếp sỉ ở lỉ bốn phía dạo chơi, ngẫu nhiên mang theo nàng bay đến trên bầu trời đi lãnh hội trên bầu trời mỹ cảnh. Trừ cái đó ra chính là cùng Sĩ Thiên Sư nhóm chiến đấu. Sĩ Thiên sứ nhóm tốc độ tiến bộ nhanh đến đoạn người, bọn hắn tựa như là bọt biển hút nước một dạng hấp thu Bợ Tử Tật bọn người cho kinh nghiệm của bọn hắn. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu có thể xương đột phi mạnh tiến, cho dù là Bờ Dị Tật cũng rất khó tại đơn thuần công phu quyền cước bên trên áp chế bọn hắn. Bọn hắn thậm chí ngay cả hạ kỳ đều đã thức tỉnh, thực lực được đến tăng lên thêm một bước. Những này mặc dù hình thể khô lồ, nhưng là trên thực tế mới vừa vận sinh ra bọn nhỏ lực lượng mỗi một ngày đều tại tiến bộ, mỗi một ngày đều đang trở nên càng thêm cường đại. Bờ Dị Tật đối này đương nhiên cao hứng phi thường. Bọn hắn bên này lực lượng đang trở nên càng thêm tương đại. Sau đó, tại cái này về sau một ngày nào đó, cái thứ hai tin tức tốt truyền đến. Minh Vương, rốt cục hoàn thành Tôn Đô bừng bừng hướng Bở Dĩ Tất báo cáo tin tức này chính là Phở Dạ Chi, hắn kích động cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Bở Dĩ Tất, rốt cục hoàn thành. Trên thế giới lợi hại nhất thuyền. chúng ta cuối cùng kết tác, rốt cục hoàn thành á. Nghe tới tin tức này thời điểm, Bở Dĩ Tất lúc mới bắt đầu nhất đầu tiên là sửng sợ, sau đó chính là cuồng hỉ. Cho tới nay chỗ chờ đợi thời khắc rốt cục đến. Minh Vương kiến tạo công trình đã tiến hành một đoạn thời gian rất dài, thậm chí về gã tụ gia nhập trong đó thời gian cũng không ngắn, mà bây giờ, rốt cục hoàn thành. Bở Dĩ Tất trong nội tâm, mừng tâm tình tại khó mà ức chế bay lên. Rốt cục hoàn thành. Như vậy Chiến tranh tất cả chuẩn bị liền đều đã hoàn thành, rốt cục có thể hướng về ý mụ tên kia khởi xướng trận chiến cuối cùng. Sau đó đem cái này toàn bộ thế giới từ trên tay của hắn đoạt lại. Bở Dĩ Tất hung thú bừng bừng đi theo phở ra chỉ cùng đi sưởng đóng tàu. Về gạ phụ cùng Sát Dữ Oes đã sớm một bước đến, dù sao bọn hắn hôm nay có lẽ đang tiến hành thí thiên sứ huấn luyện làm việc. Mà về gạ phụ căn cứ cùng sưởng đóng tàu là kể cùng một chỗ, cho nên khi không sai có thể tại trong thời gian nhanh nhất chạy tới. Nha. Bở Dĩ hỏi, cho tới nay chỗ chờ đợi thời khắc tựa như là rốt cục đến nha. Bở nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại cũng đã kích động không được. Đi thôi, hiện tại đi xem một chút chúng ta cuối cùng chiến hạm. gạ phủ cười hì hì một ngựa đi đầu. Mặc dù không có Tom sư đồ mấy người làm nhiều, nhưng là mà gạ phủ đồng dạng là cái này công trình người tham dự, thậm chí còn tại ở trong đó phát huy rất trọng yếu tác dụng đám người đi vào sưởng đóng tàu bên trong, sau đó, quái vật khổng lồ liền hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là Sát bước ve cái cằm, đánh ra trước mắt chiến hạm, sau đó hơi than thở nói, loại này tiểu dáng thuyền biển ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hiện ra ở trước mắt mọi người đích thật không phải một chiếc phổ thông chiến hạm. Bờ Gi Tất từ nước Áo Độ mang theo trở về lần kia Minh Vương cũng đã đầy đủ đặc biệt, nhưng là trước mắt cái này, một chiếc lại muốn càng đặc biệt một chút. Bản vẽ nhờ nằm trong tay kia chiếc Minh Vương cùng trên đại dương bao la chiến hạm chính xác trên lệch to lớn, nhưng là trên thực chất cùng bờ gi tất kiếp trước quân hạm cũng rất là gần, nói là chiến hạm kỳ thật phi thường thêm chuẩn xác. Mà bây giờ xuất hiện tại bờ gi tất trước mắt chiếc thuyền này đã không biết còn có thể hay không thể dùng thuyền cái hạng này tới xứng hô nó. So với bản vẽ nhỏ, nó muốn lộ ra bằng phẳng hơn nhiều. Mặc dù đồng dạng là đen kịt một màu, nhưng là so với thon dài càng sấp xỉ hơn toa hình bản vẽ nhỏ. Giang hỏa này ngược lại ngược lại càng giống là một con dương cánh chim bay đúng vậy, chiếc thuyền này có cánh. Với lại không chỉ là một đôi, phía trước một đôi đại cánh, đằng sau một đôi cánh nhỏ, giữa ngông đít còn dựng thẳng một cây đôi cánh một dạng đồ vật. Cùng nó nói cái đồ chơi này là thuyền, bởi gì tất cả muốn dùng máy bay cái tên này tới xương hô nó. Khi thật tại ban sơ thời điểm, nó cũng không phải là dạng này, tôm sư phó cùng hai tên đồ đệ của hắn là nghiêm ngặt dựa theo bản vẽ để xây dựng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khi chiếc này Minh Vương hoàn thành thời điểm, hình dạng của nó là phải cùng bản vẽ nhờ không khác chút nào. Nhưng là Khi bị thêm phụ gia hỏa này gia nhập vào trận này công trình về sau, hết thể liền đều không giống. Lao đầu tử vừa nhìn thấy đã đại khái thành hình cái này, một cái minh vương liền ghét bỏ mà nói, ở niên đại này còn thành thành thật thật tạo một chiếc trên biển cả đi thuyền thuyền không khỏi cũng quá không thú vị. Hắn quyết định muốn tạo một chiếc có thể trên bầu trời phi hành thuyền. Cho nên bợ gì tật mới nói, so với thuyền, cái đồ chơi này càng nên gọi là máy bay. Ha ha ha, thế nào? Lao đầu tử hưng phấn lắp đầu lắc não, lợi dụng lắp đặt tại phần đuôi cùng thân hạm các nơi cỡ lớn cỡ nhỏ máy phun, lại thêm có thể điều khiển khí lưu cánh, chiếc thuyền này có thể bay đến bầu trời. A Nghe thật là không sai. Sắt Nhãn tình sáng lên, nói cách khác hắn có thể trên bầu trời cùng Ngũ Dạ Nợt cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu, đúng không? Mặc dù có thể sẽ không đủ linh hoạt, nhưng là tốc độ cùng hỏa lực đều là cấp cao nhất. Lao Đầu Tử Dương Dương đáp ý nói, nó tuyệt đối có được cùng ý mụ trên tay vật kia tranh đoạt trưởng thiên bá chủ năng lực. Ta rất chờ mong. Vỡ gì tất miết miệng lên đúng vậy, bản vẽ nhờ hỏa lực mạnh phi thường điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng là nó khuyết điểm lớn nhất ngay tại ở lực phòng ngự so ra kém đối thủ đồng thời lại còn không bay, tốc độ cũng rất chậm. Tại không có giúp đỡ hỗ trợ tình huống dưới, hắn là tuyệt không có khả năng cùng ý trên tay vật kia đối kháng chiến diện. Nhưng là lao đầu tử cải tạo ra chiếc thuyền này liền không giống. Nó là chân chính có thể bay, hơn nữa nhìn bộ dáng tốc độ chỉ sợ lại còn không chậm. Tống sư phó, có cho nó đặt tên sao? Bợ gì Tất lặng lặng nhìn chăm chú lên cái này, một chiếc không thể để cho làm thuyền phi lớn, hỏi Tống sư phó. Nếu như chỉ có một chiếc minh vương, như vậy đích thật là có thể trực tiếp xưng hô như vậy hắn. Nhưng lại như là đã có bản vẽ nó ở, như vậy còn như vậy xưng hô hắn chỉ sợ cũng dễ dàng mơ hồ. Người tới lấy đi, Bợ gì Tất. Tống sư phó cười hì hì nói, ta đối với phương diện này không phải đặc biệt tâm hiệu, với lại, so với ta Ngươi có tư cách hơn vì hắn mệnh danh đi. Ta chỉ là bị vị thăng người, mà ngươi mới thật sự là mong muốn dùng nó tới cải biến thế giới người A bở gì thật cũng không có chối tử. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Như vậy liền xưng hô nó vì hạ đẹp đi." Rất kỳ quái không phải sao? Thiên Vương gọi Uranus, Hải Vương gọi Bò-Sây-Đồn, nhưng là Minh Vương lại gọi bản vẽ nhớ. Mặc dù là dị thần thoại đồng bị thể, nhưng là cũng đã không phải một cái thể hệ A đã mới Minh Vương xuất hiện, như vậy liền dùng cái tên này tới xưng hô hắn đi. Hades sao?" Có thanh âm bình tĩnh lên, "Ta Minh Bạch, từ hôm nay trở đi đây chính là tên của ta." Chương 561, lên mặt trang. Trong 561, lên mặt trăng. Nếu là dùng bản vẽ nhờ bản thiết kế chế tạo ra, như vậy bản vẽ nhờ vốn có công năng hạ đế đương nhiên đồng dạng có được. Chứ lắp đặt cùng bản vẽ nhờ ngang cấp hỏa lực hệ thống cùng hệ thống phòng ngự bên ngoài, hạ đế đương nhiên cũng lắp đặt đồng dạng trí tuệ nhân tạo hệ thống. Dù sao, mong muốn dùng nhân lực tới điều khiển dạng này, một chiếc thuyền lớn thực tế không phải một chuyện dễ dàng. Cùng bản vẽ nhờ đồng dạng, Hades cũng là tự chủ tiến hành chiến đấu. Bất quá đương nhiên, bản vẽ nhờ trên thực tế là trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng thuyền tinh linh dạng dung hợp, trí tuệ của hắn cùng nhân loại đã không có gì khác biệt, căn bản không phải vừa mới sinh ra hạ đế có khả năng lãnh động bất quá cũng đã đầy đủ, dù cho không đủ chức năng, nhưng là nếu như là dùng tại chiến tranh bên trong, đó là đương nhiên cũng đã là hoàn toàn đủ, dù sao năm ấy vừa mới sinh ra bản vẽ nhờ cũng là dạng này. Cũng không biết Hạ Đệt có thể hay không sinh ra thuộc về thuyền của nó tinh linh đã danh tự đều đã lên tốt, như vậy đương nhiên, hiện tại là đến thí nghiệm thời điểm. Tốn hào lâu như vậy thời gian, thật vất vả chế tạo ra Minh Vương Hạ Đệt đương nhiên có lẽ hảo hảo thí nghiệm một chút lực lượng của nó. Vạn nhất ở cái góc nào vẫn tồn tại cái gì không có phát hiện sơ hở đâu. So với tại cuối cùng chiến tranh bên trong, Đột nhiên bởi vì một cái trước đó không có phát hiện vấn đề mà dẫn đến thai nạn tính kết cục, đương nhiên là hiện tại sớm tra để lọt bổ sung muốn tốt hơn nhiều. Thế là bợ gì tất chức dùng đám mây đem Hạ Đẹt cho nhờ đến trên mặt biển. Mặc dù Hạ Đẹt cùng bản vẽ nhờ một dạng cơ hồ cũng là toàn phong bế, dù cho ngâm mình ở bên trong biển sâu cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là nếu để cho nó ngay tại đáy biển tất cánh, như vậy bao phủ ở căn cứ phía trên bọn khí sợ rằng sẽ hủy diệt đi. Sau đó đám người bên trên chiếc thuyền này, hoặc là phải nói tiến vào chiếc máy bay này trong buồng phi cơ. Mặc dù bộ dáng cùng bạn vẽ Tô bị đã có biến hóa lớn, Nhưng mà trên thực tế nội bộ cấu tạo khác biệt lại cũng không là quá lớn. Chí ít để bợ gì tập đám người đi tới hạ đẹp phòng điều khiển thời điểm, hắn phát hiện cùng bạn vẽ nhờ bên kia trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khác nhau đều là trong một cái phòng, một cây trụ đứng ở đó. Duy nhất có khác nhau đại khái chính là bên này trong phòng điều khiển an bài chỗ ngồi đi, còn chi kỷ phối hợp dây an toàn. Có quang mang trong phòng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người. Là hạ đẹp trí tuệ nhân tạo, bất quá tựa hồ hắn cũng còn không có quyết định hình dạng của mình là như thế nào. "Chư vị, mời ngồi ổn." Nương theo lấy hạ đệt âm thanh vang lên, đám người chọn tốt chỗ ngồi xuống, cài tốt dây an toàn. Sau đó, thân máy bay bắt đầu trấn động Tới từ 800 năm trước cụ tợ giật người nguồn năng lượng hệ thống bắt đầu vận hành, hạ Hades phần đuôi máy phun bên trong có liệt diễm bắt đầu dâng trào. Sau đó, nó bắt đầu động Ban đầu cũng không nhanh, chỉ là tại trên mặt biển trượt, nhưng là chỉ là mấy hơi thở về sau tốc độ liền bắt đầu đột một tăng. Cương đại đẩy lưng lực thậm chí đem đám người cho gắt gao đặt tại trên ghế ngồi. Sau đó, bay lên. To lớn sắt thép chi chu vọt lên bầu trời. Trong phòng hình trụ tròn trên vách tường bắt đầu hiện hiện cảnh tượng đây là lắp đặt lấy thân hạm trùng quanh chụp ảnh hệ thống chuyển lại chuyển tới chúng quanh cảnh tượng, đây là vì để cho tại trong khoang thuyền đám người có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài đương nhiên. Bộ này chụp ảnh hệ thống tác dụng trọng yếu hơn là trở thành hạ đẹp con mắt, không cách nào quan sát được chung quanh cảnh tượng, hạ đẹp nhưng không cách nào nhằm vào chung quanh sự vật làm ra phản hồi á dương cánh sắt thép chi chim đã bay lên bầu trời, phần đuôi liệt diễm phun ra để tốc độ của nó tiêu thăng đến cực hạn. Bỡ gì tập dùng hạ kỳ quan sát quan sát đến ngoại bộ tình huống, tính ra chỉ hạ tốc độ. Về gã thật là không có khó lác, hạ để tốc độ nhanh đến để người chấn kinh trình độ. Chỉ ít Bợ Tửt tận nghe được rất rõ ràng, thẳng đến Hạ Đệt liệt quá giải công rất lâu sau đó, nó mang đến tiếng oanh minh mới dần dần chuyển ra đây là xa xa áp đảo vận tốc cấm thanh phía trên tốc độ. Bờ gì Tửt không biết kiếp trước những cái kia 4-5 đời máy bay chiến đấu tốc độ phi hành có bao nhanh, nhưng là hẳn muốn, dùng cái này lúc Hạ Đệt triển hiện ra tốc độ, hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều, thậm chí sẽ nhanh hơn. Dù sao Hạ Đệt hệ thống động lực là tương đương đáng sợ, nó có thể duy trì Hạ Đệt tùy ý bắn ra hủy thiên diệt địa một dạng quan pháo. Sắt thép chi chim trên bầu trời tùy bay lượn, không ngừng chuyển hướng, khi thì hướng phía dưới, khi thì hướng lên, khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải. Khi thị xoay tròn, khi thì bước lên để ngồi tại trong buồng phi cơ, các vị cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Chí ít tại phương diện tốc độ, thực tế là quá kinh người. Dây Ôi sợ hai tháng phục nói, có thể phi hành còn có được tốc độ như vậy, trừ khi giữ cùng bờ gì tợt, trên đại dương bao la đã không có cái gì có thể đổi được cái này Minh Vương hạ để đi. Cho dù là ý mù tên kia nắm trong tay tối trung binh khí, tại tốc độ phương diện này cũng còn kém rất rất xa chiếc này phi không chi thuyền a. Đương nhiên, đều nói, hạ để tốc độ không tầm tương á. Lão đầu tử tự hào nói, tốc độ đã biểu hiện ra qua, tiếp liền tới thử một chút hỏa đi. Chờ một chút. Võ Dĩ tất lúc này đột nhiên nói, trực tiếp thí nghiệm không khỏi cũng rất dễ dàng bại lộ. Cổ đại binh khí đẳng cấp vi lực công kích thực tế là quá kinh người, cho dù là cách mấy trục trên trăm trong biển cũng có thể rõ ràng nhìn rõ đến động tính bên này. Dù cho vị trí bên trên không có bại lộ, nhưng là chỉ sợ cũng phải để ý mù tên kia có chỗ cảnh giác. Đi cao hơn trên bầu trời. Võ Dĩ tự nói, cao hơn. Sát Kinh ngắt nói, hiện tại đã bay rất cao a, Võ Dĩ tự. Đã đến mấy vạn mét trên không trung, thậm chí đều nhanh có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài tinh tinh. Cũng là bởi vì như là đã đến cao như vậy địa phương, vậy tại sao không đi cao hơn địa phương nhìn xem? Bỡ gì tất cười cười, y mù tên kia chỗ điều khiển chiếc thuyền kia đều có thể mang theo ủ tựợt rật mọi người từ trên mặt trăng tới biển xanh, như vậy vì cái gì hạ đẹp không thể mang theo chúng ta đang lầm mặt trăng đâu? Mặt trăng? Thơ Dạ chi mở to hai mắt nhìn, "Uy, đây là nghiêm túc sao?" "Nha, cái này nghe thật là không tệ nha." Tốc độ con mắt lập tức phát sáng lên, từ xưa đến nay còn chưa từng có người nào từng tới trên mặt trăng đi. Trên mặt trăng mạo hiểm sao? "Ha ha ha, nói đến, Dây Ối cũng đồng dạng cười ha ha, Roger tên năm đó ở đến cuối cùng chi đạo biết được hết thệ chân tướng về sau, cũng nói thật muốn đi trên mặt trăng nhìn xem đâu." Đó chính là hiện tại. Bỡ gì tất cười cười, bị Hủ Tổ giật mọi người để lại vứt bỏ cổ đại đô thị Hủ Tổ giật, hắn cũng muốn nhìn xem nơi đó đến cùng là bộ dạng gì. Hades, hướng lên đi, chúng ta đi trên mặt trăng nhìn xem. Đi xem một chút cái kia hết thệ bắt đầu địa phương. Tại hết thể kết thúc trước đó, trước đi nhìn xem bắt đầu địa phương đi. Minh Bạch. Thế là, sắt thép chi chim chuyển hướng hướng phía trên bầu trời thẳng tắp bắt đầu kéo lên. Nhất định phải nói rõ một chút chính là, thế giới này mặt trăng khoảng cách biển xanh rất gần. người năm ấy di chuyển tới cũng không có hoa phí mấy ngày thời gian. Tiện thể nhấc lên Thế giới này trong vũ trụ cũng là tồn tại không khí, không phải hệ nổ không có cách nào đến mặt trăng, dù ký mỹ tiến sĩ các người máy cũng không có khả năng đáp lấy khí cầu liền đến mặt trăng. Tóm lại, lên mặt trăng hành trình, bắt đầu. Chương 562, ổn tỏ rợn. Chương 562, ổn tỏ rợn. Tinh không vô cùng mênh mông đen nhánh vô ngần không gian bên trong, đến mãi không hết ngôi sao đang lóe lên hoặc là ảm đạm hoặc là hào quang chói lọi. Đây chính là tinh không a. Bỡ gì tất một đoàn người đã đi tới hạ đệt ngoại bộ bong tàu bên trên, mặc dù hạ đệt tốc độ phi hành nhanh kinh người. Nhưng là Bợ Tử Tất có thể phóng xuất ra mây nhiều tới đem tất cả mọi người cho cố định trụ, thuận tiện chống lên hạ kỳ hộ thuần đem phía trước chạm mặt tới cuồng phong chặn lại. Sắc giống như là hài tử một dạng lộ ra tiêu dung, hắn hướng phía tinh không vươn tay ra, tựa hồ là mong muốn kia đẩy trời ngôi sao đều bắt lại đồng dạng, thật sự là chưa bao giờ từng thấy cảnh sắc mỹ lệ. Cùng tại trên biển xanh nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Bị bờ Tử Tất đám mây gắt gao cuốn lấy, tôm sư phó đệ tự giỏi, hài sẽ bất thường cảm động, thật sự là rất xinh đẹp, vô cùng vô tận, không giới hạn. Thật sự là thần bí mà vĩ đại. Bợ Tử Tất cũng đã lâu cảm thấy tâm thần Tinh không Chỉ có lại tới đây, nhân loại mới có thể biết mình nhỏ bé ở tại trên biển xanh xương vương xương bá lại có thể như thế nào đây. Đối với cái này một mảnh tinh không mênh mông mà nói, hết thảy tất cả đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Càng kinh người đã liền muốn đến rồi. Dây Oi cười ha ha, hắn nâng tay phải lên, chỉ vào nơi xa, mặt trăng liền muốn đến. Chính xác, nơi xa hư không bên trong, màu trắng bệnh to lớn viên cầu lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Thực sự rất gần, mặt trăng này cùng biển xanh ở giữa khoảng cách thực tế là so bờ dị tật kiếp trước địa người khoảng cách muốn gần quá nhiều. Mặc dù hạ tốc độ đích thật là kinh người, nhưng là hiện tại căn bản cũng không có bay bao lâu, bây giờ lại đã liền muốn đến. Ai có thể nghĩ tới vũ trụ vận chuyển thế mà lại dễ dàng như vậy đâu. Mặt trăng a. Sở ra chỉ kích động không thôi, thực sự muốn leo lên mặt trăng. Hôm nay thật sự là siêu cấp su, PR một ngày. Đã càng ngày càng gần, viên kia khổng lồ thiên thể cơ hồ đã che cả phía trước cảnh tượng, hạ đặt tại trước mặt nó quả thực tượng như là một đầu cự tượng trước mặt con kiến một dạng nhỏ bé. Nhưng là, không đủ đại á bờ gì tận đánh giá trước mắt mặt trăng. Cụ thể lớn bao nhiêu nhìn không ra, nhưng là tiếp trước mặt trăng đường kính có hơn 3000 cây số khẳng định là so trước mắt cái này phải lớn hơn nhiều. Cũng đúng, dạng này gần khoảng cách, nhưng là tại trên biển xanh nhìn thấy mặt trăng lớn nhỏ cùng kiếp trước chênh lệch không lớn, cho nên khi những cái này mặt trăng thể tích nhỏ hơn rất nhiều. Hades đã bị mặt trăng lực hút cho bắt được. Không thể không nói, mặc dù hình thể so kiếp trước mặt trăng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là lực hút nhưng rất mạnh, chỉ ít mờ gì tất người cảm thụ là, cũng không có so biển xanh bên trên tiểu quá nhiều. Không làm rõ ràng được đây là nguyên lý gì, chỉ có thể nói ta hải tặc thế giới tự có giới tính ở đây, vỏ răng đều có thể không có dấu hiệu nào thời tiết từ trường hóa loạn. Tinh không bên trong tinh cầu có được quái dị lực hút làm sao rồi. Hades đã tại mặt trăng mặt ngoài trên không xoay quanh. Tất cả mọi người tại duỗi cổ nhìn xuống. Đây chính là mặt trăng sao? Sắt trưng mắt nhìn, một mảnh hoang vu a. Phản phất vô cùng vô tận đại địa phía trên cái gì cũng không có, có chỉ là khô héo xa hóa mặt đất, không thấy một tia sinh cơ. Sở dĩ năm đó Hủ Bất giật người mới sẽ từ bỏ cố hương của bọn hắn, di chuyển đến biển xanh đi lên a. Vệ Gạ tủ cảm thán. Dạng này hoang vu thổ điệu bên trên không có chút nào sinh cơ, căn bản không phải sinh mệnh năng đủ sinh tồn tiếp địa phương. Tóm lại Hiện tại nơi này có thể thỏa thích thí nghiệm một chút hạ để lực lượng. Bở Dĩ Tất cười nói, "Nha, nói không sai." Lao đầu tử lập tức tới hào hứng, hắn cười ha ha, "Như vậy Hạ đẹp, bắt đầu đi." Minh Bạch. Mông Lung hình người vật thể tại Bở Dĩ Tất mấy người trước mặt hiện hiện. Sau đó, sắt thép phi thuyền đầu vỡ ra một đường vết rách, một cây thô to hạng pháo kéo dài mà ra đồng thời, thân máy bay phần dưới, sắt thép cánh phía trước phần dưới đều có từng cây hạng pháo rôi ra. Bở gì Tất khẽ miệng kéo một chút, Dạng này thực sự sẽ không ảnh hưởng phi hành sao? Có lẽ Hades có thể bay lên trời thuần dưỡng vào máy phun lực đại cục cái bay, cánh chỉ là tô điểm. Được rồi, Hắc Khoa kỹ sự tình mình cũng không hiểu nhiều. Bởi gì tất lắc đầu, tiếp xuống, vẫn là liền nhìn Hades biểu diễn đi. Phi thuyền phía trước lớn nhất kia một cây họng pháo bên trên quang mang bắt đầu lấp loé. Sau đó, một đạo khổng lồ chùm sáng gào thét mà xuống, cơ hội tại hạ trong nháy mắt liền đã rơi vào phía trước mặt đất. Sau đó là ánh sáng, vô cùng bạch quang chói mắt, trực tiếp bạo lực che đậy trước mắt mọi người hết thảy. Hades trên bầu trời xoay quanh một vòng về sau, bạo tạc quang diễm cùng mây khói đã dần dần tiêu tán, phía dưới cảnh tượng lúc này rốt cục xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhà, thật sự là cái người." Dây OS cảm thán. Phía dưới Hoang Vu Đại Địa bên trên, một cái vô cùng to lớn cái hố bên trong đống đậm xương ngủ ngay tại bay lên. Cái hố quy mô thậm chí đủ để cùng một hòn đảo nhỏ đánh đồng, chiều sâu càng là có thể xương thông trầm. Loại lực lượng này, không hổ là trong truyền thuyết một pháo liền có thể để một hòn đảo đắm chìm minh vương a. Sắt cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây thật là một chút cũng không có nói đùa. Cái này một pháo triển hiện ra, là chân chính có thể một kích phá hủy một hòn đảo ý lực. Vẫn chưa đâu." Vega Vũ Tiến sĩ cười ha, ha Sau đó, toàn tháo phát xạ Từng đạo trùm sáng chói mắt rơi xuống, sau đó, từng cái quang cầu ở phía dưới trên mặt đất nở rộ. Trường thiên phía trên phong đều trở nên quần bạo mà nóng rực, thổi đến đám người tóc cũng bay lên. Chỉ là trong một chớp mắt, phía dưới phim chính đại địa đều đã bị liên tiếp bạo tạc cho toàn bộ bao vào. Công kích như vậy, Tom sư phó đấm vào miệng, cho dù là Á Lạp bạ tạ như thế đại quốc, cũng sẽ nháy mắt hủy diệt a. Phân tán công kích lực phá hoại khả năng không đủ, không cách nào đắm chìm cả hòn đảo nhỏ, nhưng là, phạm vi bao trùm ra tăng lớn, trong khoảnh khắc liền có thể để một hòn đảo bên trên tất cả sinh mệnh đều bị triệt để diệt, đây chính là cổ đại binh khí lực lượng. Quá mức rung động, tông sư Phó thậm chí ngay cả miệng đam mê đều chưa hề nói. Mặc dù là người chế tạo, nhưng là hạ đệ lực lượng như vậy, không khỏi cũng quá khoa trương. Ha ha ha ha, thế nào bợ gì tất? Vệ gã tủ tiến sĩ cười ha ha, đây chính là hạ đệ lực lượng. Năng lực đường dài thế nào? Bợ gì tất hỏi? Hắc, hắc, thử nhìn một chút liền biết. Vệ gạ tủ nhếch miệng lên, Hades, biểu hiện ra cho hắn nhìn xem. Thế là, sắt thép phi truyền trên không ngừng vậy xuống quá mang, theo hạ đệ không ngừng phi hành về phía trước, từng đóa từng đóa hỏa diễm chi hoa ở phía dưới trên mặt đất không ngừng nở rộ. Nếu như đứng tại trong vũ trụ nhìn mặt trăng, liền có thể thấy rõ ràng, trên mặt trăng từng khóa quang cầu đang không ngừng xuất hiện, cuối cùng cấu thành một đầu to to màu trắng đường nét đây chính là Hades lực lượng. Sự thật chứng minh, Hades năng lực đường dài căn bản không cần đến nhiều lời, một đường oanh tạc một đường hướng phía trước, vô luận là uy lực hay là tốc độ đều không có bất kỳ cái gì hạ xuống ý tứ. Tốn tơ rất ngươi nguồn năng lượng kỹ thuật thật sự là quá lợi hại. Bỡ gì tật từ đáy lòng cảm thán. Bất quá, nói đến ủ tơ. Chờ một chút, Hades. Bỡ gì tật đột nhiên lớn tiếng nói. Bỡ gì tật tiên sinh. Pháo kích lập tức ngừng lại. Tủ đến. Võ Dĩ Tất cười nói, nơi xa đại địa phía trên, mặc dù đủ bẩm che giấu, nhưng là Y Nguyên Nương ngạnh toát ra gật đầu một cái đến, kia là kiến trúc vết tích, hoặc là nói, di tích. Ủng Tổ giật di tích. Chương 563, ý chí. Chương 563, ý chí. Nơi này chính là Ủng Tổ giật sao? Hạ đẹp rơi vào trên sân là, mọi người đã đi tới mặt trăng trên mặt đất. Mặt đất phi thường sốt, tất cả đều là lòng lẹo cát vàng, quả thực cùng sa mạc không có gì khác biệt, mà tại mảnh này đất cắt bên trên, là một mảnh cong vẹo tiến trúc núi nhọn. Ta có thể cảm thụ được Bở Dĩ tạt hướng phía dưới nhìn, các đất phía dưới, thổ nhưỡng nham thạch càng phía dưới, tồn tại một cái cự đại lỗ trống, chắc hẳn nơi đó chính là đã từng ngủ bộ giật người quốc gia. Bởi vì bờ gì tạt không hiểu rõ nguyên nhân, trên mặt trăng mặc dù tồn tại xung tốc không khí, nhưng lại cũng không có che chắn ánh nắng tầng khí quyển, bởi vậy toàn bộ đại địa đều hiện ra lấy hoàn toàn trắng bệnh tư thái. Có lẽ là năm ấy ngủ bộ giật người làm cái gì, nhưng là vô luận như thế nào, cái này cũng liền đại biểu cho rất khó đem thành thị kiến thiết trên mặt đất. Tự giật năm ấy quốc gia là xây dựng ở đại địa phía dưới, là dưới ta. Dây oé cầm bên trên sợi râu. Như vậy sau đó phải làm sao xuống dưới đâu? Mở ra một con đường tới liền tốt. Vợ gì tất nết miệng lên, hắn trực tiếp biến thành long nhân hình thái, sau đó diễm mây từ trên người hắn phóng thích mà ra. Những này rõ ràng là đám mây, nhưng lại có được hình thể, có thể chạm đến vật thật, thậm chí có thể nhẹ nhõm đem một hòn đảo nhỏ đều cho chuyển tới trên bầu trời kỳ dị tồn tại lúc này tại không trung bắt đầu ngưng tụ đám mây biến thành một đoàn, sau đó trên dưới bắt đầu kéo xuống. Bọn chúng biến thành xoắn ốc hình dạng, xem ra tựa như là núi khoan đồng dạng. đem đường cho mở ra đi. Bỡ gì nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, sau đó đám mây bắt đầu xoè tròn. Cái này thực sự biến thành một cái cự đại núi khoan. Sốc cắt đất căn bản là không có cách ngăn cản điên cuồng xoay tròn to lớn đám mây núi khoan, trực tiếp bị chuyển ra một cái cự đại lỗ thủng tới đám mây tiếp tục hướng xuống, với lại lại hướng xuống đồng thời, còn lưu lại một bộ phận đám mây đem cắt đất cho chống lên, để bọn chúng không đến mức sụp đổ. Cái đồ chơi này là thật là đám mây sao? Tóc đỏ nhịn không được năm tóc. Bất quán nên nói không nói năng lực này thật đúng là thuận tiện. Chí ít hiện tại thông hướng phía dưới sâu trong đất đột ngột giật người gì tích thông đạo, cái này liền đã bị Bở Dĩ Tất cho mở ra tới. Đi thôi, xuống dưới. Bở Dĩ Tất lại lần nữa phóng xuất ra đám mây. Thông đạo là thẳng tắp hướng xuống, ngược lại có bờ gì tự tại, có thể phóng thích đám mây vòng quanh tất cả mọi người cùng một chỗ xuống dưới. Cho nên cũng không cần đến cố ý chế tạo ra một đầu nghiêng con đường đến, để mọi người đi tới xuống dưới. Bờ gì tất mang đám người rơi xuống dưới, đi theo mũi khoan đám mây hậu phương một đường hướng xuống. Một bên hướng xuống, hắn một bên phóng xuất ra càng nhiều đám mây tới chống lên cái thông đạo này. Cũng không có hoa phí quá lâu thời gian, phía dưới mũi khoan đám mây trực tiếp tiêu tán không còn. Bởi vì sứ mạng của nó đã hoàn thành, nó cuối cùng lưu lại một cái tĩnh mịch cửa hang, tại cửa hang phía dưới là một mảnh trống trải, nhưng là đen nhánh không gian. Đây chính là ủ bộ giật người cố luôn sao? Dậy Oa lại nhìn xung quanh, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Bên trong vùng không gian này không có bất kỳ cái gì màu sáng, từ bên trên kia đường đi sâu thăm thẳm bên trong chỗ chạy vào quang mang cũng tương đương u ám, Chuyển không được bao xa khoảng cách liền đã tiêu tán không thấy. Dù cho nhìn xung quanh, dù cho mở to hai mắt đủ khả năng nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh u ám. Hẳn là nơi này không sai. Bỡ gì tắt hơi vung tay, chói mắt lôi quang từ trên tay của hắn nhảy vọt mà ra, chiếu sáng mảnh không gian này đồng thời, đột đầu vào nơi xa kia đen nhánh trên vách tường. Sau đó ông vừa đến rất nhỏ tiếng vang về sau, bỗng mang đột nhiên tại bên trong vùng không gian này xuất hiện, khắp nơi đèn sáng. Lại sau đó, phía dưới cảnh tượng liền đã có thể thấy rõ ràng. Cái này một mảnh rộng lớn lòng đất không gian bên trong, lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một mảnh lan tràn đến địa phương rất xa rất xa khu kiến trúc. Những kiến trúc này phổ biến cũng không quá cao, phong cách cùng biển xanh bên trên cũng có được to lớn khác biệt. Nha. Về Vega phụ tiến sĩ mở to hai mắt, nguyên lai là khuyết thiếu nguồn năng lượng a. Như vậy liền có thể hảo hảo du lãm một chút tòa thành thị này. Sắc cũng cười nhẹ. Chờ một chút, đó là cái gì? Dây Oxg nặc nhiên nhìn phía dưới đường đi. Từng cái nho nhỏ bóng người từ trong ngoắt tắt bừng lên, cuối cùng tụ tập tại trên đường phố. Kia là cái này đến cái khác nho nhỏ người máy, trứng mắt hai mắt thật to, ngẩng đầu nhìn bờ gì tật bọn hắn. "Nha, tụi tụợt giật người vật lưu lại sao?" Lão đầu tử trong nháy mắt đã hưng phấn không được, bờ gì tật, bợ gì tật, mau thả ta xuống dưới, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút bọn hắn." "Bợ gì tật" cười cười, đương nhiên không có cự tuyệt, điều khiển đá mây đem tiến sĩ đem thả đến phía dưới. Hắn còn lưu lại một đại đoàn diễm mây tại vệ gã tiến sĩ bên người. Mặc dù nguyên tắc bên trong những người máy này đối với hoạt hóa bọn hắn để nộ phi thường thân mật nhưng là ai biết sẽ hay không có cái gì ngoài ý muốn đâu nếu có cái gì ngoài ý muốn như vậy những này đám mây chính là vệ gạ bù tiến sĩ cây cỏ cứu mạng như vậy chúng ta liền đi trong thành thị dạo chơi đi vợ gì tất cười nói tán thành tốc độ cao hứng như cái hài tử đồng dạng. thế là bọn hắn tại tòa này trống giốngông trong thành bắt đầu đi dạo thật là chống giống mỗi một gian trong phòng trừ cơ bản nhất độ dùng trong nhà bên ngoài cơ hộ cái gì đều không thừa chớ nói chi là những cái tia tụ tập cùng một chỗ nhà máy liền chútt vật liệu đều không thừa Nam Vĩ Vũ bất giật người rời đi, thời điểm thật đúng là tiết kiệm á bở gì, tất đám người cũng không có trong thành phát hiện cái gì đáng phải chú ý đồ vật. Nhất định phải nói có thuở gì, kia lớp chừng là tại một tòa tòa thị chính một dạng địa phương phát hiện liên tiếp minh họa. Phía trên đại khái ghi chép năm đó Vũ bất giật người tao nộ. Từ khoa học kỹ thuật này sinh đến kỹ thuật tiến bộ, sau đó là bởi vì lạm dụng tài nguyên mà dẫn đến hoàn cảnh chuyển biến xấu, cuối cùng không thể không vứt bỏ cố thổ tiến về biển xanh. Minh họa trình độ cũng không hề cao siêu, nhưng là đi nhìn người có chút tổn thức không thôi. Bọn hắn là tiến về biển xanh mong muốn tìm kiếm ra viên mới. Dây oải lão sư rất là cảm khái, nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn hắn đến lại tại biển xanh bên trên nhấc lên như thế đại gợn sóng. Hết thảy hết thảy bắt đầu đều là bởi vì ủ tợ giật người di chuyển A. Thậm chí chính bọn hắn cũng mất đi hết thảy. Vợ gì tất cũng rất cảm thán. Ủ tợ giật người cũng không có triệt để hủy diệt, hiện tại sở ký a bên trên tràn đầy hậu duệ của bọn hắn. Nhưng là những này hậu duệ nhóm đã sớm lãng quên năm đó huy hoàng, đừng nói kế thừa ủ tợ giật người kia phát đạt khoa học kỹ thuật, bọn hắn ngay cả đã từng lịch sử đều đã quên không sai biệt lắm. Ủ cái văn minh này đã coi như là xong đời. Bất quá tiếp xuống chúng ta muốn làm cũng coi là kế thừa ý chí của bọn hắn đi." Vợ gì Tất cười nói, "Tựa như là tiến sĩ nói như vậy, muốn sáng tạo một cái có thể dùng kỹ thuật cho tất cả mọi người mang đến tiện lợi thời đại." Ừm. Tốc độ cùng hội lao sư đều là nhẹ nhàng gật đầu. "Năm ấy các ngươi không có làm được sự tình, tiếp xuống liền để chúng ta tới làm đi." Chương 564, trước khi quyết chiến. Chương 564, trước khi quyết chiến đại khái trong thành đi dạo, cũng không có tìm được cái khác vật có giá trị về sau, Vợ gì Tất bọn người đi cùng vệ gã vụ tiến sĩ hội họp. Lão đầu tự như cũng tại tràn đầy phấn khởi loay hoay những người máy này. Dáng người nhỏ nhỏ các người máy cười hì hì vây quanh ở bên cạnh hắn. Những người máy này hiển nhiên đều là có được trình độ nhất định trí tuệ, nhưng là bọn hắn cũng không có kháng cự vệ gạ phụ lão hay, cười hì hì tùy ý lao đầu tử quan sát đến thân thể của bọn hắn. Có nhìn ra thứ gì tới sao? Từ trên trời rơi xuống thời điểm, bọn gì tất cười hỏi. Rất đáng gồm a. Lao đầu tử ngẩng đầu lên, rất hưng phấn, sớm tại tiếp cận 1000 năm trước, tụ đỡ giật người liền đã nắm giữ loại trình độ này trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Đồng thời ngay cả loại này cơ bản binh lính tuần tra bên trên đều lắc đạc. Bỡ gì tất tính toán một cái, 1000 năm trước nói lên thật lâu, nhưng là trên thực tế cũng chính là ủ bộ giật mọi người di chuyển trước đó mấy chục gần trăm năm mà thôi. Haha, ha, tại trên biển xanh ngẫu nhiên cũng có thể tìm tới này chủng loại hình người máy gì hay, nguyên lai là ủ bộ giật mọi người lưu lại xuống sao. Tiến sĩ tràn đầy phấn khởi. Không chỉ là hài cốt mà thôi a tiến sĩ. Trên đại dương bao là có cái nam nhân kế thừa cái này một hạng kỹ thuật. Bởi gì tất nhớ kỹ rất rõ ràng, nguyên tắc bên trong nghệ nổ bay lên mặt trăng về sau gặp sứ kỳ tiến sĩ chế tạo người máy, ngoại hình của bọn hắn cùng những này tiểu bất điểm cơ hồ giống nhau như lúc Những người máy này là tại tổ kỳ mĩ tiến sĩ ăn cái gì thời điểm bị trên mặt trăng đột nhiên chuyển đến bạo tạc hù dọa đến nghẹn chết về sau ngồi khí cầu bay đến trên mặt trăng tới. Ụt Tợ rất người kỹ thuật y nguyên còn tại trên đại dương bao la lưu chuyển, người thừa kế ước chừng còn không phải số ít. Bất quá bây giờ những này đều đã không trọng yếu. Dù sao ở sau đó chiến tranh bên trong, chính thức có thể phái được công dụng, còn phải là cổ đại binh khí dạng này Ụt Tợ rất người tối cao khoa học kỹ thuật cái tinh. Thật sự là một cái không tầm thường quốc gia a. Lao đầu tử đứng lên, phi thường cảm thán. Như vậy, bỡ gì tập nhìn lướt qua vây quanh lao đầu tử tiểu các người máy muốn dẫn bọn hắn trở về sau. Tiến sĩ lại nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn là bị lưu lại thủ hộ tòa thành thị này. Đây là bọn hắn khắc sâu tại chương trình tầng dưới chốt nhất sứ mệnh, không có cần thiết quấy nhớ bọn hắn. Tiến sĩ nói, liền để bọn hắn lưu tại nơi này, ngồi tiếp tòa thành thị này đi. Bọn hắn, những này có chí khôn nhất định nhưng là so với hạ cũng còn kém xa tí tấp tiểu các người máy, đã là tòa này vĩ đại thành thị, là cái kia vĩ đại tộc đàn cuối cùng thủ vọng giả. Thế là, bợ gì tận mang theo tất cả mọi người đường cũ trở về. Tại tất cả tiểu người máy ngựa đầu, Yên lặng đưa mắt nhìn phía dưới, bở gì tất bọn người rời đi tòa này đã che giấu tại lịch sử chôn sâu thành thị. Bọn hắn lại lần nữa ngồi bên trên Hades, sau đó trở về biển xanh. Chuyến này mặt trăng hành trình coi là vui sướng. Mặc dù cũng không có cái gì rõ ràng thu hoạch, nhưng là tốt xấu thí nghiệm một chút hạ đệ lực lượng, đồng thời đi bài phòng một chút tụ đột giật người chô ở cũ. Cái này liền xem như thực sự đã toàn bộ chuẩn bị hoàn thành đi. Trên đường trở về, giấy OS nói như vậy. Bở rỉ tất khẽ gật đầu một cái, trở về về sau ta liền thông triỆỆ phỉ tiên sinh, rợ dạ còn có gặp tiên sinh bọn hắn. Hết thể công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng, tiếp xuống chính là chiến tranh. Được. Dây Oes lão sư khẽ gật đầu, như vậy ta bên này cũng kém không nhiều nên gọi các lão bằng hưu tới tập hợp. Nha. Là giả tiên sinh bọn hắn sao? Sắc con mắt lập tức liền phát sáng lên, ta còn tưởng rằng đời này cũng sẽ không gặp lại bọn hắn nữa nha. Mặc dù những lão gia hỏa kia đều đã về hưu, nhưng là vừa nghe đến có tự tay hoàn thành rô rơ mộng tưởng cơ hội, bọn hắn vẫn là không kịp chờ đợi mong muốn tham dự vào. Dây Oes có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là, rõ ràng đều là một đám lão giả, lại vẫn cứ cũng đều như thế có sức sống. Ha, ha, ha. Quá tốt, lại có thể cùng mọi người kề vai chiến đấu. Sắc cảm giác phi thường phấn chấn. Mặc dù hắn hiện tại cũng đã là nổi danh thế giới đại hải tặc, nhưng là hắn ý nguyên hoài niệm tia đoạn cùng Roger đoàn hải tặc các đại gia cùng một chỗ ở trên biển đi thuyền tuyết nguyệt. Kia là hắn tốt đẹp nhất tuổi thơ thời gian. Kia tốt. Vỡ gì tất đất đầu, kế tiếp là có lẽ đem lực lượng đều tụ tập lại. Đi tới nguyệt lượng hoa phí bao nhiêu thời gian trở về liền không sai biệt lắm đồng dạng cũng là thời gian này. Một lần nữa trở lại mới đạo ngư nhân thời điểm, trời đều đã hoàn toàn đêm lại. Cũng đã là đến ngày thứ 2 ban đêm. Mặc dù nói mặt trăng khoảng cách biển xanh cũng không có bao xa, nhưng là trên thực tế vẫn có chút xa. Nơi này không xa là nhằm vào trong vũ trụ cái khác tinh thể ở giữa khoảng cách mà nói. Trở lại mới đảo ngư nhân về sau, đám người riêng phần mình tách ra, bởi vì tất chờ lại mình Lâm Thời chỗ ở, móc ra gen gen như sĩ cùng Dã Phỉ bọn người lấy được liên hệ. Tại biết hạ để hoàn thành tin tức về sau, Dã Phỉ bọn người là vô cùng hưng phấn. Dù sao cái này liền mang ý nghĩa tại đơn thuần so sánh thực lực phương diện, bọn hắn bên này đã áp đảo ý mù phía trên. Rất tốt chuyển đổi phương trình. vương tăng thêm minh vương, liền có thể cùng mụ trên tay tối trung binh khí dây giữa không chút Như vậy bên này lại nhiều ra cái thứ 20 vương, đương nhiên liền có thể chiếm cư ưu thế thật lớn, đúng hay không? Bất quá, phương trình là như thế này, phương trình không sai, duy nhất phiền phức địa phương ngay tại ở Thiên vương cũng không hề hoàn toàn thành thục, hắn lực lượng so với 800 năm trước tổ tiên là muốn yếu hơn một chút. Nhưng là cũng không quan trọng à, Thiên vương không cách nào lấy được không chiến ưu thế, từ hạ để để đề bù. Hai cái minh vương tăng thêm một cái chưa hoàn thành thể Thiên vương, dù cho không nói ưu thế áp đảo, cũng tuyệt không có khả năng lại rơi vào thế yếu đi. Chiến tranh thật là đã đến có thể lúc bắt đầu. Quân Bắc Mạn, Liêu Hải quân, Tân Hải quân, Tất cả mọi người bắt đầu tụ tập lực lượng, tiếp xuống chính là chính thức khai chiến thời khắc. Kết thúc cùng đồng bạn trò chuyện về sau, bọn gì tất thu hồi Gen Gen Nữu Xỉ. Si. Hắn ngồi trên ghế, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt đánh chính phủ thế giới, cái mục tiêu này tại thật lâu trước đó liền đã trong lòng của hắn định hình. Hiện tại thời khắc này chính là hắn cho tới nay chỗ chờ đợi. Nhưng khi thời khắc này thực sự đến thời điểm, hắn cảm giác trong lòng có chút không hiểu thấu mờ mịt. Sau đó, hắn quyết định đi tìm C Early. C Early tại mới đảo ngư nhân mới mở một nhà nhân ngư quán cà phê, địa điểm tại hòn đảo bên ngoài biển cả bực. Không có cách, từ lão bản đến nhân viên đều là nhân ngư. Không ra ở trong biển nhưng không cách nào bình thường kinh doanh. Vợ gì tật tới quán cà phê trước cửa thời điểm, bên trong còn không có tắt đèn. Vợ gì tật tiến lên gõ vang cửa phòng. Không đến bao lâu, cửa mở ra, si ơ từ bên trong nô no ra thật tới. Nàng lặng lặng nhìn vợ gì tật. Vợ gì tật cười cười, hắn hướng phía si ơ đưa tay ra, si ơ mau mau đến xem tình tình sao. chương 565, khai chiến đi. chương 565, khai chiến đi. Ban đêm phía dưới mới đảo ngư nhân lộ giả phi thường yên tĩnh. Không có cách hiện tại cái này đảo ngư nhân đương nhiên là cùng nguyên bản cái kia đảo ngư nhân không cách nào so sánh được mới đảo ngư nhân phía trên cũng không có thành thị phồn hoa bầy có chỉ là từng tòa đơn sơ ốc. di chuyển đến đây các cư dân cũng không có náo nhiệt sống về đêm có thể qua cho nên khi bóng đêm dáng lâm về sau bọn hắn phần lớn chỉ có thể kết thúc một ngày công việc động về nhà ăn cơm sau đó chuẩn bị đi ngủ đối với đảo ngư nhân đại bộ phận các cư dân mà nói hôm nay cũng bất quá là bình thường nhất một ngày nhưng là lúc này mới đảo ngư nhân phía trên, trên bầu trời cao tới mấy vạn dặm trên bầu trời lại có hai đạo nhân hành lặng lạngphiêu phủ ở nơi này Trong sáng minh nguyệt phía dưới, Bở Dĩ Tật đã hóa thành long nhân hình thái, hắn phóng xuất ra giữa mây, đem mình cùng Sỉ ở -E nhờ đến khu này trưởng thiên phía trên. "Si -E Erly, hẳn là rất ít nhìn thấy ta này tấm tư thái a." Bở Dĩ Tật vẻ phải nằm ở trên đám mây mặt, ngước nhìn bầu trời phía trên kia một vòng minh nguyệt. Trước đó tự mình đang lâm mặt trăng thời điểm, chỉ cảm thấy cái tinh cầu kia không có một tơ một hào mỹ lệ, có chỉ là một mảnh hoang vu. Nhưng là tại trên biển xanh ngượm mặt trăng thời điểm, nhìn thấy lại là như thế động lòng người mỹ cảnh. -E ngồi tại Bở Dĩ bên người, dài đuôi cá nhẹ nhàng bãi động ánh trắng trong sang phía dưới, nàng vốn là da thịt trắng nõn đều tựa hồ trở nên trong suốt đồng dạng. Ngô Đầu liếc mắt nghiêng mắt nhìn nàng Bợ Tử, thậm chí cảm giác mình đang nhìn một bộ suất từ cao cấp nhất điêu khắc ra chi thủ bạch ngọc phô tượng. Cùng xì Early soa ra, lúc này Bợ Tử liền thực tế là hiện thị rõ rựợn. Không có cách, không biến thành long nhân hình thái, nhưng không cách nào phong thích đám mây, cũng không thể một mực ôm xì Early sử dụng gập đồ lơ lưng a. Quả thực là trên bầu trời phanh phanh chạy tới chạy lui, Senior, thực sự rất ngói. Cảm giác rất không tệ. tiểu thư cúi đầu xuống đánh giá Bợ Tử. Mặc dù Bợ gì Tất là cái thân cao hơn 5 mét đại hán, nhưng là Sỉ ở lý hình thể cũng không nhỏ, có thể thông dong nhìn xuống Bợ gì Tất. Rất xuất khí đầu. Phải không? Bợ gì Tất cười nhẹ, ngược lại La Sỉ ở lý mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ hắn nhà. Hắn có chút quay đầu, một lần nữa nhìn về phía phía trên mặt trăng, trước đó chúng ta đến trên mặt trăng đi. Như vậy, trên mặt trăng thật sự có cạ gụ dạ công chúa tồn tại sao? La Sỉ có chút hăng hái hỏi. Đừng nói cả gụ dạ công chúa, đảo thuốc thỏ ngọc vẫn là giữa tháng thường nga đều không có. Bợ Tử Tất cười lắc đầu, có chỉ là một mảnh hoang vu thổ địa cũng ở đây xem ra mỹ lệ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt nha. Thật đáng tiếc. Si Er Lý có chút tiếng uối, ta khi còn bé cũng từng ảo tưởng qua trên mặt trăng là như thế nào một cái mỹ lệ địa phương. Hiện thực vốn là như vậy, đều sẽ làm người ta cảm thấy thất vọng a. Bở Dĩ Tật song tay đệm ở đầu đằng sau khoan thai nói, nếu như cảm thấy thất vọng, kia về sau chờ chiến tranh sau khi thắng lợi, chúng ta lại đi trong vũ trụ lữ hành đi. Vũ trụ? Si Er Lý tối đầu đối lên Bở Dĩ Tật con mắt, Rộng lớn vô ngần, mênh mông bát ngát vũ trụ. Bở Dĩ Tật ngước nhìn cái này đẩy trời tinh hà, nhất định tồn tại so biện xanh bên trên còn nhiều hơn nhiều lắm mỹ cảnh đi. Phải không? Vậy thật đúng là khiến người ta cảm thấy rất chờ mong. Si Ứ Ly miệng có chút dương lên, cho nên, Bợ Tử Tật, chiến tranh là thực sự muốn bắt đầu, đúng không? Bợ Tử Tật nhẹ gật đầu, tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, tiếp xuống lại không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chúng ta hướng phía chính phủ thế giới khởi xướng tiến công. Dạng này a. Si Ứ nhẹ tay khẽ vuốt bên trên bờ tử tật cái trán, bởi vì nàng nhìn thấy lông mày của người đàn ông này vẫn chưa hoàn toàn giãn ra. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy bợ tử tật khẽ mắt đuôi lông mày. Tiếp xuống liền muốn đi chính thức cải biến thế giới này. Vở gì tất con mắt bị trả dạ tay cho che lại, cho nên hắn dứt khoát nhắm mắt lại, ta đương nhiên còn nhớ rõ lời tiền đoán của người, cho nên không chút nghi ngờ chúng ta hội tại trong cuộc chiến tranh này lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là, vợ gì tất tâm thanh trở nên có chút trầm thấp, ở trong quá trình này, chúng ta hội trả giá bao nhiêu hy sinh, mà tại đạt được thắng lợi về sau, thế giới này thực sự sẽ trở nên càng tốt sao? Đồ Long thiếu niên biến thân ác long ví dụ, vợ gì tất thực tế là nhìn nhiều lắm. Trước đó, vợ gì tất đối này đều không có bất kỳ cái gì dao động, hắn từ đầu đến cuối tin chắc cải biến chính là chuyện tốt, kém thế nào đi nữa cũng không thể so với hiện tại chính phủ thế giới tệ hơn. Nhưng khi thời khắc này thực sự đến, bọn hắn khoảng cách cải biến chỉ có cách xa một bước thời điểm, nhưng trong lòng của hắn có chút bàng hoàng. Mặc dù cũng không nguyện ý gánh vác lên toàn bộ thế giới, hắn từ đầu tới đuôi mục tiêu cũng chỉ là để cho mình các đồng bào có thể cuộc sống tự do tự tại trên biển cả. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, dù cho phủ nhận thế nào đi nữa cũng vô pháp giao động sự thật chính là, toàn thế giới tất cả mọi người vận mệnh lúc này đều ký thác vào tiếp xuống trong cuộc chiến tranh này, từ bờ gì tất trỗi chủ đạo trận chiến tranh này. Như vậy bờ gì tất liền thực tế rất khó lại nói toàn bộ thế giới thế nào không có quan hệ gì với hắn. Sẽ trở nên càng tốt hơn. Sì ớ trả lời phi thường bình tĩnh, nhưng là ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt một dạng kiên định. Lại là tiên đoán sao? Bỡ gì tất cười cười. Tương lai cũng không phải không cách nào dự đoán à, có sì ở lì tiểu thư tại, cho dù là bao phủ tương lai mê vụ cũng sẽ bị nàng lột ra. Không, không phải tiên đoán. Sì ớ lì khe khẽ lắt đầu, sau đó nàng ôn nu nói, bởi vì là bỡ gì tất, cho nên ta dù cho không cần tiên đoán cũng biết, ngươi nhất định có thể sáng tạo một cái tốt đẹp nhất thời đại. Bỡ gì tất không nói gì, chỉ là yên lặng cầm sì tay Nguyên bản tâm tình thấp thỏm lập tức liền bình tĩnh trở lại đúng vậy à, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì tốt do dự đây này. Vô luận là tốt là xấu, đều buông tay đi làm đi. Si Early, Bỡ gì Tất đem Si Early lị tay từ trên mặt của mình dịch chuyển khỏi, để với hắn con mắt có thể đối đầu Si Early ánh mắt. Chiến tranh sau khi thắng lợi, chúng ta cũng nên kết hôn rồi chứ? Thanh âm của hắn rất bình hàn, cũng không có bất kỳ cái gì kịch liệt cảm xúc, bình tĩnh tựa như là nói buổi sáng hôm nay ăn cái gì đồng dạng. Tốt. Si Early nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc hoặc là tâm tình kích động. Ừm. Bỡ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì nữa mặc dù không hề nghi ngờ đây là cái lập phở là hành vi nhưng là không quan trọng bởi gì tất cảm thấy không có so hiện tại thích hợp hơn thời điểm tại cuối cùng chiến dịch trước đó đem cuối cùng không có làm sự tình cũng cho cùng nhau làm đi bởi gì tất là nghĩ như vậy Tóm lại kế tiếp là thực sự tất cả chuẩn bị đều đã hoàn thành liền chỉ còn lại cuối cùng trận chiến kia imimu chuẩn bị xong chưa quyết định thế giới này thuộc về cuối cùng chiến dịch lập tức liền muốn tới tìm người khai hỏa lần này có thể cùng800 năm trước không giống chương 566 tu tập lực lượng chương 566 tu tập lực lượng tìm theo đau Nơi này là nguyên bản cùng Hải quân Bản bộ cùng bị đã song song chính phủ thế giới dưới trướng Tam đại cơ cấu một trong. Bất quá đương nhiên, hiện tại đã cơ hội không ai tại dùng thuyết pháp này. Dù sao Hải quân Bản bộ đã bị triệt để hủy diệt, Hải quân các cao tầng cũng bị tuyên án vì kẻ phản bội, hiện tại đã bắt đầu từ số không trở thành chính phủ thế giới lẫn nhân. Bất quá yểm kéo đao y nguyên sừng sững ở đây, tại mảnh này không có phòng cẩn bên, bên trong, tòa này không có khả năng thất thủ nhà giam ý nguyên trấn thủ ở đây. Lúc này, tòa này đệ nhất thế giới đại vào nội bộ dị thường, thú vị biến cố ngay tại phát sinh. Cảm chính phủ Cảm tạ ngũ lao tinh các hạ, cảm tạ ý mù đại nhân khoan dung độ lượng đi, cạn ba nhóm. Đại ngục giam tầng dưới chớp nhất, ngoại nhân thậm chí căn bản không biết lở vở 6, đại ngục giam tầng từ 6, được xưng là vô hạn địa ngục địa phương. Mảnh này bởi vì giam giữ lấy lớn nhất ác cực tội nhân, cho nên rất thoát bị chính phủ thế giới xóa đi tồn tại ngục giam lúc này một mảnh sáng tỏ. Mấy người mặc bạch bào mang theo mặt nạ chính phủ không đứng tại nhà giam trung ương, người cầm đầu ngay tại lớn tiếng phát biểu ở trước mặt bọn họ còn đứng lấy một đám hình thù kỳ quái ra hỏa, trên thân toàn bộ đều mặc áo tù. Không hề nghi ngờ bọn hắn đương nhiên chính là bị giam giữ tại mảnh này trong ngục giam phạm nhân đây là bởi vì quá mức cùng hung tặc, cho nên dứt khoát ngay cả tồn tại đều bị chính phủ chỗ xóa đi đám gia hỏa. Lúc này trên mặt lại nhao nhao phủ lên nụ cười sắt lạ. Bởi vì bọn hắn được phong thích, bị chính phủ thế giới chỗ phái tới đặc công cho phong thích. Tội của các ngươi bị đặc xá, nhưng là làm đại giới, ở sau đó chiến tranh bên trong, các ngươi phải vì chính phủ mà chiến. Ha ha ha, như vậy chúng ta cũng coi là trở thành thất vũ hại đúng không? Một cái cho dù là áo tù cũng khó có thể che giấu nàng hiểu điều dáng người, nhưng là duy trì có khuôn mặt tương đương xấu xí nữ nhân tay chống ngực ha ha. Cả tại dị nạ mang bằng, trên thế giới nhất sú danh chiêu lấy nữ tính hải tặc một trong, bị giam tại mảnh này vô hạn trong địa ngục đã thật lâu, nàng thực tế là không nghĩ tới mình thế mà còn có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Với lại thậm chí thế mà còn là chính phủ thế giới phái người tới phóng thích nàng. Người muốn hiểu như vậy cũng không tệ. Cầm đầu chính phủ không gật đầu, chỉ cần có thể hiệp trợ chính phủ thắng được trận chiến tranh này, đừng nói thất vũ hải, để các ngươi trở thành mới hải quân cũng không phải là cái gì làm không được sự tình. Hải quân sao? Ha ha ha. Một cái đầu bên trên có một đôi rừng, có tóc màu lam trung niên nam nhân cũng cười hắc, hắc so với làm chính phủ chó Ta ngược lại là càng hy vọng làm cái quý tộc tới, cho ta một quốc gia thế nào. Không quan trọng. Chính phủ không thuận miệng vẽ lấy bánh nướng. Ngược lại bây giờ nói cũng không tính toán. Dù sao nếu như chiến tranh thua, tự nhiên hết thể danh không, dù cho chiến tranh thắng lợi, vị tiêu ỷ mũ đại nhân cũng sẽ thanh tẩy toàn bộ thế giới nha, cho nên hiện tại vô luận hứa hẹn quá nhiều thì có ích lợi gì chỗ đâu. Ha ha ha, kia liền giao cho chúng ta đi. Tóc màu lam nam nhân, người xương ác chính vương Áp Vạ lộ giờ rở cười ha ha. Rất tốt. Chính phủ không nhẹ nhàng ngật đầu, sau đó hắn nhìn về phía hai cái song song nhà giam bên trong duy trì có còn bị nhốt lại hai người. Như vậy cuối cùng chính là các ngươi. Hắn đi đến cái này hai dàn kiên cố phía trước, ma quỷ người thừa kế, đũ lát Drukla lệ, Cao ngạo chi đỏ, Ba lạc lý khắp ZFLR. Liên chỉ còn lại hai người các ngươi còn không có tỏ thái độ. Bị giam tại nhà giam bên trong hai người, một cái là tóc trắng xóa dáng người lao đầu khô gầy tử, một cái khác cùng hắn vừa vặn tương phản, là cái dáng người hùng tráng, lúc này thẳng mang theo hải lâu thạch tù cố yên lặng ngồi lấy chống đẩy trung niên nam nhân. Chỉ từ khuôn mặt nhìn lại, bọn hắn cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng là, ma quỷ người thừa kế cùng Cao ngạo chi đỏ, dù cho hai cái này danh hiệu đã trên biển cả biến mất nhiều năm như vậy, Nhưng mà, bọn chúng một khi xuất hiện trên biển cả, y nguyên sẽ để cho toàn bộ thế giới đều rung động. Nói câu không khách khí, vô hạn trong địa ngục những người khác chỉ là thêm đầu, hai gia hỏa này mới thật sự là trọng điểm. Muốn để ta vì chính phủ hiệu ư sao? Thật sự là, người tuổi trẻ bây giờ đầu góc đều xảy ra vấn đề sao? Tóc trắng xóa rèn phỉu bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí ngay cả trong giọng nói đều không có bất kỳ cái gì tức giận, tựa như là gặp đang nói lời nói ngu xuẩn hùng hại từ đại nhân đồng người nói hải quân đã làm rồi. Ngay tại yên lặng rèn luyện vũ đầu lên. rắn tựa như đồng dạng cũng không phải là tất cả hải quân, nhưng là đại bộ phận hải quân cao tầng đích thật là làm phản. Chính phủ không nói, "Bú Lệ, ngươi năm đó chính là bị gặp cùng Sengoku cũ chỉ huy đồ ma lệnh chô đánh bại, như vậy hiện tại, ngươi liền không có báo thủ ý nghĩ sao?" Sengoku mặc dù đã chết rồi, nhưng là gặp còn sống được thật tốt, hiện tại càng là đã trở thành tân hải quân nguyên soái. Chớ nói chi là đồng bọn của bọn hắn, cái kia tên là bợ di tật nam nhân. Chính phủ không khẽ cười nói, "Nam nhân kia thế nhưng là không hề nghi ngờ đường kim thế giới cường đại nhất ra hỏa. Tại hải quân còn chưa làm phản thời điểm, Hắn nhưng là lấy sức một mình đánh bại Nguyên Soái Sễn Gỗ Cụ cùng Tam đại tướng tổ hợp, loại chuyện này cho dù là năm ấy Roger đều làm không được a. Dụ Lát Bụ Lệ đã trừng lớn hai mắt. Sau đó, ha ha, mạnh nhất sao? Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó khỏe miệng dần dần dương lên, câu lên một vòng nhất là không kiêng nể gì cả độ cong, siêu việt Roger ra hỏa. Vậy nhưng thật sự là quá thú vị. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía nhà giam bên ngoài chính phủ không, uy, cắt bà nhóm, lão tử muốn cùng tên kia chiến đấu. Cái này nam nhân suốt đời nguyện vọng chính là siêu việt dơ, nhưng là đã chết rồi. Hắn căn bản không có cách nào trực quan hoàn thành cái mục tiêu này, chỉ có thể thông qua gián tiếp thủ đoạn đi đạt thành, tỉ như nói đi làm ngay cả Roger cũng làm không được sự tình, lúc trước hắn ý nghĩ là chính diện chiến thắng đồ ma lệnh, nhưng là hiện tại không giống, có cái chính thức so Roger càng mạnh ra hỏa xuất hiện, hắn làm sao có thể không vì vậy mà hấn vấn? Đương nhiên không có vấn đề. Chính phủ công trong thanh âm mang theo vẻ đặc ý cười, ra hỏa này thế nhưng là cái chính thức quái vật ta. cho dù là cùng hải quân đại tướng hải tặc hoàng đế đẳng cấp cường giả chiến đấu chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào phong. Như vậy, ngươi đây, Z. Chính phủ công ánh mắt nhìn về phía bá tước Đây thật là, bá tước đỏ có chút cảm thán, trên thế giới lại có đáng sợ như vậy ra mà sao? Bất quá, không hứng thú. Lao đầu tử Y Nguyên không hứng lắm lắc đầu, ta nhưng không có vì chính phủ thế giới chiến đấu ý tứ. Minh Bạch. Chính phủ không nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu nói như vậy, vậy ngươi cũng liền không dùng. Sau đó, Điểm Kiều Đao tầng cao nhất trên mặt biển bến cảng bên trên. Chính phủ không một bên sát máu tươi trên tay, một bên hỏi hắn bên người ra hỏa, Ski trên tay ngục trưởng, ngươi xác định ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia chiến tranh, mà không phải lưu tại Điểm Kiều Đao. Không thú vị sinh hoạt đã qua đủ rồi. Được xưng là sĩ lý Lệ Vân Vũ nam nhân tiếu dung sá lạnh, tiếp xuống liền đi làm điểm chuyện thú vị đi. Hoan lên sự gia nhập của ngươi. Chương 567, mục nhử. Chương 567, mục nhử. Mới Đảo Ngư Nhân ở vào mặt biển phía dưới vệ gạm tụ tiến sĩ căn cứ thí nghiệm, hôm nay biến thành một cái lâm thời hội nghị trạng. Bở gì tập những ngày kia các một phương đám bạn tốt lúc này đều tụ tập đến nơi này. Chính phủ thế giới đã đang không ngừng tụ tập lực lượng, như vậy đương nhiên bọn hắn bên này cũng không có nhà rỗi. Hải Quân, Quân Cách Mạng, Tân Hải Quân, lại thêm Đảo Ngư Nhân, tứ phương thế lực thủ lĩnh lúc này tề tụ ở đây lại thêm đại biểu hải đặc trận doanh sạc cùng dây tối, cuối cùng hội nghị ở đây trên mặt vẫn là rất nhìn được. Nha, Dã Phỉ, đã lâu không gặp đi. Vừa mới vừa thấy mặt gặp trung tướng, không, gặp Nguyên Soái liền không kịp chờ đợi hướng Lao Bằng Hưu chào hỏi. Từ khi Dã Phỉ tiên sinh phản bội hải quân thành lập neo hải quân đến nay, đích thật là đã qua một đoạn rất thời gian không ngắn. Dã Phỉ tiên sinh chỉ là cho gặp Nguyên Soái một cái ôm nhịn tình, rất cao hứng lần nữa cùng người kể vai chiến đấu, Lão Bằng Hưu. Được rồi được rồi. Gặp tiên sinh còn có Dẹ Phỉ lao sư, muốn ôn chuyện liền về sau rồi nói sau, đi theo Nguyên Soái gặp cùng đi đến mới đảo ngư nhân chính là đại tổng thị Dật Dật. Trên mặt của người đàn ông này y nguyên một bộ vẻ bại tiêu dung, khoát tay cười ha hả nói: "Thật sự là, quá lạnh nhạt đi, bác Saklino, còn nói xong tốt tâm sự những năm này sự tình. Cùng Dẹ Phỉ tiên sinh cùng đi đến nơi đây ạ, kỳ gì đại tướng tờ Dài." Hắn cũng thực tế là thật lâu chưa từng gặp qua kỳ Dật Dật. Chi tay lần trước thời điểm, song phương đều vẫn là hải quân đại tướng thân phận, nhưng là hiện tại song phương đều đã không còn là. "Nha, cụ Dạn." Ý cười cũng thực tế là để người rất khó mò được rõ ràng hắn chân thực cảm xúc, bất quá đại khái hẳn là cao hơn a. "Tốt, tựa như bộ xã Ly Nổ Tiên Sinh nói tới, tới trước tiến hành cuối cùng hội nghị tắt chiến đi." Làm chủ nhà bờ Dĩ Tất lúc này đứng ra duy trì trật tự. Hắn vô tay dẫn tới chú ý của mọi người, sau đó lên tiếng, "Tới trước trong phòng họp đi thôi. Cùng Bợ Dĩ Tất cùng đi tham gia trận này hội nghị chính là Tệ Rỗ Rỗ. Mặc dù trên lý luận mà nói, đảo ngư nhân nhân vật số 2 hẳn là dị bệ hoặc là nệ tǔn, nhưng là Tệ Rỗ làm Bợ Dĩ Tất dưới trướng hắn thế lực là đồng dạng không thể khinh thường. Chỉ cần một thủ tiểu thư cũng đã đầy đủ cái người." Sau đó, vì hội nghị hôm nay, Cố Ý Lâm thời chế tạo ra trong phòng họp, bỡ gì tân hòa hảo các bằng hữu tề tụ một đường. Thêm lời thừa thái liền không cần nhiều lời. Bỡ gì tất cái thứ nhất phát biểu, hôm nay mục đích chính yếu nhất chính là đến đòi luận một chút chúng ta tại cái này cuối cùng một trận chiến bên trong chiến lược. Hạch tâm tư tưởng chính là đem Y mù dẫn ra ngoài, sau đó thừa dị bất ngờ cho hắn đón đầu thống kích. Song phương trên tay đều nắm giữ bị diệt tính binh khí, như vậy ai chiếm cứ trước tiên, ai làm không sai liền có được ưu thế thật lớn. Bất quá bây giờ tình huống là song phương đều che giấu, liền đợi đến đối phương lộ ra sơ hở. Cho nên phiền phức địa phương ngay tại ở phải làm sao đem ỉ mụ tên kia ép ra ngoài. Bất quá trước lúc này ta cảm thấy cần thiết thông báo trước một chút chính phủ thế giới tình huống bên kia. Bởi gì tất đột nhiên lời nói xoay chuyển, chính phủ thế giới từ ỉm kéo đao thành thị triêu mộ một nhóm cường hãn gia hỏa, mặc kệ là uy hiếp vẫn là lợi dụng, bọn họ đích sắc là để những cái kia thực lực không tầm thường các tội nhân nguyện ý vì bọn họ mà chiến. Trong đó thậm chí còn bà quát. Bởi gì tất nhìn giễu ỉ lao sư một chút, tên là Đu Lát Bộ lệ nam nhân. Bộ lệ. Giấy ỉ lão sư trừng lớn hai mắt, kia tiểu tử thế mà lại luân lạc tới cùng chính phủ làm bạn tình chẳng sao? Bạn bạn khó có thể tưởng tượng a, dù sao bộ lệ tên kia cho người ta ấn tượng cho tới bây giờ đều là nhất là ngạo mạn cùng kiệt ngạo bất tuần. Ta cũng vậy, thực tế là khó có thể tưởng tượng a. Sắc cũng một mặt kinh ngạc. Vô luận là nguyên nhân gì, nhưng là cái này xác thực chính là sự thật. Bở gì ta nói, tóm lại, này sẽ là một cỗ tương đương không tầm thường lực lượng. Chúng ta nhất định phải phải chú ý một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì bở gì tật ngươi sẽ biết chuyện này. Gặp trung tướng có chút ngạc nhiên nhìn xem bở gì tật, vô luận nói như thế nào, đây đều là chính phủ thế giới cơ mật mới đúng chứ. Nha Chính phủ thế giới tại thu nạp lực lượng à, vô luận là hải tặc vẫn là cái gì, chỉ cần là có thể vì bọn họ sử dụng lực lượng đều bị bọn hắn tụ tập trung một chỗ. Bởi gì tất cười cười, vừa lúc trong những người này có bằng hữu của ta. Nha, không tầm thường, cũng sớm đã xếp vào dàn được rồi. Bất quá nói đến, mị hạt tên kia hẳn là cũng bị chiêu mộ đi. Tóc độ đột nhiên nở nụ cười, ha ha, tên kia lúc ấy cũng nói muốn cùng chúng ta kể vai chiến đấu, đúng không? Cho nên chí ít ở phương diện này, chúng ta là chiếm cứ lấy ưu thế. Vở gì tự nói Chí ít chính phủ cho tụ tập lại trong sức mạnh có không ít đều là đứng tại bọn hắn bên này ở lúc mấu chốt bọn hắn hội hào hảo cho chính phủ một cái to lớn kinh hỉ như vậy có thể thông qua bọn hắn tới xác nhận nhỷ mụ vị trí sao? giờ dạ gồng lập tức nói bởi gì thật bắt đầu liên hệ bọn hắn chính là chính phủ không mụ cùng hắn tôi trung binh khí chưa từng có xuất hiện qua thật là một cái có kiên nhẫn ra hòa A À kỳ gì bắt thì bắt tóc, cũng khó trách 800 năm trước có thể chiến thắng tất cả mọi người trở thành người thắng cuối cùng mong muốn để hắn lộ ra tung tế đến như vậy sợ là chúng ta phải trước cho ra một cái mọi nhự Tệ Dỗ Dỗ trầm giọng nói, với lại nhất định phải là cũng đủ lớn mùi nhũ. Chỉ có dạng này chỉ sợ mới có thể dẫn dụ ỷ mù tên kia lộ ra chân ngựa. Bằng không, quỷ biết tên kia có thể trên bầu trời bay tới lúc nào. Đúng là như thế. Dã Phỉ Tiên Sinh cũng chỉnh trọng gật đầu, nhất định phải là muốn để ỷ mụ cho dù là tại đoán được khả năng có mai phục tình huống giới, ý nguyên không nhịn được muốn cắn cám mùi nhũ. Như vậy liền rất đơn giản. Bở gì tất cười cười, chứ ta không có thích hợp hơn đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng học trở nên có chút trầm mặc. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng a, bọn hắn trong mọi người không có so bở Dĩ tất càng làm cho ỷ mụ kiên kị chỉ cần bỡ gì tật xuất hiện, như vậy ý mụ kiểm chế bất động khả năng liền rất thấp. Nhưng là bỡ gì tật? Giờ Dạ Củng trầm giọng nói, ngươi có lẽ minh bạch à, cái này phía sau đến cùng tồn tại như thế nào phong hiểm. Uy, chớ xem thường người à, ta thế nhưng là liên tục nhiều lần từ ý mụ trên tay thuận lợi chạy trốn người à, còn có ai có thể làm được? Bỡ gì tật cười hi hi nói, cho nên khi không sai, trừ ta ra cũng không có càng thích hợp người như. Cũng không thể đem Minh Vương hoặc là Thiên Vương đặt tới trên mặt bàn đi, để ý mụ tên kia tới anh ta. Đám người lại lần nữa trầm mặc. Như vậy, cứ như vậy quyết định chứ? Bở gì tất cười nói, từ ta tự mình xuất động, nghĩ biện pháp đem vị mù dẫn tới vòng vây của chúng ta bên trong tới. Sau đó nhấc cổ tác khí đem bọn hắn triệt để đánh tan. Minh Bạch, Dã Phỉ Tiên Sinh trùng điệp gật đầu, đã đây là Bở gì tất ngươi mình quyết ý. Bở gì tất lộ ra tiểu dung, như vậy tiếp xuống chính là, nghĩ biện pháp để vị mù tên kia cam tâm tình nguyện đi theo mình chạy vào vòng vây ân, nên làm như thế nào đâu? Chương 568, đồng bạn tụ tập mà tới. Chương 568, đồng bạn tụ tập mà tới. Tại ý mù tên kia trong mắt Mình không hề nghi ngờ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, là do so 800 năm trước giỏi Joyboy còn muốn càng thêm phiền phức đối thủ. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là, chỉ cần mình vừa xuất hiện, ý mù tên kia liền biết lập tức nghe tin lập tức hành động, không chút do dự truy kích mà tới nhà. Thế cục đã phát triển đến trình độ này, ý mù tên kia như là đã lựa chọn che giấu, kia liền tuyệt sẽ không tùy tiện hiến thân. Bởi gì tận phi thường rõ ràng điểm này. Trư Phi, bày ở tên kia trước mặt chính là cái để hắn không cách nào cự tuyệt, dù cho bước lên phong hiểm cũng nguyện ý cắn mồi câu. Kỳ thật cái này mồi câu cũng không có mớn, nếu như chỉ là tự mình một người không đủ kia liền lại thêm một cái cổ đại binh khí thế nào? Hades tốc độ, lúc này vừa vẫn có thể phát huy được tác dụng. Vừa đúng không phải sao? Chính phủ thế giới vừa vặn đem bọn hắn cho triệu tập lực lượng đều cho tụ tập lên, mình vừa vặn có lý do xuất hiện ở nơi đó, đem những người kia nhất cổ tác khí một mẹ hút gọn. Vớ gì đột nói ra hắn ý nghĩ đám bạn tốt đối này đều cảm giác rất hồng nghi. Đây có phải hay không có chút quá rõ ràng rồi? Dựa dạ gồng cau mày, y mụ tên kia lại không phải người ngu, hắn đương nhiên biết tại hạ đệ hoàn thành về sau, ưu thế liền đã đi tới chúng ta bên này. Loại tình huống này, y mụ làm sao có thể sẽ còn tùy tiện xuất thủ đâu? Đánh cược một lần đi. Bỏ gì tất dụi vào ghế, cười nói như vậy, liền cược hắn cũng muốn đánh cược một lần. Ý mù rõ ràng hơn chính là, theo thời gian trôi qua, chúng ta bên này ưu thế sẽ chỉ càng lớn, bởi vì Hựu Dạ nợt tại một ngày một ngày hướng đi thành thục. Hiện tại Thiên Vương Hựu Dạ nợt vẫn là chưa hoàn toàn thành thục trạng thái, nhưng là tiếp qua mấy năm hắn liền biết triệt để trở thành hoàn toàn thể, đến lúc kia, Ý mù muốn đối mặt chính là chính thức trên ý nghĩa ba cái cổ đại binh khí. Cho dù là hắn nắm giữ cái kia tối trung binh khí, tại đối mặt chiến lược như vậy thời điểm, chỉ sợ cũng không có cái gì phần thắng. Hắn phải nắm chặt thời gian mới được. Cho nên Bở Dĩ Tật nguyện ý đánh cược một lần, coi là mình mang theo hạ để xuất hiện thời điểm, ý mù tên kia sẽ có hành động. Hiện tại xem ra tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này. Dã Phỉ Tiên Sinh nhẹ nhàng gật đầu, "Bở Dĩ Tật, như vậy tiếp xuống liền lại muốn làm phiền ngươi." "Giao cho ta đi." Bở Dĩ Tật cười khẽ, "Đúng, cái khác các bằng hữu, ta cũng đã hướng bọn hắn khởi xướng lệnh triệu tập, mặc dù cổ đại binh khí ở giữa chiến tranh mới là trận chiến tranh này nơi mấu chốt, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ." Chính phủ thế giới bên kia trừ ý mù cùng hắn tối trung binh khí bên ngoài, nhưng còn có lấy chính phủ hệ thống cùng thần bí thánh hiệp sĩ đâu chứ phủ khả năng trừ cái mạnh nhất hộ thuần bên ngoài đều không đủ gây cho sợ hãi, nhưng là thánh hiệp sĩ cũng không phải thế, nhưng là khinh thị đem lúc này tất cả có thể tụ tập lại lực lượng toàn bộ đều tụ tập lại đi, trước đó trong 5 tháng cố gắng, hiện tại liền đến nở hoa kết trái thời điểm. Cự nhân tộc, nước quan ô, mỹ tộc, tay dài tộc, chân dài tộc, cổ dài tộc, lúc trước bọn hắn cùng Bờ Giật tất lập xuống lời thể, hiện tại đã đến thực hiện thời khác. Xem ra cái này xác thực sẽ là một trận trước nay chưa từng có chiến tranh. Giở dạ gầm cảm thán một tiếng. Tóm lại, các vị, Bờ Giật tất cười nói, trước hết để cho toàn bộ thế giới đều động đi, là thời điểm hành động. Tại chuẩn bị lấy cùng ý mưu quyết chiến đồng thời, tại trong phạm vi toàn thế giới, trước hết để cho chúng ta triệt để đánh tan chính phủ thế giới thế lực đi. Đương nhiên, đã đợi thật lâu. Giờ Dạ gầm lúc này lớn tiếng nói, chiến sĩ của chúng ta phân bố tại thế giới các nơi, bọn hắn tùy thời có thể hành động. Chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Dã Phỉ Tiên Sinh cũng không cam chịu lạc hậu lên tiếng, mặc dù binh lực của chúng ta tập trung ở thế giới mới, nhưng là vợ Dĩ Tật, đảo ngư nhân hậu cần bộ đội tùy thời có thể đem chúng ta vận chuyển đến trên thế giới bất kỳ góc nào, đúng không? Đương nhiên. Bở Dĩ Tật miệng hơi câu. Nắm giữ thâm hải hải lưu vận chuyển phương thức đảo ngư nhân hậu cần đội ngũ, đương nhiên không chỉ là có thể vận chuyển vật tư, tại vận chuyển nhân thủ phương diện này, bọn hắn đồng dạng là nghiệp nội cấp cao nhất. Ha ha ha ha, như vậy vậy chúng ta cũng khả năng giúp đỡ được bọn điệu. Gặp Nguyên Soái cũng cười ha ha, vừa vận chúng ta có thể tiến về các nơi hải quân chi bộ, thử đem đã từng các chiến sĩ đều cho lôi kéo về tới. Đương nhiên không có vấn đề. Bỡ gì tất nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, tại trong phạm vi toàn thế giới, một trận càn quét tất cả mọi thứ chiến tranh liên muốn bộc phát. Chiến lược hội nghị đến nơi này cũng liền không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là quân cách mạng. Liên Hải quân cùng Tân Hải quân riêng phần mình thương lượng một chút bọn hắn phủ trách phạm vì đây là một trận muốn phá vỡ toàn bộ thế giới trật tự chiến tranh. Nhất định phải tại toàn thế giới phạm vi bên trong, chật để đem chính phủ thế giới lực ảnh hưởng cho quét dọn không còn mới được. Hội nghị kết thúc về sau, Bở gì Tật đi liên hệ hắn mặt khác những cái kia đám bà tốt. Cự nhân Vương chờ số ít chủng tộc đồng minh các bằng hữu, cùng Dạ Mạ tổ ỷ nụ Dạ Sĩ nệ cổ mình sĩ dạng này quốc gia lãnh tụ. Bọn hắn đối với Bở điện báo viện đều cảm thấy cao hứng phi thường. Hoặc là đi qua nhận được Bở Dĩ Tật chiếu cố, hoặc là bản thân mình liền mong vào thời này, tóm lại đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đáp lại bờ gì thật kêu gạo. Như vậy tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Lấy dạ mạ tôi nhiệt tình như vậy trả lời làm đại biểu, tất cả các bằng hữu đều nguyện ý xuất binh hỗ trợ. Sau đó, hậu cần bộ đội cũng sẽ đem những người bạn này, nhóm quân đội cùng rở dạ gõng rẹ phỉ gặp ba người đội ngũ hỗn hợp vận chuyển vãng thế giới các nơi. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cự nhân tộc tồn tại liền đã cơ hồ đại biểu trận này quảng vực chiến tranh thắng bại. Trừ phái ra bộ đội bên ngoài, mấy cái này quốc gia chủng tộc các cường giả tại về sau cũng tới đến mới đạo ngư nhân, cùng bợ gì tất bọn người cùng một nên đón tại ủy trận chiến cuối cùng. Vẫn là câu nói kia nếu như là đối với ý mù dạng này ra hỏa như vậy vô luận làm bao nhiêu chuẩn bị đều không quá đáng thế là toàn bộ đảo Ngư nhân biến thành một cái cự đại máy móc bắt đầu hành động đảo ngư nhân hậu cần đội ngũ tại loại này to lớn vận chuyển áp lực dưới đã trở nên không đủ dùng nhưng là không quan hệ tại xuất nhập cảnh cục quản lý cùng Long cung thành trong quân đội còn có rất nhiều hài thú bộ đội Mặc dù bọn hắn không phải chuyên nghiệp bất quá tại thuần thuộc hậu cần vận chuyển nhân viên dẫn đầu dưới đồng dạng có thể gánh chịu vận chuyển nhiệm vụ chớ nói chi là còn có suyạ hổ si được đến Hải Vương hiệu lệnh Hải Vương nóng cũng có thể gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này đi Vừa lúc tại bọn hắn đem tất cả đội ngũ đều vận chuyển đến các nơi trên thế giới về sau, bọn hắn cũng có thể ngay tại chô tham chiến. Ngư nhân tộc tăng thêm hải thú cùng hải vương tổ hợp, không hề nghi ngờ tại tứ hải là hành hành không sợ, cho dù là tại gở răng lại nạ cũng không có thứ gì có thể ngăn cản bọn hắn. Tuyệt đối không thể lại thua. Cho nên, chính thức mấu chốt vẫn là ở tại ủy mụ gia hỏa này, a nếu để cho gia hỏa này đưa ra tay đi, như vậy vô luận là hải thú, cự nhân vẫn là hải vương, đều tuyệt không có khả năng chống đỡ được thế công của hắn. Phải trước tiên đem hắn dẫn ra mới được. Chương 569, gửi lời chào trung 569, gửi lời chào. Thế giới mới cửa sông phụ cận, Nguyên Hải Quân bản bộ D3 căn cứ. Tại Hải Quân các cao tầng phản bội chính phủ thế giới về sau hiện tại, tòa này Nguyên bản dãy hệ liệt căn cứ xây dựng chế độ cũng bị xóa bỏ. Dù sao đóng giữ trung tướng tại sự tình phát sinh ngay lập tức liền mang theo các bộ hạ lẫn trốn, chỉ để lại tòa này chống rỗng căn cứ cùng một số nhỏ không muốn rời đi hải quân binh sĩ. Cho đến ngày nay, tòa này căn cứ cơ hồ đã bị hoang phế. Bất quá còn tốt, chính phủ thế giới chung quy là không có quy nó, có người nhớ tới nó tồn tại, vừa vận liền đem nơi này làm một cái căn cứ. Trong khoảng thời gian này bên trong, lục tục ngo ngẹo có người tại chính phủ không dẫn dắt phía dưới đến nơi này. Toàn bộ đều là chút trên biển cả đại danh đỉnh đỉnh ra hỏa. Nha. Hạ cái giờ dạ cụ lệ Mihawk, hải tặc ngựa đế Boa Hancock, lại thêm ánh chăng mọ gì ạ, cận tồn thất vũ hải toàn bộ đến đông đủ. Trống rống tăng cứ, trong đại sảnh, dáng người gầy quòm, khuôn mặt xấu xí, giống như là nhánh cây một dạng nữ nhân cẩn thận trốn ở huynh trường phía sau, hướng phía trong đại sảnh những nhân vật khác quanh, trong miệng đồng thời phát ra tiếng phục. ta thế nhưng không nghĩ tới, giống như người nam nhân thế mà cũng tới. Tiên là ánh trăng mọ gì ạ? Nam nhân cười hì hì nhìn xem nữ nhân trước người nam nhân. Tu bộ rất ngắn màu đỏ sẫm tóc, màu đen áo khoác ra lộ ra cường tráng cánh tay cơ cùng cơ ngực, lãnh đạm ánh mắt, khóe miệng hai bên dễ thấy khâu lại vết tích. Tiên của hắn là Chật Lộc Kệ cả Tạ Cùy, đã từng hắn phổ biến nhất làm người biết thân phận là Chật Lộc Kệ gia tộc tối cao kỳ tác, Hải Tặc Hoàng Đế Chật Lộc Kệ lỉnh cực kỳ cho rằng nhất tự hào nhi tử, Điệp Tâm ngọt ba chỉ huy ngọt đứng đầu. bây giờ nha, với Mâu thân khởi sướng danh hiệu, hiện tại đã là nổi tiếng Hải Hoàng Đế. Không hề nghi ngờ là ở đây trong mọi người nặng ký nhất nhân vật một trong ánh trăng mọ gì ạ? Cạ Tạ Cụ gì quét mắt ngồi tại hắn chết đối diện nam nhân, thân cao thể trắng, quần áo căn bản là không có cách che lấp trên người hắn cường kiện cơ bắp, ngược lại là cùng hắn đã từng tây hải hào kiệt tên hiệu phi thường xứng đôi. Người tiến vào thế giới mới về sau, một đoạn thời gian rất dài đều mai danh nhận tích, thật sự là khó có thể tưởng tượng ngươi hội đáp lại chính phủ Triệu Hoán. Chắc lớp kẽ ra tộc hệ thống tình báo phi thường xuất chúng, cho nên Cạ Tạ Cụ gì biết giá hỏa này khi tiến vào thế giới mới về sau đã thật lâu không cùng chính phủ đã từng quen biết, lúc nào tuyên bố rời khỏi Thất Vũ Hải cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Nhưng là Hắn hôm nay thế mà xuất hiện tại nơi này. H hì hì hì hì. Thế giới cấp cao nhất chiến dịch, lao tử làm sao lại có sai qua lý do đâu. Mọ gì à hắc hắc cười quá gì, cho dù là hai chân bị đánh gãy, như cũng phải bỏ tới tham gia nhà. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía ngồi tại rộng lớn cái bản đối diện nam nhân, cùng một thân một mình ngồi tại một cái khác cái bàn bên cạnh trên ghế mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân. Ta thế nhưng không nghĩ tới, cái kia luôn luôn độc lai like, độc vãng hạ cái mỹ hạt, cũng rất ít cùng ngoại giới vãng lai like hải nữ đế thế mà cũng tới đến nơi đây. Hải tặc nữ đế Vị này đệ nhất thế giới đại mỹ nhân thậm chí liền nhìn bên này một chút hứng thú đều không có, chỉ là yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Mà đang dùng khăn giấy lao sạch lấy lưỡi dao của mình hạ cấy lại làm giấy lên khỏe miệng, mạnh nhất, chỉ là đơn thuần muốn cùng có được cái danh hiệu này ra gia hỏa giao thủ thôi. Kia là lao tử đối thủ. Đại sảnh cửa bị đẩy ra, một đạo bóng người cao lớn cất bước mà vào, bước chân nhất là nặng nghề nam nhân hai mắt nhìn chổng trọc vào hạ cấy, muốn cùng cái kia được xưng là mạnh nhất ra gia hỏa giao thủ, sau đó nghiền nát hắn là lão tử. Hạ cấy miệng kéo một chút, bất quá cũng không có nói cái gì. Có lẽ, chúng ta nói tới cũng không phải là một người. Dũng Lát Bù Lệ Mò Dì A lại trừng lớn hai mắt, ngươi gia hỏa này thế mà còn chưa có chết sao? Bú Lệ nghiêng hắn một chút, thư lạnh một tiếng, liền nói chuyện ý tứ đều không có, chỉ là phối hợp mình tìm nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống đụng một cái mùi sáng Mò gì A sắc mặt giận dữ. A a a, đây không phải Mò gì A sao? Ha ha, đã lâu không gặp rồi. Cười ha hả âm thanh vang lên, Mò gì A nghiêng đầu đi, nhìn người tới thời điểm, hắn nhíu mày, ngươi cái này buồn nôn ra hỏa thế mà cũng còn sống a, Ạ Vạc Lỗ Tỷ Hai người đã từng cũng đã gặp mặt, cũng không phải là hoàn toàn hoàn toàn không biết gì. Mò Ji A thuận thế nhìn về phía ác chính vương người sau lưng nhỏ khẽ miệng của hắn cong lên, hắc hỉ hỉ hỉ hỉ, thật là thú vị, lúc đầu nên ngay cả danh tự đều bị xóa đi đại ác nhân nhóm, nhỏ, hiện tại thế mà được phong thích ra sao? Không có cách, ác chính vương buông buông tay, hải quân đều phản đối, chính phủ bên này chiến lược thiếu tốn a. Mặc dù sợ rằng sẽ là cái phi thường không được đối thủ, nhưng là lại tới đây nhìn thấy người nơi này về sau, trong nội tâm một chút liền cảm giác cán ổn. Tu tập ở đây đều là chút khó lường quái vật a. Lại thêm chính phủ thế giới, dù cho địch nhân bị chính phủ không nhóm miêu tả đáng sợ như vậy, phần thắng cũng hẳn là rất cao a. Cạ tạ cũ gì khẽ miệng kéo một chút, là cái bị giam trong tù quá lâu đã cùng thế giới ngăn cách ra thẳng ngu đầu. Ta có thể từ không nghĩ tới, có một ngày thế mà lại tạo thành dạng này một chi đội ngũ, ánh trăng mọ gì ạ nhếch miệng lên, hắn cười hì hì nói, thật là khiến người ta nhịn không được càng ngày càng chờ mong, tiếp xuống trận chiến tranh này sẽ là cái gì bộ dạng. Quyết định toàn bộ thế giới thuộc về, thế giới cao cấp nhất chiến tranh. Làm sao có thể không để lòng mang dã vọng đám người tâm trí hướng về đâu? Bọn quái vật tụ tập tại tòa hòn đảo này phía trên. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, tòa hồn đảo này trên bầu trời, một cái quái vật khổng chậm rãi bay đến về sau đây là một con có cánh khổng lồ sắt thép chi chim. Bỡ gì tất đứng tại Hạ Đetbong tàu bên trên, con mắt cũng không có nhìn xuống, nhưng là Hạ Kỷ quan sát đã giúp hắn đem phía dưới tất cả tình huống đều cho sát minh. Như vậy, bỡ gì tất tiên sinh." Mơ hồ hình người tại bên cạnh hắn nhận lấy, Hạ Đet thử thăm dò lên tiếng hỏi thăm. "Bảo chí liên lạc, Hạ Đet." Bỡ gì mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp từ Hạ Đet trên lưng nhảy xuống, giống như là lưu tinh một dạng rơi xuống dưới. "Đúng vậy, tiên sinh." Hạ Đet âm thanh trên bầu trời quen quần, "Ta thủy thời nghe theo ngài điều gạo." Bỡ tại rơi xuống dưới, thân hình cao lớn bị trọng lực lôi kéo, cuồn phong tại thai của hắn bên cạnh gạt Hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì chậm lại hạ xuống tốc độ thủ đoạn. Dù sao cái này khu khu mấy ngàn mét cao độ đối với hắn mà nói thực tế là không tính là cái gì. Tại hạ rơi thời điểm, Bờ Di Tất trong lòng đột nhiên hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Mình cái này một đợt có phải là hoàn mỹ phục khắc cái đổ sơ đang chẳng A. Đồng dạng từ trên trời răng xuống, đồng dạng nội ứng để lộ bí mật. Gửi lời chào, chỉ có thể nói là gửi lời chào.